c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn mau cứu hải tử c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn mau cứu hải tử làm sao rồi ngay tại túi đầu xem xét chủ sĩ nghiệp tin tức hoàng thắng lợi n g ư n c đầu ta sát lại tới đây một bộ mấy cái phân bình phong bên trên xuất hiện người thật nhiều người nam nhân nữ nhân nam nhân đều là màu trắng áo thun hoặc là áo sơ mi màu x á m màu đen quần jean mũ lươi c h a i nữ nhân đều là màu đen áo màu đen quần mũ lươi c h a i lại mặc kệ nam nữ đều mang theo khẩu trang cứ như vậy một chút thời gian đã tới có hai ba mươi vị cái gì tình huống hoàng thắng lợi họ chính là công cụ nhất tổ hiện trường cái gì tình huống hắn tự nhiên rõ ràng ninh chu lại sử dụng tại hoa đều chiều kia đục nước béo cỏ rất nhanh nhân viên công tác đang run âm tìm tới manh mối các vị người nhà cần trợ giúp chúng ta bây giờ bị vây ở kim lăng thành phố mưa bồn u hoa khu thông h ồ lộ một số hai trăm ba mươi bốn người truy kích đi xuống lầu dưới mời nam sinh mặc vào màu trắng hoặc làm màu săn áo màu đậm quần jean nữ sinh toàn bộ màu đen nhớ kỹ nhất định phải t r ụ p mũ mang khẩu trang sau khi đến có thể đi dạo có thể giả ý chạy trốn truy đuổi bất quá phải chú ý an toàn nhà bảy giờ rơi tối tất cả mọi người tập thể hướng phía bên ngoài chạy ghi nhớ bảy giờ rưỡi xin nhờ xin nhờ ngắn ngủi hai mươi giây video triệu lộ thi đem đáng yêu bán manh bốn chữ thuyết mình vô cùng nhuẩn nhuyễn mười phút không đến thời gian được đến hai vạn c á i tán mấy ngàn đầu nhẫn lại mấy trăm cái chuyến phát cái này đại khái chính là minh tinh hiệu ứng lập tức tới bị nuốt lấy rồi kim lăng bằng hưu giúp đỡ chúng ta ta tại s á t v á c hiện h tại đi qua tới kim a công ty của chúng ta lão bản là f a n hâm mộ hiện tại ngay tại tiếp viện trên đường chờ lấy chúng ta ha ha ha có thể lên tv sao ao ước kim lăng bằng hưu a mặc dù video là thông qua tiểu hảo phát nhưng rất nhanh liền có các loại chủ blog chuyển phát bao quát một chút ngay tại trực tiếp thì như trương tiểu tiên nguyên bản ban đêm trực tiếp hắn bởi vì muốn tham gia một người bạn h ô n lễ đem thời gian trước thời gian lập tức chuẩn bị ngay tuyến thời điểm bên cạnh trợ lý soát đến nói cho hắn tin tức này phải biết trương tiểu tiên cùng triệu lộ thi xem như trên mạng hào chiến hữu bọn hắn đều thích cùng một khoản game điện thoại mọi người trong nhà kim lăng người nhà a chuyện lớn bằng hữu của ta triệu lộ thi bây giờ bị người truy kích vây ở kim lăng thành phố mưa bùn hoa khu thông hồ lộ một số hai trăm ba mươi b ố có kim lăng bằng hữu mau trọng tới mau cứu hải tử 15 phút mau cứu hài từ bên trên giờ họ h ú ý nở nóng lục x o á t làm sao hoàng lôi bọn người cũng xuất ra điện thoại di động nhìn thấy tin tức tương quan bọn hắn làm minh tinh tự nhiên rõ ràng cái gì gọi là minh tinh hiệu ứng trước mắt xuất hiện cái này một chút khẳng định là ở tại phụ cận có thể chạy tới đầu tiên chỉ là rất rất nhỏ một bộ phận đều không cần nhiều đến cái vài trăm người phe mình nơi này đã đáp ứng không xuể nếu là quán g à n các ngươi hiện tại lặng lẽ rời đi bên ngoài thị trường có tiệm bán quần áo lập tức đi mua mấy bộ một dạng quần áo thay đổi tốc độ mau một chút thu được hoàng thắng lợi biểu lộ y nguyên không phải đặc biệt lo lắng chỉ có thể nói n i n h chu chiêu này rất xinh đẹp mà lại tại nhân số không đủ tình huống dưới vô giải mua quần áo chỉ có thể nói là ngộ biến t ù n g quyền thử t h ờ i vận đ o á n c h ừ n g hôm nay là cái có thực lực đối thủ hắn tự nhiên sẽ không đi p h ả n nàn người đ à o vong có phải là phạm uy song phương lợi dụng minh tinh thân phận cha manh mối cùng chạy trốn thuộc về tất nhiên ngươi có thể sử dụng chứng minh đầu góc linh hoạt đ ô n g nhiên phát giờ họ ui nờ xin giúp đỡ đồng thời điện thoại tín hiệu cũng biến mất nói rõ là bị phát hiện bị phát hiện có mấy loại tình huống có lẽ là đến thời điểm có lẽ là ngay tại tìm kiếm lúc có lẽ là biết được ngụy thành bị nhận ra cho nên sinh ra cảnh giác nếu là trước hai điểm hoàng thắng lợi không cảm thấy có cái gì nếu là điểm thứ ba thì đối với ninh chu đánh giá lại môn lượng cao một chút tham gia tiết mục trước đó hắn trừ nhìn mấy kỳ tiết mục hiểu rõ tiến hành phương thức bên ngoài đặc đ ệ a b á i phỏng lao sư lý đồng cái sau lời khuyên liền một cái ninh chu phản trinh sát ý thức xa so với người tưởng tượng mạnh hơn hoàng thắng lợi nghe vào mà lại cũng không có xem thường hắn nhưng vẫn như cũ mắc lửa vẫn còn có chút s ố t ruột nếu là cái gì cũng không làm liền canh giữ ở bên cạnh xe bên trên có khả năng này sẽ đã bắt được người đến đến vẫn đứng tại bên cửa sổ bên trên giám sát triệu lộ thi k h ô n g chế cảm xúc tay nhỏ cực nhanh vấy vấy hai người cứ như vậy một khối t r ê n tại một c m màn cửa khe hở nhìn xem tình hình lầu dưới tốc độ rất nhanh a lúc này mới bao lâu còn phải là ngươi a triệu tiểu thư ninh chu không chút nào keo kiệt khích lệ vẫn là có như vậy ném một cái ném lực ảnh hưởng triệu lộ thi dùng tay so cái đồ chua quốc nam nhân không thích nhất thủ thế đừng nhìn hai người này sẽ rất nhẹ nhõm buổi chiều mấy giờ thế nhưng là tại dậy vào bên trong vượt qua hoài nghi bị để mắt tới về sau ninh chu liền cho hà lao sư phát cái tin tức để bọn hắn trước chuyện gì đi đâu mình quyết định quay đầu dùng giờ hui n tư ẩn video đến quyết định bởi vì không thể xác định hai người chỉ có thể tại bên cửa sổ bên trên nhìn chằm chằm một giờ hai giờ ba giờ mắt chua cổ đau lúc rốt cục nhìn thấy cái thân ảnh quen thuộc thoáng một cái đã qua bạch kính đỉnh ninh chu vui vẻ không có la lên tiếng còn phải là ngươi a lão bạch nếu là vẫn luôn không thấy được người trong lòng đang đánh trống không dám xuống lầu cũng không dám đi ra ngoài cái này xác định người truy kích ở chỗ này ngược lại an định lại về phần phương án giải quyết ninh chu nghĩ đến ba loại cùng triệu lộ thi thương lượng về sau quyết định sử dụng một một hình thức giờ họ h y y ý n phát video là một cái trong số đó cũng là ảnh hưởng lớn nhất tại sao là bảy giờ rưỡi cùng một chỗ ra bên ngoài chạy đâu liền một cái lý do vậy sẽ trời tối nếu không ngươi bây giờ gọi điện thoại ta không ngươi đánh đi ta không dám hỏi ta cũng không dám có phải là nam nhân hay không đoán chừng mỗi một nam nhân đều dính chiêu này linh chu liên tục do dự cầm lấy điện thoại di động sau đó mở máy chỉ là trên mặt do dự ngươi liền hỏi một chút nha không được ta thì thôi dựa theo trước mắt xu thế tin tưởng cũng có thể rời đi lợi tuy như thế triệu tiểu thư như cũ tại cổ vũ hô、oh. không phải hắn làm gì vậy táo bón rồi sao giá trị muộn ban đạo diễn nhìn thấy cảnh tượng này có chút không rõ ràng cho lắm bên cạnh biên đạo cũng không có sở paler để hắn xem tiếp đi liền minh bạch ninh chu thở dài ra một hơi thâu nhập ba chữ số một trăm m ư ơ i chín ngươi tốt nơi này là nam khu phòng cháy cục xin hỏi ngài cần trợ giúp gì chỉ vang một tiếng điện thoại liền bị nhận n g ư ơ i ngươi tốt ninh chu vẫn là lần đầu gọi cháy điện thoại thật hồi hộp ngươi tốt có thể nghe thấy xin hỏi cần trợ giúp gì a triệu lộ thi lúc này cũng chen chúc tới hai đầu ghé vào một khối cũng q u ê n loa ngoài chuyện này là như thế này ta nghĩ báo cái giả cảnh cái gì đối diện phòng cháy tiểu ca ca đoán c h ừ n g cũng được người muốn làm gì ôi người thật b ụ c t í c h triệu lộ thi x u ấ t ruột người tốt phòng cháy tiểu ca ca ta là diễn viên triệu lộ thi hiện tại ngay tại tham gia mình tinh đại đảo vong thứ hai quý tiết mục chúng ta biết báo giả cảnh là p h ạ m pháp mà lại chiếm dụng công cộng tài nguyên cho nên muốn hỏi một câu nếu như tình huống cho phép có thể hay không phái một chiếc xe tới bởi vì ta biết các ngươi phòng cháy cục kỳ thật liền tại phụ cận chờ tiết mục kết thúc ta cùng linh chu đến lúc đó kêu lên hà lao sư một khối đi qua tiếp nhận xử phạt các ngươi cũng có thể đem tới xuất cảnh sự t ì n h đập thành một bộ mặt trái tuyên truyền tài liệu giảng dạy giáo dục đại chúng không thể báo giả cảnh chờ một chút chờ chút tiểu ca ca vội vàng không ngừng là ta nói quá nhanh rồi sao triệu tiểu thư cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm Không không không, tiểu ca ca rõ ràng có chút hỗn loạn nghe ta đều nghe hiểu ngươi thật sự là triệu lộ thi có thể video việc này ta không làm chủ được nếu không ta cùng đội trưởng nói một tiếng ngươi gấp a tiểu ca ca xem ra là tin tưởng không có việc gì không có việc gì được vậy ta một hồi cho người đánh tới cúc điện thoại hai người đồng thời thở dài ra một hơi nhìn đối phương mồ hôi trên mặt hạt châu á cười c một tiếng vội vàng dùng tay liên l n g đúng vậy đây là ninh chu chiêu thứ hai gọi tới đội phòng cháy chữa cháy hết thệ đều là vì bảo hiểm một đám nam nữ tới nghe nhìn lẫn lộn nếu như đội phòng cháy chữa cháy lại đến các cư dân khẳng định sẽ cùng theo ra xem náo nhiệt đến lúc đó người truy kích muốn phân biệt coi như khó càng thêm khó về phần tại sao muốn sớm thông báo một tiếng mà không phải trực tiếp báo giả cảnh để tiết mục tổ đi kết thúc rất đơn giản phòng cháy chiến sĩ là ninh chu rất kính để nghề nghiệp tình huống nguy hiểm đều là bọn hắn xông lên đầu t i ề n tuyến không thể làm như thế mà lại ngươi phạm pháp ai quản ngươi có đúng hay không đang quay tiết mục cho nên nghiên cứu một hồi quyết định áp dụng loại phương thức này qua đ ạ i khái năm phút tả hữu điện thoại đến hiện tại lừa đảo quá nhiều đối phương nói vài câu về sau bắt đầu đánh video thật là các n g ư ơ i a chào ngươi chào ngươi ninh chu cầm điện thoại hai người khéo léo cùng đầu kia hẳn là tri đội trưởng chào hỏi kỳ thật vừa rồi chúng ta còn trò chuyện lên hai người sự tình bởi vì thông hổ lộ ngay tại bên cạnh giờ họ u y n ở bên trên đều trông thấy thật sao triệu lộ thi lộ ra cái đáng yêu tiểu dung xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào vương nghĩa nơi này tri đội trưởng vương đội trưởng tốt hai người chăm miệng một lời nếu không ta đem tình huống lại cùng ngươi nói một lần đi bởi vì đằng trước nói qua một lần triệu lộ thi lần thứ hai rõ ràng càng hoàn chỉnh là như thế này à? phòng cháy bộ môn khẳng định là thuộc về công cộng tài nguyên báo giả cảnh chúng ta cũng s á t thực gặp được mỗi tháng đều có có lúc s á t thực sẽ chậm trễ sự t ì n h các ngươi đồng ý giúp đỡ tuyên truyền mặc dù phương thức có chút đặc biệt ta cảm thấy vẫn là có thể thực hiện bởi vì chúng ta trong khi huấn luyện có một hạng chính là xuất cảnh tương quan ngươi không phải nói có thể sẽ có không ít người đi qua à, cái kia vừa vặn có thể giúp lấy duy trì trật tự thuộc về thực chiến huấn luyện nghe nói lời ấy hai người nụ cười trên mặt ước chế không nổi tạ ơn vương đội trưởng đừng có gấp tạ vương nghĩa vui tươi hớn hở tiếp tục nói nhưng cuối cùng các ngươi y nguyên thuộc về báo giả cảnh chính như triệu tiểu thư đề nghị chúng ta sẽ đem lần này huấn luyện đập thành video phát đến trên mạng điểm này không có vấn đề a không có vấn đề triệu lộ thi liên tục gật đầu tiết mục tổ cũng sẽ không có vấn đề Tốt. một cái khác liên quan tới hai người báo giả cảnh còn có cái xử phạt quay đầu tiết mục kết thúc đến chúng ta chi đội đến tiến hành học tập không có vấn đề đi nhất định nhất định vương nghĩa cười cổ họng đều có thể trông thấy vậy được cần chúng ta xuất động thời điểm liền gọi cú điện thoại này ba phút đến chúng ta liền hiện tại định bởi vì điện thoại bị khóa định tín hiệu các ngươi bảy điểm hai mươi lăm đến thông hồ lộ trợ bán thức ăn một số hai trăm ba mươi b ố là được không có vấn đề hai người mỹ tư tư cúp điện thoại hoàng thắng lợi kia cũng không lâu lắm liền đạt được tin tức cái gì bọn hắn đánh một trăm mười chín dù là hoàng thắng lợi lâu dài ở nước ngoài phá án vẫn là người hoa tự nhiên minh bạch cháy ý tứ cái này cũng cho phép a không phải báo giả cảnh vì sao muốn liên lạc với cháy khẳng định là gia tăng h ỗ n loạn dễ dàng cho trốn đi không quan hệ mắt tổ kia không nói cái gì hoàng thắng lợi cũng không còn xoắn suýt các vị thành viên chú ý lúc này mười ba người đều thay xong phục sức mà đi tới chỗ này dân mạng đám phan hâm mộ đã vượt qua hai trăm người phải biết này sẽ m ư i sáu giờ à còn có nửa giờ vậy sẽ học sinh tan học viên chức tan tầm có cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người bởi vì chúng ta hành tung bị phát hiện cho nên mới nhiều như vậy giúp đỡ mà lại còn có càng nhiều trên đường ta đoán chừng lúc bảy giờ rưỡi xe cứu hỏa cũng biết lái tiền đến đến lúc đó phụ cận hàng xóm láng giềng tất nhiên cũng sẽ ra xem náo nhiệt bằng vào chúng ta mười ba người muốn tại mấy trăm thậm chí hơn nghìn người bên trong tìm tới ninh chu cùng triệu lộ thi hy vọng rất xa vời bất quá ta vẫn là muốn để các ngươi thể nghiệm thể nghiệm dù sao về sau có lẽ sẽ còn xuất hiện quần thể tính sự kiện có thể bắt được tốt nhất bắt không được cũng không cần có áp lực ngụy thành bên kia đã có manh ố i trên chiếc xe tia cao tốc bất quá tạm thời không cần đi để ý tới vẫn là lấy kim lăng nơi này làm chủ chờ chút mọi người phải cẩn thận chỉ là ai cũng không nghĩ tới tiêu phòng đội viên còn chưa tới cảnh sát tới trước năm chiếc lóe đỏ làm ánh sáng xe cảnh sát đến bên ngoài dừng lại tiếp lấy hai mươi năm vị mặc chỉnh tề cảnh sát cắt thúc thúc xuống xe trực tiếp đi tới bãi đỗ xe mỗi người đều tìm cái vị trí đứng vững bởi vì thời gian không tới đen trắng nam nữ n h o n g chính tùy ý ngồi nói chuyện t h i ế m nhìn thấy cảnh sát thúc thúc hoặc là có chút khẩn trường hoặc là có chút hiếu kỳ một vị tiểu tỉ, tỉ tại các đồng bạn giật g i ớ hạn tiến lên hỏi thăm bởi vì chúng ta thu được các người muốn tới tin t ấ ca cảnh sát thúc thúc rất là hòa ái trả lời vấn đề của nàng không biết sẽ có bao nhiêu người vì để tránh cho phát sinh không tất yếu nguy hiểm cùng sự cố cho nên liền đến hỗ trợ nhìn một chút các ngươi bận bịu mình không có việc gì cảnh sát thúc thúc trừ bắt người xấu bên ngoài còn có cái nhiệm vụ chính là duy trì trật tự tháng trước thiên kinh đây không phải là có đại gia nhạy cầu thành v o n g hồng điểm a các thúc thúc tại nhiều người thời điểm cũng sẽ đi qua nhìn một chút cho nên đây không tính là lãng phí xã hội tài nguyên nhìn thấy cảnh sát thúc thúc đến một khắp này hoàng lôi đều cười ninh chu vẫn là cái kia ninh chu ngưu xoa năm chiếc xe cảnh sát hai mươi mấy cái thân mang đồng phục cảnh sát thúc thúc tăng thêm kỳ kỳ quái quái đám người ở nhà bên cạnh lắc lư rất nhanh liền dẫn tới ăn dưa của chúng chuyện ra sao a đây là phi pháp hội nghị không giống a đều là người trẻ tuổi mà lại không có động thủ đâu chỉ là nhìn xem bác gái ta cho ngươi biết chuyện ra sao tốt ta ngươi nói ngươi nói cảnh sát là đến bắt nhảy quảng trường múa cho nên về sau đừng n h ả nha bác gái chương một trăm ba mươi lăm tài vận của ngươi bảy ngày sau đến chương một trăm ba mươi lăm tài vận của ngươi bảy ngày sau đến chỉ là triệu lộ thi đánh giá thất bình c ù người tiết mục lực ảnh h ở n đến g g i đồng hồ, h ệ n trường đã tại ớ i bãi vượt qua ngàn tên fan hâm mộ. Toàn bộ thị trường tên toàn thị qua fan ngàn rộn rộn hâm thúc thúc mộ, bộ rằng, đoàn người hiểm hộ phía dưới thành công rút lui mà lại những người truy kích cũng đã rời đi xin đừng nên lại tiến về thông hồ lộ sẽ tới chỗ này đều là duy trì tiết mục hoặc là triệu lộ thi f a n hâm mộ đương nhiên có thể nhìn thấy bản nhân tốt nhất nguyên bản mục đích đúng là vì hiểm hộ có ít người biết được thành công đào thoát thật vui vẻ trở về ăn cơm có ít người thì là tìm tới người cùng sở thích dứt khoát ngồi xuống tâm sự cái gì về phần các cư dân biết được trong khu cư xá đến minh tinh đều thật tò mò mà lại cảnh sát thúc thúc người tới nhiều đến cũng kịp thời tại sớm chạy đến tiếp viện tiêu phòng đội viên trợ giúp hạng hiện trường trừ ẩm ý một điểm cũng không có ra cái gì sự tỉnh bao quát cư xá bên ngoài phố hàng rong tiệm cơm cái gì thật vui vẻ đến nhiều như vậy người có mua thủy có, có t nhìn nhìn hoàng tiện cơm. h lôi n g u thì ấ là mang bốn vị đội viên thẳng đến xe lửa đứng mặc dù ninh chu rất trọng yếu không có nghĩa là cái khác người đ à o vòng không trọng yếu hoàng thắng lợi cũng tạm thời đem trọng tâm đặt ở vị thành kia thương hồ lộ từ bỏ ngay cả xem xét giám sát tất yếu đều không có nguyên căn bản tìm không ra lãng phí thời gian mà thôi lần trước tại hoa đều bởi vì địa bàn đủ lớn cho nên không có cảm giác gì cái này co rụt lại tiểu bất quá một chiêu này không thể lại dùng chủ yếu lo lắng xảy ra chuyện vạn nhất có f a n hâm mộ người qua đường bị thương cái gì nhưng chính là đại sự tại phát xong rời đi video về sau triệu lộ thi cùng ninh chu hai người lại đập cái video ngắn chủ yếu là biểu thị lòng biết ơn cùng áy n ấ y cùng trắng trận thông chi đồng đội xe không muốn điện thoại mở ra cái khắc cơ bên ngoài đều biểu thị mặc dù không biết xảy ra chuyện gì giống như rất kích thích dáng vẻ tiết mục tranh thủ thời gian truyền ra đi không nghĩ tới có thể như vậy hí kịch hóa kết thúc lúc đầu tiết mục tổ còn dự định phái xe đem hắn hai tiếp ra ninh chu nhìn một chút tình hình lầu dưới vung tay lên không cần thừa dịp f a n hâm mộ không để ý lặng lẽ mở cửa lẫn vào tại lâu bên trong trong đám người truy kích đội viên căn bản không biết ở đâu chỉ có thể tạ ơn đám f a n hâm mộ duy trì đúng đúng nhất định phải tạ tìm cái nhà vệ sinh công cộng hai người đem áo trước cho đổi lúc này đèn hoa mới lên thành kim lăng tiến vào ban đêm hình thức so với ban ngày những người chạy trốn cảm giác an toàn sẽ thoáng nhiều một chút chỉ cần ngươi không đi tham gia náo nhiệt bại lộ cơ hội không lớn chúng ta đi cái kia qua đêm triệu lộ thi lúc nói vô ý thức sờ sờ bụng ninh chu sau khi xem cười cười cũng không nói à hôm nay sau khi tỉnh lại một người liền ăn một thùng mì tôm hay là hắn hôn qua mua mấy giờ bên kia có cái tiểu điểm xem ra sinh ý đi xem một chút đi triệu lộ thi ngốc hai giây lúc này mới kịp phản ứng sinh ý tốt cũng không dám đi mặt tiền cửa hàng cũng không nhỏ có bốn chương bàn nhỏ hai tấm bàn lớn chính là không có khách hàng lao bản gặp khách người tiền đến lập tức để điện thoại di động xuống nhiệt tình hỏi thăm ăn cái gì cơm đĩa vẫn là xào rau xào hai đồ ăn đi ninh chu quay đầu nhìn trên tường menu cây xào lòng gà thịt hai lần chín h ò a cắp đậu hũ canh còn muốn chút gì à? triệu lộ thi lắc đầu đủ rồi liền hai người bởi vì trong tiệm không a i tốc độ cũng nhanh mười phút hai món một canh lên bàn hương vị cũng không tệ l ắ m ải triệu tiểu thư nếm thử một miếng lòng gà về sau cho khen ngợi kỳ quái vì cái gì sinh ý không tốt đâu ninh chu nhấm nháp sau cũng biểu thị đồng ý đại khái là vị trí không tốt ta kề bên này không có gì cư dân gì có cư lão â u công ty cái gì. ty l bản đoán thợ n chừng g có dài một tiếng ta cũng muốn bạn già sinh bệnh một mực tại nằm viện nữ nhi của ta từ làm việc đang chiếu cố nàng thế nhưng là trong nhà không thể không có thu nhập chỉ là nơi này kiên trì nửa năm sợ không phải phải nuốt một u rồi ninh chu nghe nói như thế triệu tiểu thư nhìn xem ninh chu lão bản tay n g h ề của ngươi coi như không tệ là vàng cũng sẽ phát sáng ta bấm ngón tay tính toán ninh chu thật bóp lên ngón tay t à i vận của ngươi lập tức sẽ đến đại khái là bảy ngày sau đó thời gian cụ thể đại khái tại tám giờ tối về sau lão bản cũng là tốt tính vậy ta cảm ơn ngươi cắt ngôn ngươi phải tin tưởng hắn triệu lộ thi tự nhiên minh bạch ninh chú ý gì tiết mục phát sóng nha hai người bọn họ đều cảm thấy mùi vị không tệ lão bản lại có nỗi khổ tâm tất nhiên sẽ có nhiệt tâm thị dân phan hâm mộ tới ăn một bữa cơm ủng hộ một chút chúng ta xuyên xuyên người không lừa gạt xuyên xuyên người dạng này ngươi cho ta hai chục kiểu ảnh phiến nếu là quay đầu có người hỏi ngươi liền in ra treo trên tường l i n h chu để lão bản xem như trò cười cùng triệu lộ thi cũng nói như vậy để hắn có chút ngộng yên tâm đi chúng ta không phải g ạ t người thiên cơm như thường cho ngươi mà lại tân tân khổ khổ mở cửa hàng ngươi liền nhẫn tâm cho con rồi vậy trong nhà tiền sinh hoạt vợ ngươi tiền thuốc men làm sao chỉ là một tuần lễ mà thôi kiên trì kiên trì nếu là tin ta đến lúc đó chuẩn bị thêm điểm nguyên liệu nấu ăn tốt nhất tìm người đến giúp đỡ hai người ăn uống no đủ trả tiền lúc rời đi ý nguyên căn dặn một tiếng để lao bản đ ừ n g quên mấy ngày sau lão bản này tại mua thức ăn lúc chợt nhớ tới mấy ngày trước đây hai người trẻ tuổi lời nói do dự ở giữa mua bình thường ba lần đồ ăn lượng giữa trưa vẫn là như cũ thưa thất mấy vị khách nhân đến ban đêm thời gian ăn cơm cùng ngày xưa cũng không có khác nhau cho nên nói lao bản là cái người thành thật cũng không có cho rằng hai người trẻ tuổi đã làm sai điều gì người ta cũng chỉ là cổ vũ mình coi là thật mà thôi vạn không nghĩ tới tám điểm về sau người lục tục ngao nghe đến không lớn cửa hàng n g á y mắt ngồi đầy không nói khách nhân còn tại núi liền không dứt đến đây mà lại không có bởi vì đầy ngập khách mà rời đi như cũng tại bên ngoài chờ đợi không có chút nào không kiên nhẫn thật sự là t h ờ i bói khi hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm khách nhân vì sao đến đây lúc mới biết được một tuần trước hai vị kia người trẻ tuổi là đại minh tinh cảm ơn các ngươi lão bản trong mắt chứa n h i ệ t lệ cho những khách nhân túi đầu cảm tạ lấy hai vị kia mặc dù không biết lại nguyện ý trợ giúp mình người trẻ tuổi đây là nói sau điểm đến là rừng ăn cơm xong hai người đi ra một khoảng cách về sau dừng bước chúng ta ban đ ê sở dĩ triệu lộ thi sẽ đặt câu hỏi chính là không nghĩ hiện tại liền sử dụng người đã an toàn thoát đi tình huống trước mắt không tính khẩn cấp mặc dù hệ thống công an công năng không cùng hưởng cho người truy kích nhưng khách sạn cái gì y nguyên ở không được đối phương có thể thông qua đường dây khác dự cảnh thẩm tra dẫn ngươi đi vung l ỏ n g một chút đi nói ninh chu vẫy vây tay một chiếc taxi vững vàng dừng ở ven đường sư phó phụ cận có hay không loại kia tư nhân d ạ m chiếu phim có thể qua đêm taxi lái xe dạng gì tình huống chưa thấy qua chỉ là nhìn kính chiếu hậu ân nam nữ trẻ tuổi có tầm mười phút sau đến nào đó nào đó q u ả n g trường đi vào rẽ trái lầu hai có cái cực quan g tư nhân d ạ m chiếu phim tạ ơn trên quảng trường không ít người đều là tan việc đến dạo chơi hoặc là hấm mát căn cứ lái xe sư phó chỉ dẫn hai người rất mò tìm đến mục đích nơi này có thể qua đêm a triệu lộ thi không hiểu rõ lắm ninh chu gật gật đầu ta trước kia cũng chưa từng tới cho nên không hiểu bất quá thứ nhất quý kết thúc về sau có người bằng h ư u sách một tiếng đ i nhớ hiện tại còn sớm ta đi lên hỏi một chút trước cùng một chỗ đi chỗ này không ít người cũng không tính an toàn bất quá đến cổng triệu lộ thi vẫn là lựa chọn làm sơ chờ đợi rất nhanh ninh chu phất phất tay liền tăng tốc bước chân đi vào theo trong k h o ả ba t i ể u tỷ tỷ không đ ồ n đầu tới chỗ này cơ bản đều là một nam một nữ đến cùng là xem p i m đ â vẫn là cái gì khác không rõ ràng Mét sau đó liền không có sau đó ta không biết bên trong lại như thế này bố trí còn tưởng rằng là hai tầm cái ghế đâu ninh chu vụn trộm quan sát đến triệu lộ thi biểu lộ tiểu tỷ tỷ ngược lại là không nghĩ nhiều bình thường à tới chỗ này xem phim đoán chừng đã qua mập mở kỳ đi tương phản triệu lộ thi một mặt bình tĩnh cầm lấy ghế sofa trên giường tấm thảm sờ sờ có điều hòa có phim có giường trừ t i ể u chút không sai gặp nàng không thèm để ý ninh chu thì là đi đến trong phòng vệ sinh liếc mắt nhìn ân có thể tám cùng cụt triệu lộ thi khóa trái cửa phòng đem ba lô bông xuống dừng dưng ngồi tại ghế sofa trên giường cầm lấy điều k h i ể n từ xa tùy tiện điểm một cái phía tử trước thả ra chút tiếng vang tiếp xuống chúng ta muốn làm cái gì ninh chu đương nhiên sẽ không hiểu lầm cầm qua thủy rời đi chỗ khác đóng đưa tới chúng ta bị phát hiện điều kiện tiên quyết là hà lao sư bọn hắn cũng biết bao ta đã nhắc nhở mà lại vừa rồi lên i nhìn điểm tích lũy còn lại một cái hẳn là đổi hai chiếc xe cùng một bộ điện thoại trước thay cái điện thoại nhìn xem vị trí triệu lộ thi không có ý kiến mười phút sau tiếng đập cửa vang lên tiết mục tổ nhân viên công tác trang điểm thành nhân viên giao hàng đưa tới điện thoại di động vẫn còn nghĩ rất chú đáo các ngươi không có sao chứ điện thoại vừa kết nối hà lao sư không kịp chờ đợi hỏi kém chút bị bắt ninh chu đang đi vê đốt cờ triệu lộ thi đem trước trải qua nói một lần hiện tại an toàn đi、ừ. hai chúng ta tìm cái tư nhân dạp chiếu phim trước đối phó một đêm chỗ này không cần thẻ căn cước chính là giá cả có chút quý hà lao sư lại lần nữa biểu thị ấ y n ấ y đều tại chúng ta không cẩn thận để các ngươi lâm vào bị động bên trong triệu lộ thi nhìn xem từ trong phòng vệ sinh ra ninh chu sai lầm ai cũng sẽ có các ngươi trước đó là người truy kích vừa biến hóa thân phận không thích hứng rất bình thường hắn căn bản không có nói chuyện này hà lao sư đ á n h tới điều qua trước mắt ở vị trí nào ninh chu nửa cái cái mông ngồi tại ghế s o f a bên trên giường mở miệng hỏi trước mắt còn tại đường cao tốc ngược lên chạy cụ thể không biết ở đâu ta vừa rồi h i ế p mắt một hồi giữa t r ư a vậy sẽ cùng ngươi trò chuyện hoàn tất chúng ta trước đổi một chiếc xe một bộ điện thoại tiếp lấy trực tiếp đi hướng đ g à i châu tại kia tìm cái công cộng bãi đỗ xe chuẩn bị ôm cây đợi thỏ nhìn xem những người truy kích là ai có mấy cái đuổi theo bất quá một mực chờ đến c h ậ p tối cũng chính là ngươi gửi tin tức lúc đó đều không thấy được người tính toán thời gian xem chừng hẳn là những người truy kích tạm thời cũng không đến mười ba người tất cả đều lưu tại kim lăng chuẩn bị bắt hai n g ư ờ i cho nên hoa ba trăm k ố i tiền mời cái chở d ù n đem bại lộ cỗ xe chuyển rời đến phía dưới một cái trong huyện thành nay sẽ chúng ta sáu cái đều còn tại trên đường cao tốc tại tiếp vào ngươi điện thoại trước đó trong lòng bất ổn hiện tại xem như an tâm chuẩn bị đằng trước hạ cao tốc quốc lộ bên cạnh tìm một chỗ qua đêm lại hoặc là đi suốt đêm về kim lăng đi đón bên trên các ngươi người truy kích hẳn là đoán không được cũng không tất ninh chu trực tiếp cho cự tuyện các ngươi cũng thật cực khổ đã buổi chiều không nhìn thấy những người truy kích thân ảnh tỷ lệ lớn đều ở chỗ này chuẩn bị bắt hai ta như thế phán đoán cái kêu gọi hoàng thắng lợi đầu lĩnh cũng là đối ta có chút theo đuổi không bỏ cảm giác bởi vì không có xác thực manh mối chứng minh hai chúng ta rời đi kim lăng cho nên nơi này khẳng định sẽ còn truy kích đội thành viên tại h u ố hồ buổi chiều phát giờ họ lưu ý in người trở lại bại lộ phong hiểm cũng sẽ lớn hơn về p h ầ n bước kế tiếp l i n h chu đoán được đối phương muốn hỏi điều gì trực tiếp đ ổ i thường đáp không cần có mục đích tính toán đến đâu rồi người cũng không biết người truy kích liền càng khó phát hiện manh mối cái gì tùy cơ ứng biến ta chỉ lo lắng một điểm tiết mục tổ không phải sẽ thêm nhiệm vụ vạn nhất đi xa lại nói một nửa hà chính lao sư bỏ dở ta nghĩ nhiều gặp được vấn đề này đi hai người các ngươi đâu tới tụ hậu a chúng ta ninh chu nhìn đồng dạng hiếu kỳ triệu tiểu thư chúng ta phải đi làm ít tiền hoa hoa ngày cuối cùng gấp đôi n g u y ệ t phiếu lạc chương một trăm ba mươi sáu ăn cướp mạnh phi chương một trăm ba mươi sáu ăn cướp mạnh phi tiền trong lúc chạy trốn có không thể thay thế tác dụng không có tiền nửa bước khó đi có người sẽ hỏi ninh chu ngươi thứ nhất quý cầm giới cướp bóc thế nào thứ hai quý biến không quả quyết nữa nhà ăn cướp người bình thường phong hiểm k ỹ thật rất lớn ngươi không thể cam đoan đối phương nhận biết ngươi không biết liền không có cách nào phối hợp báo cảnh vẫn là việc nhỏ hiện tay cầm lấy cục gạch hoặc là cái khác cái gì vũ khí cho đến một chút không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào còn nữa bây giờ mọi người trong túi cơ bản không bao nhiêu tiền hoặc là căn bản không có tiền ngược lại sẽ có khả năng đem mình cho bạo lộ tiết mục tổ hiển nhiên hấp thụ bên trên một mùa giao hấn cảm thấy tiền cho nhiều lần này tăng thêm xuất sinh điểm bên trong tìm tới hết thẻ bốn người đồng đều bốn trăm đến khối tiền đúng dư phi hồng còn mang đi hai trăm i triệu lộ thi tới thời điểm tiền trên người đều thêm dầu nếu không phải ninh chu từ xử lý như con trong tay làm ra hai hiện tại đã muốn lâm vào khủng hoảng kinh tế chút tiền này tám người hoa cũng liền ba bốn ngày triệu tiểu thư còn nhớ rõ ninh chu tại mở màn lúc cầm cấp s ban thưởng vẫn là câu nói kia không phải vạn bất đắc dĩ tạm thời không cần tiết động cái gì đồng đội hoa ba phần bọn hắn cùng ninh chu không cách nào so sánh ta ngược lại là có cái lớn mật ý nghĩ cùng ninh chu ngốc lâu triệu tiểu thư là gan s ắ c thực lớn thêm không ít không kinh sợ mà còn lấy làm mừng còn nhớ rõ bên trên một mùa bên trong ngươi bị hẹn ra sự tình a triệu lộ thi gật đầu đương nhiên nhớ kỹ chính là từ ngày đó trở đi ta bên trên ngươi thuyền hải tặc vì sao kêu thuyền hải tặc a ninh chu k h ỏ mắt có chút run dậy nhìn ngươi thích thú biết bao nha ta đây là thích đứng năng lực mạnh triệu lộ thi kịp phản ứng người y tứ chúng ta hẹn minh tinh ra sau đó ăn cướp hắn ba ninh chu vỗ tay phát ra tiếng người cảm thấy thế nào tốt thì tốt thế nhưng là người muốn đánh cướp ai đây ninh chu bị nàng hỏi ngộ triệu tiểu thư người mới là hỗn ngành giải trí ta nào biết được những cái này m i n h tinh ở làm sao nói từ phía sau lưng móc ra thương người phụ trách lựa chọn mục tiêu ta đến thực hành hành động phối hợp với nhau cũng không biết quản lý công ty thấy cảnh này sẽ có cảm tưởng thế nào nhất quán cô gái ngoan ngoãn nghe xong linh chu đề nghị về sau cũng không nói đến bất luận cái gì phản đối lời nói thậm chí không mang một tia do dự thật sự q u ậ n lại chân ngồi tại ghế sofa trên giường con mắt nhìn chằm chằm đằng trước màn hình lớn h i ệ n nhiên không có tập trung linh chu cũng không thúc giục một bên khác truy kích các đội viên cũng vừa cơm nước xong xuôi đối bọn hắn mà nói hơn một giờ trước cảnh tượng cũng không tính đặc biệt lạ l ắ m thứ nhất quý bên trong xuất hiện qua hai lần những người chạy trốn người đều giám giác lợi dụng fan hâm mộ mạng lưới lực lượng cũng không lạ thường dù là tiết mục tổ không có hơ ngừng nhiều như vậy người đâu thông ă n đến g gấp đôi đến 26 người cũng không đáng c hồ ú chút, ý hiểu nhân tính đây là Hoàng Thắng lợi thêm cho Ninh Chu nhắn hiệu, trừ cái đó ra, còn có tăng nhẫn, phản trinh sát, bình thường、mặt. Chờ một chút, hết thể hình khác nhiều hơn. Thông h lợi cái cái cái người lại dung, còn tăng vòng cộng còn đây trừ sát, mặt. một tất đó đào là so có cả ra, lộ là bọn hắn bắt đầu phát điểm tại kia gãy một vị thành viên xử lý một vị người truy kích đổi lại đại đa số người đều không quá sẽ trở về tự giác đem kia xem như khu vực nguy hiểm bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện nhưng ninh chu phương pháp trái ngược biết người truy kích phương cơ bản sẽ không trở về cho nên lại ở vào nghĩ được như vậy hắn đột nhiên cảnh giác để h o à lôi Dương dung người bọn bốn người đi đến bên trên tiên n đầu xuất đi i một mùa s hoàng điểm. Chưa từng nghĩ, h từng lao sư thắng ậ mật t tới thời, trong trong thùng dùng rồng phòng về mã mở ra, lợi à hoàng thắng lợi hàn ảo nao đem nửa nghe có c ả có lạ cho thổi kim lăng vinh ký tiệm may 1912, t ạ i sao không có nghĩ tới chứ trong hiện thực phần tử phạm tội không dám mạo hiểm như vậy nhưng đây là tống nghệ muốn cân nhắc đến tiết mục hiệu quả nhân tố ở bên trong hoàng thắng lợi nghĩ lại mười giây các người bốn người tối nay liền đ ư n g rời bỏ trốn ở gian phòng bên trong chỉ cần bọn hắn trở về ninh chu trực tiếp đánh chết bắt sống triệu lộ thi ninh chu tại ngày đầu tiên liền thành công đem mình đẩy lên treo thường bảng tiết mục tổ cũng lười để hắn lại cấp thang đ ốc trực tiếp thiết lập là cấp s số tiền thưởng một đồng đội viên khác lập tức chạy tới đại châu tuy nói hoàng thắng l ợ i biết ninh chu chỗ này đều có thể cảnh giác ngụy thành bọn người khẳng định cũng rời đi người đ à o vong trong tay có b ố n phần lần này hẳn là sẽ toàn bộ sử dụng hết thuộc về chuyện tốt mới ngày thứ hai phía sau thời gian còn dài đây mà hà lao sư đám người cùng ninh chu kết thúc trò chuyện hoàn tất rất nhanh liền hạ cao tốc lúc này đã đi đến thuyền sơn địa giới tiến vào quốc lộ hành xử sau một thời gian ngắn các thành viên rõ ràng cảm thấy không giống trong không khí thật sự mang theo mùi đại dương đây là êm thai thuyết pháp hà lao sư tại bờ biển đập nghỉ lễ mắt cái gọi là mùi đại dương kỳ thật chính là mùi hôi thối dưỡng sinh hảo nuôi bào ngư cái gì sắt tại mặt trời dưới đáy bạo xài hương vị kia so hiện tại nồng hậu dày đặc nhiều hơn nhiều tăng lị ghé vào bên cửa sổ bên trên ai thế nào không nhìn thấy biển cả đâu đoán chừng không xa này sẽ quá tối nộ tinh đi theo nhìn ra ngoài hà lao sư ta nhớ được hiện tại thuyền sơn thuộc về đừng cá kỳ đi chúng ta nhiều như vậy người có thể hay không quá rõ r à n g rồi vẫn được hà lao sư ngủ một hồi mới ngồi lên vị trí lái tinh thần đầu không sai hiện tại thuộc về trong kỳ nghỉ hè bờ biển đều sẽ có tán khách tới đ ư ờ n g ca kỳ không có nghĩa là không thể bắt cá chỉ là ngươi bắt đi lên cá chỉ có thể mình ăn hoặc là mang về không thể bán cho nên có chút gia đình tới sẽ tiêu cái mấy trăm hoặc là mấy ngàn làm cái thuyền nhỏ v u n g một lưới nghe thật có ý tứ tăng lỵ hứng thú đáng tiếc chúng ta thể nghiệm không được hà lao sư cười cười khẳng định à hiện tại chính là tìm hơi lớn hơn một chút làm trải nhìn xem những cái tia bốn tầng năm tầng lầu nhỏ bên ngoài viết d ừ n g chân đều có thể hỏi một chút thuộc về nơi đó cư dân tự xây dân túc bình thường không trả thẻ căn cước mà lại người muốn ăn cái gì trực tiếp cho lão b ả nói n sẽ giúp ngươi chuẩn bị kỹ cảng gia đình tự điển món ăn so trong tiệm cơm tiện nghi không ít kinh nghiệm lúc này có đất rụng võ hai bộ xe một trước một sau vừa đi vừa nhìn ở buổi tối hơn m ộ ư ơ i một giờ chút trải qua mấy cái thôn nhỏ về sau rốt cuộc tìm được phù hợp điểm dừng chân cũng là xảo một vị hơn năm mươi tuổi a di ngay tại cửa ngồi vung quạt hương bồ hấm mát nhìn thấy hà lão sư quay xuống cửa sổ đang nhìn cái gì chủ động chào hỏi ở chọ a t i ệ n nghi Phòng đôi 150. Trước đó Hà đôi đó Trước l A o cũng cái nói, không những này nổi đã thể tìm di n làng, h khá phải những liền cả cao, tìm tại thật điểm du lịch. Sự thật cũng là như thế vốn là thuận miệng nói một tiếng nghe nói như thế tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới bên cạnh xe bên trên trên mặt đều là tiếu dung đối với các nàng mà nói gian phòng chống không chính là lãng phí chỉ cần có người ở tiền đến kiếm ít điểm không có việc gì ba gian phòng đúng không muốn hay không tại nhà ta ăn cơm có tiểu hải tươi đây này các ngươi sáu người dừng lại cũng là một trăm năm mươi khối tiền phòng đâu các ngươi ở vài ngày lạc trước một ngày nhìn xem tình huống hà lao sư cũng không nói chết kiên một gian tiện nghi mười khối điều hòa không khí máy nước nóng cái gì cũng có hơn nữa còn có thể trực tiếp nhìn thấy biển xinh đẹp đây này nghe nói lời ấy hà lao sư quay đầu nhìn một chút các thành viên đều nhẹ gật đầu tới tới tới a di lại đi trả hỏi phía sau trên xe thành viên nhiệt tình đây này chờ một chút để na chát đi giao tiền hà lao sư đối với mình tại người già trung niên bảy bên trong nổi tiếng có rõ ràng nhận biết không nhất định hô ra tên của hắn nhưng có lẽ sẽ cảm thấy nhìn quen mắt để người trẻ tuổi đi bình thường không có vấn đề vạn sự đều phải cẩn thận a di là thật tâm nhiệt tình trước chỉ huy bọn hắn đem xe dừng ở lầu nhỏ bên cạnh trong lương đ ỉ n h t i ế p lấy liền đến trong phòng khách khá lắm vừa vào cửa đoàn người có chút bị c h ấ n trụ một tầng hai là lầu trong lầu thiết kế một cái thủy tinh đại đèn treo treo ở, ở giữa bên phải bích họa càng là theo gió vựa s ó n cự luân cái này phong cách khó lường chỗ này có dép lê ta trước mang các ngươi nhìn xem gian phòng đi tốt nhất là ở l ầ u năm cao một chút nhìn xa một chút nếu như muốn nhìn mặt trời mọc cũng là có thể đừng nói gian phòng c ũ n g thực không tồi so sánh khách sạn tiêu ở giữa rộng rãi không ít mẫu chốt đều mang ban công đứng bên ngoài đầu cảm thụ được gió biển nói không nên lời thoải mái thuyền dừng chân địa phương có đôi khi chính là vật khí ngươi tại trên mạng tuyển chọn tỉ mỉ gặp chiếu lừa gạt chỗ này ngẫu nhiên đến ngược lại là mát điểm các ngươi nói rồi sao nay sẽ bên ngoài đã không ăn hạ cái mị sợi đi có con trai con tôm con cô cái gì đừng lo lắng không đắt trải qua một phen hiểu rõ biết a di họ trường năm mươi năm tuổi cũng không phải người địa phương hơn ba mươi năm trước gà tới t h ô n g năng trước kia là thuyền viên hiện tại là thuyền trưởng tóm lại mấy người ăn cơm trong lúc đó á di một mực nhiệt tình mà đối đãi chỉ là sáu người hơi có chút xấu hổ sao có thể đi chơi đâu chỉ có thể mở cớ nói ra một đêm xe dự định hướng bắp đi nhìn xem ngày mai trạng thái rồi quyết định thậm chí tại sáu người sau khi ăn xong a di đặc địa cắt trái dưa hấu không cần tiền nói là nàng một người ăn không được n à y sẽ mở ra không lãng phí lên lầu lúc cũng còn không quên bàn giao máy nước nóng điều hòa không khí thế nào sử dụng buổi sáng ngày mai nàng sẽ đi bến tàu mua c h ú t hiện vớt hải sản cho mọi người nấu cơm đều bị cảm động đến riêng phần mình về đến phòng nói một tiếng ngủ ngon về sau đều đóng cửa lại ngụy thành chỗ này tắm rửa ra trông thấy bên cạnh hà lao sư chính cầm điện thoại ninh chu kia có nói cái gì a hà lao sư gật gật đầu hắn giống như không có ý định nhanh như vậy tới vì sao ngụy thành rót hai chén nước di động vấn đề a hắn hẳn là có thể nghĩ đến biện pháp đi cái này không cần lo lắng nếu là không xe liền sẽ không chạy hắn cũng không xứng trở thành đội trưởng là chuẩn bị làm ít tiền ngụy thanh giật mình xác thực cái này một mùa cho tiền cũng quá ít đi hà lao sư trước khi chia tay cho ninh chu một n g à n sáu người nơi này còn lại ba n g à n khối tiền hôm qua hôm nay một hoa xác thực còn thừa không có mấy lại có cái hai ngày cơm đều muốn ăn không nổi có đầu mối gì à? vừa vặn hà lao sư cầm lấy bên cạnh chén nước uống một ngụm ngươi có nhận biết cái gì mình tinh ở tại kim lăng sao kim lăng ngụy thanh khẽ ngẩu đầu ta biết mấy cái là kim lang xuất thân nhưng còn trụ hay không trụ kia không thể xác định gốc đúng, đúng mạnh phi lão sư chẳng phải ở tại kim lang a bất quá ta cùng hắn không quen không biết vị trí cụ thể nếu không hỏi một chút ngô tinh lão sư hắn khả năng biết được người đi hỏi một tiếng đi ngụy thành đi đến cổng lại quay đầu ninh chu là định tìm hắn mượn a hà lao sư lắc đầu không hắn dự định nhãn cướp ngụy thành khi ngô tinh nghe tới tin tức này ha ha ha đi tới gian phòng bên trong nhìn điện thoại di động xác định về sau cười lửa này hắn thật đúng là nhận biết chủ yếu giữa hai người có cái cộng đồng hảo hữu đức cương nhiều năm trước một lần t h h ộ i song phương gặp mặt nam nhân tình cảm rất kỳ quái có lúc một bữa rượu qua đi liền có thể xưng huynh gọi đệ nhất là song phương đối với đối phương đều không sở cầu mục đích rất đơn thuần lúc lại càng dễ quen thuộc mỗi lần đi kim lăng nô tinh đều sẽ mang theo thê tử đi đối phương trong nhà cọ bữa cơm nhiều năm xuống tới không nói cũng biết sâu bao nhiêu tình cảm nhiều khi người nào đó kinh ngạc n ư ờ i lớn tiếng nhất thường thường là hắn tốt nhất ca môn cho nên nô tinh hăng hái dù sao hắn tham gia tiết mục trước cũng cùng mạnh phi nói đối phương biểu thị tương đường không coi trọng đừng nhìn ngươi trong phim ảnh giống như đều rất có thể nhịn thật muốn tham gia tiết mục không chừng mấy ngày liền bị bắt hai người còn đánh cái cược liền lấy thứ nhất quý thời gian làm tiêu chuẩn vượt qua nô tinh thắng trái lại mạnh phi t h ắ n g thua muốn mua một dương mười năm trở lên mao đài đưa cho đối phương nói thật nô tinh cái này hai trời không nói nhiều chủ yếu còn tại học tập thích đứng bên trong tuy tiện mở miệng giúp không được gì không quan hệ nếu là xảy ra vấn đề sai lầm lớn giống như là n g u y thành chỉ là bị nhận ra xe cũng mất đi điện thoại cũng ném ninh chu thật vất vả được đến bốn phần còn tất cả đều cho hoa ra ngoài là một trầm ổn trung niên nam nhân hắn không nóng này chỉ cần không có bị bắt lấy luôn có phát sáng phát nhiệt cơ hội nghe nói ngươi muốn bắt cóc m ạ c h phi đầu bên kia điện thoại l i n h chu sau khi nghe xong đều mơ hồ cái gì bắt cóc bắt cóc cái gì ta chỉ là muốn đánh cướp mà thôi không muốn nói mỏ nô t i n h tiếp tục cười to không quan tâm tính sao đi đều được ngươi xem như chọn đúng người hắn thích chính mình lái xe đi đi làm không có trợ lý đặc biệt tốt đ ộ c thủ người ghi lại địa chỉ huyền vũ khu đông nguyện lộ ngân thành đông nguyện số 666. t r i ệ u lộ thi soát mặt hẳn là có thể vào mà lại sẽ không tiết lộ tin tức cố lên nhiều gõ hắn một chút lao hỏa kế có tiền Ai, đáng tiếc ta không tại i ế c ta t không k i một Lăng, quá tiếc Vì sao Ninh muốn đánh cướp Minh Tinh đầu tiên, hắn không có tiền, cũng có thể dự đoán ra đồng quá Chu đầu tiếc thể bối. cướp có có Vì sao ra đ dự i kia i đồng dạng g ậ gấu không va vai.、Mà、lại tìm Minh Tinh, Mà tìm chút ó di c ứ n g Tại một c h tống nghệ tiết mục bên trong liền có cho minh tinh bằng hữu gọi điện thoại thậm chí trực tiếp tới cửa khâu đừng nhìn bị đột kích nghệ nhân nhóm nhìn xem trên mặt đều thật cao hứng kỳ thật không ít tâm tư bên trong cũng có tư ẩn a không nói tiếng nào liền tới nhà ta là mặt một cải ngươi còn không trả tiền ải đương nhiên cũng có một tình huống khác đến chính là người quen nhà mình bằng hữu khẳng định không quan trọng hay là là một ngăn đặc biệt lựa tiết mục chú ý độ cao cũng nguyện ý phối hợp ra kính minh tinh đại đảo vong thứ nhất quý thuộc về hiện tượng cấp tiết mục thứ hai quý quay t r ụ bên trong chưa phát sóng y nguyên dẫn phát đ á m người đông đảo chú ý bao nhiêu nghệ nhân minh tinh muốn gia nhập lại bị c ự tuyệt ở ngoài cửa hoặc là cần xếp hàng lúc này nếu là ninh chu triệu lộ thi tới cửa hỗ động tương đương với cho không lưu lượng mạnh phi làm chọn lựa đầu tiên phi thường diệu hắn m u ố n là tống nghệ người dẫn chương trình hiểu rõ quen thuộc các loại quy trình mặc dù không giống tiểu thị tươi cần lưu lượng nhưng đưa tới cửa sẽ không không muốn tăng thêm nô tinh lại là bạn tốt của hắn đại khái sẽ tương đương phối hợp. Có nhân tuyển, có địa chỉ. còn lại một cái vấn đề mấu chốt nhất mạnh phi lao sư hắn ở nhà a còn tốt nô tinh giúp đỡ giải quyết vấn đề này hắn để người đại diện đi nghe ngóng một phen vì sao là người đại diện không phải nàng dâu cũng là lo lắng điện thoại bị t r a người đại diện khác biệt bởi vì có các loại nghiệp vụ vắng lai số xa lạ tiến đến căn bản không có cách nào t r a vì sao không trực tiếp cùng hắn đòi tiền tự nhiên là quy tắc không cho phép mạnh phi trời tối ngày mai có cái hành trình đại khái bốn giờ chiều đi ra ngoài các ngươi nhìn xem xử lý được giải quyết vấn đề ninh chu tâm tình thật tốt ngươi làm gì đi gặp hắn lại tại đi g i triệu lộ thi liền vội vàng hỏi chuẩn bị điểm ăn quý a ăn chút đồ nướng thế nào tốt triệu tiểu thư liên tục gật đầu thêm tay dại thêm c a y h a sau một tiếng rưỡi hai người ăn uống no đủ người đem thanh âm thả điểm nhỏ ta b u ồ ngủ n triệu lộ thi đánh cái đại đại ngáp về sau nằm xuống l i n h chu ngược lại là không có đem phim cho hết quan mặc dù hắn chưa từng tới cái gọi là tư nhân dạp chiếu phim nhưng người trưởng thành làm sao không hiểu đâu gian phòng bên trong quá an tĩnh không phải chuyện tốt vạn nhất bên cạnh chuyển đến cái gì kỳ quái động tĩnh chẳng phải là lúng túng hơn ngủ ngon hắn bảo trì khoảng cách nhất định cũng nằm xuống tự nhiên là một đêm không có chuyện gì xảy ra không biết qua bao lâu triệu tiểu thư trước tỉnh lại mới phát hiện chân của mình không biết lúc nào gác ở ninh chu trên n ô n g đối phương như cũ tại ngủ say bên trong tả h ư u sơ s ờ tìm được điện thoại di động màn hình ánh sáng không để cho nàng tự giác hít mắt mở mắt Vừa sáng sáu giờ rưỡi rón rén bên trên cái nhà cầu về sau muốn lại hít mắt một hồi lại phát hiện càng ngày càng thanh tình hôm qua ninh chu nói nơi này có thể ngốc đến giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ cũng không tính quá phận dù sao ba trăm khối tiền đâu so với bình thường khách sạn còn muốn đắt một chút phim còn tại phát ra là cái lao p h í tử cụ thể kêu cái gì triệu tiểu thư quên nhìn sau khi không tự giác đưa ánh mắt quan g tại còn đang trong giấc mộng ninh chu trên mặt hỏa kế đi ngủ thật đàng hoàng không ngay to bất ma r ă n g cũng không thế nào động đậy à không có chú ý lông mi của hắn vẫn là trội hơi khí cái mũi cũng rất cao làn da không sai làm sao cảm giác ngũ quan bất kỳ một cái nào bộ vị cũng còn đi đâu ừ đang theo dõi đâu ninh chu không có bất kỳ cái gì báo trước mở mắt ra bốn mắt nhìn nhau người tốt triệu lộ thi có chút bị bắt bao quất bách chưa từng nghĩ đối phương nói xong cái này hai chữ về sau xoay người lại ngủ thét đi m ộ n dù a như thế nháo trỏ triệu tiểu thư cũng không dám nhìn hắn chằm chằm lại qua hai giờ ngủ đủ ninh chu rốt cuộc tỉnh vừa rồi một màn kia hắn hoàn toàn không nhớ rõ dỗi lưng một cái về sau tạm thời cũng không muốn nút n í c h chúng ta muốn đi rồi sao triệu lộ thi ngồi dậy còn sớm đâu ninh chu nhìn đồng hồ chín điểm không đến nay sẽ ra ngoài cũng không có chỗ n g ồ i ngốc bên ngoài còn nóng người nói không k i a ăn trước cái mặt sau đó lại nhìn bộ phim cứ như vậy hai người lại đến gần m ộ ư ơ i một điểm lúc này mới từ trong phòng túi đầu rời đi đ ố i đây tiếp tân thu ngân viên chiếu ứng không cảm thấy kinh ngạc cầm bộ đàm để a di vào làm vệ sinh h i ệ n nhiên linh chu đã làm tốt kế hoạch xuống lầu về sau hai người tại phụ cận quanh quẩn rất mau tìm đến một nhà công ty quảng cáo hắn vào cửa trò chuyện sau khi mang theo hai tấn mạnh phi ảnh chụp ra ngươi đây làm u ố n để hắn ký tên linh chu gật đầu chúng ta cũng không xác định có thể hay không đi vào dứt khoát tại bên ngoài chờ lấy dù sao có bảng số xe tùy tiện ngắt lại mạnh phi láo sư có lẽ sẽ không dừng lại nhưng cầm lấy ảnh chụp chứng minh là f a n hâm mộ đoán chừng sẽ dừng lại cho ký cái tên hợp cái ảnh cái gì cao tiết mục buổi tối sớm một chút đi ra ngoài bình thường cầm tới ảnh chụp về sau hai người không có tại kéo dài gọi xe đi đến cư xá bên ngoài dựa theo kế hoạch không có đi vào mà là tại bên ngoài dưới bóng cây ngồi ninh chu lại hoa hai mươi năm khối tiền mua đem rủ chỉ có thể nói chờ đợi tư vị không dễ chịu nhất là không cho s á t thực thời gian hai người bọn họ hơn m ộ ư ơ i hai giờ một chút đến trong lúc đó ăn cơm uống hai bình thủy rốt cục tài xế chiều ba giờ dưới lúc đã học thuộc lòng bảng số xe xuất hiện đi một chút ninh chu nhanh lên đem triệu tiểu thư kéo thân nàng càng là đem trong tay rủ còn tại một bên cùng ngô tính nói đồng dạng mạnh phi là một mình lái xe ra hắn tự nhiên cũng cần t r a n điểm nhưng không có những cái này nghệ nhân giảng cứu cùng phiền phức tiểu tóc có thể không dùng quản lý kia còn lại chính là sát cái phân cái gì ngủ cái ngủ chưa hắn xuất phát chuẩn bị quay trụp kết quả vừa ra cửa chính xuyên thấu qua cửa sổ xe trông thấy bên ngoài lại có hai người cầm hình của mình tại kia nhảy nhót a mạnh phi có c h ú t mộng cảnh tượng này hắn tự nhiên nhìn qua nhưng đối tượng đều là những cái này trẻ tuổi nghệ nhân thần tượng cái gì tự mình tính là đại thúc đại gia cấp nhân vật nhiều nhất là ở nơi công cộng bên trong đoàn người ý tứ ý tứ gieo họ vài câu mà lại đây là đang nhà mình cư xá cửa chính ải xem ra chờ rất lâu lúc nào Ta mạnh phi cũng có tư sinh p h ạ n rồi không hiểu ra sao bên trong hắn vẫn là đạp xuống phanh lại hai vị người trẻ tuổi lập tức tiến lên đến phòng điều khiển bên cạnh mạnh lao sư ta rất thích ngươi nha mạnh lao sư có thể hay không ký cái tên đâu ta là xuyên xuyên đến thật xa mạnh phi nhất thời không nhận ra triệu lộ thi chủ yếu là không nghĩ tới tự động thay vào hai người trước mắt là không xa ngàn dặm từ xuyên xuyên tìm đến mình nụ cười trên mặt cũng khắt chế không được cái này xa a vất vả mạnh phi mở dây an toàn mở cửa xe ra xuống xe ta giúp các ngươi hai trước đập đi được dang dắt mạnh phi rất phối hợp so cái cái kéo tay chữ ký tên chụp anh c h u n g còn có cái gì nhu cầu ha thật xa tới một lần không dễ dàng hắn quên hỏi thăm thế nào biết mình ra chuyện này ninh chu ngẩng đầu cười cười thật là có ải cái gì ninh chu xuất ra thương mở cửa xe dùng tay làm dấu mời mạnh phi lão sư chúng ta muốn đánh cốc ngươi buổi sáng sau khi tỉnh lại cả người không thích hợp siêu cấp lại bị cảm váng đầu hồ hồ ngồi tại máy tính trước mặt nửa ngày n ẹ n không ra mấy chữ thường xuyên sẽ ngẩn người dây dây uống thuốc cảm một mực tại mệnh ra rời hôm nay chỉ có một trường chương một trăm ba mươi bảy thật xin lỗi ta không có tiền trong ư người c thật ta tiền không h xin lỗi, Làm có là a đối với s ú ống nhận biết cuộc ơ bản bịt không sai bị lắm đ ề là từ truyền tác trong Trong rõ hiểu u hình điện ảnh bên phẩm c sống hiện thực đa số người là chưa thấy qua càng đừng đề cập trực tiếp đối mặt nhìn thấy đối phương xuất r a thương một máy mắt mạnh vi có chút hoảng hốt trong lòng hiện lên bên trên ý nghĩ nói đùa sao tiếp lấy biến bối rối không thể nào hắn nhớ tới nhiều năm trước một vị họ ngâu nghệ nhân bị bắt cóc sự tình còn có cái ý nghĩ còn chưa kịp hiện lên bên người nữ thổ phỉ ngẩng đầu tháo cái non xuống cho ra cái nụ cười thật to mạnh lao sư ta là triệu lộ thi lộ thơ nói thật ra tại vòng tròn bên trong sờ soạn lần mỏ những năm này đã rất ít có chuyện gì có thể để cho mạnh phi t h ấ t thố nhưng vừa rồi kia ngắn ngủi mười giây đồng hồ hắn thừa nhận mình hoảng vô cùng vô cùng hoảng không có gì thật là mất mặt thuộc về người bản năng phản ứng cũng chính là hoa hạ nơi này an toàn đến rất nhiều quốc gia ngươi muốn ồn ào thành phố bên trong có người thả c á i pháo đám người nhóm tuyệt đối chạy tư tán đây không phải nói đùa mạnh lao sư ta trên xe nói ninh chu nhìn gác cổng phương hướng phụ trách bảo an hai vị người trẻ tuổi tự nhiên nhận biết mạnh phi xe bất quá lực chú ý giống như không tại ba người nơi này tuy nói mạnh phi không có tham dự vào tiết mục bên trong nhưng tại kim lăng tiến hành hiện tượng cấp tống nghệ hắn làm sao có thể không biết t ố t t ố t xe của hắn là một cố lộ hổ ba người ngồi ở bên trong kia là tương đương rộng rãi lại lần nữa nắm lấy tay lái mạnh phi đã điều chỉnh tốt tâm tính nhìn tay lái phụ ninh chu ngươi có muốn hay không khẩu súng một mực cầm đâu ninh chu s ữ n g sở cười gật đầu triệu lộ thi thì là nhìn sau l ư n g bảo an nhân viên đoán chừng bọn hắn cũng tại kỳ quái không phải p a n hâm mộ à sao có thể lên xe lộ hổ chậm rãi chạy bên trên đại đạo chậm rãi gia tốc mạnh lao sư vừa rồi bị kinh sợ rồi sao linh chu nhiều sẽ nhìn mặt mà nói chuyện ừ m mạnh phi không có che giấu thật sự cho rằng gặp lưu manh hiện tại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút làm sao có thể dưới ban ngày b a n mặt tại cửa tiểu khu tiến hành cướp bóc đâu không khỏi cũng quá lớn một chút bất quá thật không nghĩ tới là đại đào vong ai lộ thơ hắn nhìn kính chiếu hậu nhà ta địa chỉ l á ngô tinh cùng ngươi nói đi hắn phản ứng cũng rất nhanh lập tức nghĩ tới hảo hữu ngô tinh đối phương lấy sức một mình đem thứ nhất mùa mắt cho kết thúc lần này tới tham gia rất nhiều người xem đều nói hắn là đến chỗ tội phía sau triệu lộ thi đảo chỗ ngồi kế tài xế bên trên nụ cười trên mặt không có đình chỉ qua đúng là ngô tinh lão sư hắn còn nhờ chúng ta mang câu nói đáng tiếc không thể tự mình tới đối với hảo hữu loại này tổn hại chiêu mạnh phi cũng là dở khóc dở cười đồng dạng trong lòng cũng có chút cảm kích là mình không cần lưu lượng nhưng không có nghĩa là không có chút nào quan tâm nhưng nếu là tại minh tinh đại đảo vong bên trong xuất hiện lấy con tin nhân vật xuất hiện tin tưởng sẽ dẫn phát thảo luận buổi tối hôm qua còn chứng kiến thông hồ lộ kia rất phát còn thể tính sự kiện chỉ là làm sao đều không thể nghĩ đến hôm nay hai người này liền đem mình cước ép Lô t i n hắn đúng không? h còn tại kim lăng a vấn đề này hai người không có trả lời thậm chí biểu lộ cũng không hề biến hóa thân là người chủ trì mạnh p h i tại nhìn mặt mà nói chuyện cấp trên công lực đồng dạng lô hỏa thuần thành nhưng sửng sốt không nhìn ra đến cùng có hay không tại điểm này chúng ta liền không thảo luận ninh chu nhìn đằng trước lộ mạnh lao sư đây là tính toán đến đâu rồi có cái hoạt động thương nghiệp ai mạnh p h i kịp phản ứng cùng ngươi hai cũng coi như có quan hệ nữa nha chúng ta ninh chu quay đầu nhìn triệu lộ thi trong mắt đối phương cũng là mê mang xe con hồng kỳ đánh giá sẽ Thì thế. ra là thế. mạnh lao sư kỳ thật cùng chúng ta hai không tính có quan hệ kia thuộc về người truy kích chuyên môn tọa ra tới mạnh phi tự nhiên nhìn qua một chút cái tiết mục đ o ạ ngắn người đ à o vong muốn chẳng lẽ tiết mục tổ sẽ không cho à. mạnh lao sư nói rất đúng đúng hai n g ư ờ i tại cửa ra vào chờ bao lâu rồi nói đến đây cái triệu lộ thi thở dài một tiếng bốn giờ đều sắp bị phơi mất nước nguyên bản định đi vào lo lắng trong nhà có người không t i ệ n lắm mạnh phi nhẹ gật đầu ăn cướp cũng là không dễ d à n g a ngươi vừa rồi nói cái gì tới muốn bắt cóc ta a đó cũng không phải linh chu nhìn trong tay màu đàn thương là nghĩ đến cùng mạnh lao sư ngươi mượn ít tiền đ a n g trước mặc dù là đèn đỏ bất quá mạnh phi một tước này phanh lại rõ ràng gấp một chút triệu lộ thi may không có trang điểm nếu không trên ghế ngồi có thể sẽ có mặt nàng hình dáng không phải mạnh lao sư ngươi không dùng kích động như vậy đi mạnh phi nhìn đèn đỏ hơn bảy mươi giây đổi thay nhập cản giơ tay lên sát ninh chu ngươi đem ngăn kéo mở ra nhìn xem nơi đó đầu là ta mang tiền ninh chu nghe vậy mở ra về sau bên trong ngược lại là có tiền đều là t á n phiếu thêm một khối liền chừng một trăm khối tiền không có việc gì có thể chuyển khoản mạnh phi làm bị đánh cất giả trên mặt lại lộ ra ấ y nấy là như thế này ta có hai bộ điện thoại các ngươi hẳn là hiểu hôm nay mang bộ này là làm việc chuyên dụng cũng không có khóa lại thẻ ngân hàng À, để chứng minh mình không có nói sai mạnh phi đưa điện thoại di động giải khóa đưa tới bên trong có tiền hơn ba trăm đ o á n chừng là đoạn hồng bao cái gì trước khi đến ninh chu nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tỉ như không tìm được người sớm rời đi thậm chí đang đợi trong lúc đó bị nhận ra chờ một chút chính là không nghĩ tới hắn thế mà không có tiền làm bị đánh cất giả bởi vì cho không được tiền thế mà cảm thấy rất h y nấy nếu không để phu nhân chuyển ít tiền tới thật đúng là không khéo mạnh vi lắc đầu bình thường ta trước khi ra cửa đều là ta lão bà giúp đỡ thu thập vật phẩm đào sức hạ tạo hình cái gì cái này không nghỉ hè à nàng mang theo hải tử xuất ngoại đầu tuần rời đi thế là ta quyên cầm kia bộ điện thoại dù sao đều liên hệ đến mà lại ta chỗ này lại trở về về không kịp cái này nhưng làm sao xử lý a triệu lộ thi gấp người đều thấy thế nào có thể không giành được tiền đâu ta ngược lại là có cái chủ ý hai người nghe một chút đèn sáng lên mạnh vi mang theo hai người tiếp tục tiến lên lần này l à hồng kỳ tại kim lăng mạng lưới đánh giá sẽ trừ t a r a còn có người dư khiêm dư lao sư cùng mấy vị nhân viên công tác cùng một chiếc thuyền cái gì thuyền ninh chu nháy mắt mấy cái có phải là kim lăng đến ma đô người thế nào biết Úc, hôm qua hai ta ngồi taxi cấp trên không phải có bao nhiêu truyền thông máy chiếu phim nhà nhìn thấy quảng cáo là ngài đi qua chủ trì a ninh chu thật trông thấy c h ỉ bất quá không để ý này sẽ mới liên tưởng đến một khối cho nên mục đích là ma đô đúng mạnh vi chỉ chỉ sau lưng ba lô lái thuyền đi qua đại khái chỉ cần bảy giờ tả hữu bất quá trực tiếp trong lúc đó thuyền của chúng ta sẽ ngừng một hồi ninh chu phía sau triệu lộ thi hô một tiếng ta hiểu ninh chu cho ánh mắt dư khiêm lão sư khẳng định có tiền nếu không hai ta hắn nói cùng nàng nghĩ không giống có lẽ là hai người thời gian trung đ ộ n g dài triệu tiểu thư thấy rõ mặc dù không phải như vậy hiểu địa lý nhưng hà lao sư buổi tối hôm qua nói bọn hắn tại thuyền sơn ma đô thuyền sơn đều đi qua có thể ngồi cái liền thuyền Dạ dạng làm mạnh lao sư phụ tá của ngươi cùng tiến lên thuyền thế nào mạnh phi nghe xong lời này cậu còn không được tựa như là hắn tìm bạn trăm năm tiết mục bỗng nhiên đến cái đại minh tinh còn không lấy tiền cự tuyệt mới là đồ đẩn ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không mật báo đến nhi lại tới cái phối hợp bị đánh cướp giả đối đ â y ninh chu biểu thị có bao nhiêu muốn bao nhiêu ai đến cũng không có cự tuyệt đi bến tàu lộ rất xa đây cũng là vì s a o tám giờ tối trực tiếp hoạt động mạnh phi này sẽ liền xuất phát vừa vặn có thời gian để hắn đến giới thiệu dù sao hai người muốn chứa thành phụ tá của hắn nhất định phải hiểu một chút nói đúng ra là để ninh chu hiểu rõ làm việc quy trình bọn hắn phải ngồi ngồi thuyền làm một chiếc du thuyền bao quát thuyền trưởng đầu bếp tiết mục tổ nhân viên công tác ở bên trong có chừng hai mươi người trực tiếp hết t h ầ hai trận tối nay một trận cùng đêm mai tại ma đô cùng một thời gian một cái khắc trận cỗ xe tham số cái gì không có quan hệ gì với ninh chu là hai vị người chủ trì cùng s ư ở n g sự tình triệu lộ thi làm nữ sinh tự nhiên là đóng vai thợ trang điểm k h í t khao nhất nàng cũng biết ninh chu thì là sinh hoạt trợ lý đơn giản là chuẩn bị quần áo cầm cái cơm cái gì không khó mạnh phi có trợ lý bất quá không thường thường mang theo người khác cũng chưa quen thuộc mà lại hai người túi đầu chụp mũ hình tượng là đa số người đại diện dáng vẻ cứ như vậy vừa đi vừa nói đến hơn năm giờ chiều một chút đến bến tàu thứ nhất quý tài xế xe taxi đều như thế phối hợp mạnh vi liền lại càng không cần phải nói mặc dù hắn biết nếu là mình này sẽ hô to một tiếng một chút việc đều không có dù sao không có khả năng thật treo nhưng suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua muốn nhập kịch trước không đề cập tới hô một tiếng về sau mạng lưới bên trên sẽ có bao nhiêu đại áp lực hiện tại ninh chu hai người chỉ là cầu tài nếu thật là có khẩu súng chỉ mình mạnh vi cũng không cho rằng sẽ có dũng khí phản kháng phải biết sinh mệnh chỉ có một lần lại lại còn nữa nói đây không phải dự định cướp bóc dư khiêm lao sư sao tục ngữ nói tốt hao tài tiêu thai phá là người dư lao sư tài ai hoàn mỹ mạnh lao sư vừa xuống xe một vị nhân viên công tác trang điểm nữ sinh tiến lên đón vì để tránh cho đối phương hoài nghi đến trước một hồi ninh chu ngồi lên phòng điều khiển sau khi xuống xe rất tự giác cầm lên bao hết thảy ba cái nhân viên công tác đều không có nhìn hai người bọn họ một chút lực chú ý toàn trên người mạnh phi dư lão sư đã đến ngay tại pha trả lời ngài chúng ta một hồi đi lên về sau nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi ăn một bữa cơm sau đó sẽ có xưởng người hướng dẫn đến cùng hai vị lao sư đúng đúng bản thảo ngài nhìn ngài cái này còn có cái gì nhu cầu a ta mang hai trợ lý có thể ở lại a. Dựa theo kế hoạch, chúng cái việc được, chỗ có chuyện khác, thể theo ta tại tỉnh thôi, ta thôi. nhiều hai phòng nhỏ. không ở mở lại gian đi A. Dựa qua kế sông này sẽ đêm, mà Vậy bên trên du thuyền ninh chu tò mò nhìn trái phải nhân sinh bên trong lần thứ nhất A chẳng lẽ đây chính là mạng lưới bên trên thấy khắp nơi đều là bi kini tiểu tỷ tỷ du thuyền a cùng mạnh phi trước đó giới thiệu đồng dạng bong tàu bên trên đặt vào hai đài sáng loáng xe mới bốn cái bánh xe đều bị cố định lại đằng trước bày biện mấy đài máy quay phim ánh đèn cái gì đều bị cất đặt thỏa đáng tiến vào kho bên trong cùng trong tưởng tượng xa hoa có chút khác biệt nhìn xem liền như thế đại khái là châu ngồi quá nhỏ không bỏ xuống được dư k i ê m ngay tại kho bên trong k h a hát thấy mạnh phi từ chỗ thang lầu xuống tới trên mặt nếp may rõ ràng hơn đã lâu không gặp cũng không lâu hơn ba tháng lần trước ngươi cùng đức vừa tới kim lăng chẳng phải thấy dư k i ê m vỗ đ u ổ i cũng đừng nâng lên bể say bất tỉnh nhân sự chậm vài ngày du thuyền không phải phà bên trong có thể nghỉ ngơi đi ngủ liền một cái phòng đoàn người đều là tại ghế s o f a chỗ này hai vị lão sư chúng ta ban đêm đồ ăn có hai loại cái thứ nhất là bò bít tết cái thứ hai cơm hộp trên thuyền hỏa lực có hạn làm chút đơn giản đồ ăn không có vấn đề nhiều người khẳng định không có cách nào thỏa mãn mạnh p h i lựa chọn bò bít tết ai thuận tiện hỏi một tiếng trên thuyền chúng ta hết thể có bao nhiêu người đâu lần này địa bàn có hạn trả lời vẫn là vị kia nữ sinh đều tiến hành tinh giản phụ trách thuyền chỉ có một vị thuyền trưởng tăng thêm s ư ở n g quay chụp đội ngũ cái gì hết thể m ộ mươi ba người người một người liền chứ ba dư khiêm cho hắn r ó t chén trà đồng thời vẫn không quên ninh chu triệu lộ thi hai vị giả trợ lý hiện tại m ư ơ i sáu cái người mới vừa tới làm việc không bao lâu mang ra làm quen một chút dư khiêm gật gật đầu cũng không hề quan tâm quá nhiều ninh chu chỗ này ngược lại là có chút việc nữ sinh rời đi trước hô hắn một tiếng chính là nhìn xem chuẩn bị kỹ càng trang phục còn tốt mạnh phi trước đó nói qua hắn chuẩn bị bốn bộ quần áo đều là sớm phối hợp tốt đặt ở trong túi cũng không phải nói hắn hoa văn nhiều cái này thuộc về cơ bản thưởng thức bởi vì lẫn nhau ở giữa không biết đối phương mặc gì nam nhân ở giữa không sợ đụng áo nhưng ít ra đến có chút khác nhau ô nhân viên đến đông đủ theo ba tiếng thuyền tiếng địch văng lên du thuyền chậm rãi lái rời bến cảng không thể không nói dư khiêm lão sư rất hay nói từ lên thuyền bắt đầu mãi cho đến triệu lộ t h ì giúp đỡ mạnh phi hóa trang xong đắp đi đắp đi đều không ngừng qua ninh chu tại bên cạnh ngồi đàng hoàng tử tế sở dĩ hồng kỳ mời cái này hai vị tới chủ yếu là lần này đánh giá sẽ xé hình thuộc về tương đối lao thành khí quyển hai người bọn họ tự nhiên thuộc về thành công trung niên nam nhân cùng khí chất tương xứng cho chuyện xong việc nhà s ư ở n dẫn chương trình gia nhập trong đó bắt đầu đối lên quy trình ninh chu biểu thị hắn trải qua tham gia tống nghệ tiết mục trước đều sẽ có biên đạo trước đó mở ra điện thoại hoặc là tại chuẩn bị lúc đến nghỉ ngơi thời gian trò chuyện chút để ngươi quen thuộc quy trình thuận tiện sắp xếp gỡ mìn giao lưu nha khẳng định biết hỏi thăm vấn đề có ít người đối với một ít sự t ì n h một ít người có kiên kỵ không thể sách hôm nay hoạt động thuộc về thương nghiệp tính chất cơ bản lấy sản phẩm làm chủ cái khác tương đối càng không quan trọng một chút cho nên toàn bộ đối bản thảo quy trình tiến hành thật nhanh đều là thuộc về tùy cơ ứng biến nhân sĩ chuyên nghiệp trận này trực tiếp mà thôi tính không được cái gì tìm cái đứng không mạnh phi đi đến ninh chu bên cạnh ngươi dự định lúc nào động thủ đâu ninh chu c không n ó n g nảy chờ mở xa một chút lại nói thành quay đầu ngươi đ ừ n g nhân tử hạ điểm ngoan thủ không có việc gì ha ha ha t ố t ban đêm quay t r ụ ban ngày đều có nghỉ ngơi sau khi ăn cơm xong đoàn người đều trên b o n g thuyền gió biển thổi thưởng thức mặt trời lặn cảnh đẹp bảy giờ rưỡi hiện trường đạo diễn phất phất tay để đoàn người tụ tại một khối lập tức sẽ bắt đầu trực tiếp có chút sự tình hắn đến căn dặn căn dặn rất nhanh không đến năm phút nói chuyện hoàn tất tàn đi đi tất cả xem một chút còn có hay không cái gì bỏ sót nằm chặt chút thời gian chờ một chút đang lúc đám người muốn rời khỏi lúc một cái mang theo mũ l ư ờ i trai người trẻ tuổi đứng dậy các vị lao sư không có ý tứ có chuyện muốn cùng các ngươi nói một tiếng dư khiêm tò mò nhìn về phía mạnh phi tiểu tử này không phải ngươi trợ lý a chuyện ra sao mạnh phi không có trả lời khoanh tay cánh tay tại kia cười ngươi có chuyện gì đạo diễn n ế u mày ta ninh chu tháo cái nó xuống ninh chu hắn cầm súng lên hiện tại muốn đánh cướp các ngươi chương một trăm ba mươi tám nếu không cướp bóc ga di chương một trăm ba mươi tám nếu không cướp bóc ga di na chắc cảm thấy mình vận khí không tệ tới tham gia cái tiết mục này trước nàng h ả o h ả o quen thuộc một f a n bên trên một mùa tiết mục không nói những cái khác l i ề n cho chuyện chỗ ở bên trên một mùa bên trong hoặc là phòng khách hoặc là công trường thật vất vả ở một lần khách sạn đến mấy người chen tại cùng một cái phòng bên trong cái này một mùa hai ngày ngày đầu tiên tại đình chu tam cứu trong vườn trái cây ở nói thật thật rất không tệ mặc dù điều kiện có chút đơn sơ d ư ờ n g la cựu sàn nhà là trên mặt đất còn có không ít con mũi nhưng ở vườn trái cây lúc có thể ăn vào mới từ trong đất lấy xuống dưa hấu có thể nhìn thấy đầy trời tinh hà có thể hô hấp đến không khí mới mẻ đặc biệt dễ chịu nhưng ấ t tại t là loại kia r người a nha t kiểu gì c cũng sẽ tìm góc độ an ủi mình n g ư ờ i xem một chút mở đầu đều thuận lợi như vậy phía sau hẳn là cũng sẽ không kém chỉ là Tại t dân ú chúng một đêm này nàng ngủ k mộng. Mộng ta. ta hiện tại liền một vấn đề trong tay không bao nhiêu tiền xuất phát lúc hết thẻ hơn ba ngàn một chút cho linh chu một ngàn khối hai ngày này ăn cơm cố lên dừng chân cái gì chỉ còn lại bảy trăm linh không đến ý của ta là đi địa phương khác như thường dùng tiền lại ở lại một ngày mọi người nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không nếu không trần vĩ đình lập tức có chủ ý chúng ta cướp bóc a di chưa từng nghĩ hà lao sư thế mà tại gật đầu ta cũng có ý nghĩ này không thể chuyện gì đều dựa vào lấy ninh chu tốt xấu thứ hai quý đến có chút tiến bộ tăng lỵ có chút do dự dạng này thật được chứ thấy đ o à n người nhìn mình nàng vội vàng giải thích đừng hiểu lầm ý của ta là nếu là cướp bóc vị này a di đại khái phía sau sẽ báo cảnh mà lại chúng ta ở chính là dân tốt không chừng lúc nào liền sẽ khách tới người hành tung của chúng ta liền sẽ bại lộ c h ẳ n g bằng trước kế hoạch tốt bước kế tiếp hành động sau đó lại ăn cướp tốt nhất là ban đêm d ạ n g này đem nàng trói lại nuốt ở trong phòng người truy kích coi như nhận được tin tức chúng ta cũng chạy xa tăng lì tỉ na chát sợ hãi thán phục ngươi tiến vào nhân vật tốc độ thật nhanh n a hà lao sư cũng tại ba ba vỗ tay nói có đạo lý mặc dù cướp bóc chuyện này nghe không thích hợp nhưng chúng ta đã gia nhập tiết mục liền phải từ nhân vật xuất phát n i n h chu cái kia cũng đang nghĩ biện pháp làm tiền không nhất định có thể thành công nếu là chúng ta thành cũng coi là trợ giút cùm cùm cụm cụp Lên lầu trên bàn cơm hà lao sư móc ra năm trăm linh khối tiền bản ý là tối nay tiền phòng lông dê xuất hiện ở dê trên thân ban đêm lại trò cầm trở về a di nhưng không có sốt ruột thu các n g ư ơ i trước đi chơi lấy nếu là ban đêm trở về còn quyết định ở chỗ này ở lại nói thậm chí đ i ể m tâm đều không lấy tiền đây chính là sáu người đâu bánh bao thịt lớn vẫn là buổi sáng nàng đi mua đến ôi a di quá tốt ta đều không đành lòng hạ thủ lên xe nhìn kính chiếu hậu hà lao sư phát hiện a di đứng tại cổng vây tay t i ế n biệt có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang không có việc gì hà lao sư trần vĩ đình ở trên một mùa kết thúc về sau đặc đ ệ a hỏi thăm tiết mục tổ ninh chu không phải ăn cướp tài xế xe taxi a về sau giải quyết như thế nào tiết mục tổ cho ra trả lời chắc chắn là tiền toàn bộ đều giúp đỡ thay mặt còn bao quát ninh chu cũng hỏi qua vấn đề giống như trước chúng ta đoạt bao nhiêu quay đầu đều sẽ cho đền mù còn nữa người đ à o vong ở qua dân túc tin tưởng chuyến g i a về sau sinh ý khẳng định sẽ b ả o mãn quay đầu lúc rời đi nhiều chụp mấy tấm hình để a di treo lên cũng chỉ có thể d ạ n g này đã quyết định tốt ban đêm đậu t ủ mấy người đổi một cái khác chủ đề ban ngày làm sao đây trong túi liền mấy trăm khối tiền nói t r ắ n g ra tìm một chỗ ăn bữa hải sản t h i ệ t đều không đủ về phần a di nói những cái này cảnh điểm càng là không tâm tình đi chơi nếu không chúng ta tìm không ai bãi biển cứ như vậy ngồi một ngày thế nào cũng không phải không được đã đoàn người đều quyết định như thế cũng liền không còn xoắn suýt về phần không chuyện làm vì sao không ở tại dân tộc bên trong tìm lấy cớ đều là đến từ giá du không ra khỏi cửa người ta sẽ hoài nghi còn nữa cái làng này mặc dù không lớn nhưng người vẫn là có a n điểm tâm lúc đó liền có láng giềng đến thông cửa vạn nhất bị nhận ra làm sao xử lý kết quả là sáu người một phen tìm kiếm về sau thật sự tìm được một chỗ có bãi cát có biển cả có nham thạch tre nắng lại không người gì địa phương cứ như vậy ngồi nói chuyện t i ế m cũng không dám cho ninh chu gọi điện thoại sợ hắn kia đang bận b i ể u cái gì hỏng việc liền không tốt lắm người không có chuyện thời điểm thời gian trôi qua đặc biệt chậm cơm trưa là trần vĩ đình lái xe đi đến phụ cận trên trấn mua được thức ăn nhanh buổi chiều tiếp tục d ậ y vò đến bốn giờ hơn chịu không được trở lại rất tốt a di nhìn thấy sáu người vẫn m ở tâm nói đoán được bọn hắn sẽ trở về đặc địa mua các loại hải sản đều là hoang dại sau đó bắt đầu bận rộn hà lao sư cảm thấy không có ý tứ a di chúng ta còn không biết muốn ở vài ngày nếu không quay đầu một khối tính sổ sách lời nói đều không nói chuyện a di liên tục gật đầu không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ăn cơm xong giúp đỡ a di thu thập bàn ăn lại trò chuyện một hồi mấy người trở về đến gian phòng tuy nói là giả thật là muốn hành động y nguyên cảm thấy có chút tay chân bị gò bó thế là từ sáu điểm đến bảy điểm đến tám điểm từ tám điểm đến chín điểm trên ban công nghe thấy a di đóng cửa thanh âm trần vĩ đình đứng người lên dứt khoát quyết như nói các ngươi không hạ thủ được ta đến đừng hà lao sư khoát khoát tay mặc dù là giả nhưng chuyện này làm chúng ta khả năng y nguyên sẽ bị mắng không thể một mình ngươi tiếp nhận nói xong nhìn một chút đám người đoàn người tự giác đứng dậy đối phó một cái chừng năm mươi tuổi a di tự nhiên không cần dùng vũ khí thế nào nói sao nếu không cho các ngươi làm điểm ăn k h a m ị sợi còn có ngay tại lầu một lê đất a di nghe tới tiếng bước chân về sau ngẩng đầu hỏi a di chúng ta không đói chúng ta là tới hiện tại muốn đánh cướp các ngươi linh chu giơ lên trong tay t h ư ờ n g triệu lộ thi càng là thay đổi vùng áp biểu lộ đừng đi loạn đều tụ tạ i một khối đến điện thoại đều cho ta không biết lúc nào trong tay nàng thêm ra một cái cái rổ nhỏ a đúng là trong khoang thuyền n mường quả cái kia ta phối hợp tại đoàn người cũng còn không có kịp phản ứng thời điểm mạnh phi dơ cao lên hai tay minh tinh đại đào vong nam linh chu nữ triệu lộ thi một câu dài h o ặ nháy mắt quả nhiên đ trở là không i thế m có kịch bản tống ta nghệ hai người này cơ hồ không có thế nào tận lực tranh n ẽ nhưng trong một mươi hai người không có người nào nhận ra kinh hỷ hay không ý không ngoài ý lớn mạnh vi cười nhìn qua láo hòa kế dư khiêm khẽ nhất miệng con mắt chừng lớn hắn không phải hai dê lên mạng tự nhiên biết minh đ ả o là cái gì trước mắt hai người là ai chủ đánh một cái nghĩ không ra dư lão sư triệu lộ thi cầm rổ đi một vòng đi tới dư khiêm trước mặt Ú, điện thoại di động ta không có mang lên tại trong khoang thuyền đầu đâu thật sự để trợ lý đi lấy điện thoại di động đi lên nói xong nhìn về phía mạnh phi ngươi đã sớm biết rồi nói nhảm mạnh phi rất hài lòng vẻ mặt của mọi người đừng hiểu lầm ta cũng là bị cưỡng ép một viên hai người bọn họ giả dạng làm f a n hâm mộ chắn ta cửa tiểu khu đi mặc dù không có nói tỉ mỉ nhưng đoàn người đều có thể não bổ ra những cái này hình tượng k i a cái gì triệu lộ thi đứng tại trước mọi người đầu biết các vị còn làm việc không có điện thoại là không được cho nên đây chỉ là đi cái hình thức không chậm trễ mọi người nhưng là đừng nghĩ lấy dùng di động báo cảnh cái gì bởi vì từ trên lý luận nói điện thoại còn tại ta chỗ này Tốt. chưa từng nghĩ mười ba người cùng một chỗ trả lời thanh em kia đem không có chuẩn bị triệu tiểu thư giật này mình cho nên n g ư ờ i là dự định bắt cóc cả chiếc du thuyền hiện trường đạo diễn dò hỏi không không, không chúng ta chỉ là đến tìm ít tiền tìm dư khiêm lão sư mượn ít tiền nguyên bản cũng không có kế hoạch lên thuyền chỉ là mạnh phi lão sư trong điện thoại di động hết thể liền hơn ba trăm một điểm không giả trong m ộ ư ơ i ba người có một cái tính một cái nhìn hẳn ánh mắt tất cả đều là bội p h ụ úc ra dư khiêm không sai nói chính là bội p h ụ minh đào hai nhiệt độ cao bao nhiêu ở đây người dù là không rõ ràng cụ thể cũng có thể có cái dự đoán cái này hai đảo vong đều đi tới trên thuyền chờ chuyến ra lúc hhh <cười> nghe không đều phối hợp ha hiện trường đạo diễn lập tức lên tiếng l i n h chu triệu tiểu thư chúng ta mượn một bước nói chuyện đạo diễn cười theo đi lên phía trước ta có một ý tưởng không được không tham gia trực tiếp lời nói không nói chuyện ninh chu đã đ o á n được ta có thể cho tiền a n cướp chuyện này dù sao không tốt lắm người có thể cho bao nhiêu triệu tiểu thư ngạc nhiên ca môn giống như này không có định lực một vạn chỉ cần ra kính một phút là được ninh chu lắc đầu ngươi cũng biết hai ta hiện tại ngay tại đảo vong bên trong xuất hiện tại ngươi tiết mục bên trong tương đương với bại lộ vị trí ta đến cướp bóc cũng là có thể được đ ế n tiền thế nhưng là ngươi sau khi đi không phải cũng sẽ bại lộ a đạo diễn mở to hai mắt nhìn không bằng r ằ n g này chúng ta đánh cái phối hợp cũng không cần cầu khác chính là tại chúng ta trực tiếp trong lúc đó ngươi cùng triệu lộ thi giống vừa rồi đột nhiên lao ra hô to một tiếng ăn cướp có thể che mặt sau đó cái khác chúng ta đến phối hợp quay đầu hai n g ư ờ i có thể sớm xuống thuyền truy kích đội môn không có thuyền muốn đuổi theo kỳ thật rất khó khăn n i n h chu sau khi nghe xong suy tư một hồi ngươi kế hoạch này không được lỗ thủng rất lớn dù là sớm xuống thuyền bọn hắn hẳn là cũng có thể khóa chặt vị trí thông qua hàng hải ghi chép là có vật này a triệu tiểu thư lắc đầu ta không hiểu bất quá đã có thể không ăn cướp ta đồng ý bất quá một vạn khối tiền có ít ta muốn năm vạn chỉ có thể là tiền mặt phía sau làm thế nào đợi lát nữa ta sẽ nói cho người biết ninh chu không phải phần tử khủng bố tại trong trận đấu tiền muốn lại nhiều cũng mang không đi ra đủ hoa là được thành giao đạo diễn đưa tay cùng hắn nắm chặt lại lập tức gọi tới xưởng nhân viên song phương đơn giản giao lưu một điểm đến chung cái sau biểu lộ giống như là bên trong năm trăm vạn lập tức lấy điện thoại di động ra lãnh đạo ta cần năm vạn khối tiền tiền mặt đầu bên kia điện thoại lãnh đạo nghe xong trực tiếp một b ớ c chuyện ra sao vị nào lao sư lâm thời tăng giá rồi sao cũng không nên a đều làm tốt vẫn là nói các ngươi muốn làm quà tặng để đưa cái kia cũng không cần tiền mặt đi lãnh đạo hắn khắc chế sở và lợ tâm ngươi tin tưởng ta cái này năm vạn khối tiền tuyệt đối vật siêu chô giá trị ta minh bạch chỉ là thuyền của các ngươi đã đi đi tìm c h i ế c cano hoặc là g i ợ r ồ n tùy tiện thế nào tại chín điểm trước đó nhất định phải đưa đạn ta không có đang nói đùa lại lần nữa tiến vào khoang tàu ninh chu có thể cảm giác được đám người nhìn mình ánh mắt đều biến khác biệt thậm chí có chút lửa nóng hắn đương nhiên biết cùng tình yêu nam nữ không quan hệ chỉ là tiết mục nhiệt độ cũng không thèm để ý thoải mái vung tay lên bận hiệu chuyện của các ngươi không cần để ý ta dư k i ê m tại b ộ trang trông thấy hắn hậu chiêu với gọi cho nên phí như thế đại k ì n h chính là vì tiền người muốn bao nhiêu đâu hiện tại không cần đã giải quyết ninh chu cười đáp lại a dư k i ê m cầm điện thoại biểu thị không thể lý giải ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi còn nói không muốn rồi không được nói xong ă n c ư ớ c nam nhân không thể nói không giữ lời bao nhiêu ngươi lấy chút lấy chút ha ha ha ha. bên cạnh mấy người đều đang cười còn mang bức người cướp bóc sao vậy được ngươi cho ta cầm năm ngàn đi trực tiếp chuyển đổi trát năm ngàn đủ không nếu không góp cái cả một vặt đi thật ư v định. Nói xong, không nghĩ tới lần này ăn cướp sẽ như thế thuận lợi triệu tiểu thư nhìn xem trong điện thoại di động một vạn khối số dư còn lại nụ cười trên mặt ngăn không được ai ngươi nói muốn hay không c h ớ c cho hà lao sư bọn hắn chuyển một điểm đừng có gấp l i n h chu nhìn xem đằng trước quay chụp cho bọn hắn điểm kinh h ỉ nhà quay đầu ba ba ba tiền mặt một chồng chồng từ trong túi móc ra nói quay đầu hướng triệu tiểu thư nhữ lông mày trong điện thoại di động số lượng mang đến lực rung động khẳng định không bằng tiền mặt bây giờ tới có đạo lý thế nhưng là tiền của bọn hắn đâu không có khả năng cưỡi cái du thuyền còn mang mấy vạn tiền mặt đi cái này chúng ta không phiền não trực tiếp một mực tại trong tiến hành mặc dù khách quý là mạnh phi cùng d ư khiêm nhưng thương nghiệp tính chất tuyên truyền hoạt động thương phẩm vẫn là xe nhân khi tự nhiên cao không đến đi đâu từ tám giờ bắt đầu tiến hành một cái đến giờ sở tiêu đi ô bên trong khó khăn lắm đột phá một vài người có rút thưởng cũng không được cho ngươi cái ba nghìn ưu đại khoán lấy ra làm gì lại một lát sau đạo diễn mình tới vẫn là đồng dạng vẻ mặt tươi cười hai vị chuẩn bị một chút lập tức đến các ngươi ra sân hôm nay hơi khá hơn một chút chính là hết hầu càng đau mọi người nhất định phải bảo trọng thân thể chương một trăm ba mươi chín hồng kỳ kiếm tê dại chương một trăm ba mươi chín hồng kỳ kiếm tê dại xe này nhìn xem không sai quá đắt hơn ba mươi vạn mua không nổi k i ê m ca nghe nói trong nhà ngươi có vườn bách thú a nay sẽ chín điểm mười lăm dư khiêm cùng mạnh phi hai người đồng thời xuất hiện nhìn người xem nhiều một chút bất quá chỉ là tương đối nhiều một chút đi tới mười hai ngàn người ngồi ở bên trái s ư ở n g dẫn chương trình ném đề tài còn lại sự tỉnh liền giao cho hai vị lão sư kẻ s ư ớ n g người họa rất là ăn ý đột nhiên ngay tại sờ tiêu đi ô bên trong người xem phát giác được không đúng có chút tạp đâm chuyển đến trong màn ảnh ba người vừa mới bắt đầu còn tại cố gắng duy trì chấn định nhưng ánh mắt bán bọn hắn không tự giác sẽ hướng phía bên ngoài sân phương hướng ngắm đi thế nào phát sinh chuyện gì rồi khán giả không hiểu đâu cái này không thuộc về trực tiếp sự cố rồi sao ngay sau đó thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng thậm chí đã có thể nghe tới giọng nữ thét lên không phải cái gì tình huống chẳng lẽ gặp hải tặc ca môn đây là đang trong nước lấy ở đâu hải tặc vừa dứt lời một cái đầu mang mặt đen che đậy trong tay c ầ m thương nam tử tiến vào hình tượng đứng dậy đều đứng qua một bên hắn không khách khí chút nào đẩy vươn thẳng ba người thật sự là cướp bóc không thể nào ta nhìn thấy cái gì thật giả ông trời của ta ông trời ơi không phải thật không có đang nói đ ù a a người xem đều mất bức là bây giờ sờ tiêu đi â nhiều rất nhiều đều sẽ trình h o ạ làm chút kịch bản cái gì nhưng phải phân tình huống đây chính là hồng kỳ mạng lưới đánh giá sẽ mời đến chính là hai vị lão sư làm sao lại sử dụng ăn cướp loại này thiên môn sáo lộ đâu rất nhanh có người phát hiện không đúng nếu là ăn cướp người đều bị tụ tập tại một khối vì sao máy quay phim còn tại động vì sao sẽ còn chuyển phương hướng cho đặc tả cái gì bao quát giờ ho h ú y ý n bình đài nếu là thật xuất hiện đột phát sự kiện đoán chừng t r ư ớ c sẽ đem sở t i ê u do cho phong đi bất quá những này đều bao phủ tại bên mông nhiều mưa đạn bên trong mạng lưới có chỗ tốt tin tức truyền bá đặc biệt nhanh nhanh đi hồng kỳ sở tiệu do nó mạnh phi dư đại gia bị đánh cướp khi giờ ho u i nở nóng lục xoát đệ nhất biến thành cái này thời điểm người xem cũng đại khái hiểu tình huống khẳng định là giả vờ giả vịt bởi vì có người đào ra vị tiêu che mặt lưu manh cầm trong tay là màu đạn thương tiết mục bên trong dùng màu đạn thương cướp bóc còn có thể là ai năm phút thời gian sờ tiêu đi ô bên trong quan sát nhân số đi tới năm mươi mấy vạn mà lại còn đang không ngừng ong đất tùng mà vào có chút đại sờ tiêu đi ô cảm thụ rõ ràng nhất mới vừa rồi còn có mười mấy vạn người đâu thế nào một chút thời gian liền rơi mấy vạn biết được là người đào vòng sau khi xuất hiện không nói lời nào ninh chu ta biết là ngươi không muốn che mặt ha ha ha vẫn cảm thấy sẽ là một m số chuyện không hổ là ngươi a cho nên lần này thăng cấp xe taxi không có gì ý tứ trực tiếp cả du thuyền đúng không mấy ca cùng tiến lên a hắn liền sáu phát đạn sợ cộng đồng ma hồng kỳ chủ quản lãnh đạo một mực tại chú ý sờ tựu i đi ô lúc đầu một cái nho nhỏ đánh giá sẽ bọn hắn không nhiều hứng thú lắm thông thường tuyên truyền mã thôi thủ hạ người đi làm là được nhưng bỗng nhiên đến muốn năm vạn khối tiền vẫn là tiền mặt tắt điện thoại một ngàn vị trí đầu đinh vạn trúc để mấy người nhất định phải nhìn chỉ có thể nói giai đoạn trước trực tiếp trung quy trung cụ coi như là qua được hiện tại muốn đánh cướp các ngươi khi nam nhân kia cầm thương đăng tràng về sau nói ra câu nói này lúc tình huống lập tức chuyển biến cái gì gọi là quảng cáo rộng mà báo cho liền gọi quảng cáo tỉ như ngươi phát một đầu quảng cáo nhìn qua có một vài người trong đó có lẽ chỉ có một cái thậm chí càng ít người sẽ lập tức hạ đơn tuyệt đại đa số đều chỉ là nhìn xem mà thôi ngắn như vậy k h ì bên trong đầu này quảng cáo mang đến đích lợi tuyệt đối là số âm nhưng là quảng cáo chủ yếu tác dụng chính là tại mọi người trong lòng gieo xuống một viên hạt giống để ngươi biết nó là cái nhãn hiệu để ngươi tại thời điểm cần thiết sẽ nghĩ lên nó cái này liền thành công thuộc về lâu dài hiệu quả là ninh chu tiến vào sở tiêu đi ô bên trong tiến hành ăn cướp chú ý độ khẳng định là ở trên người hắn điểm này không thể nghi ngờ thế nhưng là sở tiêu đi ô bên trong từ vạn t h a n h người đi tới mấy chục vạn người kia hai bộ xe mới từ đầu tới cuối duy trì xuất hiện tại sở tiêu đi ô bên trong mấy vị lãnh đạo mặt đều muốn cười lệnh đây rốt cuộc cái gì tình huống trong đó một vị cầm điện thoại lên hỏi thăm không rõ ràng nghe vui tơi ư hớn hở tiểu lưu chập tối trận kia bỗng nhiên đến điện thoại cùng ta muốn năm vạn khối tiền nhất định phải là tiền mặt hỏi hắn đến cùng thế nào làm sao cũng không chịu nói rất tốt tương đối tốt đặc biệt tốt đừng nói năm vạn năm mươi vạn đều đằng giá đồng dạng truy kích đội nơi này cũng ngay lập tức được đến mạng lưới bên trên tin tức đồng thời tiến vào sở tiêu dio thuyền viên bao quát tất cả tiết mục tổ nhân viên đều ở bị khống chế trạng thái cho nên không cách nào liên hệ công cụ nhân truyền đạt tin tức hoàng thắng lợi đã ngờ tới cha một chút chiếc thuyền này nơi nào xuất phát con đường cái gì địa phương mục đích là đâu rất nhanh công cụ nhân cho ra đáp án hoàng thắng lợi không có như đoàn người nghĩ lập tức thông chi truy kích các đội viên ngược lại là tìm ra địa đồ có mấy cái vấn đề một bên nhìn địa đồ một bên dùng đỏ bút họa bên trên vòng hoàng thắng lợi vẫn không quên cho tương lai người xem giải thích đầu tiên có một vấn đề cướp bóc thời gian là năm phút trước cũng chính là chín giờ tối hai mươi điểm trực tiếp là tám giờ bắt đầu du thuyền xuất phát thời gian lại là năm giờ c h i ề u t r u n g nếu như cướp bóc là lâm thời khởi ý du thuyền không có khả năng nửa đường nối liền người đào vòng cho nên khẳng định là xuất phát trước liền hôn đi lên phải biết loại này du thuyền đón khách lượng không lớn h ú n g h ổ còn mang theo trực tiếp nhiệm vụ ninh chu bản sự mặc dù lớn nhưng muốn bằng vào năng lực của mình đi lên khả năng không lớn tất nhiên là mạnh phi dư khiêm hai vị này mình tinh ở giữa có tác dụng đương nhiên hồng kỳ cũng có khả năng dù sao cũng là tiết mục nhà tài trợ một trong nói xong những này hắn q u a y đầu hỏi thăm du thuyền vị trí khóa chặt rồi sao không cách nào khóa chặt vị trí gps hẳn là con bế làm như thế chân thực hoàng thắng lợi cười cười tại trên địa đồ tìm kiếm một phen về sau lại vạch cái mấy vòng mục đích là ma đô trời tối ngày mai là trận thứ hai trực tiếp cho nên ban đêm không đổi thời gian từ vừa rồi trực tiếp tình huống đến xem trực tiếp trong lúc đó du thuyền cũng không có dừng lại dựa theo bảy đến chín giờ hành trình tính toán ân mấy cái này địa phương đều có khả năng có hơi phiền phái đâu buổi sáng hôm nay tiểu bạch bọn người đến đại châu tìm tới những người chạy trốn vứt bỏ chiếc xe kia về sau liền không có manh mối cùng hoàng lôi bốn người tạm thời nguyên địa chờ lệnh mấy cái kia vòng là kim lăng đến ma đô sẽ đi ngang qua thành thị ở đâu hạ đều có khả năng làm sơ cân nhắc về sau hoàng thắng lợi vẫn là ra lệnh để các thành viên trước chạy tới kế tiếp vấn đề người đào vong hoặc là nói n i n h chu vì cái gì mạo hiểm lớn như vậy cưng ép một chiếc du thuyền đâu hoàng thắng lợi sờ lên cảm vì tiền khả năng không lớn khẳng định là có hậu chiêu gì bằng không không cần thiết b ư ớ c lên tuyệt đối bại lộ phong hiểm khẳng định là có cái khác dụng ý sẽ là gì chứ tiết mục tổ sau khi xem có như vậy ném một cái rất tay n ấ y bọn hắn thật là vì tiền lần này xuất phát tài chính so sánh thứ nhất quý thiếu gấp năm lần nhiều nhưng là người truy kích cũng không biết rất dễ dàng cho rằng cũng là người đồng đều hơn một ngàn bắt đầu dù là trên người dư phi hồng tìm ra hơn một trăm khối tiền cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là cho rằng mỗi người trên thân thả một chút tiền lẻ chỉ thế thôi đến cùng là nguyên nhân gì đâu hoàng thắng lợi nhất thời bán hội không mò ra ngươi muốn nói lợi dụng thuyền truyện di nha vẫn là một dạng vấn đề quá lao sư đậu chúng mà lại sẽ bại lộ người muốn nói dấu ở cấp trên kia vì sao ngay trước sở tiêu đi ô nhiều như vậy người ngay trước sở tiêu đi ô công nhân cướp bóc hoàng thắng lợi lại lần nữa trở lại địa đồ trước đứng đại khái năm phút cũng không quay đầu lại hô một tiếng hoàng lôi các ngươi xuất phát rồi sao đã lên xe mục đích cải biến đi trương r a cảng ta hoài nghi phía sau một đoạn này là thu hình lại sớm thu tốt này sẽ mới t r u y ề n ra ninh chu khả năng đã sớm xuống thuyền thu được tiết mục tổ nhân viên công tác sửng s t cái này chẳng lẽ chính là dự phán ngươi dự phán a trước đó ninh chu tuyên bố cướp bóc về sau đoàn người tất cả đều bận rộn chuẩn bị phát sóng công việc liền hai người bọn họ không có chuyện gì làm đối với bại lộ hành tung chuyện này ninh chu biểu thị t ỉ n h không để ý không dùng được thủ đoạn gì đến kiếm tiền dù là người đem người cho làm đều biết chuyện ra sao một lần tính làm sáu vạn phía sau một đoạn thời gian rất dài có thể không vì tiền phát s ầ u bước lên điểm hiểm làm một phiếu vẫn là đáng giá đồng thời triệu lộ thi cũng đưa ra có phải là muốn tiến hành s ớ m thu trực tiếp trong lúc đó bọn hắn tiến vào cướp bóc tương đương với bại lộ trước mắt vị trí mặc dù không thể tránh né kết quả sau cùng nhưng chậm chế đối phương một chút thời gian cũng là tốt triệu tiểu thư ý nghĩ ninh chu tự nhiên cũng là nghĩ qua đồng thời cùng đạo diễn t á n g ấ u qua đối phương vừa nghĩ tới ban đêm sắp xảy ra to lớn lưu lượng có thể nói tuyệt đối phối hợp biểu thị các người muốn làm như thế ta chỗ này không có vấn đề trên thuyền quá nhiều người mười ba cái tuy nói mỗi người đều lời thề s o n sắt nói chắc chắn sẽ không bại lộ hành t u n g ninh chu không tin lời này triệu tiểu thư nói chỉ cần dự định cướp bóc liền phải cân nhắc đến hành tung bị nổ cái điểm này hắn là tuyệt đối đồng ý chỉ là liên quan tới ghi âm điểm này ninh chu giữ lại ý kiến không thể cam đoan diễn kỹ cùng tính liên quán đây là một trong số đó chính yếu nhất hắn cảm thấy, đối thủ lần này càng thêm khó chơi so ra mà nói hoàng thắng lợi đối với mình lý giải nhiều hơn nhiều tại trực tiếp bên trong tiến hành cướp bóc về sau ninh chu cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại đối phương góc độ cân nhắc bọn hắn sẽ cân nhắc đến vấn đề không nói khoa trương chút nào hắn ở trên một mùa bên trong phân khích tiểu đoạn không ít lần này cướp bóc khẳng định vượt quá đoàn người nói trước chẳng lẽ ninh chu sẽ như thế sơ ý không cân nhắc đường lối a đây là hắn cho mình đưa ra vấn đề đối phương đến cùng có thể hay không tiến hành dự phán ninh chu không biết hắn biết chính là dù sao có tương đối dồi dào thời gian chạy trốn dứt khoát cái gì cũng không làm làm cho đối phương hỗn loạn lúc này ninh chu tạm thời không dành để ý hắn ngay tại nghiêm túc tiến hành ă n cướp làm việc mười ba vị thành viên bao quát thuyền trưởng đều tạm thời xuất hiện tại trong màn ảnh ninh chu nhìn người đủ cũng không trang đem mũ lấy xuống dù sao trong tay hắn màu đạn thương thấy thế nào đều không giống một thanh s á t thực cái này thuộc về thứ hai quý bên trong cải biến vì để tránh cho không nhìn tiết mục của chúng hiểu lầm đặc địa định chế hoa cướp bóc thế nhưng là ta không có tiền ải mạnh phi biểu hiện tương đương sốc nổi bên cạnh người nhịn không được cười trận chút nghiêm túc hiện tại là cướp bóc đâu triệu lộ thi tại bên cạnh hô một tiếng ai là d ẫ người đầu. đầu, đạo quay quả Dư diễn, khiêm kết nhìn phía lại còn n về đều nhìn hắn. truy a đúng để đi bên vậy à?、Vì、khuất tiểu biểu lộ, để sở tiêu t lộ, sờ ô o n khán g giả đ ề đang c ha ha ha. Người truy kích đâu còn chưa tới bắt người người ta bây giờ tại trên biển nào có dễ dàng như vậy nhất định phải chết thủ trực tiếp rất có ý tứ đi không hổ là ninh chu à, lần này xuống hơi đổi pháo xe taxi đã không thể thỏa mãn hắn đ ề u đoạt du thuyền lần tiếp theo có phải là xe lửa đâu đối với tiết mục p a n hâm mộ mà nói lúc này tương đương hạnh phúc một mực biết tiết mục đang trong quá trình tiến hành nhưng lại không rõ ràng tiến độ tốt sốt ruột này sẽ nhìn thấy ninh chu xuất thủ tựa hồ không cần lo lắng thứ hai quý p h â n khích trình độ mà những người đồng hành nhận được tin tức về sau bất đắc dĩ đồng thời trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng mẹ nó cái gì tống nghệ tiết mục có thể ăn cướp du thuyền a chúng ta chỉ là cầu tài nhưng không hại mệnh bất quá cái này có cái tiền đề các vị nhất định phải phối hợp nếu không hiểu hiểu ngươi bên trên một mùa xử lý chín người có người cổ động ninh chu thỏa mãn gật gật đầu đã vị này thích tốn tóc đại thúc là dẫn đầu kia liền từ ngươi bắt đầu cho ta chuyển một vật đi dư k i ê m xứng sở c ũ n g không phải nói hắn u ốn tóc sinh khí làm một tướng thanh diễn viên m ớ i cái kia đến đ ó à, thật cho à. ninh chu xoay người không để ống k í n h đập tới nét mặt của mình sợ cởi trận giả soát là được hắn tiến lên nắm lấy dư khiêm cổ áo đưa lỗ thai đi qua người khác bị một màn này giật nảy mình dư khiêm nhìn thấy đối phương trước mắt biết giữa hai người không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch hoàn thành xe con hồng kỳ ninh chu nhìn điện thoại thỏa mãn gật gật đầu bỏ vào trong túi áo hắn đi đến bên cạnh xe bên trên vô vô nắp động cơ nói đến ta còn phải tạ ơn cái này nhãn hiệu nhiều lần đều là nhận ra xe hình mới chuyển n g u y thành an bên trên một mùa bên trong chiếc xe kia coi như không tệ l i n h chu nếu không hai chúng ta lái một xe đi thôi hai người tiểu phẩm để tiết mục tổ cùng nhãn hiệu phương trong bụng nợ hoa làm bối cảnh tấm đã rất thỏa mãn hai người các ngươi thế mà cho thêm kịch hoàn mỹ quá hoàn mỹ cái này năm vạn khối tiền hoa không nên q u á đăng giá một màn này tự nhiên là triệu lộ thi an bài tham gia tống nghệ tiết mục giúp kim chủ đánh một chút quảng cáo thuộc về thông thường thao tác có lẽ hồng kỳ sẽ tại kết thúc về sau mời hai người đương đại nói người cũng có nói một cái nhấp tay cớ sao mà không làm đâu không được ta không muốn ninh chu lời nói xoay chuyển cũng là bởi vì tính năng quá tốt cũng thường xuyên bị truy đặc biệt tuyệt vọng ai là cái này nhãn hiệu phương đứng ra là ta trong đám người có người dơ lên tay được thôi ngươi đại biểu hồng kỳ cho chúng ta người đạo vong nói lời xin lỗi cầm cái năm vạn khối tiền ninh chu nhìn hắn một cái nói đến được rồi sau khi nói xong đối phương trực tiếp điểm đầu khi năm chồng nhân dân tệ bị lấy ra lúc sờ tiêu đi ô lại lần nữa c ư ờ i vang các ngươi có dám hay không lại giảm một điểm a bây giờ có thể tùy thời móc ra năm vạn tiền mặt nhưng tương đương không dễ rằng a đây nhất định là kịch bản năm vạn trực tiếp từ t r o ngay túi lấy r chết cười nhận nếu ta à. Ai, vị kia sưởng người Ai, kia đại biểu, à. vị u là hiếp, nháy ninh chu rất là hài liền cái. tới là lòng, bạn mấy mắt Cầm rất q sau đó chính là một tiếng hét thảm vang lên chuyện gì xảy ra chương một trăm bốn mươi hài lòng hay không ý không ngoài ý mới chương một trăm bốn mươi hài lòng hay không ý không ngoài ý m ớ n thái châu vô tích tô châu trương gia c ả n g đối với người truy kích mà nói thật phiền thoái một đường này đi qua chỉ là địa cấp thành phố liền có mấy cái to to nhỏ nhỏ bến tàu càng là nhiều vô số kể nhưng có manh mối khẳng định trước tiên cần phải đi qua sau đó tiến hành điều chỉnh hoàng lôi cùng dương dung tại trên một chiếc xe hai người bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản xem xét bến cảng đối phương cưới du thuyền mặc dù không lớn nhưng cũng không cách nào làm được tùy ý đỗ xuống thuyền vẫn là được đến thông thường bến tàu lượng công việc hơi lớn thế nhưng không có cách nào hoàng thắng lợi làm ra có khả năng sớm xuống thuyền phán đoán thành viên khác đều tại lao tới riêng phần mình mục đích tạm thời liên lạc không được du thuyền tình hồ dưới chỉ có thể t r ư ớ c làm như vậy trên xe hai người không có nhàn rỗi đồng dạng mở ra trực tiếp được tìm hiểu tình hình hoàng lôi đối với linh chu còn tính là hiểu rõ làm ra ăn cướp du thuyền sự t ì n h không kỳ quái hắn cảm thấy sở dĩ dòng chống thua chiên trên mặt đất du thuyền tiền khẳng định là thứ yếu chủ yếu nhất là thông qua du thuyền đạt tới cái nào đó mục đích xét thấy đang chạy trốn có thể hay không tìm đảo nhỏ trốn đi đâu bên trên một mùa đảo vong bên trong có đội viên đưa ra ý nghĩ này chỉ là ninh chu cảm thấy tính khả thi không cao chủ yếu là không có tương quan kiến thức chuyên nghiệp tuy ý đến cái rừng sâu núi t h ẳ m bên trong liền có thể sống sót xuống dưới hàng năm đều có lưu hữu mất tích cũng đều là lao thủ một đám người mới mua một đống đồ vật đi vào trong rừng nhìn như có thể thực hiện nhưng kết quả cuối cùng rất có thể là mình không tiếp tục chờ được nữa chủ động đầu hàng thứ hai quý có thay đổi những người chạy trốn tại cùng cái địa điểm ẩn nút thời gian không thể vượt qua bảy thập nhị giờ nếu như là đi thuyền tìm nào nhỏ không quá hiện thực đồng dạng là thôn chấm nhỏ người trên đảo miệng sẽ so lục địa càng ít nhà nào cái k i ê u hộ đừng nói nhân khẩu nuôi cậu là cái gì màu sắc lẫn nhau ở giữa đều rõ ràng đ ỗ n g nhiên đến mấy cái người sống sơ sờ, sờ khẳng định sẽ dẫn phát chú ý nếu như không có xảy ra việc gì hoặc là không làm nhiệm vụ ninh chu nói nhiều nhất chính là điệu thấp an toàn tự nhiên sẽ không làm lựa chọn như vậy mà thông qua du thuyền chuyển di h i ệ n nhiên không phải thích hợp nhất đường đi hoàng thắng lợi suy đoán tại kim lăng chỉ có hai người bằng vào ninh chu thực lực có không ít phương thức có thể rời đi nói chắng ra lên thuyền cướp bóc còn trực tiếp ninh chu tuyệt đối muốn kiếm chuyện nhưng cụ thể là chuyện gì cho dù là tiền đội bạn cũng tạm thời không làm rõ ràng được đứng tại thượng đế thị giác đạo diễn thì là có chút dở khóc dở cười nguyên lai ninh chu đang truy kích giả trong lòng có lớn như thế lực ảnh hưởng hắn không mang theo ý n g h ĩ đặc biệt là một sự kiện đến đối diện kia là một trận phân tích nhưng lại trong mối vẫn không có cách giải chính phân tích đâu sợ tiêu đ i ô bỗng nhiên chuyển đến hết thảm một tiếng thế nào rồi cầm điện thoại dương dung không biết vì sao không biết ta này sẽ máy quay phim bị lệ ngã sau đó sẽ không ninh chu lại giết người đi hoàng lôi buồn cười không ra là trong trận đấu người bị giết sẽ không chết nhưng là bây giờ đứng tại người truy kích góc độ đối đ ạ i việc này thái độ hoàn toàn khác biệt nói trắng ra không có thể bắt đến người mới khiến cho vô tội quần chúng bị hại thuộc về vô năng biểu hiện ninh chu giết người a không có bất quá hắn cầm truy n ệ đức thợ quay phim cánh tay diễn trò làm nguyên bộ đối mặt mười ba người khẳng định phải uy hiếp một phen nếu không có người phản kháng làm sao xử lý chỉ bất quá ninh chu vừa rồi quá đầu nhập đám người quá phối hợp làm cho quên đi nhớ tới thời điểm cảm thấy kế hoạch tốt sự tỉnh phải làm sóng cho nên n ệ đức thợ quay phim cánh tay trận một chút chấn nhiếp cũng là chấn nhiếp nha thế nào thế nào rồi ta trả tiền đem máy quay phim nâng lên a sẽ không là dư lão sư bị làm đi không giống thanh âm của hắn ai có người xuống a rất nhiều giờ ó hữu ý ý nờ dẫn chương trình biểu thị không thể lý giải tỉ môn chỗ này vừa ca vừa nhảy múa lại gần ngươi không đến thăm cái này mẹ nó cố định nhìn cái hồng kỳ xe tiêu nhưng lại có hơn hai trăm vạn người online mấy cái ý tứ v ề phần cái khác sẽ thương ao ước tê dại được chứ có đôi khi thật sự là lựa chọn so cố gắng càng trọng yếu hơn chín điểm mười lăm phân ninh chu bắt đầu ăn cướp mười phút ăn cướp hoàn t ấ t phân, một vô ị nào đó người trên thuyền viên tránh ra khỏi buộc, lợi dụng đó trói khỏi lợi ra buộc, v tích u truy y ế n điện liên hệ với người với hệ k bàn đến xuống đội, được cái cục sau rốt t hoàng u y ề n địa điểm. Vô tích. h thắng lợi nghe tới vô tích hai chữ liền biết mình suy nghĩ nhiều linh chu c ấ t bóc đích thật là thời gian thực trực tiếp không thể nghi ngờ chỉ là ngoài tầm tay với a tiểu bạch tổ đi chính là vô tích không sai nhưng gần hai trăm cây số lộ trình từ nội thành xuất phát ít nhất phải hơn hai giờ tăng thêm trong lúc đó nửa giờ quay người hai người bọn họ coi như đến cũng nhìn không được đôi xe đèn nhưng người khẳng định vẫn là qua được trà tìm manh mối khi mạnh vi dư khiêm bị hỏi n i n h chu đã làm những gì lúc hai người bọn họ trang miệng một lời cướp bóc tư duy theo q u ả n tính hoàng thắng lợi gõ gõ đầu của mình xem ra lần này những người chạy trốn có chỗ suy yếu ban đầu tài chính ít đây cũng là lúc trước không có cân nhắc sự t ì n h chui vào ngõ cụt bên trên một mùa bên trong bọn hắn người đồng đều hơn một ngàn nguyên lại đến ma đô về sau lại có tiền thưởng cho nên tại tài chính bên trên tương đối giàu có chúng ta trên người dư phi hồng tìm tới hơn một trăm khối tiền lúc ấy cảm thấy có thể là tiền lẻ bây giờ nghĩ lại đại khái mỗi cái người đảo vong ban đầu tài chính chính là tại hai trăm nguyên tả hữu cho nên linh chu lựa chọn ăn cướp Về phần tại sau o sẽ là d thuyền, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên. Kim lăng xe taxi ít hẳn chỉ nhiên. chờ không ngẫu lăng là là Kim xe đó ị a phương, đều c t hẳn ể nhìn thấy trực tiếp quảng、cáo. Ninh、chu、cùng người mạnh thấy Chu thi hai người sau khi biết được, tìm tới mạnh phi, huy hiếp tìm trực tiếp triệu biết tới cáo. được, dưới, lẫn vào đi vào. sau Sau vào vào. lộ lẫn phía đó, hẳn là muốn tụ hợp đúng vậy muốn tụ hợp ninh chu tự nhiên không thể thật đem trên thuyền tất cả mọi người cho c h ó i lại tiết mục tổ cho cái đề nghị ngươi xuống thuyền giám sóc nửa giờ hắn tiếp nhận xuống thuyền vị trí là vô tích một cái tương đối phồn hoa bến tàu dù là trong đêm hơn chín giờ y nguyên đèn đốt sáng trưng được đến sáu vạn nguyên khoản tiền lớn hai người vui vẻ không muốn không muốn lập tức liên hệ hà lao sư hà lao sư chúng ta bây giờ có tiền sáu vạn thế nào hài lòng hay không y không ngoài y m u ố n chưa từng nghĩ đối diện sau khi nghe rơi vào trầm mặc ngươi lúc nào làm tới tiền hà lao sư tiếng nuốt nước miếng rõ ràng có thể nghe đại khái tầm mười phút trước đi triệu lộ thi tại bên cạnh cướp giải đáp tăng l ị có chút bất đắc dĩ thanh â m chuyển đến vì cái gì không sớm một chút đánh tới ninh chu kinh ngạc nhìn triệu tiểu thư tình huống gì chúng ta ngay tại chạy trốn trên đường thời gian trở lại mười phút trước nghe tới dưới lầu a di chuẩn bị đóng cửa đi ngủ mấy người cảm thấy lại không đ ộ n g thủ liền trễ kết quả là đều đi xuống lầu a di trông thấy mấy người đều xuống tới trên mặt lập tức lộ ra t i ể u d u n g hỏi thăm có phải là đói muốn hay không nấu cái mì sợi kết quả hà lao sư đem nàng hù dọa chúng ta là đến ăn c ư ớ ngươi sau đó t ă n g lị tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đem sớm chuẩn bị tốt video cầm tới a di trước mắt n g ư ờ i xem một chút hai người này một dạng a hà lao sư càng là phối hợp chừng có mắt ghé vào điện thoại bên cạnh a người ra sao lao sư đúng a là ta a di lớn tuổi không sai nhưng tv xem không ít một chút cái người chủ trì nàng vẫn là nhận được vậy ngươi vừa rồi nói cướp bóc đơn giản giải thích về sau a di xem như nghe hiểu một nửa bọn hắn đang quay tiết mục hiện tại không có tiền cho nên muốn đánh cướp chính mình thế là rất thoải mái đáp ứng nhưng là chỉ có hơn ba khối tiền một phần trong đó vẫn là mấy người hôn qua cho tiền phòng không phải nói a di không có tiền bây giờ không phải là lừa gạt nghiêm trọng không con nàng sợ lão mụ ở nhà một mình bên trong bị lừa cái gì thế là chủ động đến trong ngân hàng hạn hạn mức mỗi ngày hai khối tiền sau khi nghe xong triệu lộ thi biết vì cái gì vừa rồi tặng lỵ sẽ như thế tiết mới đơn giản đến nói bọn hắn sáu cái vì hơn hai khối tiền ném cái ẩn thân nơi tốt nếu là sớm một chút gọi điện thoại biết đối phương chỗ này đã có đại động tác ai hối hận tương đương hối hận mặc dù nhìn không thấy các thành viên biểu lộ ninh chu đại khái có thể đoán được mấy phần sáu người thật vất vả hạ quyết tâm từ bỏ có thể tạm thời ẩn nút khu vực chỉ lấy được hơn hai khối tiền mấu chốt nhà mình đồng đội m ộ ư ơ i phút sau nói với mình có sáu vạn mm a sự tình đã phát sinh cũng không cần phải đi hối hận ninh chu cho càng lớn một năn đề vị k i ê u a di các ngươi xử trí như thế nào trói lại không có cách nào báo cảnh bất quá tiết mục tổ thiết lập là buổi sáng ngày mai sẽ có thông cửa hàng xóm láng d i ề n tới sau đó bị phát hiện ca mê ra đâu ninh chu một câu để bọn hắn nhất thời nghe lời trong phòng khách có bất quá xác nhận đã sớm hư mất dừng xe địa phương cùng chung quanh đều không có làng cửa vào lối ra đâu cửa thôn đám người ngạc nhiên ninh chu rất là bất đắc dĩ bình thường thôn c h ấ n bên trong không nhất định có giám sát nhưng cửa ra vào đều sẽ chứa một cái lóe lên đèn lớn cái chủng loại kia thuộc về trị an giám sát bình thường không có việc gì sẽ không đi xem xét nhưng là theo các ngươi thuyết pháp buổi tối hôm qua đến hôm nay đi ra ngoài trở về vừa rồi lại đi ra ngoài dày v ò bốn lội t ă n g thêm vẫn là nơi khác giấy phép ngươi y tứ muốn trở về đem a di xử lý cứ như vậy cụ thể và ở thời gian liền không có cách nào khóa chặt ninh chu vốn định thở dài hắn tưởng n i ệ m trước đó đồng đội không kịp người coi như này sẽ trở về diệt khẩu nhưng thôn nhỏ có cái điểm giống nhau không có bí mật gì nhà ngươi cậu tử sinh ba đầu chó con nhà nàng buổi sáng ngày mai làm thịt heo nháy mắt liền c h u y ể n khắp hai chiếc xe bên ngoài ngừng một đêm khẳng định có lao tỉ nhóm cái gì đến hỏi một tiếng chắc hẳn a di đã sớm nói cho bọn hắn hà lao sư cũng không biết nên nói cái gì trở thành người đào vong rất đột nhiên nhưng hắn cảm thấy hẳn là sẽ so người truy kích đơn giản người truy kích tại không có manh mối tình hồn dưới nửa bước khó đi căn bản đoán không được địch nhân ở đâu người đào vong khác biệt khắp thiên hạ đều có thể đi chỉ cần ngươi có bản lĩnh nhưng mới hai ngày liền cải biến ý nghĩ khắp nơi là hố khắp nơi là cặp ấy không cẩn thận liền muốn dấm vào đi hắn thật không biết cửa thôn kia còn có thăm dò tới vậy làm sao bây giờ ninh chu nhìn thời gian chín điểm hai mươi lúc này hai người bọn họ trên mặt đều không có tiểu dung nói chẳng ra chính là để heo đồng đội cho tức giận cầm sáu vạn nhưng hai chiếc xe tương đương với lại cho báo hỏng như vậy đi các ngươi hướng ma đô mở đi trong đêm hẳn là có thể tới chúng ta chỗ này cũng hướng tiêu đổi cái khác tụ hợp về sau lại nói cúp điện thoại hai người bước nhanh hơn bến tàu chỗ này cũng có xe taxi bất quá ninh chu chỉ là dựa vào tiến vào nội thành Cũng không có cùng sư phó thương nghị xe tại bến tàu trực tiếp đi mado dễ dàng bị khóa định nhưng đến nội thành khác biệt hai tòa thành thị liền chừng một trăm cây số tin tưởng không ít người sẽ xe tải lui tới sản chọn độ khó khăn lên cao không ít nghiệp trường a tiến nội thành hai người bọn họ không nóng nảy rời đi ăn trước ít đồ lót giả một chút chờ đợi trong lúc đó triệu lộ thi biểu lộ cảm xúc lúc này mới ngày thứ ba bốn chiếc xe không còn tuy nói cỗ xe là dễ dàng bị phát hiện thế nhưng quá nhanh ninh chu cười cười ngã một lần khôn hơn một chút có thể muốn có cái quá trình thích đứng đi vậy còn ngươi triệu tiểu thư vấn đề để ninh chu xưng sở ta ca môn có hệ thống a ta đặt ở thời kỳ chiến tranh đoán chừng là cái đặc biệt tốt gián điệp ninh chu treo lên ha ha triệu tiểu thư lơ l ế n nàng cũng không phải là thật cầu đáp án tựa như một ít ca sĩ không có trải qua học tập nhưng hát chính là em hai thuộc về lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm vậy chúng ta đến ma đô về sau làm sao xử lý vẫn là đi tìm công trường ở ở a không đến mức cụ thể chúng ta đến lại nói đơn giản ăn xong c ơ p tối hai người trở lại đường cái ninh chu đối với nơi đó xe tải phán đoán là chính xác hỏi mấy người tài xế giá cả cơ bản tại sáu trăm tải hữu là hiện tại có tiền nhưng không thể làm đoan đại đầu tìm chiếc tương đối m ớ i nguồn năng lượng mới taxi hai người đạp lên tiến về ma đô lộ hai giờ không đến tới chỗ ôi triệu tiểu thư r ố i lưng một cái mới vừa lên xe không bao lâu nàng liền ngủ mất lúc đầu nói là xét lược ninh l chu n án g lấy á i bên hông thật đau a bọn hắn nói là nhà ma ninh chu ngạc nhiên từ một loại nào đó trình độ đi lên nói thật đúng là như thế dù sao hà lao sư s á c thực treo ở bên trong xảy ra nhân mạng cũng không chính là nhà m à sao vậy ngươi không nghĩ lấy chuyển sang nơi khác ở triệu tiểu thư lắc đầu lại không có thật xảy ra chuyện ta muốn dọn nhà không phải kỳ quái a ngươi ngược lại là nói a có thể hay không đi ngủ ở đâu ninh chu bất đắc dĩ không phải ngươi trước bóp ta a được rồi được rồi không thể chơi vào từ trước mắt tình huống dưới phán đoán là không có vấn đề nay sẽ khẳng định là hướng vô tích phương hướng tụ tập sau đó tìm kiếm manh mối tuy nói ma đ â cách gần đó nhưng không có xác thực tin tức tình huống dưới tại bọn hắn trong tầm mắt chúng ta có thể đi địa phương đặc biệt nhiều hà lao sư bọn hắn muốn buổi sáng ngày mai mới có thể bại lộ có thể qua một đêm nhưng ngày mai nhất định phải đổi chỗ dù sao ta tại kim lăng thời điểm giết hồi mã thương không xác định đối phương phải trăng biết được vẫn là có khả năng đến trong nhà ngươi nhìn một chút t i u còn chờ cái gì nhanh lên ta vừa vặn trở về tắm rửa thay quần áo khác chương một trăm bốn mươi mốt ha ha ha mẹ ta bị đánh cướp chương một trăm bốn mươi mốt ha ha mẹ ta bị đánh cướp chính ngươi nhìn xem xử lý ta trước đi tắm rửa n h a đặt ở ba tháng trước linh chu căn bản không tưởng tượng nổi hiện tại hình tượng triệu lộ thiều tiểu thư cô nam quả nữ tại nàng m ớ n ma đô xa hoa trong nơi ở nói đi tắm trước thôi ninh chu mở ra tủ lạnh bên trong cùng trước đó không có gì biến hóa quá lớn ý nguyên chỉ có thủy cùng các loại đồ trang điểm cầm một bình đi đến phòng khách ngồi xuống nhìn bên trái một chút phải sờ sờ trong nhà vẫn là rất sạch sẽ một đoạn thời gian trước triệu lộ thi cũng không tại ma đô đại khái là mời nhân viên quét dọn tới cửa lại lần nữa đi tới chỗ này ninh chu nhiều ít vẫn là hơi xúc động ngay tại ngay phía trước hắn cầm tranh tài dọn máu đầu tiên mà máu chủ nhân trước mắt của mình trở thành người đào vong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nghĩ đến liền cho hà lao sư đi điện thoại bọn hắn mở còn rất nhanh đại khái còn có hơn tám mươi cây số hạ cao tốc hiện tại vừa qua m ộ ư ơ i hai giờ dự tính hai điểm trước có thể đến khác không có gì dễ nói hiện tại cũng không đổi thời gian căn dặn âm thanh chú ý an toàn ống kính chuyển tới hà lao sư bọn người chỗ lúc này cỗ xe t ạ i trên đường cao tốc lao vụt trong xe lại yên tĩnh không được vừa rồi mặc dù không có nói cái gì nhưng ninh chu trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ đều có thể nghe ra nhiều khi hình dung một người không có gì dùng sẽ nói hắn thành sự không có bại sự có dư sáu người tổng cộng một ngày cướp bóc cái lao thai thái được đến hơn hai n g h n khối tiền đồng thời còn đem vừa đổi lấy hai bộ xe mắc vào nhìn nhìn lại đội trưởng hai người ăn cướp một chiếc du thuyền làm tới sáu vạ tuy nói trên tay bọn họ có súng nhưng trong sáu người có một cái tính một cái ai dám vô bộ ngực c a m đoan đổi ta cũng có thể có như thế hiệu suất bên trên một mùa bình luận bên trong không ít người cho rằng đình chu là tuyệt đối đuổi kéo lấy thành viên khác đi lên phía trước tại hắn che t r ở hạ cùng một chỗ thời kỳ trừ mình tự tiện hành động vương gia hiên không có nhân viên t ổ thất chia tiểu đội hành động về sau lập tức có chuyển biến bất quá nhìn ra thành viên đều tại tiến bộ loại này n ô n luận kỳ thật thật đả kích người đơn giản đến nói chính là năm t h ắ n g đều là tới tham gia tiết mục ai không muốn biểu hiện tốt một chút đâu lần này ăn cướp mấy người cũng là cảm thấy phải chuẩn bị từ sớm mà lại cơ hội tốt như vậy không dùng đáng tiếc chỉ là cân nhắc không đủ chu toàn cũng đừng nói xin lỗi lúc này mới ngày thứ ba nói ít bất làm hỏi nhiều cứ như vậy lên đường bình an đến ma d ô bởi vì biết ninh chu tại triệu lộ thi trong nhà tạm thời không có gấp đi qua mà là tùy ý tìm cái cờ tờ vờ gọi tới niên kỷ tương đối đại trở dùng đem hai chiếc xe lại đi thuộc về cơ sở thao tác chưa nói tới ý mới chỉ là đặt vị trí có chút đặc biệt lần trước xâm lấn tiểu t ỷ t ỷ k i ê u cư xá đây cũng là mấy người thường nghĩ ra kết quả bất quá có cùng ninh chu thương lượng ninh chu cảm thấy có thể thực hiện bọn hắn nguyên bản còn nghĩ lưu một người nhìn xem nhìn xem sẽ hay không có truy kích đội thành viên đến đây xem xét bị ninh chu cho không ngươi không có cố định quan sát vị không có cách nào thời gian dài kiên trì mà lại một người khẳng định không đủ nếu như không có ngoài ý mớn người truy kích nhất nhanh cũng phải buổi sáng ngày mai mới có thể biết được tin tức sau đó thầm tra tiếp lấy lại đến ma đô chúng ta sẽ ôm tay đợi thỏ đối phương hoàn toàn có thể bắt trước nhìn thấy xe rõ ràng bên trong không ai tiến lên xem xét không có ý nghĩa không bằng trốn đi hoặc là tìm người thả cái định b ị khí sở dĩ bên trên một mùa giám sát chủ yếu là cỗ xe không có bại lộ hai loại khác biệt tình huống về phần tại sao không để tại một cái khác thành thị sau đó xe tải tới một cái là đêm dài lắm đ ộ n g cái thứ hai ngươi nửa đ ê m xe tải cái gì dễ dàng bị ghi nhớ đồng dạng có bại lộ phong hiểm trái lại có lẽ người truy kích tìm tới xe thời điểm sẽ cân nhắc có phải là người đào vong thiết hạ bom khói đâu coi như lưu lại m a d o bao lớn không có xác thực dưới đầu mối phải tìm mấy người không phải dễ dàng như vậy hoan nên trở về mở cửa thấy ninh chu hà lao sư giống như là làm sai sự tình hải tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đói bụng không chuẩn bị ăn khuya ăn trước ít đồ đi mặc kệ triệu tiểu thư chỗ này có thể hay không bị phát hiện ninh chu đều chỉ định ở một đêm bởi vậy điểm bữa ăn khuya đi thang máy không lo lắng sẽ hay không bại lộ dù sao sáng sớm ngày mai liền rời đi ninh chu chúng ta bước kế tiếp làm sao ăn đồ vật ngụy thành rõ hỏi ninh chu buông xuống c ọ ca có lạ tiếp xuống tự nhiên là tiếp tục đào vong ma đô ta cảm thấy tạm thời không cần rời đi còn nhớ do quy tắc bên trong mới tăng một h ạ n g a chúng ta tại nơi nào đó dạo chơi một thời gian vượt qua bảy thập nhị giờ sẽ cho người truy kích nhắc nhở trái lại nghĩ đây thật ra là chúng ta nên làm sự tình cũng chính là tìm tới một cái c h í ít có thể ngốc ba ngày địa phương thì như ngày mai chúng ta bình thường là hai lựa chọn một cái rời đi ma đô đang tiến hành đường cái đào vong một cái khác tại ma đô hoặc là phụ cận tìm một chỗ trốn tránh mặc kệ làm cái nào lựa chọn tiếp theo sẽ phát sinh cái gì đều thuộc về không biết tình huống đều có bị phát hiện khả năng cho nên không có gì khác biệt nhưng là hiện tại chúng ta không có xe ninh chu không phải tận lực đi đề điểm nhưng sáu người ăn cái gì động tác cũng vì đó dừng lại thời gian dài khoảng cách dài di chuyển kỳ thật càng thêm khó khăn ta ý nghĩ rất đơn giản tìm một cái suối nước nóng khách sạn suối nước nóng khách sạn dân t ú c không được a ta minh bạch nô tinh phản ứng là trong sáu người n h ấ t nhanh tại sao là suối nước nóng bởi vì suối nước nóng là nóng chúng ta lúc nào sẽ nghĩ đến đi tắm suối nước nóng đâu giữa mùa đông a này sẽ nhanh ba điểm bên ngoài còn có hai mươi bảy hai mươi tám độ tự nhiên đi người liền thiếu đi đám người giật mình nô tinh nhìn một chút ninh chu biểu lộ ta đoán ngươi hẳn là có dự bị bất quá ta vẫn là nghĩ sách đầy miệng đầu năm nay ta toàn ra bên trên ma đô tới chơi một người bạn chiêu đãi đi chính là tại ngoại ô thành phố suối nước nóng khách sạn bên kia rất đặc biệt đầu tiên bởi vì khoảng cách xa xôi người bình thường không có việc gì không gặp qua đi còn nữa nó bố cục có điểm giống chúng ta cấp cao điểm cư xá sau khi đi vào là đại đường tương đương với các cổng đăng ký hoàn tất về sau bên trong có mấy đầu đường nhỏ đi cái đại khái mười phút tới chỗ tân khách không phải ở tại trong một tòa cao ố c nó có hai loại phong cách một loại là hai tầng lầu nhỏ tựa như là bốn năm cái gia phòng có chút quên một loại khác là n h ậ t thức tạ tạ mỹ đều là đơn độc tách ra lẫn nhau ở giữa trí ít có hai ba mươi mét khoảng cách tư ẩn tính tương đối tốt nhất nhất nhất trọng yếu suối nước nóng kia khách sạn là bằng hữu ta bằng hữu mở lúc ấy tới trò chuyện trò chuyện nói đến sinh ý vấn đề ta nhớ được hắn lúc ấy nói chính là suối nước nóng mùa thịnh vượng liền một cái mùa đông bạo mãn là bình thường xuân hạ thu cơ bản đều là mùa hế hàng nhưng cũng không cách nào đóng cửa thiết bị cái gì nhất định phải để bảo toàn nếu không dễ dàng xấu bất quá toàn bộ người của quán rượu viên sẽ giảm bớt rất nhiều lời nói đến nơi đây đoàn người trên mặt đều hiện lên ra tiểu dung đây không phải tuyệt hảo vị trí à được kia liền buổi sáng ngày mai chúng ta một khối đi qua ninh chu đồng dạng cho rằng đây là c h ỗ t ố t thẻ căn cước làm sao triệu lộ thi có chút bận tâm giả dạng làm nơi khác đến ma đô du khách đăng ký thời điểm giả ý mắc bao nói quên ở trong nhà khách có thể làm như thế nhưng muốn thoáng cải biến ninh chu lắc đầu rất đơn giản ngày mai khẳng định đến đón xe tới nhanh đến thời điểm nói cho quên mang thẻ căn cước sự tình nói cho lái xe sư phó nghe mặt khác tại cho một ít phí để hắn hỗ trợ mở hai gian phòng tin tưởng sẽ không cự tuyệt thương lượng xong b ư ớ c kế tiếp kế hoạch đám người cũng không cần phải nhiều lời nữa một đêm đi đường người kiệt s ứ c ngựa hết hơi nhao nhao nằm xuống nghỉ ngơi một đêm trôi qua tranh tài đi tới ngày thứ tư người truy kích nơi này đến vô tích về sau cũng không thể tìm tới càng nhiều manh mối bến tàu có giám sát cũng xác thực nhìn thấy linh chu hai người xuống thuyền sau động tĩnh đồng thời tìm tới gánh chịu hai người bọn họ tài xế xe taxi nhưng bọn hắn đến dặm về sau liền mất đi b ư ớ c kế tiếp hành tung tìm không thấy liền không lãng phí thời gian hoàng thắng lợi trực tiếp quyết định để các thành viên nghỉ ngơi tại chỗ hắn thì là từng cái liên tuyến du thuyền bên trên nhân viên mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thật suy nghĩ nhiều ninh chu cũng không có ý đồ khác ngay từ đầu tìm tới mạnh vi chính là muốn kiếm tiền phía sau tại đề nghị của hắn hạ mới lên du thuyền v ề phần nhân viên công tác cũng không có tận lực giấu giếm chút cái gì đem ninh chu lên thuyền sau tất cả hành vi từng cái cáo chi hắn thế mà không đùa m á n h khỏe không phải hoàng thắng lợi suy nghĩ nhiều mà là ninh chu cảm thấy không có ý nghĩa đứng tại góc độ của hắn trên thuyền hết thể mười mấy người ngươi căn bản là không có cách cam đoan tất cả mọi người dựa theo ngươi ý nghĩ đi chấp hành vẫn là câu nói kia có duy trì người đào vòng tự nhiên cũng có đứng tại người truy kích một phương suy nghĩ hồi lâu làm cái chiêu muốn mê hoặc người truy kích chỉ cần trong đó có một người phản cốt tất cả đều là hưởng phí sức lực bất quá tiếp xuống có chút khó khăn sáu vạn t h ố i tiền đối với chỉ cần đào vong bọn hắn đến nói là một bút khá hậu hinh tài chính tiếp xuống nghĩ làm gì làm gì không có bất kỳ cái gì áp lực tuy nói trong lòng trang rất nhiều sự tình hoàng thắng lợi lại như cũ ngủ không sai chỉ là hắn không nghĩ tới sáng sớm lại tiếp vào cái manh mối thuyền sơn kia có cái dân túc ca gì, bị hà lao sư nô tinh chờ sáu người cướp bóc vê đút tờ ép chẳng lẽ bọn hắn mất liên l ạ sao không nên a hiểu rõ xong tình huống về sau hoàng thắng lợi biểu thị hoàn toàn không thể lý giải cướp bóc du thuyền chính là ninh chu cùng triệu lộ thi bọn hắn lên thuyền thời gian là chợ tối hành động cùng trong đêm hơn chín giờ đắc thủ kim n g ạ c h sáu vạn nguyên cả cướp bóc dân túc bác gái chính là người đảo vong còn lại sáu người đầu một đêm bên trên v à ở hành động thời gian trong đêm chín điểm đắc thủ kim n g ạ c h hơn hai ngàn nguyên không phải vì cái gì a đừng nói hắn mặc cho ai đến xem cái sau hành động đều là vẽ vời thêm chuyện nhưng là bọn hắn làm vì sao lại xuất hiện như thế ngu xuẩn hành động đâu hơn hai ngàn khối tiền a điên rồi sao chẳng trách hoàng thắng lợi nghĩ mãi mà không rõ hà lao sư sáu người hành tung tuyệt đối là an toàn dù là người truy kích biết bọn hắn đổi xe mới nhưng không có cách nào truy tung cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tìm cái này rất tốt tạm thời là an toàn địa phương an toàn có thể ngốc bậy thập nhị giờ linh chu cái kia có thể làm tới một số tiền lớn các ngươi vì sao sẽ đem nơi này trực tiếp bại lộ đâu l ạ g yên trở lấy chờ lấy đồng đội lấy tiền tới tụ hợp mới là lựa chọn chính xác nhất xoắn suýt về sau hoàng thắng lợi cảm thấy có hai loại khả năng tính thứ nhất người nào vong khả năng đang tiến hành một số nhiệm vụ nào đó từ trước mắt tình huống đến xem có thể là tại thời gian nhất định bên trong thu hoạch được số lượng nhất định tiền tài thứ hai người đ à o vong ở giữa tạm thời không cách nào liên hệ nhưng đã biết bọn hắn có bốn cái điểm tích lũy theo lý thuyết có thể đổi lấy công cụ truyền tin mới đúng cho nên khả năng thứ nhất tính tương đối đ ạ i tiết mục tổ hai mặt nhìn nhau có đôi khi người không thể quá thông minh dễ dàng suy nghĩ nhiều ninh chu chỉ là đơn thuần muốn cho đồng đội một kinh hỷ đồng đội đâu cũng chỉ là đơn thuần muốn vì đoàn đội tận một phần lực kết quả đến hoàng thắng lợi chỗ này một trận phân tích thành nhiệm vụ không có ngoài ý mớn hắn đem chuyện này đến suy đoán phân tích cùng hưởng cho truy kích các đội viên mà lại hoàng thắng lợi cảm thấy nhiệm vụ này đại khái là năm v ạ n nguyên đồng thời lẫn nhau ở giữa đại khái không cho phép hỗ trợ bởi vì ninh chu buổi tối hôm qua lựa chọn muốn số lượng là năm vạn hồng kỳ quang phương ngươi phía sau thêm số không cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì nói rõ nhiều không dùng về phần dư khiêm kia một vạn đại khái là lấy ra tư dụng tin tưởng hà lao sư bọn người cũng là không nghĩ tới nhìn xem đặc biệt có tiền dân túc ca di chỉ làm tới hơn hai khối cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống bọn hắn còn muốn tiếp tục hành động khoảng cách thuyền sơn gần nhất lâm đổi mới n h i t ba tổ hai người tại được đến thông chi về sau hoa hơn một giờ đến xong việc phát địa điểm hiện trường chỉ có thể dùng náo nhiệt hai chữ để hình dung a di tự nhiên không có bị trói chỉ là giả ý nhưng nàng dù là tiếp vào tiết mục tổ điện thoại y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi kết quả là gọi điện thoại cho mình nữ nhi n g h e xong lão mụ bị đánh cướp nữ nhi đều kinh lập tức sẽ báo cảnh kết quả nói là trên tv cái kia tinh thành truyền hình hà lao sư mang theo mấy cái minh tinh tới nhà cướp sau nữ nhi trong đêm lái xe chạy tới đồng thời dọc đường cũng tiếp vào tiết mục tổ điện thoại tâm tính từ lo lắng biến thành h ư n ấ n mẹ ta thế mà bị đánh cướp trở về về sau hai mẹ con đoa rồi v o a rồi đến nửa đêm rốt cục nhịn đến bảy giờ sáng hai mươi điểm tiết mục tổ thiết lập là hàng xóm đến thôn cửa phát hiện bình thường sáu điểm liền mở ra đại môn y nguyên đóng chặt phát giác không thích hợp sau đó phát hiện bị trói lấy a di sau đó báo án nữ nhi càng là ngay lập tức phát vòng bằng h ư u ha ha ha ha, mẹ ta bị đánh cướp dưới đây tất cả đều là đến từ các bằng h ư u dấu chấm hỏi nông thôn bên trong khó được phát sinh chút mới mẹ sự t ì n h chỉ dùng hai cái lao thai thái cơ h ậ người của toàn thôn đều tới lại có minh tinh tới đây đập tiết mục đáng tiếc không thấy đợi cho lăng canh tân hai người đến lúc đắm người vẫn không có tán hai người bọn họ lập tức trở thành mục tiêu lao đầu lao thái cũng không nhất định nhận biết cái gọi là minh tinh nhưng có thể chụp ảnh a sau đó treo ở trong nhà chờ du khách đến thời điểm lấy ra tuyên truyền hai người tốn hao một chút công phu hiểu rõ toàn bộ quá trình giống như làm chứng hoàng thắng lợi phán đoán người đ à o vong hẳn là tại làm nhiệm vụ bởi vì a di căn bản không có nhận ra hà lao sư bọn hắn vẫn là về sau đối tv mới phát giác không đúng cầm tiền về sau trực tiếp chạy trốn mới một mùa quy tắc bên trong có một đầu những người truy kích không cách nào lợi dụng cảnh sát tài nguyên nhưng có cái tiền đề ngươi chỉ là đang hoài nghi tình hống u d ư ớ i không cách nào sử dụng cái này cướp bóc đã trở thành sự thực cho nên cửa thôn giám sát tự nhiên có thể điều l ấ y tại chín giờ lúc khóa chặt hai bộ xe biển số xe cùng động tĩnh hà lao sư bọn người đến ma đô hoàng thắng lợi sờ lên cầm suy tư có phải là muốn cho tại ma đô các minh tinh đề tỉnh một câu chương một trăm bốn mươi hai thời gian tươi đẹp chương một trăm bốn mươi hai thời gian tươi đẹp mặc dù buổi tối hôm qua ngủ trễ bất quá buổi sáng nô tinh vẫn là đầu một cái rời giường đồng thời đánh thức các thành viên từng cái còn buôn ngủ đều đầy đón đầm về duyệt miễn mặt, mì tôm tinh tiếp chia ngồi tiến trời cưỡng lên thần dùng bụng tên phương lấy lấp lấy, là rửa ra xe sau u ố i nước nóng sạn. khách s khi lên xe ninh chu cố ý trò chuyện lên suối nước nóng khách sạn tiếp lấy lái xe gia nhập g rút trang một tới hai đi hắn giúp đỡ cầm điện thoại di động lên định một tòa hai tầng lầu phòng ở chủ yếu có nam có nữ đều là người trẻ tuổi nói là công ty tham tiện nghi này sẽ tổ chức đoàn xây đến tắm suối nước nóng dẫn phát lái xe của minh tóm lại sự tình trở nên đơn giản rất nhiều đương nhiên ninh chu cũng hiểu chuyện đưa bao trung hoa đi qua cùng dự tính đồng dạng ninh chu mấy người là khách sạn bên trong duy nhất và ở khách nhân tiếp tân đều là bảo an làm thay đồng thời minh s á c cáo chi bởi vì là mùa hế hàng cho nên khách sạn phòng bếp cũng không có khai hỏa các ngươi ăn cơm chỉ có thể tự mang hoặc là giúp ngươi gọi điện thoại hẹn xe ra ngoài ăn điểm này ninh chu đã sớm cân nhắc đến trước khi đến đã mua hai đại bao các loại đồ ăn cho nên không thành vấn đề bảo an đại thúc đoán chừng cũng là khó được nhìn thấy người thật cao hứng chỉ ít khả năng giúp đỡ lao bản lời í tiền t lộ ra đặc biệt nhiệt tình mà lại có thể trò chuyện làm tốt và ở về sau đem đại môn một khóa nhất định phải mang theo mấy người đi qua từ trong miệng của hắn hiểu do đến mùa hè thỉnh thoảng sẽ đến chút tặng khách nếu là đoàn thể tới đều điện sẽ sớm gửi gọi thoại. chủ o n yếu nhất là hiện tại thời tiết nguyên bản liền nóng các người đi ngâm thời điểm tuyệt đối không được ngốc thời gian quá dài nếu không rất dễ dàng bị cảm nắng ninh chu phụ họa tùy ý chỉ một con đường con đường kia đi cái kia bảo an đại thúc liếc mắt nhìn cũng là xuống núi ngoại trừ các ngươi đi lên con đường kia còn có ba con đường có thể xuống dưới bên cạnh ngô tinh nháy mắt tìm hiểu tình huống thuận miệng hai câu nói liền đem lộ tuyến cho bộ ra có sao nói vậy chỗ này cảnh sắc vẫn là rất không tệ ở vào giữa sân núi vị trí cây cối không cao có thể trông thấy cách đó không xa dưới núi điền viên cảnh s ắ c hiện tại đại mặt trời nếu là đến mùa đông thì là có thể thể nghiệm đến lượn lờ sương mù giống như, như tiên cảnh cảm giác đại khái là bởi vì không có người nguyên nhân đi một hồi đến khu rừng chân bảo an đại thúc cầy kết quả ninh chu đưa lên hoa từ đặt ở trên lô hai mặc dù cho các ngươi mở chính là lầu số một bất quá có thể đi mười hai lầu ngủ ở đâu dựa vào rừng ban đêm sẽ mát m ẻ không ít mặt khác bởi vì chúng ta khách sạn là trong núi đầu mùa đông không có gì đáng ngại mùa hè khẳng định sẽ có một chút cái con mỗi cái gì trong phòng chuẩn bị điện tử nhang mỗi cùng thuốc sát trùng được rồi t a ơn thúc thúc triệu lộ thi ngọt ngào tiếng nói để bảo an đại thuốc mặt mày hớn hở ta sẽ không tiễn các ngươi đi qua suối nước nóng thuận đạo đi xuống dưới cái chừng một trăm gạo liền đến hết thể có hơn bốn mươi mắt ta vẫn là đề nghị ban đêm lại đi ngâm lưu lại lời này đại thúc chắp tay sau lưng trở về những người chạy trốn thì là bước chân đều tăng nhanh hơn rất nhiều đường h i ể u lầm không phải vì suối nước nóng bên ngoài quá nóng cứ như vậy đi một lát mỗi người đều là mồ hôi đầm đ ị a rất nhanh đến và o ở số m ộ ư ơ i một lâu từ bên ngoài nhìn lại cùng bình thường lầu nhỏ có như vậy ném một cái ném khác biệt hai cái gian phòng ban công là liên tiếp cũng cùng đến khách nhân có quan hệ cơ bản đều là toàn bộ gia đình hoặc là thân bằng hào hữu như thế thiết kế hỗ động tính sẽ khá hơn một chút、Tích. Mở một ra lầu bên trừ cái đó ra chính là mỗi cái trong phòng vệ sinh đều có bể t ắ m cấp trên cũng g i a n cái nhãn hiệu viết suối nước nóng thủy ba chữ bốn cái gian phòng tám người năm nam tám nữ ba nữ sinh đều không nghĩ một mình một gian liền tặng cho ngáy ngủ lợi hại nhất nô tinh nhìn xem đám người không trở về phòng ở giữa ninh chu tự nhiên minh bạch lý gì vung lòng một chút người truy kích muốn tìm được chúng ta không có dễ dàng như vậy chờ chút ngụy thành ngươi lại đi tìm hạ gác cổng đại thúc đều là người trẻ tuổi không mua điểm đồ uống nước đá cái gì không hợp lý trong đại đường có tủ lạnh thuận tiện muốn hai lái xe điện thoại được rồi người khác nếu là không mệt Chúng t a c ù n n g h a u đi đi m ộ tốc c tin ạ thúc tức chuyển đ g đến g hai tuyến, t r bộ hiểm nghi cỗ xe tại vô tích hạ cao tốc trước mắt người truy kích các thành viên đều bị điều đi vô tích căn bản không rõ ràng người đảo vòng động tĩnh nhưng đối với tại trong cục song phương lại không phải như thế người truy kích đã tại vô tích tìm kiếm lấy không tồn tại những người chạy trốn những người chạy trốn tạm thời tuyệt đối an toàn lại như cũ lo lắng hái hùng so sánh thứ nhất quý ninh chu cũng tại tiến bộ vậy sẽ vừa mới bắt đầu tranh tài lúc đầu mấy ngày cơ bản đều trên đường cảm thấy dạng này mới an toàn hiện tại nha sẽ kết hợp trước mắt tình huống tùy thời mà động ăn cơm chưa thời điểm nô tinh cùng ninh chu hai người đặc địa lại đi một chuyến đại đường lấy cớ là mua thủy thuận tiện mời hai vị ngay tại ăn mỹ bảo an đại thúc một bình đồ uống thuận tiện trên bản thả bào trung hoa chủ yếu là tìm cách thân mật hai vị đại thúc trước mắt làm việc rất đơn giản một cái tại trước đài nhìn giám sát một cái đi chung quanh một chút chân núi đến xe ngay lập tức liền có thể nhìn thấy ninh chu cho ra thuyết pháp là người trẻ tuổi chơi tương đối điên sẽ tương đối ở mỹ nếu có mới khách nhân đến p h i ề n p h ư c đại thúc đánh cái nội tuyến điện thoại nói một tiếng kể từ đó sẽ không ảnh hưởng người khác đối mặt lễ độ như vậy mạo lại hiểu chuyện khách nhân hai vị bảo an đại thúc tự nhiên mừng rỡ phối hợp còn biểu thị sẽ thông báo cho ban đêm đi làm nhân viên tạm thời không có nỗi lo về sau ninh chu cũng không có ý định đi tăm suối nước nóng bởi vì cùng phòng hà lao sư đi, đi ra ngoài về đến, đến hết thể hoa chín phút theo hắn lời nói trên đường đi ba phút đến cạnh suối nước nóng dùng ba phút làm tâm lý kiến thiết xuống dưới về sau ngóc hai mươi giây trở về đại thúc không có gần người ban ngày căn bản không xuống được mà tiếp tân bài bổ kẹ cái gì ninh chu không có mua còn tại đào vang ải đánh bài bổ kẹ có phải là có chút không tôn trọng tranh tài buổi tối hôm qua đều chỉ ngủ hơn ba giờ buổi chiều đều tại điều hòa không khí trong phòng ngủ ngủ thu được trung hoa dẫn đường đại thúc tại hơn năm giờ lúc gọi điện thoại tới bọn hắn sáu giờ ra ban hỏi thăm phải trăng muốn để người mang cơm hiện tại trong túi là có tiền ninh chu tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của bọn hắn sáu đồ ăn hai canh hai trăm sáu mươi khối hắn trực tiếp cho ba trăm cự tuyệt trả tiền thừa đồng thời đồng dạng đưa một bao trung hoa đến ca đêm hai vị sư phó trong tay đổi lấy là bảo an các đại thúc trong đêm đưa tới dưa hấu cùng trợ giúp đóng cửa sổ hộ đ ã i ngộ hôm nay có thể nói là hai mùa đến nay thoải mái nhất một ngày vừa mới bắt đầu bộ phận thành viên còn không rõ ràng lắm vì sao ninh chu muốn cùng bảo an đại thúc tạo mối quan hệ cái gì thẳng đến vừa rồi đối phương chủ động đi lên ướp lạnh dưa hấu còn giúp lấy kéo tốt cửa sổ có rèm cũng biểu thị các ngươi cứ về chơi cứ về não nơi này tuyệt đối sẽ không phát sinh nhiễu dân khốn một mực vạn nhất có khách ngay lập tức sẽ thông báo cho các ngươi lúc đ nếu như còn chưa đủ lâu đó hạ hai chiếc xe đầy đủ nói rõ vấn đề đi xe là thuê đến thông qua ca đêm trong đó một vị bảo an đại thuốc giới thiệu hắn liền ở tại khách sạn thôn phụ cận bên trong tại ninh chu vô ý bên trong biểu thị ma đô thuê xe rất đắt lúc nhà mình vừa vặn có chiếc xe mua bảy tám năm cho gì, trước kia là nhi tử tại mở về sau đi ra ngoài đi làm vẫn đặt ở trong nhà nghe nói nói ninh chu nguyện ý lấy ba trăm một ngày giá cao hai ngàn tiền thế chấp mướn lúc đến con mắt đều muốn cười lệnh tranh thủ thời gian nhưng cùng thôn một cái tiểu hỏa tử cho lai tới tiểu tử kia trong nhà cũng có một cô pha phốt không thể nói để đó không dùng dù sao bình thường có việc dùng một chút liền cùng một chỗ lai tới trực tiếp giải quyết cỗ xe vấn đề chỉ có thể nói hắn n g h i ệ p vụ trình độ cao kinh nghiệm giang hồ mạnh ngủ đến trưa đoàn người tinh thần đầu m ư ờ i phần trong bọc trừ quần áo bên ngoài mang không ít đồ ăn vặt vừa vặn lấy ra vật dụng ninh chu nô tinh cầm trong tay nghe xong đ g h ĩ a trời nóng l ự c tiểu uống chút có thể giải nóng Ta t cảm người ít không dễ dàng bại lộ đến có tiền đề ninh chu phân tích nói nếu như một mực không có bị phát hiện vậy khẳng định không có vấn đề cùng loại suối nước nóng khách sạn khẳng định không ít chỉ cần cẩn thận tìm kiếm đoán chừng mỗi g i a tình huống đều không khác mấy nhưng là chỉ cần bị tìm tới một lần phía sau người truy kích khẳng định sẽ có đề phòng mà lại chỉ cần cứ gọi điện thoại hỏi thăm phải chăng c ó sáu người trở lên đoàn đội và ở cơ bản có thể khóa chặn dù sao đại hạ trời đến tắm suối nước nóng vẫn là quá ít nô tinh chép miệng một cái hắn có thể nói không ra kia không muốn bị phát hiện lời nói đến nào có đơn giản như vậy hiện tại tạm thời có cỗ xe có thể không dùng quá gấp linh chú an ủi gặp được vấn đề chúng ta nhanh chân liền chạy c h ỉ bất quá ngày mai phải làm làm bộ dáng đem xe lái đi ra ngoài túi một vòng nếu không thuê xe không ra khỏi cửa ở chỗ này ngừng lại lãng phí tiền khẳng định sẽ bị hoài nghi về phần cái khác ninh chu không có nhiều lời n à y sẽ ngay cả những người truy kích ở đâu cũng còn không rõ ràng mặc dù mở ra mạng lưới quyền sử dụng nhưng những người chạy trốn gặp phải vấn đề giống như trước tin tức giả quá nhiều mà lại bọn hắn căn bản không có cái kia thời gian cùng năng lực đi hoàn toàn phân biệt đoàn người nói chuyện p h i m trong lúc đó hai tỷ tỷ một mực tại suất giờ u i n vị trí còn đặt ở vô tích một ngày trôi qua các ũ n không tin chúng này, như nhản thời gian, này g kích khó thấy chỗ thể thế thời thời h truy tức. ta tới tiết t rồi, Được được có có đội đã đi lại dội sẽ o n g mát mẹ một h ú thành đều đi t ể thể nghiệm thể nghiệm h đi. t Các thành viên đều rất chân quý hiện tại thời gian tốt đẹp có điều hòa có g i ư ờ n g vẫn còn đ ấ m suối không lo ăn uống bình thường nghỉ phép nghỉ ngơi nói chung cũng chính là như thế vui sướng một đêm cứ như vậy đi qua ngày thứ năm buổi sáng mặt trời đúng hạn mà tới đi theo mặt trời mọc cùng một chỗ đến còn có tiết mục tổ thông chi liên quan tới như thế nào vĩnh cựu đào thải truy kích đội viên trọng yếu chỉ thị trường một trăm bốn mươi ba làm chết người truy kích c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba làm chết người truy kích ta là chưa tỉnh ngủ a hà lao sư nửa ngồi ở trên giường k híp mắt mở mắt nhìn xem đồng hồ bên trong truyền đạt đến tin tức ba mươi giây không đến tiếng đập cửa vang lên các thành viên đều tới triệu tiểu thư con mắt đều không có mở ra t ă n g lị cầm trong tay bàn trải đánh răng ngụy thành thậm chí để trần nửa người trên tất cả đều là bởi vì tiết mục tổ cái tin tức này đồng dạng người truy kích cái kia cũng mở ra hội nghị hình thức ý gì vĩnh cửu đào thải ta không nhìn lầm tin tức đi cái này lại là đang chơi cái kia ra tiết mục tổ cũng là t i ệ n phát thông cáo này về sau tạm thời không có thanh â m đến mức đuổi trốn song phương đều đang suy đoán có phải là lầm rồi nhưng làm người truy kích đội thành người đào vong nội dung cũng đối không lên a người đào vong bị với tay về sau vốn là không thể phục sinh nếu như nhằm vào bọn họ căn bản không có ý nghĩa qua có m ộ ư ơ i phút tiết mục tổ nói rõ rốt cục đến người bị giết liền sẽ chết truy kích đội viên cũng là như thế chỉ là đang chạy trốn giả góc độ phải chăng muốn săn giết truy kích đội viên sẽ có một chút lo lắng được đến một điểm sẽ nên đón hai vị mới người truy kích áp lực không giảm trái lại còn tăng nhất là xe của các ngươi vận tựa hồ rất bình thường cho nên tiết mục tổ trải qua cân nhắc về sau đem cho người đ à o vong một lần lựa chọn cơ hội có cơ hội mãi mãi đào thải người truy kích cơ hội trong lúc đó người đ à o vong đem tiếp nhận các loại nhiệm vụ từ bỏ nhiệm vụ hoặc là nhiệm vụ thất bại sẽ mới tăng một vị truy kích đội viên mà tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa người truy kích cũng có ưu thế các ngươi mỗi bắt đến một cái người đ à o vong sẽ bổ sung một vị người truy kích bị người đ à o vong đào thái điểm tích lũy hai sau đó các ngươi có một canh giờ đến quyết định g i chú vốn thông chi vì song phương cùng hưởng nhiệm vụ sẽ tại tiếp nhận sau cáo chi song phương tính thời gian bắt đầu tuy r kích các đội i v ê nói vừa vui vì từ quan danh. khoa nghe xong, không vui lòng, cũng không phải bởi vì đến từ quan phương nhà Quá khoa chương đi, thành công gấp đôi điểm tích lũy, giống như hoàn toàn đứng tại người đảo vòng một bên n gấp phải tích đảo đôi Quá bởi đi, điểm tại lũy, một Tuy nói ta lúc ấy nhìn tiết mục thời điểm cũng cảm thấy người truy kích chiếm ưu như thế nhưng bây giờ cảnh sát bên kia hệ thống không có chuyện không cho dùng suy yếu nhiều lắm thế nào còn tại tăng cường đối diện đâu là đâu hôm qua sửng sốt một ngày đều không có hành động còn làm trò này hoàng thắng lợi cũng không nắm nảy uống vào có cạ có lạ nghe các thành viên tàu nhau dù sao có một canh giờ nghe một chút đoàn người thảo luận cũng không tệ có thể hiểu rõ trước mắt tâm thái cùng một chút cái cái nhìn nghiêm trình mà nói hắn đối với mình đồng bạn hiểu rõ thật không nhiều phan nan có chừng bảy tám phút hoàng lôi mở miệng thắng lợi ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy kỳ thật tiết mục tổ đang giúp chúng ta hả lời vừa nói ra mười ba người đều sửng sốt đang giúp chúng ta không sai hoàng thắng lợi thả tay xuống bên trong cọc gạ cọc lạ đứng người lên đi tới đất đổ trước mặt mặc dù được đến manh mối để phán đoán người đ à o vong tám vị đội viên tại vô tích tụ hợp nhưng ta hoài nghi người rất có thể đã sớm rời đi đi tỷ lệ lớn là quốc lộ thậm chí tình đạo hay là trước ạ i nội thành tìm cái nơi tương đối giờ, thành tương an toàn đừng quên, tìm t bây ê n bọn tay họ có đ ợ vượt c vạn tiền qua nguyên khoản l n nhiều rất h u y ệ n đó ề nhiều. u trở rất ta nên đơn giản rất nhiều. Vào lúc này, chúng Vào lúc c thể thật rất rất ít, làm kỳ cho ỉ có thể chờ thể phương phạm h đợi đối sai lầm, ặ c tục phạm tội. Ta muốn nắn một cái có thể là là lầm. tiếp tội. Ta một thể t sai phạm phán muốn ôn nắn đoán rằng ư ớ c cho đó r hai nhóm người ă n cướp có thể là tiếp nhận nhiệm vụ cần được đến nhất định kim ngạch mới tính hoàn thành Bởi vì hai bên cướp bóc hai thời gian rất tiếp vì cho nên không tốt lắm phán nên cận, cướp rất tốt đo lắm song phương cũng không biết đối phương mở ra hành động dù sao năm vạn khối tiền không phải một con số nhỏ hoàn thành cần thời gian nhất định chúng ta hôm qua không có tiếp vào bất luận cái gì báo án manh mối sáng sớm hôm nay lại tiếp vào mới thông c h i chứng minh những người chạy trốn bình thường mà nói là nhàn r ố i như thế một phen giải thích đoàn người đều nghe hiểu nhưng vì cái gì nói là đang giúp chúng ta đâu tiểu b á c h hỏi bắt một cái bù một cái nhìn xem hợp lý này sẽ bọn hắn đều là tại tập thể hành động có bao nhiêu khó đ ề u biết bởi vì chúng ta tìm không thấy người a hoàng thắng lợi hào phóng thừa nhận mặc dù ngày đầu tiên liền thực hiện không đột phá nhưng hôm nay ngày thứ năm đ o à n t r ư ừ n g tiết mục tổ của gốc tựa như bên trên một mùa bên trong giai đoạn thứ hai ta cảm thấy vốn quý khẳng định cũng sẽ có chỉ là xuất hiện thời gian so dự đoán phải nhanh một chút dù sao đoàn người đều có kinh nghiệm trước thời gian mở ra cũng bình thường thiên hạ không có hưởng phí ăn đồ vật người đ à o vong muốn vĩnh cửu đào thải chúng ta người khẳng định phải trả giá đắt tuy nói không biết nhiệm vụ là cái gì nhưng có thể tham khảo bên trên một mùa tuyệt đối cùng bại lộ vị trí có quan hệ đến lúc đó chính là cơ hội của chúng ta dù sao đều là tìm người ta hiện tại ngược lại chờ mong bọn hắn có thể đón lấy nhiệm vụ dị giật đại lao về phần các ngươi tốt kỳ vì cái gì từ bỏ nhiệm vụ cho chúng ta thêm người nhiệm vụ thất bại nhưng không có trừng phạt ta cảm thấy khẳng định là khó khăn hoặc là giá quá lớn đến mức không thể tiếp tục thời gian thực dừng tổn hại thất bại cái gì gọi là thất bại đâu có lẽ là tất cả mọi người bị chúng ta một mẹ hốt gọn mới có thể phán định vì thất bại người đều không còn tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì trừng phạt cho nên ta nói nhiệm vụ lần này trên thực tế là đang giúp chúng ta tiền đề nhất định phải bắt đến cơ hội một bên khác linh chu tám người tụ trong phòng ngay xong tiết mục tổ giải thích về sau đạt được kết luận cùng hoàng thắng lợi cơ bản nhất trí hà lao sư nói một chút n g ư ơ i ý nghĩ chứ sao vậy ta liền đều xấu hà lao sư mặc dù chạy không nhất định đủ nhanh nhưng năng lực phân tích tuyệt đối o n l i n e đau nhức điểm vừa rồi linh chú nói ta liền không lại lặp lại tin tức này bên trong với ta mà nói tương đối không cách nào cự tuyệt có hai điểm đầu tiên là chỉ có ban thưởng không có trừng phạt không thể nói mua bán không vốn đi trả ra phong hiểm chính là điểm thứ hai bại lộ kỳ thật mặc kệ ở đâu đều có bại lộ phong hiểm dù là bây giờ tại chỗ này nhìn như nhìn toàn có lẽ buổi chiều hoặc là lúc nào liền sẽ đến một sóng lớn khách nhân làm cho chúng ta muốn chuyển gì chỉ là tiếp nhận nhiệm vụ về sau phong hiểm lớn hơn một chút cùng ích lợi so sánh ta cho rằng đáng giá mạo hiểm nô tinh lão sư thấy hà lao sư nói xong ninh chu nhìn về phía n ô tinh tương đối phiền chính là không biết cụ thể nhiệm vụ là cái gì nô tinh cười cười đừng quên bên trên một mùa cũng là bởi vì ta một cái quyết định trực tiếp kết thúc tranh tài trái lại ninh chu ngơi cùng lộ thơ nhiệm vụ cơ hội là tự sát loại hình nếu như tiết mục tổ có thể đưa ra một cái đại khái độ khó pha vi tỷ như s tỷ như a sẽ hơi tốt phán đoán một chút triệu tiểu thư đi theo nói đến đây là bọn hắn nhất quán tác phong một cái giai đoạn thứ hai đều phải phân mấy lần đến tiến hành không nói nhiệm vụ là bình thường bất quá ta duy trì hà lao sư ý nghĩ đào thải một người cho hai phần mà lại sẽ không bổ sung đội viên tạo thành vĩnh cựu tổn thương điểm này tương đương mê người về phần bị bắt một cái bổ sung một cái chỉ có thể nói giận quá nhiều không nữa chỉ cần tung tích không có bị tìm được mười ba người cùng hai mươi ba người truy kích đ o à n đội không có khác biệt lớn mỗi người đều nhất nhất phát biểu riêng phần mình cách nhìn lần này thật không có người dùng tuyệt đối thái độ đến phản đối hoặc là cảm thấy có thể thực hiện hoặc là tại suy nghĩ nhiệm vụ độ khó ta ý nghĩ các ngươi đều cho nói xong sở dĩ hỏi thăm chính là muốn nhìn một chút đoàn người ý kiến chỉ cần đa số người đồng ý chúng ta liền làm cho tới nay cũng giống như chuột như bị đuổi theo có thể có làm cho đối phương vĩnh cửu đào thải cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua đến chúng ta đơn cử đồng hồ quyết hạn muốn nhận nhiệm vụ nhấp tay phân phật tám người bên trong trừ linh chu bên ngoài tất cả đều dơ lên tay đừng hiểu lầm linh chu cười cười ta là quên mà lại biết sẽ là kết quả như vậy tốt tiết mục tổ chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ ngược lại là không có khiến ta thất vọng trải qua nửa giờ chờ lợi buồn ngủ hoàng thắng lợi mừng rỡ trả sát hai tay tới đi tuyên bố quy tắc đi người đào vong phương tiếp nhận nhiệm vụ nhiệm vụ tên chia ra hành động lại tên làm chết người truy kích truy kích các đội viên vì cái gì có thể cảm nhận được tràn đầy ác ý đâu đào vong đội viên sẽ cưỡng chế chia làm hai cái đội ngũ một đội bốn người cụ thể phân chia như thế nào tự làm quyết định nhiệm vụ mở ra thời gian buổi chiều một bốn điểm nhiệm vụ tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i ngày tổ a bốn người lấy cái nào đó thành thị làm cứ điểm hai giờ chiều lúc ngầm thừa nhận thành thị gần nhất mỗi bốn mươi tám giờ đem ngẫu nhiên rút ra một hạng c hoặc là cấp d nhiệm vụ chưa hoàn thành sẽ có ngẫu nhiên một vị thành viên beo lên thiết bị theo dõi cách mỗi bốn giờ một lần phát động vị trí nhiệm vụ thành công thu hoạch được tương ứng b a n t h ư ở n g nửa đường từ bỏ nhiệm vụ nhất định phải chờ đợi hai ngày cd kết thúc mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ mới b ê tổ bốn người tại trong m ộ ư ơ i ngày tham gia vượt qua c h í ít ba người trở lên tập thể hoạt động bốn hoạt động loại hình không thể giống nhau trong lúc đó đầu trang phục chỉ có thể có mũ cùng bình thường kính dâm cũng tại tính thời gian bắt đầu về sau rút ra tương quan nhiệm vụ hoàn thành sau tức tính thành công mỗi cái tham dự địa điểm ở giữa c h í ít có năm trăm cây số trở lên khoảng cách chủ động từ bỏ nhiệm vụ toàn đội sẽ bị phủ lên thiết bị theo dõi cách mỗi bốn giờ thông báo một lần vị trí tiếp tục ba mươi sáu giờ nhiệm vụ thành công thu hoạch được tương ứng bất t h ư ở n g đồng thời sẽ cáo chi người truy kích trước mắt đội ngũ chỗ thành thị cùng tập thể hoạt động cụ thể hạng mục mười ngày sau tiến hành tổng kết thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến cùng thất bại từ bỏ nhiệm vụ số dùng bàn quay quyết định phải chăng có thể vĩnh cửu đào thải người truy kích so với trước đó chế tạo lo lắng quy tắc ngược lại là rất đơn giản chia ra hành động nha cước ép đem tám vị người đảo vòng chia làm hai đội nhiệm vụ thứ nhất cùng bên trên một mùa cơ bản giống nhau Thời t có quy tắc cũng đơn giản triệu tiểu thư là một cái duy nhất đặt câu hỏi sắp nhận hoàn tất về sau tiết mục tổ hạ tuyến ừ tăng lỵ tại bên cạnh đã đem quy tắc đều cho viết xong tuyên bố hoàn tất về sau lập tức đưa cho linh chu tạ ơn linh chu nhìn xem xinh đẹp kiểu chữ hiện tại là tám giờ hai mươi phút khoảng cách nhiệm vụ mở ra còn có năm cái rơi dở tương đối dư dả ta nghĩ n à y sẽ người truy kích nếu như không có thực tế manh mối khả năng dứt khoát trở lấy trở lấy manh mối xuất hiện di dật đ ạ i lao làm sao chia đội chờ một hồi hay nói trước nhìn nhiệm vụ thứ nhất bốn mươi tám giờ nói cách khác trong m ộ ư ơ i ngày năm cái nhiệm vụ địa phương tốt ở chỗ nhiệm vụ độ khó không cao lúc ấy ta nhớ được là cấp dây lên chỉ là chụp kiểu ảnh phiến cái gì cấp c hẳn là cũng vẫn được chỗ xấu là cố định tại một tòa thành thị chỉ cần bị phát hiện liền biết chúng ta ở đâu cho nên ta cảm thấy cũng không cần phải đổi chỗ ma đô rất thích hợp nhất là hiện tại ẩn thân địa phương tạm thời an toàn còn có cái ưu thế đối phương không rõ ràng cụ thể nhiệm vụ loại hình cùng tiến hành thời gian địa điểm hai ngày thời gian kỳ thật cho chúng ta phi thường lớn không gian đi chuẩn bị căn bản không cần s u ấ t ruột tỷ như tiếp vào nhiệm vụ là để bốn vị tuyển thủ đến miếu phu từ bên trong tìm mười cái người ngoại quốc đầu tiên cân nhắc đến không phải nhiệm vụ làm sao hoàn thành mà là giai đoạn trước chuẩn bị ta phải làm sao đi qua ở đâu xuống xe có hay không giám sát có thể sẽ gặp được phiền b á i gì như thế nào rút lui như thế nào về tới đây thấy đoàn người gật đầu ninh chu tiếp tục nói so ra mà nói lưu thủ đội nhiệm vụ sẽ đơn giản rất nhiều về p h ầ n cái thứ hai nhiệm vụ chỗ khó có hai thứ nhất ba ngàn người trở lên phổ thông trang phục đầu tiên hà lão sư nô tinh lão sư hai người các ngươi nhận biết độ tại tuổi tắc tầng bên trong hẳn là phổ biến nhất ninh chu còn chưa nói hết nhưng hai người đều rõ ràng không có vấn đề ta cùng nô tinh lão sư tại lưu thủ trong đội ngũ đi còn có na chát ta cảm thấy cũng phải tới về phần lộ thơ hà lão sư cười, cười. hắn đã từng rất chân thành bí mật hỏi t h ă m q u a triệu tiểu thư hai n g ư ờ i có hay không tiếp tục hiểu rõ cái gì chính là hào bằng hữu á mặc dù là trả lời như vậy nhưng biểu lộ giống như có chút kia cái gì mà lại người xem cùng tiết mục tổ đều hy vọng trông thấy hai người bọn họ chính phú tiếp tục hợp tác tự nhiên không có khả năng tách ra khẳng định là cùng ngươi đi nói xong lời này hà lao sư lặng lẽ nhìn triệu tiểu thư không rên một tiếng chính là ngầm thừa nhận tăng lỵ lao sư ta cảm thấy cũng có thể tại ngươi bên kia hai nam hai nữ rất nhiều trường hợp bên trong phối hợp lại không dễ dàng làm người khác chú ý chính là trần vĩ đình cùng ngụy thành phải làm sao p â n Ta chúng ta tách u ra ngồi dạng này minh bạch một chút điều chỉnh tốt vị trí ninh chu lại lấy ra một chương giấy trắng cũng đừng chê ta dâu dài bây giờ nặng thảo luận các ngươi bốn người vấn đề ôi ngươi là đội trưởng hẳn là ngươi không nói chúng ta ngược lại càng hoảng tới đi đừng k h á c h khí ninh chu tại trên tờ giấy trắng vạch cái vòng hỏi trước cái vấn đề đít nhi lớn bao nhiêu a ta thật không có đi qua chỉ là trên mạng ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tin tức vì đeo cái gì cho nên không có khái niệm cụ thể bao lớn khó mà nói trực tiếp t r a một chút chúng ta không phải có điện thoại nhà chờ một lát có một một mươi sáu cây số vông chính là một trăm m t ư ơ i sáu vạn m hai hết thể có ninh chu k h o á t k h o á t tay bên trong hạng mục không trọng yếu có mấy cái cửa ra vào na chắc nhìn xem điện thoại ba cái tây nam môn đông nam môn cùng cửa vào vị trí bình thường đến nói bên trong có bao nhiêu du khách đâu thì như hôm nay làm việc như vậy này g ươm ba bốn vạn người na chắt đại khái hiểu h ắ n ý tứ chủ động giải thích cái này mấy vạn người cơ bản sẽ không rời đi đều là sớm tới tìm đến bế vườn lúc mới đi bởi vì bên trong rất nhiều hạng mục đều cần xếp hàng đoàn người khó được tới một lần khẳng định muốn nhiều thể nghiệm thể nghiệm ta đi hai lần nói thật ra trẻ tuổi mỹ nữ thật không ít đại khái qua một cái đến, đến giờ mới bị nhận ra muốn tìm mấy người thật không dễ dàng linh chu nhẹ gật đầu đại khái hiểu vì sao lại nói đĩ n i chủ yếu ta muốn cho các ngươi sáng tạo cơ hội chương một r ư ơ i bốn học tập cưới xe buýt chương một r ư ơ i bốn học tập cưới xe buýt nguyên l a i k i đít ni là như thế này a ninh chu không có kiến thức ngôn ngữ để bên cạnh ba vị thành viên đều cười bất quá không phải chế dây ức nay sẽ 1130, vừa rồi nhập v ừ a lúc căn bản không cần xếp hàng bốn người lúc đi vào nhìn thấy người không nhiều dù là chỉ có mũ cùng tính dâm cũng không có bị nhận ra tương đối nhẹ nhõm chủ yếu đến quá chế chân chính du khách đã sớm lại xếp hàng hạ tỷ tốt đ còn nữa đại hạ trời tới chỗ này chơi người trưởng thành mười cái bên trong trí ít có một nửa là giống nhau phối trí ngươi nếu không cao điệu đại khái sẽ không để ý trong tay chỉ nam bên trên mang theo địa đồ dù là bên người ba người đều tới qua nhưng lúc này muốn bọn hắn trực tiếp dẫn đường đi hướng hai cái khác cửa ra vào tất nhiên là tìm không thấy cho nên hàng đầu tự nhiên là quen thuộc địa hình có thể là đến cơm t r ư a thời gian hai bên đường ngồi nghỉ ngơi ăn cái gì du khách không ít bốn người phân làm hai đội cùng bình thường tình lữ tựa ở một khối túi đầu nhìn xem trong tay địa đồ coi như thuận lợi đi tới đông nam lối ra so tưởng tượng giống như muốn đơn giản một chút triệu lộ thi thấp giọng nói đến hoàn cảnh rút một chút đến d i s n e y đều là chạy chơi đến bình thường sẽ không chú ý cái khác mà lại hai ngươi trang điểm tương đối bảo thủ không có lộ chân không có để là có n g hừ hừ triệu lộ thi n g n g đầu trong mắt mang theo dạo hạn vậy ta đi thay đổi đừng ninh chu lấy tay bắt được đối phương đã sờ lên bên hông tay nhỏ cứ như vậy vừa rồi đã có chút cái nam sinh ở nhìn lén muốn đổi quần áo đoán chừng dùng không được năm phút ngươi liền sẽ bị nhận ra triệu lộ thi cười t ố t ta nghe ngươi không đổi đ ằ n g trước mấy mét bên ngoài ngụy thành tặng lị hai người cũng dừng bước lại bốn phía quan sát nhìn thấy ninh chu giơ lên cái cầm về sau hiểu rõ tiếp tục hướng phía trước bởi vì thời gian dồi dào mấy người dùng một giờ tìm kiếm hoàn tất mặt khác hai cái lối ra tìm người thiếu dâm mát ngồi hạ t ă n g lị dùng m u bàn tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n ninh chu kỳ thật ta có một vấn đề không nghĩ rõ ràng ninh chu uống nước gật đầu ra hiệu để n à n g nói đúng thế chúng ta bây giờ làm là vì chờ chút lúc bắt đầu tốt hơn đ ả o vòng điểm này ta minh bạch thế nhưng là từ hai ngày này tình huống đến xem người truy kích hẳn là còn không có khóa chặt chúng ta vị trí có rất lớn khả năng căn bản không tại ma đô chỉ có chờ nhiệm vụ hoàn thành hoặc là một đội khác bị phát hiện người truy kích nắm giữ tin tức càng ít càng trễ đối với chúng ta hậu kỳ nhiệm vụ càng có lợi theo bọn hắn nghĩ ta khẳng định là bên ngoài ra trong tổ đầu mà chờ chút tiếp vào nhiệm vụ ta suy đoán tỷ lệ lớn cùng công viên trò chơi bên trong hạng mục có quan hệ triệu tiểu thư không phải nói có chút hạng mục xếp hàng đều phải một cái đến giờ nói cách khác chúng ta tại xếp hàng trong lúc đó rất có thể bị nhận ra sau đó bại lộ vị trí nếu như đối phương tại vô tích tới cũng chính là một cái đến giờ vạn nhất trước phái hai người tại ma đô đâu Mụ mụ. làm mục mý mắt xem nằm một làm âm tìm Triệu Tiểu Thư、Hô、Tăng Lị, thường tốt tình, tới. Tăng nhất, Triệu Thi ra đổi xương hồ, cũng là hai người quan hệ tốt biểu hiện. Ninh hai người hối, hai cái á âm điệu. Cho nên, ngươi để bọn hắn lại người hệ xuyên quan Chu đều để Hô hồ, đích nhìn họ không nghe Cho hắn xưng cũng bản bọn nàng nên, bọn lần nữa Lị, là Lị Lộ đ cơ có à. vừa bộ sự á Ninh Chu g ậ tại đầu. đ Với sáng đại khái h p â nửa tích tất tạm thời biệt thúc nói một tiếng. tại tìm Tại nước khách đặc cùng chia chỗ có chỗ, hoàn hai binh hai、đường. Hà Lao sư chỗ này không có bản nhân đi hướng phụ chở bảo Lao này mà là liền nóng sạn, an nói đường. bản rừng cận ẩn n dấu, về sau, suối Sau sư sau sư đội lái rời đi đại đi đó đó xe xe dùm phó. Tại nửa giờ trước cáo chi n i n h chu kết quả hiện trường không có bị ngăn lại cũng không có cỗ xe theo dõi cái này liền mang ý nghĩa người truy kích tạm thời không có phát hiện cái này hai chiếc xe vị trí mà cho hai vị sư phó yêu cầu là từ quốc lộ mở hướng vô tích sau đó lên tới cao tốc đi hướng kim lăng đem xe rất tốt về sau lập tức rời đi yêu cầu có chút kỳ quái nhưng là một người cho một ngàn khối tiền đem đối phương vui vẻ xấu vỗ bộ ngực biểu thị tuyệt đối dựa theo yêu cầu chỉ là hai điểm trước đến kim lăng có thể có chút khó khăn hà lao sư biểu thị mau chóng là được chỉ cần đến kim lăng địa giới là được mà đứng ở trên đế thị giáp tiết mục tổ đã tại vì những người truy kích lo lắng đúng vậy truy kích đoàn đội còn tại vô tích trở lệnh bởi vì không có đầu mối mới bọn hắn tạm thời không cách nào khóa chặt người đảo vòng vị trí linh chu chiêu này chơi rất xinh đẹp đã các ngươi cho rằng người đảo vòng có khả năng còn tại vô tích như vậy ta liền từ vô tích cao hơn nhanh lại đem các người mang về kim lăng quả nhiên thập nhị nữa người truy kích nơi này được đến tin tức hai chiếc hiểm nghi cỗ xe lên xa lộ ngay tại hướng d 4 2 phương hướng hành xử hoàng thắng lợi cũng không mất tích phái hai đội sáu người đi qua vì sao là bốn người hắn cảm thấy đây là người đ à o vong sử dụng qua không chỉ một lần chướng nhãn pháp cùng bóng khói tính nhân khẩu vô tích cùng nam kinh kém hơn hai trăm vạn nhưng đều thuộc về thành phố lớn nghiêm trình mà nói ở đâu chấp hành nhiệm vụ khác nhau không phải đặc biệt lớn tám giờ rơi sáng liền biết được nhiệm vụ các ngươi này sẽ mới rời khỏi không có vấn đề mới kỳ quái h ắ n cũng biết vòng thứ nhất tại không xác định người đảo vong ở nơi nào t ỉ n h h u n g dưới tương đương với đưa một điểm vấn đề không lớn nhưng mặc dù suy đoán là bong khói vẫn là phải xem nhìn bởi vậy để bốn người đi qua thuận tiện đem xe cho cầm trở về bất suất ngày mang theo phe mình chạy lung tung đến tận đây ninh chu phân tán người truy kích mục đích liền đạt tới hết thảy mười ba người đi sau cái đến lúc đó ma đô hai bên nếu như đồng thời bị phát hiện đ o á n chừng đối phương sẽ luôn cuốn tay chân phải h ả o hảo cảm tạ hừng kỳ mạnh phi còn có dư khiêm lão sư giờ phút này ninh chu bọn người ngay tại an công t ư a bốn người hơn bảy trăm giá tiền này dù là tại ma đô tìm nơi thích hợp cơm nước đều coi như không tệ nhưng tại đĩ nhi cũng liền như vậy đi hương vị thế nào hình dung đâu đau lòng cùng xa xỉ cái gì đồ chơi ninh chu đang c ú i đầu ăn đâu không biết từ cái kêu bay tới tiếng kinh hô có thể là xe cắp treo cái gì triệu lộ thi ngẩm đầu liếc mắt nhìn cũng không tìm được xuất xứ ai chờ tranh tài kết thúc ta mang ngươi lần nữa tới một lần h ả o h ả o chơi một chuyến thế nào tiểu tỷ tỷ vẫn là sẽ suy đoán lòng người ninh chu cho tới bây giờ chưa từng tới lần này tới lại không thể hào hào thể nghiệm bao nhiêu sẽ có chút tiết mới ngụy thành thì là tại bên cạnh vừa ăn vừa cười nhìn xem thời gian lập tức hai điểm bốn người tranh thủ thời gian thu thập x o n g rắc r ư ỡ i tinh thần lại lần nữa căng cứng cũng không biết là muốn đi chơi cái nào hạng mục hy vọng người đừng quá nhiều người hy vọng này tuyệt đối thất bại tiết mục tổ chính là muốn để chúng ta bại lộ ôi ta chính là thuận miệng nói nha nói chuyện p h í a bên trong thời gian đến ninh chu nơi này không nóng nảy liên hệ tiết mục tổ mà là lại chờ đợi một hồi sau đó hà lao sư gọi điện thoại tới tiếp nhiệm vụ hắn là như thế này mỗi lần lựa chọn a b hai cái tuyển hạng một cái là cấp c một cái là cấp chúng ta vận khí tương đối tốt cấp d nhiệm vụ bốn người phải ngồi ngồi khác biệt xe buýt lộ tuyến tổng cộng g ư i thời gian muốn đạt tới bốn giờ trong lúc đó chỉ có thể xuống xe một lần lần thứ hai xuống xe coi là từ bỏ lên tuyến đường dù là lại lần n ữ a c ư ỡ i phía sau cũng không nhớ lúc ai nhiệm vụ này không sai còn cho tỷ lệ sai số ninh chu nghe xong gật gật đầu cấp d nhiệm vụ là tương đối đơn giản một chút hà lao sư cũng là tương đối hài lòng ta cảm thấy chỉ cần bị phát hiện lập tức xuống xe dạng này coi như người truy kích nghe nói cũng không nhất định có thể kịp phản ứng l ạ nhiệm vụ dù sao chúng ta hiện tại không xe cưới lại chúng phương tiện giao thông cũng là có khả năng cùng ninh chu trò chuyện tầm m ộ ư ơ i phút sau hà lao sư thỏa mãn cuốc điện thoại xoay người nhìn xem trên xe n ô tình na chat còn có trần vĩ đình bốn người chúng ta bị nhận ra tỷ lệ vẫn là rất lớn nhất là chỉ có thể mang mũ chờ chút ta sẽ đem các người đưa đến các trạm điểm phụ cận tận khả năng một lần tính đem lúc dài cho góc đủ dù sao ra một lần không dễ dàng tách ra hoàn thành bại lộ cơ hội ngược lại lớn hơn ninh chu cái kia cũng cảm thấy tiết mục tổ không có nói rõ hoàn thành thời gian nhưng thật ra là cái cả bẫy bởi vì một lần cùng nhiều lần xuất hiện tại trên xe buýt đồ đần đều có thể đoán ra nhiệm vụ chính là cái này làm nhiều cũng liền có nhiều sai khả năng về phần muốn thế nào che giấu mình dù sao liền đừng nói chuyện t ậ n lực hàng cuối cùng không muốn cùng người đối mặt vơ ngủ cảm giác cái gì chủ yếu là sau khi xuống xe nếu như nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành mặc kệ ở đâu trước hạ lại nói ta sẽ đem xe dừng ở hải dương qua kia nhưng là bốn người tới thời gian khẳng định khác biệt hiện tại có tiền có thể trực tiếp đón xe đến trong thôn sau đó một khối trở về trọng yếu nhất chính là chú ý đừng bị theo dõi ba người nghe rất chân thành từ hôm nay trở đi mấy người bọn hắn liền phải rời đi ninh chu một mình phân chiến bên trên một mùa bên trong cái khác những người chạy trốn tại đơn độc trong nhiệm vụ biểu hiện không phải đặc biệt xuất sắc ai cũng không muốn nói rời đi ninh chu về sau lập tức bị bắt lấy tốt tiếp xuống chúng ta tiến hành khâu trọng yếu nhất như thế nào cưới xe buýt một vị nhân viên công tác đang uống nước trực tiếp cho phun bọn hắn tại học tập làm sao ngồi xe buýt xe ha ha ha ha cười đến một nửa đột nhiên từ cái liền ngừng bởi vì các đồng nghiệp không cười đúng nga bốn người đều là minh tinh dù là bình thường lại bình dị gần gũi tại tiếp địa khí cũng sẽ không đi ngồi sẽ đi tại các h phương h n tiện n g giao t ô n trạm t chỉ cưới điểm còn có đoạn khoảng cách lúc xe sang bên ngừng na chắt đeo túi sách cầm thủy đội mũ cáo biệt đều chưa hề nói t r ự c lăng lăng hướng trước mado tiểu tỷ tỷ là quen chỉ là nàng quen phương thức cùng người bình thường khác biệt trạm điểm khẳng định là không biết được không biết là thời gian quan hệ vẫn là nơi này nguyên bản người liền thiếu đi trạm điểm chỉ có bốn năm người mà lại cơ hồ đều là ra ra n ã i n ã i cầm trong tay cái túi không biết muốn đi làm cái gì na c h á t dựa theo trước đó hà lao sư nói tới trước bảng hướng dẫn kia nhìn một chút xác định năm mươi bảy lộ xe có trải qua hơn nữa còn có hai trạm liền đến tiếp theo còn có một nhóm lớn nàng làm thứ nhất đồng hạng n g ạ c là tối cao cái khác ba vị thành viên còn tại trên đường tự nhiên không thể dựa theo một người một giờ tính như vậy hà lao sư là cuối cùng một vậy nhất nhanh cũng phải sau một tiếng rưỡi mới có thể lên xe vậy sẽ đã nhanh bốn điểm ninh chu vừa rồi đặt địa bàn giao năm điểm về sau giao thông giờ cao điểm không sai biệt lắm liền đến không chỉ là trên đường lấp cơ hồ tất cả xe buýt đều sẽ nhét cùng cá mọi đồ hộ người dáng người bốn người tự nhiên không nghĩ đối mặt cảnh tượng như vậy đến đến khi xe buýt chậm rãi sang bên nhìn xem trên đầu xe lóe lên số lượng na chắc không tự chủ được lẩm bẩm giống như người không hiểu chuyện tốt phía sau có vị trí ok lên xe bỏ tiền là được không cần c h ẩ n trương đoán chừng hình tượng này chuyển ra thời điểm sẽ dẫn phát n h i ệ t nghị ngồi cái xe buýt giống như là đang tiến hành cái gì đặc công nhiệm vụ hai cái tiền su ném xuống na chắt tận lực túi đầu trực tiếp hướng đuôi xe phương hướng đi ngồi xuống về sau lại lần nữa lôi kéo đã không cách nào lại thấp vành n ó n may xuất phát lúc ninh chu nhắc nhở mỗi người mặc nhất định phải phổ thông nhất là nữ sinh lộ chân quần tuyệt đối không để xuyên trong ba người có một cái tính một cái thật muốn thay đổi còn đùi bắt đùi kia chắn bóng mình là nam sinh rất rõ ràng ánh mắt hướng đi chất đùi lại eo lại ngực nếu như hết thầy đều rất p h tác mặc dù là bị cản trở đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn một chút na chắt làm xinh đẹp nữ sinh dù là ninh chu không nói nàng lại không phải người ngu tự nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt kia cho nên lần này đừng nói chân eo tuyến đều nhìn không được theo cỗ xe chậm rãi khởi động trên đồng hồ m á y bấm giờ bắt đầu nhảy lên nàng xe buýt hành trình bắt đầu so ra mà nói một trăm linh một đường người liền có thêm không ít nô tinh đón lấy đệ nhị đồng tại tranh tài bắt đầu đầu cái ban đêm ninh chu cho nam sinh nhóm hạ cái mệnh lệnh không cho phép cạo sợi dâu cái này thuộc về thiên nhiên nguy trang nô tinh tác thuộc về dâu ria dài đặc biệt nhanh thể chất năm ngày thời gian không chỉ là môi trên cái cằm toàn bộ quai hàm đều đen sau khi lên xe hắn có thể cảm giác được có người nhìn mình bất quá rất nhanh liền chuyển di ánh mắt đa số người vẫn là tại túi đầu chơi lấy điện thoại hoặc là nhìn ngoài cửa sổ phía sau còn có một vị trí nô tinh làm sơ cân nhắc vẫn là ngồi xuống ba giờ rưỡi đến phiên trần vĩ đình lúc này trên đồng hồ đeo tay của hắn có thể nhìn thấy hai vị các đội viên tổng cộng n g ồ i thời gian sáu mươi bảy phút so dự tính muốn chậm không ít trần vĩ đình vẫn là rất hồi hộp nhiệm vụ đơn giản nhưng không có nghĩa là không có bại lộ phong hiểm nếu là ở đây làm hỏng hắn không nói gì đối mặt các thành viên thành công lên xe chỉ là không có chỗ ngồi trống dựa theo trước đó kế hoạch đứng tại cạnh cửa bên trên cúi đầu làm độ ngủ gà ngủ gợt cứ như vậy ngồi hai c h ạ m về sau có dưới người xe hắn nháy mắt thanh tỉnh lập tức ngồi xuống lại cúi đầu còn chưa kịp cao hứng một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt phản xạ có điều kiện hắn ngầm đầu vừa vặn cùng bên cạnh lao thái thái bốn mắt nhìn nhau xe khởi động mời nắm chắc tay vị bên người có giả yếu tàn tật mang thai ô n tiểu hải mời chủ động nhường chỗ ngồi trong xe phát thanh vang trần vĩ đình hối hận n g đầu cái này đều vừa ý làm sao cảm ơn n g ư ơ i a tiểu hoà tử gặp hắn đứng dậy lao thái thái mặt mũi tràn đầy mỉm cười t r â n vĩ đình nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại chưa từng nghĩ cái này còn không có kết thúc lao thái thái nhìn hắn một hồi lâu tiểu hoà tử nhìn không tồi bao lớn có hay không kết hôn a t r â n vĩ đình c ả m t ạ khủng hoảng chi chiến lao bản năm nghìn điểm khen thưởng lão bản phát tài chương một trăm bốn mươi lăm phú ca tiền giấy năng lực chương một trăm bốn mươi lăm phú ca tiền giấy năng lực nghe ninh chu đắp đi đắp đi tuy nói giống như nói đều là rất nhỏ rất phổ thông sự tình nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mình tựa hồ không có cách nào cân nhắc như thế toàn diện nếu không hắn mới là đội trưởng đâu nên chúng ta rồi ba người muốn đứng dậy ninh chu khoát khoát a y không nóng này hà lao sư bọn hắn vận khí không tệ tiếp cái cấp dê nhiệm vụ bốn người ngồi xe buýt buồn lớn giờ nếu là ta gương mặt này một người đều có thể hoàn thành chúng ta tốt nhất dự phòng một chút vạn nhất nhiệm vụ là đại loa bại lộ cụ thể giấu nát câu coi như phiền phức triệu tiểu thương ngạc nhiên không có biến thái như vậy nhiệm vụ đi chỉ là vừa nói ninh chu nhìn một chút ba người được rồi nhìn các ngươi đã chuẩn bị kỹ cảng liên hệ tiết mục tổ đi ba người không nói gì xác định tại mado d i n e chấp hành nhiệm vụ sao xác định tốt nhiệm vụ của các ngươi là tại hoa đường phố du hành lúc được đến năm vị nở tờ cờ đáp lại a thông suốt bốn người hai mặt nhìn nhau vẫn là không có đoán đúng đều coi là cần phải đi những cái kia cực tốc vòng ánh sáng bảo t ă n g định a linh mộng du tiên cảnh chờ cần đại t h a i long hạng mục chơi đ ù a kết quả cái này giống như càng hỏng bét ninh chu tại mạng lưới bên trên nhìn qua một ít video mà lại vừa rồi hơn m ộ ư ơ i hai giờ t ự a hồ đã tuần qua một lần đường phố hôm nay còn n ữ ớ không triệu tiểu thư trả lời để hắn an tâm ba giờ rơi đến bốn điểm còn có một trận vậy là được ninh chu nhìn đồng hồ còn có một cái đến giờ tương đương dư g i ả ta tại mạng lưới trong video nhìn qua đến la to mới có thể để cho đối phương đáp lại đúng không căn bản là dạng này ngụy thanh đã đoán được tiết mục tổ d ụ ý khẳng định là để chúng ta hô một hô tiếp lấy để bên cạnh du khách chú ý tới sau đó bại lộ thân phận đừng nói ba người này đoán chừng ninh chu xuất hiện đều có thể dẫn phát với xem chỉ có thể nói hoàn thành nhiệm vụ không khó nhưng sẽ phá hư kế hoạch sau này bởi vì ninh chu dự định trang một đợt tận lực tại disney không bại lộ thân phận ra ngoài về sau giả ý xuất hiện tại nơi nào đó để truy kích phương cho rằng hắn lựa chọn lưu thủ tại mado tới tới tới còn có thời gian chúng ta không hoảng hốt trước tiên ở trên mạng tìm xem tuần nhai video nhìn xem linh chu đối với những này xác thực không hiểu ngươi nhìn cái này trang điểm thành một dạng phim hoạt hình hình tượng có thể được về đ ế n ứng thế nhưng là chúng ta không để trang điểm a tiểu hài tiểu hài rất được h o a n g n ê n chúng ta đi đoạt cái tiểu hài quá phật đi ai có thể hay không dùng sùng vật đâu tìm con chó cái gì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý giống như không để mang sùng vật từng cái đề nghị đưa ra lại từng cái bị phủ định mấy người cao mày toàn thân là mồ hôi không có cách chỉ có thể dùng tuyệt chiêu ninh chu nhìn xem thời gian càng ngày càng gần mà lại cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn tuyệt chiêu triệu tiểu thư nghe không hiểu dùng t i ê n nệ ninh chu chém đinh chặt sát cái gì triệu tiểu thư mặc dù biết không nên nhưng vẫn là cười người muốn cho nở đ ờ cờ nệ tiền ninh chu tàng l ị cũng tại thuyết phục bọn hắn sẽ không thu người biết không d i s n e y có đầu cứng nhắc quy định bên trong tất cả phim hoạt hình nhân vật quyết không cho phép tại đại chúng trước mặt lấy xuống che đầu chính là lo lắng sẽ phá hư mọi người trong lòng hình tượng lấy tiền không có khả năng chính là đúng a chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác thôi ninh chu đầu vừa nhấc không phải ai nói ta muốn n h ệ nở tờ cờ rồi hậu trường nhân viên cũng không được đi vạn nhất hắn tiếp nhận quay đầu tiết mục một chuyển r a triệu tiểu thư ngẫm lại kết quả này ngày nắng to thân thể lắp một cái thay người xấu hổ mau bệnh phạm các ngươi nghĩ đến đâu đi ninh chu cười ha ha một tiếng ta là muốn nghệ tiền cũng không phải các ngươi tưởng tượng như thế lỵ tỷ thành ca cái này bộ phận hai ngươi liền không cần tham dự tại đông nam miệng chờ lấy là được không phải tàng lỵ vội và nói chúng ta không tham dự không có việc gì tốt xấu cũng phải biết đến cùng như thế nào tiến hành đi nếu là ra cái gì ngoài ý mớn cũng có thể giúp đỡ tìm cách tương đối không sai không sai ngụy thành tại bên cạnh phụ h o ạ ninh chu nhìn chung quanh một phen được hai ngươi ngồi ở kia cái kem ly cửa tiệm đừng nói chuyện liền nghe triệu tiểu thư ngươi lát nữa an vị dưới tàng tây không dùng đáp lại càng đừng nhìn hướng ta chỗ này úp t ố t ninh chu cũng là tự tin trực tiếp đi đến bốn năm cái trẻ tuổi đại nam hải ở giữa các ngươi tốt quay g i à y một chút ngươi tốt trong đó một vị mang theo kính mắt tiểu ca khẽ gật đầu khu khu cụ ninh chu ho khan vài tiếng dùng đến khá thấp chìm thanh âm là như thế này Ta c ù nàng g gái người, không ngồi cũng sang. bạn đến Disney chơi một lần. Nói nhìn n chỉ chỉ cách cái chơi triệu tiểu thư, mấy cái tiểu tử cũng đi của chỉ chỉ ta, xoay xa hỏa thật vất một thư, tử theo vả mấy đó đâu rất thích ta không hiểu cái kêu kêu cái gì nhân vật liền nghĩ tại dạo phố thời điểm có thể hô động một chút ta giúp đỡ chụp ảnh thế nhưng là cổ họng của ta cầm căn bản hô bất động các ngươi chờ chút cũng phải quan sát biểu diễn đi ninh chu móc túi xuất ra một điện tiền mặt kỳ thật đâu ta dự định buổi tối hôm nay cùng nàng cầu hôn thu khụ khụ ngồi ở một bên t h n g lị nhịn không được cũng đi theo ho khan n g ư ơ i mẹ nó thật có thể biên á quả nhiên n g h e tới cầu hôn mấy cái tiểu hòa tử cũng đi theo kích động lên cho nên muốn cho nàng khó quên hồi ức để nở tờ cờ, cờ đến hô động một chút nghĩ mời mấy ca giúp một chút đợi lát nữa vây quanh ở bên người chúng ta l ớ tiếng đem những cái này phim hoạt hình nhân vật cho gọi qua ta biết kia tương đương phí cũng họng dạng này ta hiện tại một người cho các ngươi hai trăm khối tiền hạnh cổ phí chờ chút bắt đầu thành một cái ta lại mỗi người cho thêm một trăm các ngươi nhìn được sao lúc này mấy cái tiểu hòa tử biểu lộ đã hoàn toàn thay đổi ca ngươi thật là lãng mạn làm sao không được chứ mấy ca cuống họng tốt đây người cứ yên tâm đi năm cái tiểu h o a tử nhìn xem tựa như sinh viên có thể tới đây chơi điều kiện tự nhiên là không sai nhưng là phú ca lãng mạn ca hải chúng ta đây là vì tiền a dĩ nhiên không phải giúp người làm niềm vui mà thôi không nhìn người cuống họng đều câm nhà ngươi không giúp đỡ lương tâm qua đi a ca còn có hai mươi phút liền bắt đầu nếu không dặn này vẫn là vị kia đeo kính tiểu ca lúc này khắp khuôn mặt đầy t i ể u d u n g hôm nay không ít người mấy người chúng ta trước đi đoạt vị trí chờ chút hai ngươi trực tiếp tới cam đoan ánh mắt tốt nhất kia cảm ơn trước các ngươi ninh chu đồng dạng đi theo vui tráng ca k i a muốn hỗ động mấy cái đâu như vậy đi năm cái quá nhiều đoán chừng các ngươi cũng mệt mỏi vừa nghĩ tới một người có bảy trăm n g o à i định mức thu nhập năm cái tiểu hình đệ n g ư ợ c đập bành bành v a n g cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thậm chí biểu thị đưa các ngươi một cái sau đó mấy người mở ra đi nhanh hình thức chiếm vị trí đi n h ư an ninh chu quá mạnh ta căn bản không nghĩ tới chiêu này tăng lị ngụy thành hai người vỗ tay khẽ lắc đầu trên mặt tất cả đều là khâm phục tiết mục tổ kỳ thật cũng xứng sở sở dĩ để tuyển thủ cùng nờ tờ hỗ động chính là vì để bọn hắn có cơ hội bại lộ kết quả cái gì ngươi nói mấy cái này nam sinh có thể hay không để ý tỷ lệ lớn không quá sẽ tâm tư đều tại kiếm tiền cùng gào to phía trên vậy sẽ quản những n à y đâu nhìn như cao minh một c h i ề u bị ninh chu trực tiếp hóa giải hai người cũng không chỉ hoán thời gian càng không nghĩ đến muốn nhìn một chút tuần nay trực tiếp quay đầu trước đi hướng lối ra ninh chu quay đầu vẫy vẫy tay triệu tiểu thư chạy chậm đến tới đến đây là sinh viên để ta đưa ngươi nói xong thiện tay đem một cái đầu sức cho nàng đeo lên triệu tiểu thư xoay xoay đầu đẹp mắt không ninh chu giơ ngón tay cái lên hh cũng là thua thiệt hiện tại đại đại khí thô nếu không đặt ở trước đó trong túi g ô n g tuyết thời điểm có chủ ý lại không thể thực hành tâm sẽ mệt mỏi hơn chờ có mười phút có cái ca môn trở về tráng ca nhìn thấy triệu lộ thi tại bên cạnh hắn còn biết muốn giữ bí mật dùng ánh mắt hỏi thăm làm sao rồi triệu tiểu thư xác thực không biết chuyện ra sao không có việc gì chúng ta không phải muốn đi nhìn tuần hành n h a nhiều người như vậy ta lo lắng không chen vào được liền mời vị tiểu ca này cùng đồng bọn của hắn nhóm ăn kem ly bọn hắn hỗ trợ đoạt vị trí a đúng đúng đúng tiểu ca liên tục gật đầu không sai biệt lắm chúng ta đi qua đi được chỉ có thể nói nhìn trước mắt vây quanh đám người linh chu cũng không lạ l ắ m hắn khi còn bé là ở tại một cái có năm sáu vạn người thị trấn bên trên mỗi từng tới năm đều sẽ có hoa đ ă n g dạo phố hoạt động hơn ngàn ngọn đèn tăng thêm múa rồng múa sư cùng trong m i ú u bồ t á t sẽ thuận toàn bộ thị trấn tuần hành mà hai bên đường thì là đứng đầy thôn dân cùng hiện tại tràng cảnh không sai bị ệ lắm chỉ là bờ gm ờ ờ không phải tiếng pháo nổ ai nhường một chút ta nhìn thấy phu ca đến mấy cái tiểu ca bắt đầu dùng sức cũng mặc kệ bên cạnh người bán trách đem hai người đưa đi vào nơi này tầm mắt tốt nhất mà lại đều sẽ dừng lại hơi nhảy khi ô vũ cái gì bất quá chỉ có thể nói tiền của hắn hoa thật đăng giá mấy ca xác thực ra sức ga rất nhanh một con tiểu phi tượng liền bị mấy ca lớn giọng hấp dẫn tới hôn triệu lộ thi mua bàn tay và lấy làm mặt kỷ chuật nhân vật này ninh chu là nhận biết chỉ là hô động hoàn tất về sau mặt kỷ chuật cẩn thận m ỗ t bước đi thậm chí còn gãi gãi đầu hắn nghiêm trọng hoài nghi có thể là nhận ra triệu lộ thi mà tại xe hoa tuần hành vẫn chưa tới một nửa thời gian đồng hồ chấn động ninh chu có chút tốn sức mà túi đầu liếc mắt nhìn nhiệm vụ hoàn thành hắn túi đầu xuống cơ hội là dán tại triệu tiểu thư bên thai bên trên nhiệm vụ hoàn thành chuẩn bị rút lui cái sau khẽ gật đầu ninh chu lại sợ đập kính mắt tiểu ca chỉ chỉ bên ngoài đối phương hiểu ý cùng đi theo ra thân ái người trước đi ngay đi t a ngay tại bên cạnh chờ ngươi Úc, nhìn xem triệu lộ thi hơi đi xa ninh chu lúc này mới giải thích tiêu chảy không có ý tứ nói hiểu rõ kính mắt tiểu ca giật mình bình thường khẳng định là muốn xem hết、Đến. cảm ơn các ngươi ninh chu không có nuốt lời lại điểm hai n g h n năm trăm khối tiền đi qua tạ ơn phu ca tạ ơn phu ca kính mắt tiểu ca lúc này làm sao để ý đối phương thế nào dùng đều là tiền mặt hán chính là mấy ca anh ruột thấy ninh chu cho tiền muốn rời khỏi hắn tranh thủ thời gian mở miệng ca ban đêm ngươi không phải muốn cầu h ô n à, có cần hay không bầu không khí tổ chúng ta mấy cái có thể không có vấn đề ninh chu gật gật đầu chờ ta điện thoại tất tạ ơn ca khi kính mắt tiểu ca trở lại trong đám người lúc này mới kịp phản ứng hỏng bét ta căn bản cũng không có phú ca điện thoại a đáng tiếc vẫn không thể nào làm có hắn đạo diễn có chút t i ế c t đối chủ yếu là xảo hắn vừa vặn làm một số tiền lớn lúc này mới có thể dùng tiền đến n g ệ đặt ở trước đó trên thân hết thẻ mới bao nhiêu tiền cho nên a đây mới gọi là phòng n g ừ a c h ủ đáo căn bản không phải ngươi nói vừa vặn lúc này nguyên bản náo n h i ệ t trên đường phố nhìn không thấy mấy người đều đi nhìn xe hoa du hành đi hai người cũng không còn trang bên trên chiếc vườn khu bên trong xe điện thẳng đến cổng sau khi ra cửa rất nhanh liền cùng bên ngoài hai người tụ hợp so ta tưởng tượng phải nhanh n à i tăng lỵ cũng là cao hứng ai nữ nhi hắn luôn cầu hôn ngươi biết không triệu tiểu thư một mặt một b ớ c a ninh chu này sẽ không có ý tứ không có việc gì không có việc gì nói mỏ đi mau lên xe bọn hắn c h ờ gì, dừng ở một cái công cộng bãi đỗ xe đi bộ đi qua đến gần hai mươi phút trên đường ninh chu cho hà lão sư đi điện thoại bên kia tiến độ thuộc về bình thường trước mắt tích lũy hai cái tiểu giờ bốn mươi phút chung hoàn thành cơ bản không có vấn đề quá lớn tạm thời chỉ có trần vĩ đình bị một vị lao thái thái coi trọng muốn giới thiệu cho nữ nhi của nàng thực tế quá nhiệt tình cho nên hạ một chuyến xe dù sao cũng là vòng thứ nhất nhiệm vụ đơn giản nhất kết quả như vậy chỉ có thể nói bình thường không thể được ý ải nếu là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lại không có bị phát hiện chúng ta có phải hay không cũng không cần làm giả nhiệm vụ rồi ninh chu phát động c ố xe trước tiên đem điều hòa không khí cho mở ra quá nóng ta cảm thấy rất khó thậm chí có khả năng đã có người trông thấy chỉ là vụ n trộm t r ụ p hình dù sao người truy kích đây chính là có kiểu mới nhất điện thoại làm bán t h ư ờ n g hơn một vạn khối tiền đâu mà lại chúng ta mục đích chủ yếu là vì lẫn lộn đối thủ bất kể có hay không bị phát hiện đều muốn đi làm còn phải không cẩn thận bị phát hiện không đúng tăng lị hơi nghi hoặc một chút vậy nếu là hà lao sư bọn hắn đến tiếp sau mấy cái nhiệm vụ tất cả đều hoàn mỹ hoàn thành chúng ta không tương đương tại hảo tâm làm chuyện xấu à. ninh chu nhẹ gật đầu ngươi nói không sai nhưng chỉ là trên lý luận chúng ta vừa rồi nhiệm vụ là cái gì còn n h ớ chứ đơn giản đến nói tiết mục tổ không có khả năng để như thế chuyện phát sinh hôm nay có thể hoàn mỹ hoàn thành không sai lần sau khả năng chính là để ngươi bên trên ma đồ truyền hình thì ra là thế tăng lỵ không cần phải nhiều lời nữa ta tới đi ngụy thành chủ động đưa ra mà lại phương án đều nghĩ kỹ ngươi đây đi cơ ép g mua một cái cần chờ cả nhà thùng Ra mua đây, đi mấy cái gói lại em mở mà nhớ, cũng phục vụ, trong ậ n không mang chúng ban lực cái gì. mũ đêm Sau ta đó t ự c cũng có tiếp rút trên thể giải quyết, t lui, giải đường ăn vẹn đồ à đôi bên. Cái bên. n p h ư ơ án này có tổng h bộ công cụ nhân nhóm phi thường bận điệu một bên muốn phân biệt mạng lưới bên trên tình báo mới nhất manh mối một bên đến xem xét hai bộ hiểm nghị cỗ xe lộ tuyến bãi đỗ xe giám sát có chút mơ hồ thông qua nhân vật so sánh phí không ít tình cơ bản có thể phán định lái xe tới không phải tám vị người đào vòng bên trong bất kỳ người nào như vậy liền càng thêm bằng chứng hoàng thắng lợi phán định kim lăng là cái bong khói chỉ là này sẽ không có đầu m ố i mới cũng không nóng này đem nhân viên triệu hồi cái thứ nhất loại hình nhiệm vụ cùng bên trên một mùa cơ bản nhất trí đối với phe mình mà nói sẽ càng đơn giản chí ít k h ó chặt thành thị mà ba người hoạt động tắt làm người đau đầu nông thôn đại tập buổi hòa n h ạ sân chơi đại hội thể dục thể thao hoàng thắng lợi tùy tiện ngắm lại liền có không ít loại hình dù là không thể lặp lại m ẫ u chốt là có thể cả nước chạy không có cách nào khóa chặt vị trí tiết mục tổ năm trăm cây số hạn chế tự nhiên là gia tăng độ khó hành vi đón o t r ư ở n g bọn hắn cũng không nghĩ tới người đào vong có thể lấy được sáu vạn nguyên khoản tiền lớn tài chính nếu không lúc này dù là đối phương có c ố xe chỉ là tiền sang phí qua đường cái gì đều phải đau đầu một trận chỉ có thể nói ninh chu một chiêu này có chút lấy lực phá xào ý tứ về phần các đội viên lúc này y nguyên ở vào chờ lệnh trạng thái trong lòng tự nhiên là lo lắng nhưng gấp cũng vô dụng hai giờ đồng hồ bắt đầu không sai hiện tại bốn điểm cũng không sai nhưng những người chạy trốn nhiệm vụ không phải phải lập tức liền tiến hành có lẽ tiếp vào chính là ban đêm đoạn thời gian cũng không nhất định chỉ là khổ đoàn người nói là có thể nghỉ ngơi nhưng sao có thể ngủ đây mà đồng dạng đau đầu còn có ninh chu hắn t h i ề n não cũng không phải nói như thế nào rời đi đi n đi nhiệm vụ bởi vì hắn sử dụng tiền giấy năng lực hoàn thành phi thường thuận lợi đến mức có chút hối hận sớm biết tại du thuyền lúc đó tìm thêm hồng kỳ muốn chút tiền bốn điểm m ư ơ i phần nhắc tới tiết mục tổ nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành nói cách khác chín giờ lúc người truy kích phương sẽ có được tương quan manh mối năm t h ể l à m k linh cây số lộ trình cũng không gần không nói lái đi trước mắt chiếc xe này sẽ có ảnh hưởng gì liền cỗ xe trạng thái hắn đều có chút nửa đường thản neo lo lắng nhưng là bốn người đồng đội không có cỗ xe bại lộ phong hiệp thẳng tắp tăng lên cho nên ninh chu lại nghĩ tới bảo an đại thúc mà để đầu hắn đau vấn đề chủ yếu là hệ thống cũng ra tham gia náo nhiệt cho bọn hắn chút áp lực tại mười ngày trong khi làm nhiệm vụ nhìn thấy chí ít ba vị người truy kích điểm này nhìn xem rất đơn giản đúng không còn có hậu bên cạnh đây này chí ít để chí ít ba ngàn người nhìn thấy ngươi căn cứ cuối cùng nhân số nhiều ít quyết định b a n thưởng cái này mẹ nó nguyên bản ở trong mắt l i n h c h u không phải đặc biệt khó khăn nhiệm vụ nháy mắt biến vị hệ thống nói bọn hắn đ o á n c h ừ n g chỉ là đồng đội mình đi bởi vì chỉ có thể liên hệ hà lao sư ba người khác tình huống không rõ cho nên không đi đón người trước q u y về suối nước nóng khách sạn nhìn thấy quen thuộc c ố xe bảo an đại thúc cười híp mắt đứng tại cổng n i n đón đi cái kia chơi nha ninh chu tiếp tục từ trong túi móc ra hai bao trung hoa đưa tới chu thúc kém chút bị con của ngươi xe cho hố nửa đường tắt máy nửa ngày đánh không được phía sau loa đều theo điên chưa từng nghĩ hắn tùy ý lập lấy cớ đại thúc thế mà nhận xa lão nha mà lại đặt ở trong nhà quá lâu không có mở ít nhiều cũng sẽ có chút mắc bệnh có lỗi với các ngươi không có việc gì ninh chu để ba người khác về trước đi là như thế này chúng ta bốn cái đâu khả năng không ở chỗ này ở k i e hai trông thấy sao là tịch lữ dự định thừa dịp lần này này nghỉ lẫn nhau tới cửa nhìn một chút đối phương p h mẫu chỉ là hai người bọn họ cũng sẽ không lái xe ngài trong thôn còn có ai ra co xe à, hơi tốt đi một chút chúng ta đại khái dùng tầm vài ngày đưa tiền tiền mấy người khác đâu a bọn hắn không có chơi chắn đâu đoán chừng c h í ít còn muốn ngốc một tuần trở lên bảo an đại t h u ố c làm sơ suy tư người đi theo ta nói mang linh chu đi đến đại đường phía sau sau đó tại trong gaza thấy hai chiếc xe một cố là đường khắc gl 8 m ộ t cố là suv đây là lão b ả n xe nhìn cái này chất lượng còn rất mới đúng bảo an đại t h u ố c gật gật đầu chúng ta khách sạn này mùa đông mới là mùa thịnh vượng có nơi khác lữ khách tới không phải không xe nhà cho nên lão bản cung cấp đưa đón phục vụ hắn là đại lão bản mình bình thường không dùng chính là để lái xe mỗi tháng tới động một chút ta kia xe xin lỗi ninh chu liền vội vàng lắc đầu an ủi nó không có việc gì dạng này ta cho người phụ trách gọi điện thoại để hắn hỗ trợ hỏi một chút lão bản các ngươi là nơi này c h ủ khách dù sao cỗ xe cũng phải mở vừa mở mới không dễ hư hỏng nhìn xem có thể hay không cho các ngươi mượn vậy thì tốt ta ơn chu thúc ninh chu không nghĩ tới giữ gìn mối quan hệ có thể có như thế niềm vui bất ngờ chu thúc cũng không chậm trễ thời gian lấy điện thoại di động ra cho hắn lãnh đạo gọi điện thoại về phần l ã o bản bảo an sẽ có nó phương thức liên lạc mới kỳ quái nhìn ra được chu thúc là rất tình nguyện hỗ trợ trong điện thoại nói đều là e m h a i người trẻ tuổi rất không tệ nhìn xem thành thật khó được tới chơi một lần giúp đỡ chút cái gì đoán chừng vị này người phụ trách vẫn là nói bên trên lời nói hỏi thăm mấy vấn đề về sau khẳng khái mà tỏ vẻ kia liền lái đi đi bất quá thẻ căn c ứ sao chép kiện đến lưu một phần đặt ở chu thúc kia mỗi ngày tiền thuê tính năm trăm khối tiền, tiền thế chấp thì thôi các người dù sao có người ở ở chỗ này chỉ có thể nói vị này người phụ trách lần này quyết định có giá trị không nhỏ hậu kỳ đào vong đội viên rời đi về sau đại hạ trời đều đến không ít khách hàng đến đây duy trì ninh chu nơi này thiên ân vạn tạ cáo biệt c h ú thúc lập tức trở về đến trong tiểu lâu không chờ hắn nói sao triệu tiểu thư trước cho cái tin t ứ c xấu hà lao sư cùng n à chát bị nhận ra nói thật ninh chu không có chút nào ngoài ý mướn t ố t xấu là đại minh tinh trên xe b i ế t bao nhiêu người đâu đoán chừng không có không nhận ra trong lòng mới có t r ê n lại đi năm phút trước hà lao sư gọi điện thoại tới trước mắt tiến độ ba tiểu giờ m ư ơ i năm phút hắn khá là phiền t o á i bị nhận ra thì thôi bị đập cũng coi như còn có mấy fans thế mà một mực đi theo phía sau bất kể thế nào giải thích đều không được chỉ có thể đón xe rời đi tại đến điểm hội h ợ p lúc phát hiện na chắt cũng tại nàng là không có cách nào mới vừa lên xe lúc tương đối thuận lợi đồng thời đến trạm cuối cùng bị động xuống xe cũng là xuống xe chỉ là tại đổ về lúc đến bị mấy người trẻ tuổi phát hiện trực tiếp đập giờ họ u in bất đắc dĩ lần thứ hai lần sau mất đi tiếp tục tính thời gian cơ hội nguy cơ xuất hiện chủ con a ninh chu nói ra lời này lúc tàng lị còn không có kịp phản ứng có cái gì nguy cơ lây này không phải còn có hai người a Chỉ c ò mụ mụ nhưng lại p ú t k h khó đừng quên rất nhiều cỗ xe kỳ thật toàn bộ hành trình cũng chưa tới một giờ ngươi đến trạm cuối cùng nhất định phải lần tiếp theo mà hà lao sư bốn người chỉ có một bộ điện thoại tuy nói đồng hồ sẽ nhắc nhở thời gian còn lại nhưng ngươi bởi vì không rõ ràng đồng đội tình huống cảm thấy mình chỗ này nguy hiểm liền lập tức xuống xe á vậy làm sao bây giờ tăng l ị che miệng kinh hô trước mắt không có biện pháp tốt ninh chu thở dài chỉ hy vọng hai người bọn hắn có thể nghiêm túc một chút chú ý tới tích lũy thời gian không bằng trước đó nhanh vấn đề đúng ngươi vừa rồi muốn nói gì triệu tiểu thư hỏi ninh chu bẹ bẹ cổ vốn là chuyện vui hiện tại cũng không có vui vẻ như vậy khách sạn nơi này có hai chiếc chuyên môn đưa đón khách nhân xe hiện tại mùa hế hàng chủ quản đáp ứng cho ta một nhóm ai đã có xe vì cái gì bảo an đại thúc tăng lỵ lại nói một nửa minh bạch trong nhà hắn cũng có xe ai không muốn kiếm chút thu nhập thêm đâu dù sao để đó không dùng tại cái kia cũng vô dụng nếu không phải ninh chu nói xe q u á phá đoán chừng cũng sẽ không cáo chi hiện tại cũng không phải thảo luận việc này thời điểm nếu là nhiệm vụ thất bại coi như phiền phất rồi cứ như vậy mấy người ăn không biết vị ăn mì sợi lại chờ sau khi ninh chu nhìn thời gian nhiệm vụ khả năng thất bại không thể nào triệu tiểu thư còn không có hỏi vì cái gì đây đồng hồ nơi này truyền đạt đến tin tức người đào vong lưu thủ tổ nhiệm vụ thất bại bị cất đặt thiết bị theo dõi thành viên v ị ninh chu chín mươi phút sau sẽ tiến hành lần thứ nhất định vị ngoa tạo triệu tiểu thư b ạ o nói tục ninh chu cũng thoáng ngốc trễ mấy giây hắn suy đoán làm nhiệm vụ lý do thất bại rất đơn giản còn lại hai người còn có bốn mươi lăm phút lúc dài đi qua nửa giờ không hoàn thành đại khái là thua chỉ là vạn vạn không nghĩ tới một phần tám cơ hội thế mà mình bị rút lấy tiết mục tổ cái kia cũng tương đương chấn kinh bọn hắn không có làm cản rỡ cầm cái bàn quay cấp trên viết tám người danh tự chuyển về sau mũi tên chỉ đến người đó là ai lần này có ý tứ a vì sao lại là ninh chu a khó làm rồi làm sao lại khó làm đâu ta cảm thấy để ninh chu tham dự ngược lại càng đặc sắc mới đúng ha ha ha ha ha ha trong tổng bộ hoàng thắng lợi nghe tới tin tức này k h ô n g chế không nổi cười to thế mà là ninh chu đ o á n chừng hắn cũng ngậm bước đi nhiệm vụ thứ nhất thế mà đều thất bại là cái gì tới bốn người tại trên xe buýt ngốc đủ bốn giờ ha ha ha ha ha không chỉ hắn đang cười truy kích các đội viên cũng bị bất t ì n h lình kinh hỉ làm có chút không biết làm sao đều biết nhiệm vụ chắc chắn sẽ không là hắn làm hỏng nhưng là thất bại lại bị chọn làm may mắn người xem những người truy kích ma quyền sát trưởng kích động người đào vong trong này như cho tàn đây không phải hình dung tử là chân thật khắc họa vòng thứ nhất nhiệm vụ đều cho rằng là đưa phân đề kết quả thế mà thất bại thuộc về đệ nhất trọng đạc kích ninh chu là cái gì là người đào vong đội trưởng là toàn bộ đoàn đội đ u ổ i bốn giờ hết t hệ tiếp tục hai mươi bốn giờ báo điểm vẫn là có rất lớn cơ hội bị bắt lấy kia hậu kỳ không có gì bất ngờ xảy ra hà lao sư điện thoại đến Hà lao sư. Triệu lộ thi nhìn Lao lộ Sư. Triệu xem đầu xe a Vừa rồi tin tức vừa đang n Linh tin chuyển đến, hắn lập tức quyết định, lập tức thu dọn đồ đạc. mình đến lên Linh nghĩ, g lái lập lập là lấy lúc rồi đi xe xe. Chu. thu thì chạy chậm đến đi lên lấy xe. Linh Chu tức tức tức đạc, quyết suy đồ đ tiên chờ chút、đã. Tốt. chờ đã. Đầu bên kia điện thoại hà lao sư tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt bản thân hắn đối với lần này sự kiện đồng dạng có không thể trốn tránh trách nhiệm làm sao làm sao tay lái phụ na c h á t càng là h o ả n g đều nói không rõ ràng nhìn xem linh chu nói thế nào đi chúng ta trước chờ một chút nhìn hắn hai có thể hay không tới sáu phút để những người chạy trốn cảm thấy có chút một ngày bằng một năm rốt cục linh chu n g n g đầu tựa hồ suy nghĩ kỹ càng hà lao sư hắn hô một tiếng t a tại t ố t nhiệm vụ thất bại đánh giá lại sự tỉnh quay đầu chính các ngươi định tạm thời mặc kệ ta bị gắn thiết bị theo dõi điểm này không cách nào cải biến những người truy kích đã biết được chúng ta vị trí tại ma đô cho nên tạm thời lần thứ nhất báo điểm y nguyên sẽ ở tại nội thành hà lao sư các người tiếp theo nhiệm vụ không có gì nhiều lời phải chú ý cụ thể chờ tụ hợp về sau trò chuyện tiếp sau đó ba người bọn hắn đều trên xe chúng ta nhất định phải lập tức trước đổi tới nội thành hà lao sư không hỏi ra vì sao muốn cùng đi ninh chu khẳng định có sắp xếp của mình sau đó thì là nhớ tại bảo an đại thúc nên thế nào nói miễn cho để lộ chỉ có thể nói đấu trường bên trên tình thế thay đổi trong n á y mắt trước đây mấy giờ những người chạy trốn còn đã tính trước cảm thấy lần này có thể cầm ban t h ư ở n g không ít cái gì kết quả trời còn chưa có tối đâu liền lâm vào bị động xe đợi lát nữa liền cho các ngươi đừng có gấp nghe ta nói hết ninh chu không cần quay đầu lại liền có thể đoán được triệu tiểu thư muốn nói cái gì ta cũng không phải lập tức xuống xe thời gian còn lại đầy đủ đến nội thành trước tiến hành lần thứ nhất định vị sau đó bốn giờ cũng chính là triệu lộ thi lập tức nói tiếp đại khái là trong đêm m ộ ư ơ i một giờ năm phần ừ m g bốn giờ có thể chạy không ít lộ đối với chúng ta tổ đến nói không nóng này tiến hành kế tiếp nhiệm vụ chờ hai mươi bốn giờ kết thúc về sau lại nói c ố xe là trọng yếu tài nguyên không có xe bước kế tiếp phi thường khó đi cho nên các người lái đi tương đối an toàn một chút bao quát điện thoại cũng thế dãy số ta ghi nhớ đến nội thành định vị hoàn tất tùy ý cao hơn nhanh đại khái đi một đến hai giờ về sau tìm số lượng xe chạy lớn hơn một chút giao lộ xuống dưới ta cũng xuống xe kể từ đó người truy kích không cách nào phán đoán có phải là có đồng đội theo bên người càng không p h á p khóa chặt sau đó phải đi địa phương trên xe trong lòng ba người kỳ thật rất rõ ràng một người so bốn người tốt tần hứng dấu bọn hắn coi như theo bên người có thể giúp đỡ bận bịu không nhiều chỉ là cứ như vậy nhìn xem hắn một mình đối mặt có chút cảm giác khó chịu không sao thực lực của ta các ngươi còn không rõ ràng là ba linh chu cười an ủi ban đêm cùng hà lao sư bên kia trò chuyện lúc không cần đi hoàn trách sự tình phát sinh ngươi nói hắn vài câu cũng không giải quyết được vấn đề mấu chốt có thể từ giữa đầu hấp thụ kinh nghiệm m ặ khác triệu tiểu thư triệu lộ thi vội vàng ngầm đầu chán lấy chút tiền cho ta đi chứ một trăm bốn mươi bảy chuyển di đào vong chứ một trăm bốn mươi bảy chuyển di đào vong truy kích các đội viên tại không đến bốn giờ hơn một chút liền đang đổi hướng ma đô trên đường lúc đó tổng bộ liền tiếp vào đến từ giờ hui n manh mối phát hiện na chắt thân ảnh lập tức mở ra hành động tạm thời không cùng nhiệm vụ liên hệ tại một khối đơn thuần di động mà thôi chưa từng nghĩ thế mà thất bại trừ cao hứng chính là cao hứng nhưng những người truy kích cũng phạm một cái sai lầm lớn trong lòng vội vàng cũng liền hơn một trăm cây số đường mở xe liền đến một mình hành động ninh chu nhất định phải hình dung đại khái là bị đàn sói khu trục lam vương cả nước đều là hắn đã từng lãnh địa dù là bị khu trục vẫn là vương ngược lại có thể không có g i à n g buộc nhưng là các đội viên mài đao x o è n x o è n bọn hắn cảm thấy chỉ cần bắt đến ninh chu lần này người truy kích liền vẫn có thể rửa sạch đ ụ c nhã đạt được thắng lợi ý nghĩ là mỹ hảo hoàng thắng lợi cũng không đi đánh vỡ dù sao có manh mối khẳng định phải truy manh mối nhân viên có thể số lượng vừa phải ă n bài hoàng lôi có hỏi qua hắn có phải là muốn tại cao tốc trở lấy ninh chu đã bị phủ lên hảo khẳng định phải chạy hoàng thắng lợi cho khẳng định đáp án hắn lần thứ nhất định vị trăm phần trăm tại ma đô rất đơn giản đạo lý bốn giờ một lần định vị hắn bây giờ rời đi chín mươi phút chạy không được q u á xa còn dễ dàng từ khoảng cách bên trên phán đoán tới cái dạng gì phương tiện giao thông mà lại rất rõ ràng sợ rằng chúng ta biết hắn còn tại ma d o chạy tới cũng không biết phải bao lâu tất nhiên là lợi dụng định vị ở giữa bốn giờ khoảng cách đến chạy trốn hợp lý nhất bất quá các ngươi cũng không cần nản trí đã khóa chặt có bốn vị người đào vong tại ma d o mà lại xem ra nhiệm vụ cũng không có đơn giản như vậy sau đó các vị phải làm cho tốt tùy thời xuất phát chuẩn bị bảy giờ rưỡi tiết mục tổ định vị đúng giờ phát đi qua cùng hoàng thắng lợi nói đồng dạng đúng là nội thành bà không dính. Không dính nhưng chu hành g cao trình c hiện tại thuộc về nửa công khai trạng thái dương mật lúc trước chạy trốn lúc cũng lợi dụng xe lửa phương thức cho nên có khả năng máy bay thuộc về đảo vong bên trong đoàn người công nhận rất không có khả năng đến chạy trốn phương thức nhưng ninh chu nếu là làm như thế sẽ khá cao minh mà lại hắn có tiền cho nên hành tung công bố về sau hắn đều không có quản cái điểm kia chỉ là nhắc nhở đã vào vị trí các thành viên cảnh giác cao độ không thể không nói hoàng thắng lợi mặc dù am hiểu chính là hình sự vụ án nhưng năng lực phân tích lý nguyên rất mạnh l i n h chu chọn ba không dính là cố ý mà vì đó chính là vì để đối thủ không có mục tiêu người hỏi đã d ạ n g này vì cái gì không cố ý tới gần xe lửa đứng đâu tin tức t r a được đến dễ dàng a d i máy bay liền có chút khoa trường tuy nói hiện tại không thiếu tiền nhưng bạn nhất tối nay cái gì bị năn ở sân bay chạy đều không có chỗ ngồi chạy mấy người đến nội thành về sau tiếp vào hà lao sư điện thoại bốn người tụ hợp cùng suy đoán không sai bị lắm trần vĩ đình là cái thứ ba xuống xe hắn nhìn đồng hồ bên trong thời gian tích lũy nhưng không có đi phân tích nhìn thấy nhiều người liền xuống xe nô tinh cái kia cũng không sai bị lắm xem xét chỉ còn lại m ộ ư ơ i tám phút trên xe mình chắn đấy lập tức sợ lại lần nữa lên xe lúc không có mấy phút liền bị nhận ra được trong lòng quá hoảng lựa chọn chạy trốn đây chính là không thể cầu thông kết quả linh chu cũng không nhiều lời cái gì thất bại là tốt nhất tổng kết phương thức ngược lại là không ai cảm thấy hắn không thể phân tích rõ ràng hai lần xuống xe cơ hội tầm quan trọng ai có thể nghĩ tới bởi vì thói quen sinh hoạt vấn đề thế mà cái đồ chơi này thuộc về chiến đấu trên đường phố thời điểm có chút hiệu quả tỷ như bị phong tại cùng một tòa nhà bên trong lúc muốn chạy trốn dạng này phạm vi lớn truy kích bên trong dám dùng không có tự nhiên cùng đằng trước tiêu ở giữa cùng đâm bạo ngươi lốp xe trước tuần lấy dấu ngắt câu một báo đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ngụy thành phát động cỗ xe trực tiếp hướng cao tốc đi trong thời gian này bốn người đã thương lượng xong cũng không cần đi loạn tiếp tục đi về phía nam hai độ tiến về dông thành vì sao đi dông thành chủ yếu là vương khang quan hệ còn tại kia thứ nhất quý bên trong song phương hợp tác tương đương vui sướng đối phương dùng hành động thực tế chứng minh mình đáng tin tại thứ hai quý bắt đầu trước ninh chu đem hắn b à n ca điện thoại đều cho con sung dưới cái này chẳng phải phát huy được tác dụng nay sẽ không nóng này liên hệ từ ma đô đến dông thành tám trăm cây số đến mở đến ba bốn giờ quay đầu trên xe ngủ một rớt sau đó lại liên hệ mà trên đường sẽ trải qua không ít thành thị lớn nhỏ ninh chu lựa chọn chính là tại ninh ba xuống xe ba giờ lộ trình đến thời điểm không sai biệt lắm tại trong đêm m ộ ư ơ i một giờ lúc đó đối với phương nam thành thị mà nói chính là sống về đêm lúc bắt đầu về phần phía sau như thế nào ninh chu mặc dù không có chuẩn xác kế hoạch nhưng cũng không cảm thấy khó chỉ cần mình bảo trì di động giữa song phương từ đầu đến cuối sẽ có thời gian trích lệnh phiền thoái thì phiền thoái tại người cần nghỉ ngơi đến lúc đó lại nói mà lần tiếp theo nhiệm vụ ninh chu quyết định đi đổi đại tập có nông thôn đại tập bên trên thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn người quan sát cũng không ít nếu như có thể thuận tiện đem hệ thống làm kia liền hoàn mỹ hắn thật đúng là ngủ rời đi ma đôi lúc ninh chu ngồi tại phía sau không thể không nói j l tám cái này hai xe nằm sắc thực dễ chịu mà vì cái gì một mực ngồi ở vị trí kế bên tài xế triệu lộ thi cũng đến phía sau ngụy thành biểu thị ta chỉ là người tài xế một bên khác hà lao sư bốn người an toàn đến khách sạn gặp được chính là ca đêm hai vị đại thúc khói không dùng lại cho cho nhiều người ta sẽ suy nghĩ các người đến cùng nghĩ làm gì cho nên chỉ là mang chút hoa quả khi trò chuyện lên linh c h u bọn hắn lúc cũng dựa theo trước đó nói trở về thấy phụ mẫu cho qua loa t ắ t trách quá khứ trở lại trong tiểu lâu nhìn xem thiếu một nửa đ o à n đội hà lao sư nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang là trong dự đoán phân biệt nhưng vòng thứ nhất nhiệm vụ không hoàn thành quả thực có chút không nên ngồi xuống về sau mấy người phân biệt đem hôm nay chấp hành nhiệm vụ trải qua nói một lần cũng nghĩ lại một lần kỳ thật chỉ cần có một người không quan tâm chính là ngồi vào ngọn nguồn kết quả hoàn toàn khác biệt nay sẽ ngược lại tốt vị trí bại lộ ban thượng không có cầm tới còn liên lụy linh chu Khi、thật ta minh bạch các vị vì sao lại lựa chọn xuống xe bao quát ta ở bên trong hà lao sư tổng kết nói chính là sợ thua cái tiết mục này cùng bình thường tống nghệ có rất lớn khác biệt khác trò chơi cái gì thua liền thua mọi người cười ha ha một tiếng cảm thấy ngơi thú vị có tống nghệ cảm giác nhưng minh đào hai khác biệt không có gì có thể chọc cười khâu cũng không phải chọc cười tiết mục từ một phương diện khác đến nói mọi người đi tới chỗ này đều là muốn chứng minh thứ gì hoặc là xuất r a chút đặc sắc biểu hiện bởi vì nhìn quá nhiều người trong lúc vô hình áp lực rất lớn kết quả trở nên sợ đầu sợ đôi tại vẫn không có thể làm ra chút cái gì trước đó sẽ có một cái ý nghĩ đó chính là đường phạm sai lầm không thể liên lụy đ o à n đội bởi c h i ệ u nhiệm vụ phạm là chúng ta trong đó có một người có thể kịp thời tỉnh lộ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ đều không có thể làm đến cho nên tiếp xuống mặc kệ gặp được chuyện gì t ậ n lực cùng đánh c ử đi một bước cân nhắc ba bước ta làm như vậy được hay không sẽ tạo thành kết quả như thế nào có hay không tốt hơn phương thức không quyết định chắc chắn được lúc tốt nhất cùng đồng đội thương lượng sau rồi quyết định ba cái thối thợ dày còn có thể đỉnh cái ra cắt lượng bốn người chúng ta n ờ i tin tưởng cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ mặt khác còn có chuyện chúng ta phải nâng lên chương trình hội nghị nhiệm vụ này thời gian là m ộ ư ơ i ngày nhưng chúng ta là hôm qua đã và o ở đến trực tiếp chỉ có bảy ngày lạnh giờ cũng chính là còn lại bốn ngày lúc nhất định phải tìm trụ sở mới sở vã lơ nội dung sẽ bị tiết mục tổ công cụ nhân bã hạ nhưng không có cách nào ngăn cản đám f a n hâm mộ tới đoàn người hai ngày này suy nghĩ thật kỹ có thể đi cái kia ở lúc này hà lao sư phát biểu vẫn là rất có tất yếu dù sao đông nhiên nhận lớn như thế đã kích đoàn người cảm xúc phi thường x a sút có thể hay không nghe vào sẽ hay không có đổi mới vậy cũng không biết linh chu mơ mơ màng, màng mở mắt ra lúc p nhìn nhìn người n cái cái tỉnh rồi vừa vặn ăn một chút gì cứ như vậy vốn muốn tìm địa phương đi nhà vệ sinh linh chu lại trở lại trong xe vừa rồi nhìn ngươi ngủ quá thơm liền không đành lòng cái dậy chúng ta cơm tối cũng chưa ăn cho nên đến linh ba đi xuống trước mua chút thắng đến bún xảo triệu lộ thi vừa nói liền mở ra cái hộp đưa tới thuận tiện còn có băng có cả có lạ ninh chu xác thực nói cũng không nói nhiều lay lên b ú n xào tới hương vị cũng không tệ lắm đơn giản đồ ăn rất nhanh kết thúc được rồi ninh chu xuống xe các ngươi mau chóng rời đi đi ta cũng phải đ ộ n g chú ý an toàn tăng lỵ đột nhiên cũng đẩy cửa xe ra xuống xe cùng hắn nhẹ nhàng ôm tiếp lấy quay đầu lộ thơ kỳ thật hai người buổi chiều lúc thi hành nhiệm vụ ô m ở một khối c h í ít hai mươi phút này sẽ triệu tiểu t h ư n g ư ợ c lại có chút nhằm nhó ngụy thành làm sao không biết chuyện ra sao ta cũng không rời đi lộ thơ n g ư ơ i giúp ta ôm hắn một cái đi tốt tốt tốt triệu tiểu thư vểnh vểnh lên cái mũi thoải mái ôm vào ninh chu chú ý an toàn gặp được không thích hợp ngươi liền chạy tốt ninh chu gật gật đầu nhìn xem cỗ xe dần dần biến mất trong tầm mắt hắn biết hiện tại bảy vị đồng đội là an toàn chỉ có chính mình phải đối mặt truy tung trước mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tìm nhà vệ sinh nhanh nhẹn b ạ o a từ suối nước nóng khách sạn ra lúc liền không có đi nhà xí đến bây giờ năm sáu tiếng vừa rồi đoàn người đều tại thực tế không có, có ý tốt nói này sẽ chân đều có chút gấp lên người cũng có chút rụt lại đi một hồi không nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng cái bóng sau đó trực tiếp tiến một nhà bữa ăn khuya cửa hàng lão bản nhà vệ sinh ở nơi nào đi thẳng xoay trái tiệm này bên ngoài bảy biện lều vải có mấy bàn khác h nhân bất quá dù là không phải khác h nhân tin tưởng mượn cái nhà cầu cũng là nguyện ý đi tới lúc ninh chu cả người đều nhẹ nhõm đi đường mang theo gió đến ven đường tiện tay ngăn lại một chiếc xe đến bệnh viện thành phố bệnh viện vẫn là t r u n g t â y y thể thành phố bệnh viện nơi này là chỗ xuống xe khẳng định không thể bị giấu nắc câu c h u y ể n di là cơ bản nhất ứng đối phương thức đến thành phố bệnh viện về sau hắn lại đổi thừa ba chuyến taxi mỗi lần đều là bắt đầu nhảy tiền về sau liền xuống xe một nghìn một trăm ba mươi giấu ngắt câu phát ra ngoài lúc ninh chu tại cái nào đó khách sạn trong đại đường đ ố i ca mê ra vây tay có chính xác như thế định vị hoàng thắng lợi rất mau tìm đến nhà kia khách sạn đồng thời đả thông người phụ trách điện thoại đối phương biết được ninh chu thế mà tại quán rượu của mình tương đương giật mình hắn tự động coi nhẹ hoàng thắng lợi nói thoáng hiện hai chữ kích động có chút nói năng lộn sộn đợi cho kịp phản ứng lúc ngăn không được thất vọng nếu là ninh chu thật tại nhà mình khách sạn ở liền tốt cho nên rất phối hợp tìm ra video đồng thời phát quá khứ ta đi b y e b y e nhìn hai lần hoàng thắng lợi thông qua khẩu hình đoán ra ninh chu đối ống kính nói là cái gì đi rồi là rời đi ninh ba đâu vẫn là từ ma đô đến ninh ba hai trăm ba mươi cây số đại khái ba giờ tải hữu bởi vì không biết hắn mấy điểm đến cho nên không thể xác định xe hình chỉ là hiện trong tay hắn tiền phi thường có dư muốn làm chiếc xe không khó lập tức liên hệ ninh ba nơi đó xe taxi không đối còn có một loại khả năng mệnh lệnh được đưa ra một nửa hoàng thắng lợi ngừng lại giấu ngắt câu thời gian mới qua năm phút tại hắn trong tầm mắt ninh chu lúc này phương tiện giao thông chín h thành lá cỗ xe hoặc là thông qua loại nào đó không có cách nào thẩm tra phương thức làm ra xe nếu như là dạng này truy kích tất nhiên không có kết quả hoặc là là bao một chiếc xe trước từ ma đô đi đến ninh ba cố ý dừng lại tạo thành người tại ninh ba giả tượng sau đó lại rời đi cái này có cái p h o n g hiểm tài xế xe taxi không biết được người muốn làm gì một tòa thành thị một tòa thành thị loạt chuyển tất cả có khả năng chỉ là xe tải đến ninh ba sau đó ở đây lại bao một chiếc xe đến hạ cái mục đích kể từ đó người từ đầu đến cuối trên đường người truy kích không có khả năng đuổi bên trên mười lăm phút sau liên hệ ma đô ninh ba lưỡng địa xe taxi công ty hỏi thăm một chút có hay không xe tải đi ninh ba cùng ninh ba một nghìn một trăm ba mươi sau rời đi tiểu b ạ c h các ngươi xuất phát đi trước lấy lại nói nhìn thấy hoàng thắng lợi quyết định về sau tiết mục tổ nơi này cũng chuẩn bị kỹ càng tối nay xem ra là cái đêm không ngủ ha không đã sớm chuẩn bị xong chưa giống như không tốt lắm cha đâu nhiều như vậy cái xe ta cảm thấy ninh chu gặp nguy hiểm cùng hoàng thắng lợi suy đoán đồng dạng ninh chu quyết định rời đi lựa chọn xe taxi xe tải nói thành thị là hàng châu chương một trăm bốn mươi tám t、so、Hô hôm nay lão trần cảm thấy mình vật h ý năm giờ chiều tiếp ban về sau tại đỉnh cao nhất ký lúc vì đoạt thời gian không cẩn thận đem đồng hành đằng sau đôi xe đụng vạn hạnh trong bất hạnh vấn đề không lớn mà lại là cùng cái lao bàn xe chụp hình trở lại đi đến b ồ i hai trăm l a o trần nhận vốn chính là chính mình sai muốn đổi làm khắc xe hai trăm khối tiền cũng không đủ hơn m ộ ư ơ i một giờ liên tiếp hai ba cái tờ đơn đều là cất bức giá đang nghĩ ngợi muốn hay không thuận đường về nhà ăn một chút gì lúc có cái đeo túi sách đội mũ người trẻ tuổi đưa tay đón xe sư phó đi hàng châu bao nhiêu tiền lao trần trong lòng vui mừng trên mặt bất động thanh sắc hàng châu a một mình người a đúng đây nhất định đến tính xe tải một một một trăm khối tiền thời cân nhắc về sau l ã o trần cho cái báo giá có chút quý người trẻ tuổi nâng người lên người nói bao nhiêu nha l ã o trần cũng không hy vọng ném cái này đường dài tờ đơn túi người túi l ầ u hỏi vừa đi vừa về một bốn năm tiếng đâu mà lại ta không khả năng sẽ có khách hàng quen đúng không còn có cao tốc phí cái gì chín trăm năm thế nào tiểu hòa tử còn cái giá số nguyên một ngàn đi được sau khi lên xe tiểu hòa tử từ trong túi móc ra một điện tiền mặt điểm mười cái đưa tới điện thoại không có điện cho nên lấy chút tiền mặt lao trần không quan tâm làm sao thanh toán xác định tiền là thật về sau bỏ vào trong túi hàng châu đây sôi theo h ồ lộ thâu nhập hướng dẫn lao trần khởi động cỗ xe trên mặt cũng có tiểu dung cái nào lái xe taxi không thích đường dài tờ đơn đâu hơi trò chuyện một lúc sau tiểu hỏa t ử biểu thị buồn ngủ hắn cũng tự giác im lặng đang chờ đèn giao thông thời điểm hắn cầm lấy điện thoại di động đi hàng châu có hàng châu trở về khách nói một tiếng lao trần có thể a bao nhiêu tiền tiếp vào đường dài rồi hôm nay ổn a trở về liền có thể tan tầm quá thoải mái đi nhìn xem bảy bên trong ao ước lời nói lao trần cũng có chút đắc ý ai nói hôm nay vận khí không tốt tới Cái người à y k h ô n tốt vị nào người tốt là trần sư phó a ta là lưu bắc bằng hữu a a lưu lão bản bằng hữu a làm sao a ta trên xe có khách hắn ngủ đại khái mười lăm cây số đi không có vấn đề lao trần tự nhiên biết lưu bắc là ai cũng đại khái đoán được điện thoại tới ý gì khẳng định là tiếp người chứ sao chỉ nói là nói có chút kỳ q u á i đối phương để hắn tại cái sau cao tốc khu phục vụ ngừng một chút sau đó quay lại có đơn đặt hàng lớn hợp tác gọi điện thoại tới tự nhiên là hoàng thắng lợi ninh ba nơi này tin tức so ma đô kia đến nhanh hơn nhiều không đến nửa giờ liền thu được manh mối có một vị lái xe lấy một đồng giá cả chở một vị khách nhân từ ninh ba đi hướng hàng châu ninh chu nhiều thông minh a hoàng thắng lợi lo lắng đánh cỏ độc rắn cho nên hiểu rõ một phen tình huống về sau lấy công ty lão bản bằng hữu danh nghĩa gọi điện thoại giấc ngủ tốt như vậy cúp điện thoại lao trần nhìn phía sau ngồi hành khách y nguyên buông phong đầu tựa hồ cũng không có bị quấy g i y cứ như vậy lại mở một hồi đến khu phục vụ ngươi tốt ta đến khu phục vụ lao trần xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa xe thuận tiện điểm đ i ề u thuốc được rồi còn tại trên xe a đầu bên kia điện thoại nam nhân hỏi không có đâu ngoài xe đầu lao trần nhìn trong xe hành khách ngủ được rồi trần sư phó ta thêm ngươi phải c h ạ t thông qua một chút lao trần hoán đổi giao diện điểm thông qua đối phương lập tức phát một tầm hình tới xe của ngươi bên trên hành khách là hắn a ừ n lao trần nhìn một chút h n h trụ lại nhìn nhìn trong xe chỉ là đen sì nhìn không rõ lắm giống như đúng vậy hắn không có gì đặc điểm liền tương đương phổ thông một người người đón hắn thời điểm chỉ có một người a đúng lao trần dự cảm đến cái gì người là cảnh sát ta hắn phạm tội có hay không nguy hiểm a đừng lo lắng đối phương an ủi ta không phải cảnh sát hắn cũng không phải tội phạm chúng ta là đài truyền hình đang quay nhiếp một cái tiết mục phải tìm hắn ước úc có phải là kia cái gì đào v o n g tiết mục lao trần giật mình ta nghe ta nữ nhi nói qua giống như đặc biệt có ý tứ chỉ là ta ban đêm lái xe ban ngày đi ngủ thật lâu không nhìn tv đúng đúng đúng chính là cái kia tiết mục lao trần linh cơ k h é động nếu không ta chụp tấm hình ảnh chụp phát cho ngươi có thể hay không bị phát hiện cũng không có vấn đề hắn giống như đặc biệt mệt mỏi lên xe trò chuyện tầm mười phút liền ngủ mất đến bây giờ không có tỉnh đầu bên kia điện thoại yên tĩnh mấy giây không trả lời thẳng trần sư phó ngươi là dầu xe vẫn là tàu điện tàu điện vậy được ngươi bây giờ cái gì cũng không cần làm cùng trước đó đồng dạng bình thường lái xe đến cổ tuyển c h ấ u nghỉ ngơi thời điểm cờ vào bổ điện sau đó giả vợ như cùng người nhà vi đeo sau đó không cần thận đập tới hắn được rồi cố lên trần sư phó quay đầu ta cho ngươi một bộ mới nhất điện thoại làm bán thưởng lại lần nữa trở lại trên xe lão trần có chút khẩn trương cũng may ghế sau hành khách giống như là hàng trên ghế căn bản không có động đậy hoàng lôi cơ bản có thể khóa chặt ninh chu lúc này ngay tại tiến về hàng châu trên đường các ngươi hơi tăng tốc chút tốc độ thu được mặc dù biết có một đội người đào vong tại ma đô nhưng t i ể u bạch là từ kim lang xuất phát đi qua hàng châu qua xa chẳng bằng để hoàng lôi chỗ này tiếp tục truy kích này sẽ coi như tại ma đô ở lại cũng không có gì tác dụng bọn hắn buổi chiều ngày mốt về sau mới có thể tiến hành hạng thứ hai nhiệm vụ、Hô. cúc điện thoại lao trần chậm rãi phun ra trong phổi khói đem trong tay tàn thuốc cho d â m d i ệ t lại lần nữa trở về trên xe tiếp lấy điều chỉnh kính chiếu hậu công phu vụ trộm nhìn về sau tiểu h ỏ a tử như cũ tại ngủ như thế không có tính cảnh giác thật là người bọn họ muốn tìm a lao trần trong lòng yên lặng nhắc tới tiếp lấy xuất phát cổ tuyên là kế tiếp khu phục vụ đại khái hai mươi km không đến sư phó đại khái mở một nửa đ ố n g nhiên một tiếng để lao trần toàn thân l ắ c một cái không có ý tứ ninh chu lau con mắt nói lời xin lỗi hù d ọ ngươi thật bị ngươi giật này mình lao trần trên mặt tất cả đều là bối rối nhìn ngưng ngủ một đường hai ngày này hơi mệt ninh chu làm chính thân thể dỗi lưng một cái tiếp lấy túi đầu nhìn nhìn đằng trước chúng ta đến đó rồi lao trần có chút cho dạ n g tận lực bình ổn lấy tâm tính lập tức đến cổ tuyển khu phục vụ c á c h hàng châu còn có hơn bảy mươi cây số đi chờ chút phải đi bổ cái điện ninh chu ngồi xuống lại đến bổ bao lâu thời gian đầu nửa giờ đi ta là chập tối liền ra hôm nay sinh ý tương đối tốt chủ yếu à tàu điện chạy cao tốc tiêu hao nhanh minh mạch cũng chính là lại một cái đến giờ liền có thể đến đúng không không sai bị lắm hai người tự a hồ không quá ưa thích nói chuyện t i ế m đơn giản giao lưu về sau trong xe lại yên tĩnh vì để tránh cho xấu hổ lão trần thả lên âm nhạc cứ như vậy lại mở một khoảng cách cổ tuyển khu phục vụ đến dựa theo trước đó nói lão trần đem xe cho cờ vào tìm tới nạp điện cọc bắt đầu nạp điện hình thức hút thuốc ca hắn xuất ra hộp thuốc lá không rút tạ ơn linh chu đứng ở một bên hoạt động thân thể a nhà vệ sinh có thể từ bên trái đi ta cũng không đi nhà vệ sinh liền nơi này ngồi sẽ không có việc gì sư phó ngươi bận điệu ngươi không cần phải để ý đến ta vậy được ta đi đi nhà vệ sinh lao trần ngậm lấy điếu thuốc đi đến phòng vệ sinh sau đó trốn vào trong phòng kế hoàng lôi hầu minh hạo lý trí đ ì n h dương dung bốn người hai chiếc xe lúc này ngay tại trên đường cao tốc lao vùn vụt bọn hắn mục đích là hàng châu chỉ tiếc ban đêm không có đường sắt cao tốc cả hai ở giữa tranh lệch thời gian hoàn toàn có thể bù lại bất quá hoàng thắng lợi vì bọn họ tranh thủ chỉ ít năm mươi phút từ ma đô đến hàng châu đại khái hai giờ rưỡi từ ninh ba đến hàng châu t r ừ n g hai giờ chỉ cần mình bên này có thể thoáng mau, mau liền có thể trước thời gian đến hàng châu tiến hành bài khống hoàng lôi vừa rồi cùng taxi sư phó trò chuyện bọn hắn này sẽ ngay tại khu phục vụ nạp điện trên đường cũng sẽ cố ý mở c h ậ m một chút dự tính tại dạng sáng hai giờ bốn mươi về sau mới có thể đến hàng châu cỗ xe định vị cũng phát đến các ngươi điện thoại bên trên có thể thời gian thực nắm giữ cụ thể động tĩnh dựa theo kế hoạch các ngươi đại khái có thể hơi sớm một chút đến hàng châu nhưng nhất định phải tăng thêm tốc độ tranh thủ tại lúc trước hắn đến lần thứ nhất dấu n g ắ t câu mado lần thứ hai dấu n g ắ t câu là ba giờ đường xe linh ba khẳng định là sớm đến sau đó tại loại kia lần thứ ba dấu nắc câu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là tại hàng châu chỉ là hắn sẽ hay không tại kia dừng lại còn không thể xác định theo hoàng thắng lợi có lẽ còn là sẽ tiếp tục lựa chọn loại phương thức này di động thể lực của con người là có hạn phải nghỉ ngơi đến đi ngủ người tại địa phương cố định cố nhiên nghỉ ngơi muốn dễ chịu chút nhưng vạn nhất ngủ quên tuyệt tại cơ bản có thể xác định linh chu lựa chọn xe tải trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không để cho đồng đội tới hơn nửa đêm một người bị liên lụy là được bởi vậy có thể suy đoán ra hàng châu không phải mục đích cuối cùng nhất địa mà là trải qua ngừng xem ra tối nay thật có cơ hội đem linh chu cho bắt lấy dương dung rất là hưng vấn cũng không nhất định chúng ta không thể khinh thường hoàng lôi cũng cho rằng đình chu tỷ lệ lớn còn không có phát giác dù sao trò chuyện hai lần lấy mình đối với hắn hiểu rõ nếu là phát giác khẳng định sẽ cưỡng ép vị này lái xe lộ mặc dù chạy tốt bắt hành động cũng rất mấu chốt cho nên thắng lợi ý tứ là chúng ta không đợi tiểu bạch bọn hắn rồi sao hoàng lôi cúi đầu nhìn đồng hồ đo một trăm ba mươi mốt mã nhìn tình huống hắn cảm thấy còn thừa ba vị người đ à o vong hẳn là sẽ không đến tiếp ứng nếu có xe tình huống hoàn toàn có thể vừa chạy vừa định vị đương nhiên cũng có thể là sợ đem cỗ xe cho bạo lộ hoặc là cái khác sầu lo dựa theo ta đối với hắn hiểu rõ ninh chu tỷ lệ lớn sẽ không cảm thấy đây là cái gì đặc biệt khó khăn khiêu chiến một người chỉ có thể nói để nó phát huy càng thêm nhẹ nhõm một bên khác hà lao sư bốn người còn không có nghỉ ngơi ngay tại không có tư không có vị ăn đồ vật vừa rồi liên hệ triệu lộ thi ba người bọn họ ngay tại đi hướng rong thành trên đường đoán chừng bốn giờ hơn mới có thể đến ninh chu thì là không biết tình huống gì trong lòng tự nhiên rất tay náy làm hỏng nhiệm vụ còn có thể thoải mái mà ở tại khách sạn bên trong cùng ai nói rõ lý lẽ đi đinh linh linh gian phòng bên trong điện thoại vang nô tinh tiến lên nhận trò chuyện vài câu về sau quay người quay đầu nói là có bảy tám cái sinh viên muốn đi qua ở lúc này đến tắm suối nước nóng na chắt rất là ngoài ý muốn sinh viên đúng không đó không thành vấn đề ninh chu vẫn là phòng ngừa chú đáo nghị xa à cho hai bao khói người ta thật sự giúp làm sự tình có lúc ngươi không gây sự sự tình sẽ tự mình tìm tới cửa các học sinh xem ra đặc biệt hưng phấn trong phòng liền có thể nghe tới tiếng ồn ào của bọn họ mấu chốt còn có người đến gõ cửa ngươi tốt ngủ rồi sao đen đều mở ra hà lao sư cũng không thể chứa không tại cố ý đẻ thấp tiếng nói ai vậy các ngươi tốt chúng ta mấy cái là đến ma đô chơi học sinh nếu như các ngươi không mệt muốn mời các vị cùng đi chơi người sói r ế t bên ngoài là cái nữ sinh mà lại chúng ta mang chút đ ị a đồ ăn vặt cái gì không có ý tứ a chúng ta hôm nay đã rất mệt mỏi mà lại ngươi nói sói cái gì r ế t cũng không biết là cái gì được rồi được rồi kia không có việc gì ngủ ngon tiếng bước chân sau đó rời đi hà lao sư nhìn một chút ngoài cửa sổ cảm thán một tiếng thế nào đống nhiên ở giữa sự tình đều trở nên các loại không thuận lợi đâu chúng ta khiêm tốn một chút đi buổi sáng ngày mai sớm một chút đi ra ngoài tận lực không cùng đối phương tiếp xúc đi cắt về các phòng đi về nghỉ ngơi đi na chắt là duy nhất nữ sinh bọn hắn ba nam sinh quyết định ở chung một chỗ mình cũng không tốt gia nhập trở lại trong phòng tắm rửa một cái về sau n ằ m đến trên giường nhưng chẳng chọc hơn một giờ ý nguyên ngủ không được không phải thân thể không mệt buổi chiều phát sinh sự tỉnh thỉnh thoảng ngay tại trong đầu nhảy n h ó g ra thật vất vả tích lũy một k i a buồn ngủ nháy mắt liền không còn b ự c b ộ i tương đương b ự c b ộ i hối hận tương đương hối hận đi tới cái tiết mục này nàng cảm thấy mỗi người đều sẽ muốn có chút ngoài dữ liệu biểu hiện cũng chính là cao quang âm tính năm ngày na chắc cảm thấy mình trước mắt tựa như cái vật trang sức tại trong đoàn đội có cũng được mà không có cũng không sao đã không thể phân tích cũng không chiếm được điểm cao buổi chiều vốn là cái cơ hội tốt tới nếu là kiên định một chút mặc kệ người qua đường thái độ chỉ cần hai mươi phút mấy cái c h ạ m điểm liền có thể cứu vãn toàn bộ đoàn đội hiện tại chính mình là công thần đi trên đời không có thuốc hối hận bên trên một mùa bên trong ninh chu đều nói rõ uy hiếp hà lao sư đối phương cũng không tin lúc vậy mệnh vậy cứ như vậy nghĩ đến ảo não chờ mong Ý thức dần dần trở nên mơ hồ lúc dần dần nên n mơ ồ đ gắng hồ đống nhiên chấn đống động, na chát mở to mở m t h chút, đáy mắt hết ì n buồn n một mắt cả đáy ủ thủ, người người vong đạt được hai. Cái gì tình huống, chương nổ gì được thải hai. Cái truy một tuyệt đạt kích cửa, bị đào đào mở sức ú súng, n Chương nổ Gắng g lái lái xe. 149. Mở cửa, nổ súng, lái xe. cửa, mở s đuổi theo hoàng lôi bọn bốn người tại dạng sáng một giờ m ư ơ i phần tiến v ờ hà o h ờ thành phố rét khu điện thoại bên trên xe taxi định vị còn tại trên đường cao tốc may trần sư phó nạp điện dùng năm mươi phút trên đường mở lại chậm cho tranh thủ không ít thời gian đây là lần thứ nhất người truy kích ở vào l ệ n h giờ dẫn trước tình trạng bình thường đều là đi theo cái mông phía sau làm đã từ người đào vong hoàng lôi rất rõ ràng xe con hồng kỳ ý vị như thế nào mà lại tại trên đường cao tốc ninh chu đều có thể phát hiện bị theo dõi càng là không dám ở giao lộ dừng lại chờ chút hắn một thương đem lái xe làm lạc tự mình lái xe tỷ lệ lớn là đội không kịp ta biết ba các ngươi rất gấp nhưng là đ ộ không kịp ta biết ba các ngươi rất gấp nhưng là đội n g k c h ộ i chỉ cần hắn xuống xe chúng ta cơ hội liền đến hoàng lôi giút hoàng thắng lợi đem lời cho nói xong chỉ là bổ sung một câu nh nếu như xác định chỉ có một người trực tiếp đi lên cho đánh chết theo d ư ớ i xe taxi cao tốc hai chiếc xe lại lần nữa xuất phát có định vị theo dõi đơn giản không nói còn mẹ nó an toàn từ đầu đến cuối cách một cái q u ả n g trường ta nói cái gì tới đèn đỏ trước hoàng lôi n g ừ n g xe chỉ vào điện thoại có chút đ ắ c ý trước đó nói kia cái gì đường tới lấy không trọng yếu ta liền biết linh chu là tùy tiện nói một chút căn bản không có đem kia xem như mục tiêu chân chính điểm mà lại ta cảm thấy rất có thể muốn đi đến bên trên một mùa dấu qua địa phương dương dung biểu hiện rất đồng ý xuyên thấu qua cửa sổ nàng nhìn thấy nơi xa cảnh tượng là một mảnh công trường hắn hiện tại không có khả năng đi vào đi hiện tại khẳng định không ngừng n h a hoàng lôi nhìn thời gian còn có hơn một giờ mới có thể giấu n g ắ t câu hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian hoàn toàn trước tiên cũng có thể tìm kiếm lộ đợi đến t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đánh cái xe đi đến một nơi khác hàng châu như thế lớn chúng ta muốn khóa chặt cơ bản không có khả năng như vậy hắn liền có thể vẫn đợi đến h ư ớ n g đông tiếp lấy lại bao một chiếc xe đi tới một tòa thành thị chỉ có thể nói phương pháp mặc dù đơn giản nhưng hiệu quả rất tốt vậy nếu như hắn lát nữa xuống xe chúng ta bắt ta xem tình huống cụ thể lại mở có năm phút định vị bên trên cho thấy thuê xe ngừng đại khái nửa phút không đến lại tiếp tục hành xử ninh chu xuống xe đang tiến tới đường cùng hoàng lôi nói đồng dạng hẳn là dự định đến công trường bên trong nghỉ ngơi tại đầu đường liền xuống xe trước mắt ngay tại đi bộ đại khái hai phút liền có thể đến công trường vậy chúng ta bây giờ liền đi qua bắt người a lý trí đ ỉ n h có chút kích động bên trên một mùa hắn vừa gia nhập không bao lâu tranh tài kết thúc lưu lại không chỉ có riêng là tiếp với hai phút các người đi qua hắn đoán chừng cũng đi vào đã hắn quyết định ở đây qua đêm cũng là không cần xuất chấm dãi mở đi qua taxi lái xe giúp chúng ta nhìn chằm chằm đâu thu được trần sư phó vẫn là thật xứng hợp đợi đến ninh chu sau khi xuống xe hắn còn nhiệt tình vây tay từ biệt quay đầu lập tức bấm hoàng thắng lợi điện thoại cáo chi tình huống cũng chủ động biểu thị con đường này đèn đường không phải đặc biệt sáng ta có thể mở đến đằng trước một chút dừng lại giúp các ngươi theo dõi khi hoàng lôi bọn người từ một bên khác vòng qua lúc đến tìm tới bên cạnh xe bên trên ngồi s ổ m trần sư phó trông thấy bốn người hắn thật cao hứng mặc dù chỉ nhận biết hoàng lôi hoàng lão sư ta thanh thanh sở sở trông thấy hắn lúc trước đầu cái kia công trường đi vào đại khái năm phút trước các ngươi muốn bắt người tranh thủ thời gian tạ ơn trần sư phó ngươi trước tiên có thể trở về nơi này giao cho chúng ta được rồi được rồi trần sư phó một mặt ý cười kia trong điện thoại nói điện thoại a a sẽ có người chuyên liên hệ ngươi yếu địa chỉ điện thoại kia cảm ơn trước ta đi đập tiết mục mặc dù thú vị nhưng lão trần biểu thị phải nhanh trở về nếu không không đổi kịp giao bàn coi như p h i ề n phức hoàng lôi bọn người cũng không còn kéo dài đem xe lái đến cửa bên cạnh dừng lại dương dung chìa khóa xe cho ngươi liền đ ư n g đi vào tại cửa ra vào trông coi chú ý đại môn mặc dù tiểu thư tỷ cũng muốn đi vào nhưng cũng biết khẳng định đến có người giữ cửa ra vào nếu như đối phương không có cảnh giác ba người cùng bốn người đi và bắt không có khác nhau cố lên nàng ngồi lên phòng điều khiển đối ba người nắm chặt lại nắm đấm hoàng lôi cầm trong tay thương tương đương cẩn thận tại cửa ra vào đứng một hồi nghe nóng động t i n h về sau mới đi đi vào vận khí không tệ hắn phát hiện nơi này mặc dù là công trường nhưng không thuộc về khu dân cư hẳn là thương vụ dùng liền ba tòa nhà ba người rón rén đi vào thứ nhất tòa hai bộ thang máy một bộ tại lộ một một bộ tại lầu mười chín hoàng lôi lập tức hạ phán đoán hai người các người đi bên cạnh kia hai tòa nhà nhìn xem thang máy chỗ số tầng Tốt. hai người nhẹ giọng đáp ứng lập tức chuyển ra cửa một phút không đến trở về hoàng lao sư lầu một ta đó cũng là hoàng lôi gật gật đầu trên mặt hương phấn dấu không được thắng lợi cơ bản có thể khóa chặt ninh chu ngay tại chúng ta lầu này bên trong hết thể lầu hai mươi tám thang máy tại lầu mười chín nhưng là hắn thường xuyên sẽ chơi một tay dương đông cách tây đi lầu mười chín sẽ đi lên hoặc là hướng xuống minh bạch ba người các ngươi trực tiếp từ lầu một lên đường đi đi t h a n g lầu từng tầng từng tầng tìm đi qua hiện tại hơn nửa đêm hắn hẳn là sẽ không quá để ý tiếng vang thu được ba người không cần phải nhiều lời nữa lý trí đình s u n g phong bắt đầu q u é t lâu bên ngoài dương dung nghe đối thoại cũng đi theo hồi hộp mặc dù thấy không rõ lại như cũ túi đầu nhìn thấy chính nhìn n h ậ p thần đâu cụt n g c tay lái phụ cửa bị mở ra nàng chưa kịp kịp phản ứng ba một đoá tiên diễm màu đ ọ tại ngực nổ tung đứng hô người đã chết rồi nổ súng nam nhân tự nhiên là ninh chu mà hắn lúc này trên mặt theo dương dung là ác ma tiêu d u n g người vì cái gì dương dung trong đầu trống rỗng l ờ i nói đều nói không rõ ràng đối phương không phải hẳn là tại lâu bên trong a tại sao lại xuất hiện ở chỗ này mình tuy nói không có thời khắc nhìn chằm chằm đại môn cần phải có một người sống sờ sờ ra tuyệt đối không có khả năng bỏ l ỡ đến trước xuống xe sau đó đến tay lái phụ ninh chu thu hồi thương hơi nhanh lên thôi cho tỷ nghiêm ngặt nói ngươi đã là người chết ta có thể đem người kéo tới rất nhanh hai người đổi vị trí ninh chu một cốc chân ga đem xe con hồng kỳ lái đi báo cáo dương dung sinh mạng thể trinh tín hiệu khí đình chỉ mà lại nản chỗ xe ngay tại di động cao tốc cái gì hoàng thắng lợi c h ấ n kinh xác nhận tin tức không sai về sau lập tức thông trì hoàng lôi t r u n g kế ninh chu không tại lâu bên trong đã đem dương dung xử lý lái xe chạy trốn ba người này sẽ tìm kiếm đến lầu năm nghe nói lời ấy không kịp hỏi nhiều một đường chạy như đ i ê n đi xuống lầu đi đến đường cái quả nhiên thiếu chiếc xe khi ba người bận bị vội vã gấp trên mặt đất phía sau xe về sau hệ thống thông chi chuyển đến người đảo vong ninh chu sử dụng đặc thù tấm thẻ đâm bạo ngơi lốp xe cỗ xe lâm vào nổ bánh xe trạng thái nửa giờ không thể di động ngoa tạo lý trí định hung hăng đập một thanh tay lái nếu không chúng ta tranh thủ thời gian tìm một chiếc xe taxi truy kích truy khẳng định phải truy chiếc xe này vẫn là có người mở hầu minh hạo quay đầu hoàng lão sư nếu không ngơi tại chỗ này đợi hai ta theo tới hoàng lôi không có cự tuyệt lớn tuổi thể lực thật theo không kịp người đâu thường xuyên sẽ gặp phải một loại tình huống người muốn ra cửa hoặc là đánh hoặc là cưới xe buýt chờ đường này không nhìn thấy bóng dáng người không ngồi xe thời điểm chống không xe taxi một mực tại trải qua còn tại nhân lấy loa nay sẽ ba điểm không đến đối với hàng châu mà nói không tính đặc biệt trễ chỉ là con đường này có chút đặc thù c h ọ n vẹn chờ có mười phút mới đánh tới một chiếc xe mà tại trên địa đồ cùng ninh chu đã có không nhỏ một khoảng cách hơn nữa nhìn hắn dặn này hẳn là muốn lên cao tốc đến cùng xảy ra chuyện gì hoàng thắng lợi thở dài tiết mục tổ thì là đang vỗ tay x o á i quá t u ấ n thủ cho nên ngươi làm cái gì trên xe dương dung rất là bị khuất lại cũng chỉ có thể đeo lên dây nỉ ta n toàn nắm lấy nắm tay bởi vì ninh chu mở quá nhanh có chút sợ hãi nói cho ngươi cũng không có việc gì sự tình h u ố n từ hơn hai giờ trước cũng chính là ta mới vừa lên taxi chẳng phải sau nói lên ninh chu vừa lái xe một bên hơi có chút đắc ý đối đã bỏ mình người truy kích dương dung dàng thuật lên trải qua kỳ thật tại trần sư phó trên xe hắn đừng hiểu lầm vậy sẽ cũng không có hoài nghi thậm chí đều không nghĩ nhiều ngẫu nhiên trên đường ngăn lại xe mà thôi làm sao cân nhắc quá nhiều chỉ là trên đường tới đã ngủ một hồi lâu lại nghĩ ngủ không dễ dàng như vậy ninh chu cảm thấy coi như không ngủ k h í p mắt một hồi cũng là tốt dù sao tối nay khẳng định phải suốt đêm đến bảo tồn thể lực khi cú điện thoại đầu tiên lúc đi vào hắn cũng không biết đầu kia là ai chỉ là lái xe một mực nhìn kính chiếu hậu động tác để ninh chu sinh ra hoài nghi mà tại cái thứ hai khu phục vụ sư phó nói muốn nạp điện ninh chu nhìn thấy còn thừa chặng đường còn có hơn một trăm bốn mươi cây số hoàn toàn là đủ nhưng hắn không có lộ ra theo tới trong nhà vệ sinh nghe thấy song phương trong điện thoại giao lưu nội dung căn cứ hiểu rõ đến nội dung ninh chu đánh giá ra người truy kích hẳn là từ ma đô xuất phát tới mới có thể để lái xe mở trận một chút cái này đều bị để mắt tới rồi ninh chu thoáng suy nghĩ đại khái hiểu vì sao sẽ bại lộ khẳng định là lái xe chỗ ấy ra vấn đề hơn nửa đêm xe tải đi nơi khác thế i n n t ư ở là hắn h chưa ấy c có hắn cùng người ì bây g không Chu việc gì đến hàng châu sau khi tới mượn mua thủy công phu thăm dò được phụ cận công trường vì sao là công trường đâu vừa đến là mê hoặc bệnh nhân Nói thứ n hai ấ t trong quý q u bên dụng sử c h ê u này, chính ũ n đừng nói cả nước, tùy tiện g cả c tùy một ỗ chỗ đều độ muốn có công có cậy. c mấy tìm, vậy. không như Thứ hai, h trường, dàng tăng tin Gia dễ là thuận tiện làm nhiệm vụ diễn trò là nguyên bộ ninh chu dựa theo bình thường thói quen không có tại công địa môn khẩu xuống xe mà là sớm chừng một trăm gạo sở dĩ dám làm như thế không lo lắng người truy kích sẽ tùy thời từ sau đầu dễ ra là bởi vì hắn tạ i nhanh dừng xe trước sử dụng thẩm tra vị trí tấm thẻ t ừ nghe lén bên trong biết hoàng lôi lão sư tại đội theo mình có mấy trăm mét khoảng cách đầy đủ thời gian đi vào công trường bên trong đi qua công trường bằng hữu đều biết nghỉ ngơi trong lúc đó bên trong khả năng liền một hai ngọn đèn l o ạ lên đại đa số địa phương đều là đèn kịt ninh chu sau khi đi vào lập tức vọt tới lâu bên trong ấn xuống lầu mười chín t h a n g máy nhưng người không có đi vào mà là tại vào cửa bên tay trái một đài củng x i、si、mang máy móc phía sau ngồi xuống có che chắn vật ánh đèn lại ưu ám tăng thêm hoàng lôi bọn hắn lực chú ý đều tại lâu bên trong căn bản không nghĩ tới bên ngoài ngồi sồn một người nhìn thấy người nhiệm vụ hoàn thành ninh chu lặng lẽ lui lại từ tường vây lộn ra ngoài vốn định nhìn xem xe của bọn hắn chìa khóa có hay không lấy đi kết quả phát hiện dương dung ở bên trong thời gian cấp bách ninh chu không có một tia do dự mở cửa nổ súng lái xe người xác thực lợi hại dương dung căn bản không nghĩ tới người sẽ từ sau bên cạnh ra chỉ nói kẻ tài cao gan cũng lớn mà nghe tới ninh chu dùng cái gì đâm bạo n g ư ờ i lốp xe thẻ lúc nàng sửng sốt ngươi không phải đang nói đùa à. ninh chu rất vô tội thuận tiện lại siêu một chiếc xe nếu như là nói đùa cũng là tiết mục tổ chức làm như vậy lần trước chơi trốn tìm lúc tự mù trong hộp mở ra ban thưởng ta cảm thấy ngược lại là rất tốt nếu không ta tại không có đao tình hùng dưới muốn lãng phí một viên đạn đem xăm lốp cho đánh nổ hung tàn nam nhân dương dung nhìn hắn một cái còn tốt ta đã là cái người chết ai nói lên lần kia chơi trốn tìm ngươi có phải hay không cũng cho là mình là dấu kín một phương ninh chu quay đầu nhìn hắn một cái lại đem ánh mắt về chính ừ n hoàng thắng lợi có phải hay không giống như ta phán đoán sai lầm rồi dương dung gật gật đầu cho nên vậy sẽ liền hai ngươi tại ma đô đi không đợi ninh chu trả lời tiết mục tổ nhắc nhở đến dương dung tuyển thủ ngươi đã bị đào thải không cho phép trò chuyện cùng tranh tài tương quan chủ đề ninh c cô nương cũng không nương phát h ệ m ì n không g tự i á chu tại lộ tin tức. bại i cười cười. lộ n c h nhìn kính chiếu hậu đối với người mà nói tranh tài kết thúc nếu quả thật nghĩ lập tức xuống xe ta có thể sang bên ngươi xác định à. kia không có việc gì dương dung cũng không phải đồ đẩn lần này bị xử lý đoán chừng đổi lại ba người khác bên trong bất kỳ một cái nào kết quả không có biến hóa gì chết có chút oan có chút không cam tâm tuy nói lấy người chết trạng thái còn tại tiết mục bên trong ở lại có chút cái kia nhưng là không quan trọng đúng vậy nha bồi ta tâm sự sợ chờ chút ngủ đúng rồi thuận tiện đem thương điện thoại đều lấy ra đi có tiền a trong điện thoại di động có ba ngàn h ố i đi bất quá dương dung cũng không phải thanh niên tiếp nhận ngoại ý muốn năng lực rất mạnh ngươi xác thực rất như a căn bản không nghĩ tới sẽ đến cái quân sau cho nên tiếp theo là muốn tiếp tục chạy trốn lạc vậy có thể hay không sớm cùng ta nói một tiếng muốn đi đâu tạm định nam sương tốt phải nói dương dung móc ra điện thoại di động của mình m ụ mụ ta bị ninh chu xử lý chương một trăm năm mươi một nghìn hai trăm linh chín chương một trăm năm mươi một nghìn hai trăm linh chín cầu đặt mua nhà hai vị lão sư chúng ta là muốn truy tay đua xe a tay lái phụ lý trí đình nhìn xem điện thoại trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ hai người bọn họ sau khi lên xe bị lái xe nhận ra trở đến minh tinh phi thường vui vẻ biết được phải lái xe truy xe về sau sư phó vô bộ ngực mở hai mươi năm xe kỹ thuật lái xe tuyệt đối đủ cứng nhưng mở ra mở ra hầu minh hạo báo điểm vị trí cùng ba người chỗ khoảng cách càng kéo càng xa phải biết này sẽ nội thành bên trong cỗ xe ít đi rất nhiều mà lại có đèn giao thông lại sư phó đối với nội thành m ư ờ i phần hiệu rõ tình huống dưới y nguyên không có cách nào rút ngắn khoảng cách nhìn cái này đi hướng ninh chu tựa hồ không có ý định đi cao tốc hướng quốc lộ phương hướng đi trong t ổ n bộ hoàng thắng lợi không tâm tình u ố n g có cả có lạ bốn cái bắt một cái bị phản sát một cái có thể hay không chơi có thể chơi hay không hắn nghĩ tới trong trò chơi trào phúng bây giờ nghĩ lại khẳng định là trên đường trần sư phó lộ ra trần tướng người không cùng hắn liên hệ về thời gian không kịp liên hệ trước mắt khẳng định trước tiên cần phải đuổi theo phía bên mình nhiều người ninh chu một thân một mình lái xe khẳng định phải tiêu hao hắn thể lực sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh tiết mục tổ nơi này chỉ có thể nói đang ngồi xe cắp treo một phương diện lấy ninh chu thực lực thật muốn bắt đến hắn không phải dễ dàng như vậy một phương diện khác vạn nhất đâu Hắn l tại hai à mùa ở giữa thời gian trống vô số người xem nhắn lại phản hồi cái khác minh tinh không quan trọng hắn nhất định phải đến bởi vậy có thể thấy được chút ít ninh chu tại cái này ngắn tiết mục bên trong lực ảnh hưởng tại rút ra đến ninh chu trở thành treo tín hiệu thành viên lúc đạo diễn thậm chí ngắn ngủi do dự muốn hay không đổi người chính là sợ vạn n h ấ t hắn một chút mất tập trung bị bắt còn thừa bảy vị người đ ả o vòng có thể hay không k i ê n trì ba ngày đều là ẩn số đối với toàn bộ tiết mục ảnh hưởng là trí mạng còn tốt ninh chu không phụ sự mong đợi của mọi người chợ mắt m ngươi nói là vận khí cũng không quan hệ đồng dạng thuộc về thực lực một bộ phận sớm khám phá người truy kích phương kế hoạch đồng thời hoàn mỹ thực hiện phản s á t đảo ngược đặc sắc tương đương đặc sắc một mực không ngủ na chát nhìn thấy đội ngũ được đến hai phần không cần nghĩ đều biết là ninh chu làm hắn làm sao làm được a kinh ngạc vô cùng kinh ngạc nàng cũng có nghĩ qua nếu là mình bị phủ lên tín hiệu đ o á nguyên t r ừ n trừ bối rối, g bản tăng lỵ lai xe triệu tiểu thương ngụy thành đang ngủ tiết mục tổ thông chi chuyển đến về sau ba người sưng sở mấy giây Chúng ta đội trưởng a, quá châu bỏ đi. không phải hắn làm sao dám a bị xử lý chính là ai ta muốn biết hắn suy nghĩ cái gì đánh qua trò chơi để biết mặc dù mình là cái phụ trợ một mực bị đối diện g ặ n g nhưng nhà mình xê phát dục tốt đẹp bảo trì toàn trường kinh tế thứ nhất còn có thể thỉnh thoảng cầm cái đầu người lòng tin phương diện quả thực vô địch na chắc tiếp đ ố i chính là hà lao sư bọn hắn ngủ không có cách nào lập tức chia sẻ vui sướng ba người này tiếp đ ố i là ninh chu cái kia không có điện thoại không cách nào lập tức liên hệ với không có điện thoại a dương dung trong tay kỳ thật có một bộ tư nhân tiết mục tổ là tán thành đem điện thoại di động của nàng xem như người qua đường đến sử dụng nhưng có cái điều kiện tiên quyết muốn nguyên đ i ệ dừng lại mười phút dù sau này sẽ là nửa đêm ngươi muốn tìm người mượn điện thoại độ khó có chút đại hơi làm cân nhắc về sau ninh chu lựa chọn từ bỏ h ắ n tự nhiên không cho rằng không hiểu thấu ăn như thế lớn một cái thua thiệt người truy kích sẽ bỏ qua khẳng định phải nghĩ đến báo t h ủ mình sử dụng đâm bạo ngươi l ố t xe chỉ có thể để một cái khác chiếc xe dừng lại bình thường đến nói khẳng định sẽ trước tìm chiếc xe đuổi theo nhân thủ bên trong đều có đồng hồ trước mắt lái xe có định vị không có chút nào ngoài ý muốn mà dương dung một bộ khác điện thoại khẳng định ở vào giám sát bên trong không thể bại lộ đồng đội tin tức hắn hiện tại là đi về phía nam đi cùng những người truy kích có thời gian trích lệ đối phương muốn vây quanh tạm thời làm không được nhất là trong đêm không có máy bay đường sắt cao tốc dạng này truy lúc thần khí lại có cấp s điều khiển kỹ năng gia trì trong thời gian ngắn bị đổi kịp khả năng cực kỳ bẽ nhỏ về phần xử lý tay lái phụ ngồi dương dung thu hoạch được hai phần cũng không nóng nảy hối đoái b a n thưởng diệt cái người truy kích mà thôi bao lớn sự tỉnh lúc này thực tế chiến tích vì một nghìn hai trăm linh chín hoàn mỹ số liệu ai dương dung đã tiếp nhận mình bị đào thải sự thật cùng vị kia thiếu không ít hai nam diễn viên so sánh tốt lên rất nhiều người kiên trì như vậy ở a nàng rất rõ ràng đình chu tiếp xuống chỉ có một con đường có thể chọn lái xe không ngừng lái xe khẳng định không được a bởi vì vừa rồi xử lý một người quan hệ trước mắt ninh chu vẫn là tương đối tinh thần buổi sáng ngày mai tìm thành thị tìm tiết mục phan hâm mộ để hắn hỗ trợ lái xe ta đi ngủ dương dung ha to miệng kịp phản ứng ninh chu quyết định không có vấn đề hắn chỉ cần lái xe liên thuộc về thời gian thực bị giám sát trạng thái không tồn tại phải t r a n g bại lộ vấn đề tìm người hỗ trợ lái xe khẳng định không khó cần chỉ làm mấy giờ thời gian nghỉ ngơi ta cũng không biết đồng đội nên làm cái gì nghe nói như thế ninh chu cười rất đơn giản a truy ta không lý trí các người đến bốn người xem như lựa chọn sáng suốt không bằng đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đặt ở ma đô dám thúi mặc dù cùng ninh chu không tính đặc biệt quen nghe nói như thế dương dung cũng không nhịn được nhà dánh một câu ngươi lái xe đi ta b u ồ ngủ n đừng a ninh chu vội vàng nói gọi ngươi đến chính là vì tìm nói chuyện thiếm người ngươi thật muốn ngủ k i ê n liền xuống xe đi dương dung d ở khóc d ở cười đại ca ta tốt xấu là cái nữ sinh này ngươi xem một chút bên ngoài nói xong gõ gõ cửa sổ trước không được thôn sau không được cửa hàng ngươi liền không sợ ta xảy ra nguy hiểm cho nên nha chúng ta đều thối lui một bước ngươi đừng ngủ thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi trời dần dần sáng tổng bộ nơi này đ ỗ n g nhiên ở giữa nhiều hơn rất nhiều người bởi vì tám giờ sáng tiết mục muốn truyền ra nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng mà hoàng thắng lợi cũng không có nhìn chằm chằm vào biết được ninh chu lái xe rời đi về sau liền đi ngủ trong lòng của hắn rất rõ ràng muốn đuổi kịp đồng thời bắt giữ đối phương so chúng sổ số, số tỷ lệ chỉ cao như vậy không h c ấ một m tà h ư u dù sao cái trước khả năng là không ai chúng ta đến đó rồi bồi tiếp ninh chu trò chuyện hơn hai giờ dương dung vẫn không thể nào đứng vững ngủ t i ế p đi lại lần nữa mở mắt ra lúc ngoài xe đầu đã có thể nhìn thấy ánh nắng quay đầu ninh chu trên mặt vẻ mệt mỏi cũng là mắt trần có thể thấy không ngừng ngáp một cái trong xe càng là đặt vào ba cái uống song c h â u đ e n b ì n h một cái gọi đoán chừng là mở một đêm xe ninh chu đầu góc có chút theo không kịp đằng trước mới nhìn này sẽ lập tức quên không trọng yếu đợi lát nữa tìm một chỗ ăn một chút gì thuận tiện làm ít chuyện còn dừng lại ăn cái gì dĩ nhiên không phải ninh chu tự tin nhưng không phải mù quáng tự tin người truy kích mới có mình chuẩn xác giấu nát câu người còn nhiều không cần nghĩ khẳng định như cũ tại truy kích bên trong mua chút bánh bao cái gì là được nói xong sang bên dừng xe đối diện liền có còn có cái nhà vệ sinh công cộng. nhà sinh vệ dương dung một đêm không có xuống xe ninh chu nghĩ rất chú đáo người đi đâu chỉ là dương dung sau khi xuống xe phát hiện hắn tiếp tục hướng phía trước chờ ta ở đây ninh chu bỏ xuống một câu chẳng lẽ hắn ở đây còn có bằng hữu dương dung lẩm bẩm ninh chu ngay cả huyện thành danh tự đều nhớ không rõ làm sao có thể có người quen biết đâu mở đại khái năm phút hắn đem xe sang bên dừng lại có người trẻ tuổi ra đón người tốt là tiểu lưu a là ta là ta không nghĩ tới người thật đến rồi tiểu hỏa tử trên mặt ngăn không được ý cười mà phía sau hắn trong h ì là m đêm bốn điểm a tiểu lưu mơ hồ tiếp lấy điện thoại bên kia nói mình là ninh chu nhận biết khẳng định nhận biết chỉ là không tin tưởng lắm biểu thị đã lắp đặt phản lừa dối ạp một phen giải thích thêm video về sau rốt cuộc tiếp nhận sự thực sáng sớm liền mở tiệm trở lấy phiên phức các vị nắm chặt chút thời gian yên tâm giao cho chúng ta mục đích tới nơi này tự nhiên là đem định vị khí cho hái được tiểu lưu chỗ này cũng không chỉ một người đến sáu bảy tất cả đều là sửa xe l á o sư phó trong đó còn có thiết bị theo dõi chuyên gia thậm chí đối phương còn lấy ra điểm tâm cung cấp cho ninh chu hết thảy tám người đem hồng kỳ làm thành một vòng có trong xe có tại ngoài xe cầm các loại khác biệt công cụ bao quát laptop mười phút sau người trong xe trước báo tin vui gps đã cắt ra đ ó lấy xe con hồng kỳ bị đẩy lên quả nhiên tại gầm xe hạ tìm một cái khắc định vị khí đừng có gấp ninh chu ngăn cản đang muốn bỏ đi định vị khí đám người ta muốn hỏi hỏi phá cái này khó a quay đầu tiểu lưu một người có thể làm đến a cái này rất đơn giản vậy được trước giữ lại ninh chu biểu thị lấy cảm tạ chi tình mặc dù trong lòng của hắn rất muốn hỏi một tiếng biển số xe có a nhưng là không dám nếu là thật có trước mắt mấy người sẽ lập tức được mời đi uống t r à cùng ngươi giới thiệu lưu thao ta đường đệ trước tiên là trong bộ đội lai xe lợi hại như vậy Ninh không Chu ghét có trong tay bỏ đúng ố i thời lưu lại tại lại phương chụp ảnh chung. không thể h lưu nắm đồng còn tại đảo vong bên trong, không thể dừng dầu đều lâu, máy, đám cả c đảo tay, Ta ta có cơ hội lại. lại. gặp Gặp Đúng vậy trừ thanh lý định vị bên ngoài hắn thuận tiện tìm cho mình vị lái xe nối liền dương dung về sau tiếp tục đi đường đường đệ ninh chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế dương dung mặc dù có thể xuống xe nhưng biểu thị không nóng n ả y nằm tại phía sau không có ý tứ vẫn là phải đem điện thoại di động của ngươi lấy ra trước thả ta chỗ này nếu không ngủ không say không có việc gì cho ngươi đường đệ không có chút nào để ý hắn là tiết mục f a n hâm mộ có thể tham dự trong đó đã cảm thấy rất cao hứng kia、yeah, chúng ta hiện tại chạy đi đâu ninh chu ngáp một cái trước không lên cao tốc đi quốc lộ bảy giờ rưỡi về sau cao hơn nhanh hướng nam x ư ơ n g phương hướng đi minh bạch cứ như vậy ninh chu thở phào một cái nhắm mắt lại chậm rãi ngủ tiếp đi thế nhưng là mạng lưới bên trên lộn xộn hôm nay là cuối tuần đông đảo f a n hâm mộ đau khổ chờ đợi minh đào hai rốt cục muốn phát sóng có chút thậm chí đầu một đêm liền tiến vào sở tiệu đi ô tiến hành chờ đợi mà lúc này xuất hiện một đầu tin tức người đảo vong đội trường ninh thuyền hư hư thực, thực bị bắt rồi trấn kinh ninh chu bị bắt minh đảo hai có khả năng đã tiến vào thời kỳ cuối quay t r ụ mấy cái này tiêu đề hiển nhiên là lừa gạt lưu lượng đến có chút người xem không nhìn trước đó thậm chí cho rằng là tiết mục tổ d ở trò quỷ rất bình thường tiết mục muốn chuyên r a nhất định phải tạo thế bất kể hắn là cái gì nội dung chỉ cần có thể hấp dẫn anh mắt là được ninh chu bị bắt biên điểm khác không tốt sao thế nhưng là điểm tiến sau xem xét phát hiện không hợp lý giống như cũng không là không có lượt thì sao có khói đơn giản như vậy nội dung xuất từ một vị ninh ba tài xế xe taxi hạ tại buổi tối hôm qua hơn m ư ơ i một giờ chở ninh chu tiến về hàng châu đồng thời hoàng lôi lão sư bốn người đem nó vị trí khóa chặt mấu chốt còn có phối đồ mặc dù hơi có chút mơ hồ nhưng y nguyên có thể nhận ra đúng là ninh chu chẳng lẽ ninh chu thật bị bắt rồi sao theo hắn nói tại không có phòng bị tình hồ dưới rất khó chạy không phải phát sinh cái gì vì cái gì chỉ có ninh chu một người đồng đội đâu tiết mục tổ nói một câu a ninh chu có phải hay không bị bắt rồi nếu như bị bắt ta liền không nhìn phía sau khẳng định không có gì ý tứ tiết mục tổ chắc chắn sẽ không đáp lại phim chiếu lên trước xào chính phú xào diễn viên ở giữa mâu thuẫn các loại xào lúc này mặc kệ chuyện gì chỉ cần có nhiệt độ đều có thể gọi chung là chuyện tốt không thấy ngay cả rất nhiều các ký giả truyền thông đều gọi điện thoại tới hỏi thăm chỉ là ai cũng không nghĩ tới trận này gió chỉ cạo nửa giờ không đến lập tức lại có đường người vạch trần ninh chu căn bản không có bị nắm lấy đừng lo lắng vạch trần giả tự nhiên là tiểu lưu nội dung làm ấy người bọn hắn cùng ninh chu c h ụ p à n h chung rõ ràng độ có thể so sánh trần sư phó đập muốn tốt hơn nhiều có độ tin cậy cũng rất cao nháy mắt rất nhiều người xem lại đem nỗi lòng lo lắng thả lại trong bụng không có bị bắt được liền tốt tiếp tục chạy đ ư n g có ngừng Đương nhiên, tiểu lưu sớm hỏi tham quan ninh chu phải chăng có thể tuyên bố không có vấn đề nghĩ phát liên phát tại nơi nào đó dừng lại hai mươi phút tiếp lấy mất đi cỗ xe loại hình dùng cái mông đều biết chuyện gì xảy ra tiểu lưu giúp đại ân lại phát ảnh chụp cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau ninh chu tự nhiên sẽ không tự tuyệt lần này người xem cho nặng cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra ôi muốn một tuần sau mới có thể biết được tâm mệt mỏi đừng ghét bỏ hôm nay cũng có sự kiện lớn đi còn nhớ rõ trước đó có người vật trần nói song p ư ơ n g cắt đào thải một vị thành viên trên mạng vô cùng náo nhiệt đoàn người đều đang đợi tám giờ tiết mục mở ra mà những người đồng hành khịt mũi coi thường cái gì trần sư phó cái gì người qua đường giáp đều là các ngươi tiết mục tổ mình làm ra đến mánh lưới đều là giả đều là giả ha ha ha ha căn bản lựa gạt không đến tầng một trăm năm mươi một lại không phải trò trẻ con c h ư n g một trăm năm mươi một lại không phải trò trẻ con điện thoại chấn động đem hoàng lôi từ vốn là rất nhạt trong giấc ngủ bừng tỉnh khi mở mắt ra có chút hoảng hốt một lát sau sẽ mới phản ứng được mình như cũ tại trên xe hiện tại lái xe đổi thành hầu minh hạo lý trí đình đồng dạng tại tay lái phụ ngủ say buổi tối hôm qua nghiêm trình mà nói là buổi sáng hôm nay bốn điểm năm mươi điểm c á c h ra ba người tìm cái địa phương lại lần nữa tụ hợp cứ như vậy một t r ì hoãn cùng ninh chu có gần nửa giờ lộ trình t r ê n lệch dù là biết ninh chu khó đối phó như thế đổi tiếp có lẽ đến cuối cùng vẫn là dò trúc đánh ai công giá chẳng không có cách nào còn phải truy cái này có manh mối ngươi không đi theo không có manh mối lúc làm sao xử lý đến buổi sáng tổng bộ truyền đến cái tin tức gps bị cắt ra bất quá một cái khác tín hiệu khí vẫn tại đ ố i đây hoàng lôi biểu thị cũng không ngoài ý mớn ninh chu mẹ nó đều có thể chế tắt bom tín hiệu cái đồ chơi này không phải càng đơn giản chỉ là hắn kỳ quái hơn vì cái gì không thể phát hiện đâu theo g v s cho ra cuối cùng manh mối ba người tìm tới nhà kia hơi tu nhà máy trẻ tuổi lão bản rất thoải mái thừa nhận là hắn giúp đỡ ninh chu giải quyết định vị vấn đề ninh chu để ta c h u y ể n đạt hắn muốn đi nam sương hỏi người tin hay không hoàng lôi không thích loại này cách chơi mẹ nó nếu là ngươi gạt người ta dễ dàng như vậy liền tin tưởng lộ ra rất vúng ốc nhưng nếu là ngươi không có gạt người ta thế mà cũng không tin càng xuẩn còn tốt thiết bị theo dõi công năng vẫn còn trước mắt xác thực hướng nam sương phương hướng đi ba người cũng không chậm trễ trước truy lại nói hoàng lôi niên kỷ dù sao so hai người lại trước đó l à người đảo vong thời điểm Mặc c dù ũ n g thức đêm, ninh h thể nghỉ ư n ban ngày n g g ít ra lúc có đó, ơ i ề u chu á i này trở t à n người h t r y kích, n gọi ư trưa ợ c càng cầm chút, Chu lại Lấy thoại điện giữa giờ. Ninh bận rộn. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn g ra một tay đều đã Ừm. điện thoại tới hoàng thắng lợi nghe nói về sau để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh hoàng lao sư ngủ rồi sao vừa kết nối ninh chu thanh âm chuyển đến đại khái là vị trí khác biệt cảm giác cũng khác biệt trước đó là người đào vòng ninh chu nói như vậy sẽ cảm thấy hạ giận hiện tại nhà chỉ có thể nói có chút chán nản lúc đầu ngủ hào hảo bị ngơi điện thoại đánh thức hoàng lôi thanh âm bên trong tràn đầy g i rời Ôi, vậy không tốt ý tứ A. h h ninh chu cười ta kỳ thật vẫn được tìm người tài xế hỗ trợ các ngươi hẳn phải biết là id tiểu lưu lưu tiểu đồng kỹ thuật lái xe coi như không tệ thuận tiện hắn tìm việc làm có hay không lão bản cần chuyên trách lái xe tiểu h ỏ từ tuyệt đối ok hoàng lôi mơ h ầ nghe được có người nói tạ ơn ngươi có thể hiện tại cũng không mang che lấp tự tin như vậy rồi sao đây là hành sự tùy theo hoàn cảnh linh chu cười giải thích dù sao bốn giờ sẽ cho một lần ba độ ẩn dấu không có gì dùng đúng dương dung lão sư còn tại ta trên xe đâu nếu không thì một m chỗ bông u xuống các ngươi tiếp lấy ta là hàng hóa a còn bông u xuống dương dung bất mãn hoàng lôi không mỏ ra hắn gọi điện thoại tới ý tứ cho nên ngươi dự định làm gì ta đương nhiên là khuyên ngươi trở về hiện trong tay ta có hai thành thương mười một phát đạn chúng ta tốt xấu trước đó làm qua đồng đội thật không đành lòng hạ thủ kia liền thử một chút thôi hoàng lôi biểu thị không nhận uy hiếp t h ô i ta ninh chu chỗ ấy vốn là chỉ đùa một chút dễ dàng như vậy liền có thể khuyên lui không khỏi quá trò đùa hoàng thắng lợi đ ỗ n g nhiên hắn đổi giọng ngươi khẳng định đang nghe đi ta báo trước kế tiếp nhiệm vụ đừng đừng hoàng lôi vội vàng đánh gãy tự nhiên là hoàng thắng lợi yêu cầu ngươi đừng báo trước kế tiếp nhiệm vụ không cần nghĩ tất nhiên là nông thôn đại tập đúng không ca môn ngươi cái này báo trước là cố ý muốn để chúng ta mất mặt đi ha ha ha ha ninh chu tiếng cười có chút xấu hổ ai nha bị phát hiện sao nói nhảm hoàng lôi tiếp tục truyền đạt lấy hoàng thắng lợi lời nói ngươi bản tính này đánh ta tại kim lăng đều nghe thấy có bản lĩnh chính diện đối quyết đem cụ thể địa chỉ nói cho ta chật chật chật có chút không muốn mặt ta hoàng lao sư không phải nói ngươi chớ để ý nói cho ngươi chỉ nếu không ta hiện tại đầu hàng được rồi cũng không phải không thể dương dung tại bên cạnh cười không ngừng đuổi trốn song phương đội trưởng thế nào cùng tiểu h ạ i như ở chỗ này đấu võ mùng đâu nếu không dặn g này đều thối lui một bước ninh chu lại đưa ra mới đề nghị ngươi để hoàng lao sư bọn hắn trở về đội bốn người tới ta đây nói cho ngươi sẽ đi thành thị thế nào người có nhiệm vụ a hoàng thắng lợi lập tức hỏi ninh chu trong lòng giật mình phản ứng thật nhanh a bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ đến sẽ là hệ thống nhiệm vụ thế nào lại là nhiệm vụ đâu rõ ràng ta thuộc về ba ngàn trong tổ cũng còn không có tụ hợp đâu chỉ là cùng hoàng lao sư quá quen không hạ thủ được đổi người khác tới đi hắn một điểm ta không nghĩ cầm không phải lời này của người ta không thích nghe thật giống như ta đã là thịt trên t ớt người xem nhìn còn tưởng rằng người mới thật sự là người truy kích được rồi ta lại muốn bù một cảm giác ba giờ về sau chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện ninh chu rốt cuộc muốn làm gì không chỉ là người truy kích tiết mục tổ cũng có chút mơ hồ chẳng lẽ thật là hắn nói đối với hoàng lôi không xuống tay được nhưng đây chỉ là tranh tài mà thôi lại không phải thật làm cho ngươi xử lý đối phương không hợp lý à cho nên ngươi đến cùng trong hồ lô bán là thuốc gì đây dương dung giúp đỡ t r a hỏi kết quả ninh chu trả lời để nàng dợ khóc dợ cười chính là muốn ngươi bây giờ phản ứng như vậy tạ o ý của ngươi là vốn là không có gì ý đồ đặc biệt cố ý để bọn hắn cho là có ý tứ ai ninh chu thỏa mãn bắt đầu trẻ nhỏ dễ dạy đương nhiên cũng là vì đã kích sĩ khí n g ắ m lại xem biết rõ ta vị trí đại khái lại một mực bắt không đến thậm chí càng bị nắm m ú i dẫn đi cùng lựa chọn thỏa hiệp đổi lại ngươi có tức hay không đội trốn không chỉ là tin tức chiến thể lực chiến đồng dạng cũng là tâm lý chiến k i u dương dung có chút hiểu nếu như hoàng thắng lợi thật đáp ứng ngươi thay người tới ngươi sẽ nói cho hắn biết chân thực nhiệm vụ địa điểm a đương nhiên sẽ không ninh chu không chút do dự lại không tiểu hài tử chơi nhà tròi nhìn hắn như thế nghĩa chính nghiêm từ nói đến đây chút lời nói dương dung biểu thị không tiếp nổi đi cúc điện thoại ninh chu đổi tiểu lưu điện thoại trước đó nói cho hắn tìm việc làm không phải nói đùa tiểu hỏa tử thật rất không tệ liền ăn thiệt thòi tại không có gì văn hóa tốt nghiệp trung học về sau đánh hai năm công tiếp lấy liền đi đến bộ đội rèn luyện hai năm trở về trẻ danh to xác đi làm cái bảo an có chút l ã n g phi ở trong bộ đội luyện thành kỹ thuật lái xe lại nói trải qua lò nung lớn rèn luyện phẩm hạnh khẳng định không kém cho nên vui rút một chút chỉ là ninh chu không biết ngày này tiết mục chuyển ra về sau tiết mục tổ tiếp vào trên trăm phong tin nhắn đều làm muốn tìm tiểu lưu cuối cùng đi ra không sai công ty điện thoại không thể liên hệ đồng đội huệ t r ạ không có vấn đề ninh chu tại buổi sáng trước khi ngủ thêm hai bên đồng đội trước liên hệ hà lao sư c â u thông về sau hiểu rõ tình huống bên kia hà lao sư bốn người sáng sớm liền chủ yếu là vì tránh thoát khỏi đến các sinh viên đại học vạn nhất lại n h i ệ tình t tới cửa rất có thể bị phát hiện ra ngoài thời điểm đặc đ ệ a hỏi một tiếng bảo an đại thúc ngày mai liền sẽ rời đi hơi tốt một chút hôm nay cũng không có gì đặc biệt t a n bài chính là tìm một chỗ trốn đi đợi đến trong đêm lại trở về biết được dương dung bị ninh chu xử lý về sau bốn người tự nhiên là vui vẻ biểu thị hạ cái nhiệm vụ nhất định sẽ cố gắng hoàn thành cùng hà lao sư bọn người trò chuyện hoàn tất ninh chu lại liên hệ với triệu tiểu thư bọn hắn ba mặc dù cũng biết lái xe bất quá bởi vì áp lực không lớn cho nên mở không nhanh sáu trăm cây số con đường dùng hơn bảy giờ nhanh tám điểm đến dòng thành đón lấy dựa theo ninh chu ý tứ cho vương khang cứ gọi điện thoại còn chưa nói chuyện gì đâu đối phương trực tiếp đập lên bộ ngực muốn cái gì trợ rút cứ việc nói dù sao hợp tác qua đối với vương khang ninh chu vẫn là rất tín nhiệm mà lại loại này tín nhiệm là xây dựng ở trên lợi ích bên trên một mùa bên trong hắn tiết mục tuy nói nhiệt độ hạ xuống không ít nhưng đem so với trước y nguyên có không nhỏ tăng lên có lúc lợi ích quan hệ so cái khác càng thêm vững chắc nguyên người, người truy kích không cần thiết cùng ta hợp tác bởi vì không cần ta cái gọi là duy trì nhưng người đào vong khác biệt một chiếc xe một chút tiền một cái có thể tạm thời ẩn nút trụ sở đối bọn hắn mà nói chính là trợ giúp rất lớn đồng dạng đối phương cũng chỉ cần thanh â m ra kính hoặc l à sớm tới lục cái tiết mục liền có thể hoàn lại ân tình cả hai cùng có lợi cho nên nghe tới là triệu lộ thi vương khang cái gì đều không nhắc liền hỏi cần gì đó lấy liền để người an bài khách sạn này sẽ n g thành bọn hắn tại một căn phòng khác bên trong con ngủ triệu tiểu thư cũng là bị điện thoại âm thanh đánh thức chỉ là hắn không có nói ra điều kiện cho nên chúng ta cũng không có chủ động hứa hẹn thứ gì linh chu lơ đ ế n vương khang đạo diễn là chờ lấy ta chủ động mở miệng đâu bất quá không có việc gì vấn đề nhỏ quay đầu ta cùng hắn trò chuyện ai ta vừa nhìn thấy hắn phát tới một đầu tin tức nói là ban đêm tới không có việc gì linh chu đối với vương khang tín nhiệm trình độ thậm chí cao hơn đường đệ bình thường giao lưu liền nói ta ngày mai hoặc là hậu thiên sẽ tới dòng thành nhưng là làm cái gì nhiệm vụ không dùng cùng hắn nói minh bạch kết thúc xong công sự triệu tiểu thư đổi đề tài người bây giờ kiểu gì còn tại lái xe a thực tế không được muốn nghỉ ngơi không có việc gì ninh chu cảm nhận được quan tâm này sẽ có tài xế ta đã ngủ ba bốn tiếng đợi lát nữa tìm một chỗ ăn chút cơm lại muốn ngủ một hồi đối dương dung lão sư còn tại trên xe k héo đồ triệu tiểu thư vốn định an tính an dưa lại nói đến trên người mình dương lão sư tốt nháy mắt trong xe ba người đều nghe ra giọng nói của nàng biến hóa lại hàn huyên vài câu về sau cúp máy đói b ụ n g không đường đệ tìm một chỗ ăn cơm tốt đối với ninh chu mà nói còn lại mấy giờ cũng không tính k i ê u chiến sở dĩ cô ý không có đem dưới xe định vị khí vỡ ra có hai cái mục đích thứ nhất giúp đỡ đồng đội hấp dẫn hỏa lực mặc kệ mấy người người truy kích không thể lại từ bỏ hắn đường dây này chỉ cần truy mình thêm một cái đồng đội áp lực liền sẽ ít một chút thứ hai chế tạo giả tượng nay sẽ tiến lên phương hướng có chút hướng tây ý tứ mặc kệ n g ư ờ i truy kích phương thế nào nghĩ muốn biết ta thật muốn đi đâu rất khó càng không p h á p đoán đúng mục đích sẽ là dòng thành đ ả o vòng nha không thể chỉ nhìn chằm chằm trước mắt tình thế đến thoáng nhìn xa một chút bởi vì không xác định người truy kích trước mắt vị trí cho nên linh chu lựa chọn lộ tuyến đều là tương đối vắng vẻ quốc lộ kể từ đó dù là có người truy kích lợi dụng đường sắt cao tốc chạy đến muốn trong thời gian ngắn lập tức đ ổ i kịp cũng rất không có khả năng nhưng là dừng lại ăn cơm khẳng định là không được đào vòng nào có chú ý nhiều như vậy phải ăn được cơm nóng món ă n nóng tìm ven đường tiểu đ i ế m đậu phộng sữa bỏ bánh mì cái gì mua mấy cái đối phó đối phó được ăn uống no đủ ninh chu lại lần nữa nhắm mắt lại còn chưa tỉnh ngủ như hắn sở liệu người truy kích lại phái người mặc dù rất rõ ràng ma đô có bốn người nhưng bọn hắn nhiệm vụ vừa mới thất bại khoảng cách lần sau nhiệm vụ mở ra còn có một ngày rơi thời gian nay sẽ khẳng định nhận nút trước i n mắt tiểu bạch đường đường hai người khoảng cách gần nhất nhưng cũng có gần ba mươi km chỉ có thể nói có hy vọng chẳng lẽ hắn thật không biết khả năng còn sẽ có thiết bị theo dõi a điểm này hoàng thắng lợi không quá xác định dựa theo ninh chu phong cách hành sự đã đến hơi tu trong xưởng không có khả năng không kiểm nghiệm một phen lao bản biểu thị chỉ chặt đứt gps hắn cảm thấy khả năng không lớn về phần vì sao không thuận tiện lấy đi thiết bị theo dõi hoàng thắng lợi cảm thấy hẳn là vì hấp dẫn truy kích đội thành viên nếu là người đều mất dấu các thành viên đương nhiên phải trở lại ma đô trở lệnh đến lúc đó hà lao sư bọn người gặp được áp lực sẽ rất lớn thỏa thỏa dương hưu hoàng thắng lợi đem phân tích của mình cùng hưởng cho các đội viên không có việc gì để ngươi kéo lấy đợi đến bảy giờ rơi tối liền biết tình huống dù là không có dỡ bỏ chúng ta truy kích các đội viên lại không cần lại lái xe trở về làm xe lửa rất nhanh liền có thể trở về ma đô y nguyên có thể dùng đại bộ phận lực lượng nên đón đối ứng nhiệm vụ hắn lo lắng duy nhất là hai tổ người đào vong đồng thời mở ra nhiệm vụ bởi như vậy nhân thủ xác thực sẽ không quá đủ hiện nay cũng không cách nào cân nhắc những này quyền chủ động tại trên người đối phương tạm thời đi một bước nhìn một bước đồng thời hoàng thắng lợi cũng cảm nhận được lúc ấy lý đồng không dễ cái này cùng hung sát án có bản chất khác biệt dù sao chân chính tội phạm bị bắt được về sau là sẽ bị hình phạt thậm chí trực tiếp tử hình loại k i ệ áp lực trong lòng không phải người bình thường có thể tiếp nhận trái lại những người chạy trốn đơn giản là rời khỏi tranh tài cho nên mới có thể không có sợ hai tiến hành khiêu khích cái gì ba giờ đi qua ninh chu vẫn thật là lại gọi điện thoại tới hoàng thắng lợi biểu thị không nhận n g ư ờ i uy hiếp tiếp tục chạy đi đ ố i đây ninh chu rất tiếc với kia cái gì ta bây giờ lập tức đến v ĩ n h tu huyện trên xe có hai người một cái sống một cái khác cũng là sống làm phiền các ngươi tới đón một cái đi gặp lại thấu chương xong chương một trăm năm mươi hai nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt chương một trăm năm mươi hai nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt đối với hôm nay minh đảo hai thủ truyền bá chờ mong không chỉ là f a n hâm mộ người xem còn có không ít phóng viên cùng những người đồng hành cũng sớm đi tới sở tiêu di ô bên trong so ra mà nói cái này một mùa sở b a l e r so sánh với một mùa đến ít một chút chẳng lẽ không có gì đặc sắc ông kính có người không có hảo ý suy đoán có hy vọng tiết mục tiếp tục bảo trì chất lượng tự nhiên cũng có chờ mong tiết mục bị vùi dập giữa chợ dù sao minh đ ả o thứ nhất quý quá thành công hai m ư ờ i bốn giờ phát ra phương thức càng làm cho người đau đầu cứ như vậy minh đào hai tại vạn chúng trong chờ mong triển khai nội dung tự nhiên không có để người xem thất vọng ngày đầu tiên liền xuất hiện sở hạ lờ bên trong nội dung dư phi hồng lao sư bởi vì trên đường xuất hiện ngoài ý m ớ n bị người truy kích cầm x u ố n g phải biết bên trên một mùa bên trong dòng dã á mười ngày đi qua người đào vong mới xuất hiện nhân viên tổn thất tức thời đoàn người đối với truy kích đoàn đội mới l ý đờ hoàng thắng lợi tràn ngập tò mò có người hiểu chuyện đi thăm dò tuân về sau mới hiểu được thật là vị đại năng tới không đợi người xem kịp phản ứng linh chu dùng đao còn lấy màu xác càng làm cho sở tiêu đi ô bầu không khí bạo tạc ha ha ha, ha chưng được quân thế mà bị đau đoán chừng muốn chọc dẫn chết đi ta biểu thị không có chút nào sinh khí ninh chu làm cho gọn gằn vào đi à cùng một chỗ à đi hắn lấy b ổ lưu cái nói đối với người xem mà nói xem náo nhiệt hy vọng chuyện lớn giữa song phương ngươi tới ta đi vòng thứ nhất giao thủ chính là nhân viên trao đổi đã nghiền một tuần chờ đợi cũng tương đương đáng giá mà những cái này muốn nhìn minh đ ả o hai bị mắng đ á g người thì là tương đương thất vọng mới một mùa thật rất đẹp đối với ninh chu mà nói tiết mục truyền ra cũng sẽ có như vậy ném một cái rất ảnh hưởng người xem nhìn xem trực tiếp có thể sẽ đối người xa lạ thoáng nhiều sao một chút chút chú ý cái gì đương nhiên ninh chu cho tới nay đều rất cẩn thận đến vĩnh tu huyện trước đó hắn đem xe ngừng tại ven đường chuyển đến hai khối tảng đá rất dễ dàng lái lên tiểu lưu đứng tại bên cạnh nhìn đều dựng thẳng lên một cái ninh ca kỹ thuật lái xe như a dỡ bỏ thiết bị theo dõi không còn chậm trễ thời gian thuận lợi đến huyền thành hai vị có cơ hội gặp lại thuận b u ồ n xuôi gió chúc ngươi sớm ngày bị bắt được ngươi dạng này liền sẽ không nói chuyện h i ế m ninh chu khoát, khoát tay cáo biệt hai người đương nhiên cũng chưa quên tại huyện thành bổ sung điểm vật tư về phần đường đệ điện thoại bị hắn tịch thu dương dung ba khối tiền tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống gần nhất tiêu tiền có chút nhiều có cơ hội vẫn là phải đi tìm kiếm mạnh phi l ã o sư tại ninh chu rời đi huyện thành hai mươi phút sau tiểu bạch hai người trước hết n h ấ t đến chỉ tiếc dương dung chỗ này đã bị đào thải không cách nào cho ra tin tức hữu dụng tiểu lưu k i a đâu càng là ngậm miệng không nói h i ệ n nhiên là đứng tại ninh chu một bên thông qua hoàng thắng lợi cách không thẩm vấn vẫn là được đến một chút tin tức t ỷ như ninh chu thật dự định đi nam sương nói rõ tiểu hòa tử cũng tới làm đoán trường dọc theo con đường này hắn cho đối phương còn â u chính là cái này địa chỉ mới có thể tại hoàng thắng lợi đặt câu hỏi lúc lộ ra khác biệt biểu lộ ninh chu người này không phải người tốt giúp ngươi mở lâu như vậy xe đều không có một câu lời nói thật chỉ là cái này manh mối tại xế chiều ba giờ rưỡi được chứng minh là nói lao mới nhất định vị chuyển đến ninh chu lên xa lộ nhưng đi là một phương hướng khác loại này bị nắm mũi dẫn đi cảm giác thật thật không tốt nguyên lai tưởng rằng hắn không có phát hiện gầm xe thiết bị theo dõi hiện tại xem ra hắn là đang khoét hoang đang kêu gạo tại cho thấy thái độ có thiết bị theo dõi thì thế nào có thể đuổi theo kịp ta a đừng nhìn song phương tranh lệch thời gian chỉ có hai mươi phút tả hưu nhưng thật muốn truy kích không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h ngẫu nhiên có thể s o á t đến mỹ lệ quốc bên kia truy kích phạm nhân vì đê ô cự li ngắn nhìn có thể nhìn thấy hiểm nghi có xe cảnh sát phong đường mười mấy chiếc xe còn có máy bay trực thăng dẫn đạo như thế phối hợp y nguyên có thất bại khả năng nay sẽ thuộc về đập tiết mục nhìn thấy ninh chu xe thật chẳng lẽ đủ vào cho nên tại một số phương diện người truy kích cũng không tính đặc biệt có lợi trước mắt đoàn đội hết thể có mười bốn người hoàng thắng lợi nơi này an bài năm người đi theo ninh chu hắn phía sau khẳng định là muốn cùng đội viên tụ hợp chỉ là mado chỗ ấy cơ hội lớn hơn rất nhiều theo hoàng thắng lợi xác suất thành công cao khẳng định phải nhiều thả chút tâm tư nếu như có thể đem mado người đào vong một mẹ hút gọn như vậy nhân thủ không đủ thiếu hụt cũng có thể làm sơ để ngủ cho nên cân nhắc về sau để hoàng lôi bọn người dừng lại trực tiếp trở về mado ai ninh chu ca hát còn thật là dễ nghe à? trên đường cao tốc ninh chu ngâm nga thanh em chuyển đến tiết mục tổ hậu trường hắn tiếng nói vẫn luôn rất không tệ càng xem càng nhiều ưu điểm thực sự là tìm tới cái bảo bối tiếng nói mới rơi ninh chu một câu để tiết mục tổ lâm vào yên tĩnh k i a cái gì ta có thể hay không đem xe này cho bán rồi tiết mục tổ chủ đánh chính là không kịch bản chân thực đào vong như vậy người đạo vong c ư ớ p đoạt c ố xe cầm đi bán tự nhiên là hợp lý nhưng là nếu quả thật có người thu xe tựa như ninh chu muốn tìm giả giấy phép sẽ đem một ít người đưa vào công an cơ quan thế nào nói sao ninh chu giết người nhưng nếu biết k i a là giả ninh chu bán xe thế nhưng là thật bán a tiết mục tổ cũng không dám dạng này làm sơ ý một chút tiết mục đều sẽ không còn cho nên không dám lập tức đáp ứng mà là họp tiến hành thương thảo qua nửa giờ cho ra đáp án từ nay về sau Các loại cỗ loại tiết xe mấy ụ c có cả, tổ thể thu đều về, giá cả nguyên. Ninh ý đồ có kẻ mặc cả, ngày nay người đào vong sở dĩ có thể qua như thế tới nhuần chính là bởi vì ninh chu làm ra sáu vạn khối tiền người muốn cho nhiều đối với người truy kích mà nói là rất lớn gánh vác còn có thể kiếm điểm đổi xe đổi lại tiền cho nên cho cái năm nàng g khối ý tứ ý tứ ngươi có muốn hay không tùy ý ninh chu đương nhiên không m u ố n chí ít hiện tại không m u ố n trong túi tạm thời không thiếu tiền đâu không có phương tiện giao thông càng thêm phiền phức chỉ là thu hắn ảnh hưởng khán giả đối với tiết mục tổ s ư n g hô phía sau cũng đổi thành gian thương ai phía trước là cái chấn đi xuống xem một chút ninh chu một người đào vong nhìn như tương đương tùy ý lại làm cho phía sau đi theo tiểu bạch mê mang trên đường cao tốc còn có thể khóa chặt vị trí nhưng hắn hạ cao tốc về sau lập tức mất đi tầm mắt ngay tại không biết làm sao lúc ai đối phương lại lên cao tốc đổ bỡn bạch tính đình rất là bất đắc dĩ hoặc là trở thành người truy kích về sau mới hiểu được trước đó đối thủ nhóm tâm thái luôn cảm giác kém a một điểm là có thể đổi kịp nhưng chính là như thế một điểm t r ê n lệ giống như hồng câu lạc trời không thể vượt qua thật có thể đổi kịp ninh chú a tiểu bạch lúc này trong lòng nghĩ đã không phải là bắt đến mà là đổi kịp ninh chu mang theo cái đôi u khắp nơi xuyên loạn thời điểm triệu tiểu thư ba người ngay tại họ hoàng thắng lợi đoán một điểm không sai bọn hắn kế tiếp nhiệm vụ lựa chọn điểm chính là nông thôn đại tập tìm tới cái ba người trở lên thiến trợ nói thật ra quá đơn giản chính là do thành phụ cận huyện thị bên trong liền có không ít tuyển điểm so ra mà nói tương đối đơn giản chỉ là một giờ không đến công phu ba người đã tìm năm cái dự bị đều là loại kia lưu động nhân khẩu nhiều giao thông đặc biệt ba người đại chấn điểm mấu chốt tự nhiên ở chỗ phía sau nhiệm vụ bên trên tiết mục tổ chắc chắn sẽ không sớm lộ ra chờ lấy chính là cốc cốc cốc là ta ngoài cửa truyền đến vương khang đạo diễn thanh âm ngụy thành thông qua mắt mèo nhìn một chút mở cửa vương đạo ngươi quá k h á c h khí bận rộn như vậy còn tự thân đến đưa cơm ngụy thành minh bạch đối phương vì sao nhiệt tình như vậy định tốt khách sạn không nói giữa chưa đưa cơm ban đêm ý nguyên chủ động tới cửa ôi giao cho người khác Ta cũng không yên lòng. vương khang trên mặt n k h ô gật nhìn thấy bất l u n miễn cái gì miễn cưỡng, cười cùng một đoá hoa như. gật ư như ờ i giúp、Lão、đại hiện tại liền rong p láo các đền đến, đặc đồ ta một tay, thử thành xem nếm nhìn h ăn, à, bù sắc vị ngại tưởng. Nha, thật Phật ngại tưởng hương Vương Khang thật Phật Triệu tiểu thư hương thú. Vương khang gật gật đầu có chút đáp ý tự nhiên là thật ta từ đông nhai miệng chỗ ấy tụ xuân viên đ ạ t nhưng ăn ngay nói thật hiện tại công nghệ không có trước kia phụ trách nhưng vẫn là không sai hắn không có nói láo khi cái nắp mở ra về sau cả phòng bên trong tung bay nồng đậm mùi thơm triệu lộ thi không kịp chờ đợi uống một mụn sau đó rơi vào t r ầ m tư không dễ uống a vương khang liền vội vàng hỏi rất không tệ chỉ là không phải ta tưởng tượng bên trong hương vị nhưng cảm giác hẳn là đại bồ con tốt tăng l ị giải vây nàng tựa hồ thích vô cùng món ăn này đang lúc bốn người chính thức bắt đầu dùng bữa tối thời điểm phanh phanh phanh to lớn tiếng đập cửa vang lên cái gì tình huống bên trong bốn người giật mình chẳng lẽ người truy kích tới cửa rồi không có khả năng a vương táng ẫ u nhìn ra bọn hắn biểu lộ là ý gì vương khang mở cửa ngươi cho láo nương mở cửa lúc này bên ngoài truyền tới một giọng của nữ nhân ngoa tào hắn tại chỗ sửng sốt là ai a ngụy thành đã tại bên cửa sổ bên trên nhìn đáng tiếc bọn hắn ở tại lầu m ộ ư ơ i tám giống như là ta lão bà ba người vương khang vội vàng đi tới cửa nhìn mấy giây sau quay đầu thật sự là ta lão bà tình huống gì a đây là hắn mở cửa bên ngoài đứng ba vị nữ sĩ dẫn đầu cái kia trực tiếp phá tan gầy yếu vương khang vọt vào ta ngược lại là nhìn xem là cái nào tiểu hồ ly tinh thế nào nhiều người như vậy đi theo nàng hai vị nữ sĩ tay háo đã lột lên làm tốt trạng thái chiến đấu nhìn thấy trong phòng ba người lúc đồng dạng sửng sốt phanh vương khang tranh thủ thời gian đóng cửa lại cứ như vậy biết công phu bên ngoài giống như đã có xem não nhiệt chủ khách các ngươi vương phu nhân nhìn xem ba người càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt tàu tử ngươi tốt ta là triệu lộ thi triệu tiểu thư liền tại tác phẩm bên trong đều không có biểu diễn qua kiểu người như vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ cùng thái độ đối mặt chỉ có thể có chút túi đầu hiện ra cái đáng yêu tiểu dung tàu tử ta là n g ư ơ thành ta là tăng lỵ còn không có tự giới thiệu hoàn tất ba vị tỷ tỷ bắt đầu thất lên vương khang liền vội vàng tiến lên tổ tông của ta ải nói n h ỏ chút náo động tĩnh còn chưa đủ đại a xin lỗi xin lỗi là ta hiểu lầm vương phu nhân thấy ba người làm sao không rõ ràng phát sinh chuyện gì nếu không chúng ta bây giờ liền rời đi rời đi cái g i á m a vương khang tương đương bất đắc dĩ bên ngoài đã có người chờ lấy xem náo nhiệt n à y sẽ ra ngoài không phải để người bại lộ vị trí a vậy làm sao bây giờ a vương phu nhân nháy mắt biến thành vị khuất mặt không phải ngươi làm sao đổi tới cái này đến vương khang không hiểu còn không phải ngươi vương p u nhân không tao hứng bình thường gọi điện thoại đều là ở ngay trước mặt ta buổi sáng nghe lại cố ý trốn vào trong phòng vệ sinh sau đó ta nhìn điện thoại di động của người bên trong có tiểu điểm tin tức không yên lòng liền để tiểu tỷ bội của ta đi theo nhìn xem kết quả người giữa chưa mua cơm tới ta đã cảm thấy là kim ốc tặng tiểu vậy sẽ chưa kịp chạy tới ngay tại điện đài bên ngoài chờ lấy t ă n g lị nghe nói như thế đ ỗ n g nhiên đến c ả m k h á i ninh chu nói không sai người bình thường căn bản sẽ không để ý mình phải trang bị theo dõi hiện tại làm sao xử lý vương phu nhân cũng biết tự mình làm sai x o việc nhà nàng lao công nghe là điện đài bên trong đạo diễn giống như rất n h u triệu h thật kiếm không được tiểu ề n n h ư thư để vương tán gẫu trước chấn an ba người cảm xúc mình đi đến phòng vệ sinh cho ninh chu phát đi hẹn chặt giọng nói cái này mẹ nó cái gì nát đường cái triển khai a bắt giàn a sau khi nghe xong ninh chu cũng là im lặng đều nói nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt triệu tiểu thư n í n cười vương đạo tại hắn phu nhân trong mắt là có bản lĩnh nam nhân tự nhiên đến để phòng điểm có thể lý giải ừm các ngươi hiện tại khách sạn khẳng định là không thể lại ở chờ chút ra ngoài ngay trước mấy người trước mặt đem sự tình nói càng nghiêm trọng hơn càng tốt đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên vương khang trên thân cho bọn hắn áp lực chẳng lẽ chúng ta thật muốn mạo hiểm như vậy đương nhiên không thể mạo hiểm ninh chu giải thích nói áp lực cho đến đối phương nếu là hảo tìm u ộ i khẳng định không dám đem các ngươi đến dong thành sự tỉnh để lộ ra đi kỳ thật đứng tại góc độ của chúng ta biết tại cái nào đó thành thị ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn hoàn toàn có thể rời đi chỉ là không thể lãng phí vương khang tác dụng chờ chút ra ngoài về sau cho đủ áp lực để bọn hắn ba rời đi trước các ngươi cũng không thể ở chỗ này tìm vương khang nghĩ biện pháp đi k h á c khách sạn bên trong ở lại tin tưởng hắn có thể rất nhẹ nhàng làm được cái này nhạc đệm kỳ thật không những sẽ không giao động giữa chúng ta mối quan hệ ngược lại sẽ để vương khang cảm thấy thua thiệt chúng ta tiếp theo còn có thể tiếp tục lợi dụng minh mạch ta lập tức liền ra ngoài ai ngươi bây giờ cái gì tình huống cho tỷ còn tại trên xe a không tại buổi chiều vậy sẽ liền để hai người bọn họ xuống xe trước mắt ngay tại chẳng có mục đích mang theo người truy kích đi dạo triệu tiểu thư nhìn thời gian còn có hơn một giờ chính là một lần cuối cùng giấu nát câu người lái xe cẩn thận một chút đừng như vậy xong chú ý an toàn c ú p điện thoại triệu tiểu thư đối tấm gương chỉnh lý tốt biểu lộ linh chú nói như vậy nhất sốt u ruột tự nhiên là vương khang hắn nói vương đạo à ngươi d ạ n g này thật sự là hố chết chúng ta nguyên bản còn nghĩ lại hợp tác với ngươi tới a triệu tiểu thư chúng ta sai thật biết sai vương phu nhân đã rơi lệ nàng là cái nữ nhân thông minh hiện tại còn có một loại phương pháp cái gì hai vợ chồng các ngươi chúng ta là tin được triệu tiểu thư nhìn xem hai vị khác nữ sĩ nếu không đem các nàng xử lý hai k h u ê mật thấu chương xong chương một trăm năm mươi ba cùng triệu tiểu thư t ụ hợp chương một trăm năm mươi ba cùng triệu tiểu thư t ụ hợp bảy giờ d ư ớ i tối một lần cuối cùng g i ấ u ngắt câu kết thúc ninh chu vị trí lệnh hoàng thắng lợi đều không còn gì để nói không phải cao tốc không phải quốc lộ không tại nội thành mà là tại cái nào đó huyện trên đường bên cạnh gần nhất tiểu mạch cách hắn có gần ba giờ đường xe làm sơ cân nhắc hoàng thắng lợi ra lệnh không truy huyện trên đường đầu đi có cái gì dùng chờ ngươi đến người đã sớm không biết đi đâu rồi lãng phí thời gian mà thôi không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi tại chỗ dưỡng tốt tinh thần chuẩn bị ngày mai truy kích dù sao ngươi cũng còn phải tiếp tục chạy hoàng thắng lợi đoán k h ô n g lầm linh c h ụ như cũ tại trên đường dấu ngắt câu kết thúc về sau hắn rất nhanh liền bên trên quốc lộ lúc này như cũ tại sông cán cảnh nội hôm nay khẳng định là bao không được đêm ban ngày hết thể ngủ năm tiếng không đến trong xe mặc dù có thể ngủ nhưng không cần thiết tại trong đêm hơn chín giờ đi tới cái tiểu trấn bên trên Nhìn tại h ninh chu căn bản không mang trang, trực tiếp cho thẻ căn cước, nhìn đối phương nhất bút nhất họa ấ y lao là mang trang, bản bác bản bút căn căn vị sắp tiếp gái, trực cước, đối t sách bên t r ê ngoài h chút h i lại giường gọi điện dạy số ăn nằm trên một tắm t gì, rửa, ở ạ Tại i bên n g o hôn một ngày hà lao sư bọn người lại trở lại khách sạn bên trong thật đúng là không nghĩ nhiều đến chưa bao lâu các sinh viên đại học lại tới gõ cửa hôm nay là uống rượu lại lần nữa cự tuyệt hôm nay ra ngoài cũng không chỉ là đi dạo mà là tại tìm kiếm kế tiếp điểm dừng chân tìm chính là loại kia nóng lòng cho thuê lại đi mấy nhà đều là nhà giàu hình tiền thế chấp liền phải một vạn tổng kết kinh nghiệm liền không thể tại nội thành bên trong tìm giá cả đều quý ngày mai sẽ đi vắng vẻ chút địa phương an bài như vậy rất hợp lý ninh chu không có nhiều lời cái gì về phần rong thành bên kia cũng không có gì dễ nói ba vị đại tỷ nên rời đi trước tiếp lấy mấy người trả phòng vương khang lại tìm người đổi cái khách sạn mở hai gian phòng hắn thái độ chi thành khẩn liền kém móc tim móc phở chứng minh trong sạch cái gọi là xử lý tự nhiên là trò đùa lời nói triệu tiểu thư minh bạch ninh chu trong miệng lợi ích mới là vững chắc nhất quan hệ ngay trước bốn người mặt hứa hẹn hai ngày nữa khẳng định sẽ tham gia đồng thời hắn tiết mục không chỉ là nàng cái khác hai vị đội viên đều cảm thấy hẳn là sẽ không lộ ra nếu không ba người về sau ngay cả bằng hữu đều không làm được đương nhiên đến tiếp sau đi cái nào khách sạn cái gì đều là tại bí mật tiến hành phòng một tay không có vấn đề hai đội tình huống đều tương đối ổn định không cần linh chu quá nhiều nhọc lòng cũng mặc kệ thời gian là không phải còn sớm tắt đèn đi ngủ người truy kích trong tổng bộ vẫn còn bận rộn chủ yếu là sàng chọn mạng lưới bên trên tình báo tiết mục hôm nay thủ truyền bá nhân khí vượt qua thứ nhất quý hiệu quả có thể nói tốt vô cùng đem so với trước chưa chuyển ra lúc còn có cái cự đại cải biến manh mối nhiều mà lại là mấy chục hơn trăm lần dạng này nguyên lai、like、một ngày muốn không có gì đặc biệt tin tức ra nhân số chỉ có mấy trăm lần dạng này đa số đều là hỏi t h ă m tình huống gì hoặc là tham gia náo nhiệt hôm nay truyền ra về sau khá lắm điện thoại đều lít không cần nghĩ bên trong chín mươi chín chín mươi chín phần trăm đều là giả vạch trần đều là một chút giả còn dễ nói mấu chốt có ít người ăn no dỗi việc còn đi về đồ trong lúc vô hình gia tăng mấy lần lượng công việc cũng may công cụ nhân là luân p h i ê n chế ba tổ nhân mã không ngừng sàn trọn cứ như vậy trời lại sáng ninh chu ngủ tương đối tốt chủ yếu là quá mệt mỏi mà lại tại tiểu trấn bên trên lại tương đối yên t ĩ n h đến hơn tám giờ một chút tỉnh lại trong điện thoại di động hai bên đồng đội đã phát tới hôm nay kế hoạch sau khi xem hồi phục cái ok liền rời giường rửa mặt xuống lầu tính tiền thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn hoa thật là ngươi a quay ba ngồi đ ổ i thành cái trẻ tuổi tiểu n h a đầu nhìn thấy ninh chu sau hưng phấn không muốn không muốn còn tại hỏi thăm triệu tiểu thư bọn người tung tích triệu tiểu thư tại hàng châu đâu nay sẽ bị nhận ra ninh chu cũng không khủng hoảng cùng đối phương chụp ảnh chung về sau chủ động đưa ra ngươi đi cùng những người truy kích báo cáo ta đi khả năng có thể thu hoạch được một cái hoa vì điện thoại làm bán thưởng tiểu nha đầu nghe xong sửng sốt ngươi xác định a ừ m dù sao ta hiện tại muốn chạy trốn nếu không ta hiện tại trước đi ăn điểm tâm ngươi tìm xảo trá góc độ chụp lén một tấm hình thế nào ngươi xác định a cô nương lại lặp lại một lần không phải cái này hoàn toàn không phải trong tưởng tượng trả lời a không phải hẳn là cuốn quýt thoát đi đồng thời để nàng tuyệt đối đừng tiết lộ hành tung mới đúng không ninh chu không có làm nhiều giải thích thật sự tại sắt vách tiệm bán đồ ăn sáng ngồi xuống ăn lên đồ và tới vậy ta đập mặc dù không biết vì sao nhưng tiểu cô nương biểu thị nàng vẫn là thật nhớ muốn cái điện thoại nửa tháng nữa nàng muốn khai giảng nếu là thật có thể cầm cái điện thoại cũng coi là trong nhà tiết kiệm một chút tiền trong tay cái này một bộ thẻ không muốn không muốn gian i á t tiểu nha đầu không phải cố ý mà vì đó chính là bởi vì thẻ điện thoại đ ỗ n g nhiên ngược lại đánh ra một chương đặc biệt phù hợp t r ụ c lén cảm giác ảnh trụ hơi có chút mơ hồ ninh t r u nghiêm n mặt giống như đang quan sát cái gì trong tay còn cầm một cái bánh bao cái này không sai vậy ta thật báo cáo rồi đi thôi bọn hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi đến tiếp sau ta đi đâu rồi cũng ăn ngay nói thật lai xe không rõ ràng cụ thể đi đâu nói xong ninh chu lên xe tiêu sái rời đi h ắ n tự nhiên không phải bành trướng đến không đem đối thủ để vào mắt kỳ thật ở trên một mùa bên trong liền phát hiện người truy kích rõ ràng thiếu hụt đó chính là nhân thủ không đủ tuy nói bọn hắn trang bị đầy đủ còn có đủ loại con đường đến siêu tập manh mối nhưng là người cứ như vậy nhiều nếu như những người chạy trốn tại có nhất định phản trinh sát năng lực hạ phân tán chạy trốn đối với người truy kích có thể nói là á c mộng ninh chu không biết tình huống trước mắt khả năng đoán được mấy phần hắn cái mông phía sau tuyệt đối có mấy người ma đô sẽ có mấy cái kim lăng cùng ninh ba làm không tốt còn có mình chỗ này có thể nói tương đương an toàn dù là bại lộ lại có thể thế nào đợi cho người truy k í c h tới cha giám sát thời gian hắn đã chạy thật xa đi không bị ảnh hưởng chút nào còn nữa hà lao s ư kia thật có chút không yên lòng cấp dây nhiệm vụ đều thất bại hôm nay nếu tới cái cấp c độ khó tăng lên ngươi lại như thế nào giáo thực hành vẫn là phải xem người ninh chu này sẽ tương đương với hấp dẫn chút hỏa lực cho nên đi không bao xa hắn lại lên cao tốc đến bắt ta a hắn lời n g ầ m hoàng thắng lợi xem hiểu tương đương biệt cô ta ngươi này sẽ phái người tới đi ninh chu tất nhiên lại hạ cao tốc ngươi không đi thôi t r o nói g lòng lại c ưu cụ. Làm sơ đúng ra là nghiên cứu trước đó ninh chu tại hoa đều vậy sẽ đề cập qua thành thị công chúng hào đối với đa số minh tinh mà nói sẽ không may tính rất bình thường điện thoại cũng chỉ giới hạn trong mấy cái kia có hạng công năng cũng may triệu tiểu thư có thể rút một tay tìm nửa cái đến giờ rốt cục tăng thêm mấy cái ma đô công chúng hào đối với bốn người mà nói phản phất mở ra thế giới mới nguyên lai、like、hai tay tủ lạnh có thể dạng này bán a nguyên lai、like、s ủ n g vật cũng có thể chuyển nhượng ôi thật nhiều phòng ở cho thuê đâu đánh mấy điện thoại hà lao sư mới phân rõ đại phòng đông cùng cho thuê lại ở giữa khác nhau viết nội dung đầu tiên liền khác biệt ma đô như thế đại thành thị người tới tới đi đi đa số làm công người vẫn không nỡ tiền thế trước cho nên tại bất đắc dĩ trước đó đều sẽ nghĩ cách đem phòng ở trước cho thuê lại ra ngoài trải qua hơn hai giờ cố gắng mấy người chọn chúng ba cái điểm không tại cùng một cái khu giá cả cũng khác biệt điểm giống nhau là đều tại hơi không phải náo nhiệt như vậy địa phương lại ba cái chủ phòng đều đã sớm dọn đi còn thừa lại mười mấy đến hai mươi mấy ngày thời hạn mớn không giống nhau song phương có thể không dùng gặp mặt thông qua mật mã tiến vào hài lòng về sau lại chuyển khoản cứ như vậy thì rất nhiều chuyện phiền thoái đối bốn người đến nói ở lại hoàn cảnh không phải trọng yếu như thế chủ yếu cân nhắc xung quanh tình huống nếu là người đến người đi khẳng định không thích hợp lựa chọn hoàn tất về sau không lại trì hoãn thời gian lập tức lái xe xuất phát đến cái thứ nhất điểm cũng không vào đi trực tiếp h có điểm giống kim lăng thông hồ lộ kia dưới lầu cũng là thị trường Quanh nhiều. mình cư dân càng nhiều. Cái thứ hai điểm cư Cái l i ề n không rất tệ, chín h bình thường là l à cũng cư xá, xe một cho có cả có công. không thu phí, không có nhân người tiến, đăng muốn đóng tiền, điện tất tử ký, đều ra m Lâu là phòng ngủ một phòng khách một vệ trước một cái người thuê rời đi trước hẳn là quét dọn vệ sinh trong phòng rất sạch sẽ kia liền cái này đi căn phòng lớn bọn hắn không muốn nổi liền cái này đều muốn ba n g h n khối tiền thế chấp. c h ỉ là còn có hơn m ộ ư ơ i ngày thời hạn m lớn trước người thuê cũng không cần có thể cầm tới cái này ba n g h n là được mặc dù có chút xa xỉ bất quá cùng an toàn so sánh tiền tính không được cái gì thực tế không được ở ma đô minh tinh nhiều như vậy tìm người lại ăn cướp một lần bốn người ở một gian vẫn là trùng tu sạch sẽ phong ố c đã rất không tệ thương lượng về sau trần vĩ đình cùng na chắt trước lưu lại ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng hàng ngày cái gì hà lao sư hai người thì là về trước khách sạn đem xe cho còn mà triệu tiểu thư lái đi g l 8 cũng làm cho vương khang tìm người lái về không có cách phu nhân ngơi ư kèm chút xấu đại sự làm chút chuyện đền bù cũng là phải đương nhiên vương khang không có bất kỳ cái gì không vui lòng hắn hôm qua giữa trưa lặng lẽ gõ mở phó đài trưởng môn đối với người đảo vong lại lần nữa tìm tới cửa phó đại trường lạc đến đem chân tảng lá trà đều cầm một bao đưa cho hắn cũng biểu thị trong lúc đó tất cả phí tổn đài bên trong đều có thể thanh lý nhất định phải bắt lấy cơ hội này dù là đang chạy trốn trong lúc đó đối phương không cách nào tham gia tiết mục cũng không có việc gì nhưng quan hệ nhất định phải duy trì tốt có lời này nói t r ắ n g ra vương khang này sẽ muốn hắn một nửa gia sản đoán chừng đều vui lòng dù sao cũng không có gì tiền tiết kiệm đi qua hai ngày người đào vong tình huống hiển nhiên tốt hơn người truy kích ninh chu hời hợn hóa giải nguy cơ đội viên khác tung tích dọn nước không lọn nhưng đều rõ ràng đây chỉ là tạm thời hai giờ triệu mở ra nhiệm vụ về sau mới là thoải r ọ n g đầu mái ộ t chút, nhất tất nhiên là triệu tiểu thư tàng lụy ngụy thành ba người đổi cái khách sạn vẫn là ngũ tinh tiêu chuẩn nào dám nghĩ à đào vong ở đây tốt như vậy ăn cái gì gọi điện thoại đồ ăn trực tiếp đưa tới cửa còn đặc biệt tinh xảo tiết mục tổ kia đều làm tốt phát ra chuẩn bị một bên là triệu tiểu thư cùng công chúa tại mềm mại ấm áp giường lớn chìm vào giấc ngủ một bên khác là ninh chu tại sáu mươi khối một đêm dân tốt bên trong ngáy khò khò nhân viên công tác sau khi xem đều cười ha ha hình tượng cảm giác quá mạnh đương nhiên ba người sẽ không say đắm ở ôn nu hương bên trong v u ổ i sáng về sau liền rời đi trước dông thành tin tưởng vương khang là một chuyện nhưng kêu ba vị nữ sĩ nhất định phải đánh lên dấu chấm hỏi điện đài mặc dù không thể cùng đài truyền hình đánh đồng làm chiếc thay đi bộ xe vẫn là đơn giản không chỉ có như thế vương khang càng làm cho thủ hạ lấy người nhà danh nghĩa xử lý ba tấm thẻ đặt ở ba cái mới trong điện thoại di động lúc rời đi không cẩn thận l ă n quên trên ghế thứ nhất quý duyên vận thứ hai quý nối liền ngụy thành cũng là cảm khái ai lúc nào về phong thành nhìn xem triệu l ã o bản sẽ đi hay không phong thành tương lai khó mà nói hiện tại khẳng định là không r à n h ba người lựa chọn muốn đi là phụ ruộng không sai chính là cái kia thừa thãi dạy cùng bệnh viện t ở tờ thành phố vì sao đi kia tám mân đại địa có câu nói nói để ngươi sáu giờ truy tinh thật xin lỗi làm không được có thể để mân năm người sáu điểm tiếp thần minh hắn bốn giờ liền đến, đến mà mẹ tổ chính là sinh ra ở phù ruộng tuy nói bây giờ không phải là đưa đón mẹ tổ nương nương thời gian nhưng chỗ ấy có thật nhiều đại trấn tăng thêm dân bản xứ đối minh tính không ngớ thái độ thích hợp tiến đến xác nhận nhiệm vụ ninh chu là tám giờ rưỡi sáng xuất phát triệu tiểu thư là ngủ đủ ăn được lại m ị tư tư tắm rửa một cái sau xuất phát nhưng là y nguyên so cái trước đến sớm hai giờ dù sao ninh chu đi là quốc lộ hơn mấy trăm cây số không có thay đổi gì mà lại lần nữa gặp mặt bốn người đều thật cao hứng chỉ l à n g h e tới t ă n g l ị lời này lúc ninh chu trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại cũng liền ba mươi giờ không gặp mặt có thể có biến hóa gì t ă n g l ị cũng cười ôi luôn cảm thấy bị phủ lên thiết bị theo dõi sẽ khá chật vật ngay cả thời gian ngủ đều không có thế nhưng là ngươi hoàn toàn nhìn không ra bởi vì ta ngủ vận khí cũng tương đối tốt lúc đầu chỉ là muốn cầm chiếc xe tới dương dung lão sư hữu nghị đưa tặng một điểm triệu tiểu thư ở một bên c h e miệng cũng không thể được tiện nghi còn khoe mẽ cẩn thận quay đầu nàng tìm ngươi tính số sách ta sai dương dung lão sư ninh chu xin lỗi tốc độ rất nhanh ngụy thành thì là đưa cái hộp nếm thử nhìn nơi đó đặc sắc trời chín vịnh sang thịt chúng ta ăn cảm giác cũng không tệ lắm ninh chu vì đổi thời gian trên đường cơ bản không ngừng đói cũng chỉ là ăn chút bánh mì lót giả một chút cũng không k h á c h k h í mở ra về sau vẫn là nóng hương vị thế nào ít một chút quá ớt bất quá coi như không tệ nhẹ nhàng thoải mái ninh chu vùi đầu ăn vài miếng đúng này sẽ đều nhanh bốn điểm hà lao sư nhiệm vụ bọn họ tiếp rồi sao tiếp nữa nha bất quá hắn trước cùng chúng ta liên hệ nói triệu tiểu thư lại móc ra một bộ điện thoại đưa tới vương khang đạo diễn cho biết ngươi còn tại lái xe không để ngươi phân tâm này sẽ đang đợi mệnh lệnh tới đi, chương 154. Nhân tính vốn là tự tư chương 154, nhân tính vốn là tự tư các tại lần này nhiệm vụ bên trong tan tầm, Hết thể tiết tổ thành trên thường Trong tức tính thành tại trước, tất đi, ngươi nhiệm nhiệm đi viên đại biểu người người người người nhiệm Mời điểm điểm đến đưa đến đến Đ chương Chương các chọn cấp C cùng có chữ chọn có mục con công chọn Nhân nhân nhau nhà nhóm bình bình nhà, hoàn vốn vốn lần này bên bên an vụ vụ về về về vụ số, số là là Lựa lựa lựa sau sắp Sẽ chỉ có thể mang mũ lươi c h a i tính dâm lại bị r ú t chúng người bình thường cũng không biết các người đến có chút ý tứ a số lượng từ không nhiều nhưng ninh chu nhìn rất cẩn thận hai lần về sau ngẩng đầu còn có ý nghĩ chúng ta đều gấp chết rồi cái này đều bốn giờ hơn không được tranh thủ thời gian a hà lao sư trên mặt liền viết hai chữ bước tiết nhiệm vụ này gấp không được cùng nhau về nhà đi nói rõ chính là thể nghiệm giờ cao điểm cảm giác người bây giờ đi qua người khả năng căn bản không có tan tầm còn lại càng dễ bại lộ còn có bốn mươi phút tới kịp ninh chu không nhanh không chậm tin tưởng các ngươi đã phân tích qua đi có ý nghĩ gì trước tiên nói một chút m ư ờ i chữ số đại biểu m ư ờ i cái tan tầm người càng là m m ư ờ i cái mù hộp trong đó hẳn là có muốn chen xe buýt ngồi xe lửa cũng có lái xe hoặc là đi đường trở về nhiệm vụ độ khó cùng lựa chọn vận khí có rất lớn quan hệ còn nữa cần câu thông đối phương không biết chúng ta đi qua đến cùng cái gì hoàn cảnh cũng không biết bây giờ nghĩ lại một đoàn gây dối ninh chu gật gật đầu ngược lại là không sai biệt lắm như thế chỉ là các ngươi không nghĩ tới tệ hơn tình huống hôm nay thế nhưng là cuối tuần còn muốn đi làm đám người đoan chừng tầm tình sẽ không quá tốt mặt khác còn có thể thật vất vả tan tầm có lẽ không định về nhà còn muốn ra ngoài cùng bằng h ư u tiểu tụ v v giao thông tình huống muốn cao phong mặc kệ ngày làm việc vẫn là ngày nghỉ hẳn là đều không khác mấy ta có chút mộ phán coi là tại ma đô nhiệm vụ sẽ càng đơn giản hiện tại xem ra ngược lại càng khó cho nên chúng ta muốn cùng đối phương kéo tốt quan hệ đi nô tinh do hỏi đương nhiên ninh chu gật đầu bởi vì tồn tại ngẫu nhiên lựa chọn vấn đề bên trong khẳng định có loại kia địa ngục cấp độ khó tỉ như đứng tại người truy kích một phương mà lại hán đường về nhà tuyến là xe buýt tàu điện ẩm đi bộ ba h một nếu như gặp phải loại này không muốn do dự trực tiếp từ bỏ có lẽ ngươi xuất phát hắn liền hô to để ngươi bại lộ đương nhiên nhìn đối phương bốn người sắc mặt không phải quá tốt ninh chu không có tiếp tục đà kích có thể là ta buồn lo vô cớ có lẽ có thể rút đến loại kia tự mình lái xe hoặc là đi bộ chỉ cần mười mấy phút kể từ đó nhiệm vụ sẽ biến đặc biệt đơn giản có lần trước giao hấn các vị trong lòng khẳng định là muốn hoàn thành nhiệm vụ điểm này ta có thể hiểu được nhưng lần trước ta được đến ban thưởng nói thật ra rất v ậ phần cuối cùng có thể hay không đào thải người truy kích ninh chu dừng một chút nói thật ra thêm một cái t h i ế u m ộ tư cái, c đối với h nhân g ta mà nói, g có khác i ệ tính l vốn là tự tư ta ninh chu hôm nay đem lời đặt xuống ở chỗ này nếu là sau này gặp được đặc biệt khẩn cấp tình huống Thì n h ư c h í như n g ơ i đi, đi có thể đi, mang ta, mang kia h ô n g được. k đừng cân n h ắ c trực t i ế p đi. Lời lẽ này có lẽ các vị không thích nghe, đổi lường o ạ i p h ơ n mình. Chúng ta hoàn thành n g gì, giá g thức. Thứ trị ta có của đều ư i h i ệ m vụ, đơn i ả n là đạo ư thưởng.、Nếu、như ợ c đến đ Nếu ban không ngừng hơi kêu ban t h ư ở n g cùng các vị đi ở so sánh như thế nào làm lựa chọn hẳn là không cần ta giáo đi thấy đ o à n người không nói lời nào triệu tiểu thư mở miệng mặc dù không dễ nghe nhưng đúng là lời nói thật bất quá ninh trụ nếu như ngươi gặp rủi ro có cơ hội ta khẳng định cứu ngươi như thế một phen khuyên bảo về sau đối diện cảm xúc tăng vọt không ít được vậy cũng không cần nghĩ quá nhiều ngươi nhìn ninh chu bị truy hai mươi bốn giờ y nguyên không có việc gì chúng ta đến lúc đó liền y dạng hỏa hồ lô vậy chúng ta lại tổng cộng tổng cộng c ú p điện thoại ninh chu thu hồi tiểu dung thế nào không coi trọng bọn hắn a triệu tiểu thư nháy mắt xem h i ể u nét mặt của hắn ừ m g ninh chu không có phủ nhận nói đúng ra không phải không coi trọng bọn hắn quả thực tiết mục tổ an bài nhiệm vụ có chút biến thái lên một cái nhiệm vụ còn có thể có chuẩn bị lần này tương đương với bốn người tất cả đều ngẫu nhiên nếu là vận khí không tốt còn phải thất bại ba người đều là đứng tại người bên ngoài thị giác nhìn vấn đề tự nhiên rõ ràng ninh chu ý tứ có lẽ bọn hắn vận khí tốt đâu rút nhân tuyển đều tương đối bình thường hy vọng đi ninh chu nhìn xem ba người thậm chí chúng ta đều muốn lại lần nữa làm chuẩn bị có thể muốn chạy trốn những lời này không thể ở ngay trước mặt bọn họ nói nguyên bản nhiệm vụ thứ nhất thất bại áp lực liền không nhỏ ngươi sẽ không lại cho chút lòng tin trực tiếp từ bỏ được rồi c ú p điện thoại hà lao sư bốn người nhìn nhau tại xuất phát trước, trước hết đem thuộc về riêng phần mình dãy số cho tuyển người không phải đặc biệt tự tin thời điểm suy đoán sẽ phi thường nhiều cái gì là không phải dựa theo độ khó sắp xếp một loạt tại trước nhất đầu có thể hay không khó khăn nhất muốn hay không n h ạ tuyển cái gì đều đi ra hà lao sư xem xét dạng này không được dứt khoát cũng cầm mười cái viên giấy ghi lên con số cầm tới cái nào tính cái nào không xoắn suýt cứ như vậy bốn người tuyển bốn cái dãy số vận mệnh đã chú định mà bọn hắn duy nhất một bộ điện thoại nhưng không có cho đến na c h á t theo ninh chu na c h á t thuộc về nam nữ ăn sạch đối phương không những sẽ không cố ý làm khó sẽ còn chủ động chiều cố sự thật chứng minh hắn đoán một điểm không sai na chat chọn được là số năm ký Bên trên tiết mục tổ mục cố xe về sau mở mục mặt minh 40 phút, đến mục đích. hoàn bình thường hình, chứng Lúc này, trên toàn từ đến này, người nàng quần cũng bên nói câu là loại áo, khi a mặt trọng cùng càng ráng người càng trọng yếu ơ n Sau k h xuống xe na chắt nhìn chung quanh hoàn cảnh ở vào phổ đ ô n g cờ bờ giờ mà nàng muốn cùng nhau về nhà đối tượng là cái áo ca rô tính mắt con máy tính lập trình viên hắn đứng tại công ty cổng nhìn chung quanh hiển nhiên cũng là đang chờ người người tốt là lâm kiệt a na chắt đi ra phía trước chủ động chào hỏi a ta là lâm kiệt không nghĩ tới đến thế mà là cái ngộ tử mà lại tự a hồ có chút nhìn quen mắt giữa chưa lúc hắn liền tiếp vào công ty điện thoại nói có đài truyền hình muốn làm cái phỏng vấn bình thường thế nào về nhà hôm nay cũng không cần cải biến vốn cho rằng đến sẽ là một cái người chủ trì một cái thợ quay phim thấy rõ ràng về sau lâm kiệt đều n ố c na c h á t ngươi tốt na c h á t mang theo tiếu dung chủ động v ư ơ n tay mời nhiều c h i ế u cố không phải cầm đối phương tay nhỏ lâm kiệt tiến vào hỗn loạn hình thức ngươi không phải tại đại đ ả o vắng a tại sao lại xuất hiện ở nơi này ngươi chính là nhiệm vụ của ta nhiệm vụ của ta chính là hộ tống ngươi về nhà lâm kiệt còn không có n h à đây là bạn gái hai người trò chuyện đâu bên cạnh đi ngang qua hai nam sinh hiển nhiên là trông thấy đồng sự cùng một vị nữ sinh tại một khối hiểu đều hiểu a lâm kiệt ngầm đầu nhìn thấy đồng sự nháy mắt đi theo b ố i r ố i các ngươi tốt ngược lại na chắc thoải mái xoay người vây tay đương nhiên vành nón ép rất hớp mắt thấy hai vị đồng sự cũng không có muốn rời đi ngược lại càng đi càng gần lâm kiệt càng thêm b ố i r ố i hắn là trạch nam là lập trình viên nhưng không có nghĩa là không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra、na、chắc hiển nhiên là tới làm nhiệm vụ mình c á i này hai vị đồng sự thế nhưng là trong công ty có tiếng bắt k h á i tiểu năng thủ nếu để cho hai người bọn họ biết bên cạnh chính là đại minh tinh hậu quả khó mà lường được mắt thấy người liền muốn tới đông nhiên tay trái chầm xuống túi đầu nhìn lại na chắc kéo bên trên cánh tay hai vị tiểu ca chúng ta sốt u ruột đi xem phim lần sau có cơ hội gặp lại bãi mai đón lấy lâm kiệt liền bị na chắc mang đi không phải hắn lúc nào tìm bạn gái ta thế nào không biết nhìn xem còn rất xinh đẹp tựa như là bắc cương bên kia khuôn mặt không được ngày mai nhất định phải hào hào hỏi một chút đi một khoảng cách lâm kiệt hoàn toàn là chó mặt có người đến hai mươi tám tuổi còn không có yêu đ ư ơ n g a có hắn là được hướng nội không thích nói chuyện lại không hiểu trang điểm mình mặc dù thu nhập không sai nhưng nữ nhân duyên thật bình thường cùng nữ tính đồng sự lúc nói chuyện cũng không dám nhìn ánh mắt của đối phương mà lúc này bên người chính là na chát bao nhiêu người nữ thần thế mà kéo cánh tay của mình cứng nhắc thân thể hoàn toàn cứng nhắc cảm ơn ngươi quay đầu hai vị đồng sự đã rời đi hắn lúc này mới đỏ mặt nói ba chữ cảm ơn ta na chát nhìn xem sắc mặt của hắn rất nhanh kịp phản ứng nhưng cũng không có buông tay ra ta cũng phải cảm ơn ngươi mới đúng đúng ngươi bình thường làm sao về nhà cái này thuộc về ninh chu cho bọn hắn chỉ đạo một t r ò n g bắt lấy quyền chủ động hôm nay là cuối tuần bất kể có hay không tăng ca vào lúc tăng việc có lẽ sẽ nghĩ đến đi cái kia bông l ò n g một chút nếu như hỏi thăm đối phương ý kiến nói không chừng cũng không phải là đường về nhà cho nên muốn chủ động nhắc tới dẫn đạo đối phương ta đều là ngồi xe lửa lâm kiệt thanh â m rất tiểu tốt ta đều không thế nào sẽ ngồi tàu điện ngầm ngươi dậy ta một chút đi hả làm sao không đi rồi lâm kiệt chỉ chỉ đường cái đối diện trạm điểm tại kia na chát có chút tiểu xấu hổ dáng vẻ để trạch nam lại lần nữa hoảng hốt đồng thời sinh ra hào giác bình thường về nhà nửa giờ tàu điện ngầm đều có chút một ngày bằng một năm hôm nay cảm thấy qua thật nhanh thật nhanh mới vừa rồi còn đứng tại cạnh cửa bên trên giống như là chân chính tình lữ cúi đầu nói thì thầm thời gian một cái n g á y mắt đến na chát cảm ơn ngươi nhìn đối phương bóng lưng rời đi lâm kiệt ở trong lòng lặng lẽ nói một tiếng chỉ có thể nói na chát nhiệm vụ hoàn thành rất xinh đẹp sẽ lợi dụng tự thân ưu thế mặc dù ở trên tàu điện ngầm Có ít nhìn chung t quanh thời khắc lâm đào từ phía sau bị mang lấy bà vai cả người bị lôi kéo tiến lên muốn ngầm đầu lại phát hiện không sử dụng ra được tình n g ư ơ i là ai a hoàng tử kỳ a đừng nói dỡn vẫn là lạo ẩn b ẩ n ta sinh khí ha cứ như vậy bị c ư ơ n g ép ô m đi một khoảng cách lâm đ ả o rốt cục tránh ra khỏi ngẩng đầu đang nghĩ mắng chửi người phát hiện một cái quen thuộc nhưng lại rất lạ l ấ m mặt đối với mình cười ta tảo ai nô tinh sụ mặt tiểu h ả i tử nói cái gì lời thô tủ không văn minh vốn cho rằng chỉ là lớn lên giống mà thôi nghe xong thanh âm lâm đ ả o trực tiếp sù lông thật là người a mau mau ký cái tên hợp cái ảnh những này đều dễ nói nô tinh rất hài lòng bị nhận ra được cái kia ta tới ý gì ngươi biết không lâm đ à o ngồi s ồ m ở kia đ ả o túi sách tìm được giấy bút không biết ta ai ngươi không phải đang chạy trốn a x u ý t nhỏ giọng một chút nô tinh chột dạ nhìn xem bên cạnh người đi đường ngược lại là vẫn được hai người bọn họ cái này phố i trí thỏa thỏa tới đón nhi t ử phụ thân cửa trường học còn nhiều dạng này tổ hợp là đang chạy trốn bất quá tiền thể đưa ngươi về nhà tình huống gì lâm đ à o có chút không hiểu cho nên cha ta nói có người tới đón không phải là ngươi chứ không hài lòng lâm nào lấy điện thoại di động ra trước chụp ảnh chụp ảnh có thể nhưng tạm thời không thể phát vòng bằng hữu chờ ngươi đến lại nói thành quản tri là học sinh cấp ba ở trong mắt nô tinh cũng là tiểu hài nắm rất đơn giản nhất là bỏ tiền mua một đống đồ ăn vặt về sau hai người không hề giống là vừa gặp mặt nói chuyện nhưng thân thiện vì sao mua đồ ăn vặt trừ lôi kéo làm quen bên ngoài nô tinh cũng là đàn g chờ n à y sẽ trường học vừa tan học tất cả đều là người mỗi chiếc xe buýt đều là tràn đầy chờ một chút lên xe về sau hắn giúp đỡ lâm đào đeo bọc sách tiểu hỏa từ đặc biệt hiểu chuyện đi lên liền đến cái đuôi cho hắn đoạt cái vị trí vô kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ toàn bộ quá trình xem như rất nhẹ nhõm trong bốn người áp lực lớn nhất không ai qua được hà lão sư hắn quen thuộc gánh vác một chút cái gì dù là biết mình không am hiểu truy kích hoặc là đào vòng nhưng rất khó cải biến hôm trước nhiệm vụ tất cả mọi người cảm thấy rất đơn giản đưa phân đề kết quả đây bị ba ba đánh mặt lần này xem ra so trước đó muốn khó khăn nhiều bởi vậy sau khi xuất phát trong lòng vô cùng thất vọng nếu là thất bại nữa không biết nên nói cái gì ninh chu bị phủ lên thiết bị theo dõi có thể hoàn m ị thoát khỏi nguy hiểm đổi lại người khác cũng không nhất định có thể làm đến dù là đằng trước đánh dạng nếu như lần này thất bại nữa không mặt mũi nào đối mặt hắn trên đường liền hạ quyết định quyết tâm trừ phi trông thấy người truy kích đến nếu không tuyệt không từ bỏ cứ như vậy mang thấp thỏm tâm tới mục đích kết quả không nên quá thuận lợi nha hắn muốn đưa về nhà là một cái xí nghiệp cao quản người ta là lái xe đi làm mà lại là đau đỉ q u bảy nhìn thấy hà lao sư nói do ý đồ đến về sau tiểu t ỷ t ỷ hớn hở ngồi tại tay lái phụ để hà lao sư lái xe một đường này không có bất kỳ cái gì phong h i ể m đ ị a hoàn thành nhiệm vụ mà xui x é o nhất chính là lấy được điện thoại trần vĩ đình chương một trăm năm mươi lăm hạo dầu cây chương một trăm năm mươi lăm hạo dầu cây một giờ chiều truy kích các đội viên đã chuẩn bị vào chỗ Tổng bộ thì là phụ trách tùy thời xuất một tính một truy trực, thể tức xuất một sàng chọn manh ngối, đến đồng người ướn lên lao trực, hận không thể lập tức xuất kích. Nửa giờ đi qua, một giờ giờ bộ phụ kích hồ, kích kích. là lao lập cái cái, cái có mỗi Nửa qua qua, nửa qua. đi đi giờ đi vị eo dù là hoàng thắng lợi đã sớm nói người đào vong nhiệm vụ có lẽ là trong đêm có lẽ sẽ đặt ở ngày mai l ờ i tuy như thế người khẳng định đến chờ lệnh cứ như vậy một mực chờ đến sáu giờ rưỡi người đều đói cũng không gặp tổng bộ chuyển đến chỉ lệnh chẳng lẽ muốn vỗ hộc rồi đang lúc đoàn người xoắn suýt thời điểm hoàng thắng lợi thanh â m chuyển đến lý trí đình quách tây lâm hai người các ngươi lập tức đến tàu điện ngầm thế kỷ đại đạo đứng khu a thu được chú ý một chút nhiều người ở đây nhiều người lý trí đình lơ đễm có thể có bao nhiêu khi hắn chạy chậm đến hạ thang cuốn thời điểm s ắ c thực không ít người nhưng chỉ ít còn có thể chạy nhưng đến phía dưới về sau lý trí đình mơ hồ thế kỷ đại đạo hẳn là ma đô tàu điện ngầm đổi hành khách lưu lớn nhất nhà ga hết thảy bốn đường nét ở đây giao hội hết thảy ab hai cái khu vực lại lẫn nhau ở giữa không tương thông đến thông qua sân ga tầng tiến hành đổi thừa mới có thể đi qua có ba tầng tám cái lối ra bình quân mỗi ngày đổi hành khách lưu tại năm mươi vạn đợt người xuống dưới về sau lý trí đình nhìn xem to lớn không gian cùng đã so bình thường ít bảy căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ khi hoàng thắng lợi kia cầm tới bản vẽ về sau cũng là thở dài một tiếng được rồi từ bỏ đi mấy phút trước thu được manh mối trần vĩ đình xuất hiện ở tàu điện ngầm số hai tuyến bên trên bị đập video cùng ảnh chụp đồng thời xác định tại thế kỷ đại đạo đứng xuống xe lâu dài bên ngoài hoàng thắng lợi đối với cái này trạm điểm có thể nói hoàn toàn không hiểu rõ đừng nói hai người lại đến hai trăm cái bỏ vào cũng chưa chắc có thể tìm tới một người có lẽ đối với phương đã đổi xe rời đi có lẽ tùy tiện tìm cái lối ra dù là y nguyên ở tại bên trong tìm kiếm độ khó không thua kém một chút nào lần trước chơi trốn tìm thời gian trở lại hai mươi phút trước trần vĩ đình rất thuận lợi cùng muốn về nhà làm công người tụ hợp chỉ là hắn lựa chọn đến nhân vật về nhà lộ tuyến là dài nhất bình thường cần hai giờ tả hữu đầu tiên là cưới xe buýt giao đại khái nửa giờ tiếp lấy đổi thửa tàu điện ngầm sơ ý một chút cùng một vị tiểu cô nương nhìn vừa ý người ta trực tiếp liền nhận ra sau đó cái này khoang xe dẫn phát quy mô nhỏ bạo động xem xét tình huống không đúng trần vĩ đình lập tức cho ninh chu gọi điện thoại điện thoại tại mình chỗ này cho phép một người từ bỏ nhiệm vụ nhưng không biết đồng đội tình huống gì nhất định phải kiên trì hỏi một chút đồng bọn của ngươi có thể hay không tại thế kỷ đại đạo đổi xe ninh chu biết được tình cảnh của hắn về sau trực tiếp cho ra đề nghị phía sau khi trần vĩ đình đến cái này đứng về sau cũng minh bạch nguyên nhân hắn thậm chí rất phách lối mà đối với như cũ tại tự chụp mình những người đi đường vây tay kết quả chính là hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhiệm vụ trở lại phòng thuê trần vĩ đình được đến các đội hữu nhiệt liệt tiếng hoan hô kỳ thật dù là hắn thất bại nhiệm vụ cũng thành công nhưng ở cho phép tình huống dưới đem hết toàn lực không từ bỏ điểm này tuyệt đối đáng giá khích lệ về phần ban thưởng chỉ có thể nói rất phổ thông cho một n g à n khối tiền với ý t ì n h tốt rốt cục sẽ không kéo đoàn đội chân sau cái này thuộc về không thể kháng cự nhân tố tựa như lần trước thông hồ lộ đồng d ạ n g không dùng tự trách mình đều là người trưởng thành hoàng thắng lợi không quen an ủi đồng đội người khác tiếp tục thủ vững lý trí đình chu khải tống sát lưu tuyết bốn người các ngươi lập tức tiến về sân bay đi đâu dòng thành biết được các đội hữu nhiệm vụ hoàn thành tại phủ ruộn bốn người cũng đồng dạng vui vẻ ninh chu đặc địa gọi điện thoại biểu thị chúc mừng mấy người này sẽ ngay tại về dong thành trên đường có an toàn nơi ở không có cần thiết mạo hiểm hôm nay tới chủ yếu là sớm điều nghiên địa hình p h ủ r u ộ n g có cái đặc biệt tốt điểm hương chấn nhân số đều không ít đây là một mặt khác hương chấn ở giữa khoảng cách đều không xa vì sao hôm nay không đỡ lấy nhiệm vụ vì đồng đội gánh vác hỏa lực khoảng cách quá xa ma đô đến dong thành có tám trăm cây số lộ trình dù là bại lộ nếu như nhiệm vụ không phải đặc biệt biến thái người không có tới liền kết thúc đương nhiên ninh chu lái xe quá mệt mỏi điểm này quan hệ không lớn chỉ bất quá hôm nay không tiến hành liền phải đợi đến hậu thiên hoặc là một một chút cả nước đa số hương chấn phiên chợ đều là đầu năm mùng một ư ơ i hoặc là tam lục cựu dạng này đương nhiên cũng có số ít là gặp bốn hôm nay chạy mấy cái hương chấn đều thuộc về cái trước mà ngày mai đúng lúc là lao lịch m ộ mươi bốn mặt khác bây giờ đi chợ cùng nhiều năm trước so sánh cũng có rất lớn khác nhau ninh chu khi còn bé đặc biệt thích đi chợ vậy sẽ trên chấn cầu nhỏ bên trên tràn đầy tất cả đều là người tiểu hài nhà tham ăn lại thích tham gia náo nhiệt không biết lúc nào phiên chợ người càng đến càng ít chỉ có ăn tết trước sẽ hơi náo nhiệt một chút nơi đây cũng không ngoại lệ xế chiều đi mấy nơi nếu không phải trên mặt đất rắp rưởi cùng một chút còn tại thu thập bán hàng d o n g nhìn không ra trước đó là phiên chợ càng chưa nói tới ba người đội hình cho nên chuyến này thăm dò vẫn là có không ít thu hoạch lại lần nữa trở lại dông thành khách sạn liên tiếp vào vương khang điện thoại biểu thị đã tại mang cơm tới trên đường ninh chu ngược lại là không có chút nào ngoài ý mớn lúc ấy làm nghiệp vụ thời kỳ gặp được có thực lực lại có ý hướng lao bản hắn cũng đặc biệt nhiệt tình lúc này bốn người nói trắng ra chính là vương khang đạo diễn kim chủ hắn nhiệt tình một chút mấy người tự nhiên sẽ cảm thấy thua thiệt dù là hiện tại còn không được về sau có nhiều thời gian một chút cũng không nóng nảy cho nên vương khang đạo diễn là người thông minh cơ hội đến trước mắt hắn không chỉ là bắt lấy mà thôi mà là đem toàn thân đều cho trói lên căn bản rơi không đi xuống đối đ â y ninh chu một chút cũng không ghét liền đào vong mà nói cùng người thông minh hợp tác không mệt vương đạo tới còn phải một hồi ngươi trước đi tắm rửa đi triệu tiểu thư từ gian phòng của mình bên trong xuất ra hai cái cái túi đây là cái gì ninh chu hỏi triệu tiểu thư mua cho ngươi quần áo tăng lỵ tại ninh chu trước mặt sẽ cùng theo hắn một khối như thế hô cảm giác được ánh mắt của đối phương triệu tiểu thư chú ý nói về hắn ngươi không phải nói cùng một bộ quần áo không muốn xuyên quá lâu đối với người truy kích cũng là manh mối l i ê n phổ thông quần áo trong tiểu điểm ngươi xem một chút hẳn là vừa người đưa trong tay cái túi đưa tới về sau triệu tiểu thư phối hợp u ố n g lên thủy tới hai mươi phút sau tiếng đập cửa vang lên đến tự nhiên là vương khang đạo diễn trong tay cái túi cơ hồ bắt không được ngụy thành tranh thủ thời gian hỗ trợ liền mấy người cái kia ăn nhiều như vậy vương khang xoa xoa trên chắn hô trên mặt tất cả đều là tiêu dùng mấy vị yên tâm khi ta tới vô cùng cẩn thận tuyệt đối không có bị theo dõi mà lại đồ vật cũng không phải tại một cái trong tiềm mua ban đêm nếu là đó có thể coi an khuya các ngươi lại không quá thuận tiện ra ngoài còn nữa còn có chút bánh gạ tổ cái gì quay đầu làm cả lương vốn cho rằng vương khang sẽ ngồi một hồi chưa từng nghĩ vương xuống đồ vật về sau liền dự định rời đi cái này ngược lại để ninh chu cảm thấy có một chút thua thiệt vương đạo vương khang quay người tốc độ gọi là một cái nhanh ai ninh chu các ngươi bình thường có một ngày nghe đài suất tương đối cao đâu vương khang trên mặt nhanh cười ra một đoá hoa mẫu đơn điện đài tiết mục cùng đài truyền hình khác biệt cuối tuần ngược lại là chúng ta mùa hấy hàng bởi vì rất nhiều người là đang lái xe đi làm trên đường sẽ nghe một chút cho nên thứ hai tương đối sẽ cao một chút đó không phải là ngày mai đúng được xế chiều ngày mai chúng ta bốn người lên i tuyến tạ ơn tạ ơn rất cảm tạ nói vương khang dội ra hai tay nắm lấy ninh c h ù điên c u ồ n g trên dưới lay động đầu cũng đi theo điểm ba người khác đều là vòng tròn bên trong người làm sao không biết vì sao sẽ như thế cao hứng vương đạo tăng l ị tại bên cạnh cười ninh chu nói thế nhưng là liền tuyến a người không qua được ta biết ta biết không cần người tới quá nguy hiểm không cần thiết k i a c á i gì các người đòi tiền a hắn có chút nói năng lộn xộn ý của ta là lãnh đạo trước đó có để cập qua như vậy lời miệng nếu như các ngươi có thể đến có thể cho ra diễn phí bao nhiêu tiền triệu tiểu thư nháy mắt con mắt đi theo sáng ba n g à n a ninh chu đều kinh ngạc ngươi xác định là ba n g à n không phải ba vạn không nói ba mươi vạn đều tính nể tình ừ vương khang rất là hay náy kỳ thật chính là hôm qua lãnh đạo gọi điện thoại cho ta hỏi thăm có phải là có cơ hội biểu diễn đương nhiên các ngươi yên tâm ta ngay cả hắn đều d i u dếm cũng không biết các vị ở tại đâu muốn ở bao lâu muốn đi làm cái gì kỳ thật trừ cái thứ nhất đáp án phía sau hai chính hắn cũng không biết đây không phải vì biểu hiện ra chiến hữu tình n a nghe tới ba n g h n khối tiền lúc ta đều kinh ngạc vương khang méo một chút đầu ta vị lãnh đạo này không phải người hẹp hòi rõ ràng hơn các vị bất kể như thế nào tham dự đối với tiết mục sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng hỏi thăm về sau hắn nói là các ngươi đạo diễn gọi điện thoại nói nếu như hàn huyên tới biểu diễn phí cái gì nhiều nhất chỉ có thể cho ba n g h n khối tiền phúc đến từ tiết mục tổ đâm lưng ninh chu minh bạch chuyện ra sao đây là cảm thấy chúng ta lấy tiền nhiều lắm ta vốn định đem trước kia hồng kỳ bán tiết mục tổ nói chỉ có thể cho năm n g h n t kết quả là năm người cùng một chỗ mở trận liên quan tới tiết mục tổ công khai xử lý tội lỗi hội đương nhiên cái hội nghị này chỉ có đề tài thảo luận không có kết quả căn bản đấu không lại tốt ai nhìn xem thời gian đi tới hơn chín giờ mặc dù còn sớm vương khang cũng tìm cái lý do cáo tử vừa ra cửa đối không khí đến một cái hảo dầu cây sau đó sửng sốt chồng m ô n g lên quay đầu mới phát hiện trong phòng bốn người đều tại c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn các vị ngủ ngon vương khang di chuyển đóng cửa lại mười mấy giây yên tĩnh qua đi trong phòng bốn người phát ra tiếng cười lớn cái này vương đạo vẫn là thật đáng yêu ăn cơm đi ăn cơm đi chỉ là ba người đều không nghĩ tới ninh chu nói ăn cơm vẫn thật là là ăn cơm mấy ngày đến nay đoàn người đều có chút quen thuộc chỉ cần nói chuyện hiếm cơ bản đều là cùng tranh tài có quan hệ hiếm khi trò chuyện một chút lời ngoài lề nhưng lúc ăn cơm không có đề cập một điểm ngày mai kế hoạch đều có chút không thi í đứng cái này liền trở về rồi thấy ninh chu đứng d ậ y triệu tiểu thư vội và nói g n không cần phải gấp kế hoạch không đổi kịp biến hóa ngày mai còn có một ngày thời gian đâu tối nay nghị quá nhiều ngủ không được làm sao đúng nhớ kỹ sáng sớm còn phải đi mấy cái khác thị trấn đi dạo sáng sớm là nhiều sớm a sáu h một ư ơ i linh chu không có nói đùa sáu giờ hắn liền tới g õ c ử a hai vị nữ sĩ buổi tối hôm qua ăn chút ă n khuya lại trò chuyện một lúc tăng thêm đặc biệt thoải mái dễ chịu hoàn cảnh đến hơn một điểm mới ngủ cho nên lúc đều có chút chóng mặt bất quá không cần hai nàng lái xe xe hơn một giờ trình có thể ngủ bù nếu như có thể linh chu cũng muốn để hai người ngủ thêm một hồi chỉ bất quá nhiệm vụ thuộc về bốn người hôm qua liền nghe qua buổi sáng trong chợ người sẽ hơi nhiều một chút các minh tinh bao quát chính linh chu đã thật lâu không có đi dạo qua phiên chợ bên trên một mùa hắn cũng là đi ngang qua mà thôi địa hình nhân viên phân bố nếu là gặp được phiền phức phải làm sao thoát đi đều phải trước đó làm tốt kế hoạch như vậy đến thể nghiệm hạ trợ sáng rất có tất yếu mấy người ở giữa cũng tán gẫu qua thì ba ngàn người trở lên nơi trốn không khó khó khăn là cho ra nhiệm vụ nhưng chính là điểm này thuộc về không cách nào kế hoạch một vòng ninh chu đều đang chơi trốn tìm bên trên lấy tiết mục tổ đạo mục đích của bọn hắn tất nhiên là để phe mình bại lộ nhưng bại lộ phương thức nhưng nhiều lắm đã không làm rõ ràng được ninh chu không suy nghĩ nhiều trước thả một chút dù sao phía sau sẽ có kết quả còn nữa từ tranh tài góc độ cân nhắc lần này thậm chí so tại ma đô lúc lại càng đơn giản bởi vì cùng người truy kích kéo dài khoảng cách khi bọn hắn biết được tin tức trên đường đến tốn thời gian đi trừ phi tiết mục tổ biến thái cho ra cái cần cả ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ nếu không ưu thế vô cùng lớn đúng rồi nghĩ được như vậy ninh chu nhìn kính chiếu hậu thành ca ngươi cảm thấy tiết mục tổ sẽ để cho chúng ta tại nơi nào đó kiên trì tám giờ dạng này à? ý gì ngụy thành không thể lập tức lý giải ngươi nói là đứng bất động cùng loại khi chủ quán đi bày quẩy bán hàng dạng này nhất định phải bán đến bao nhiêu buôn bán n g ạ đúng không sai biệt lắm là ý tứ này linh chu nhẹ gật đầu ngươi nhìn à tại nông thôn đại tập bên trong đi đi chợ căn bản là chung quanh các thôn thôn dân ta tuyệt đối không có ý coi thường bởi vì tự thân chính là nông thôn g i a so sánh thành thị mà nói tại đại tập bên trên bãi lộ phong hiểm hạ thấp rất nhiều tiết mục tổ tại thiết kế cái này khâu thời điểm không có khả năng cân nhắc không đến nông thôn đại tập tình huống này khẳng định đã làm đủ đầy đủ dự án thế nhưng là để chúng ta tại một châu ngốc tám giờ có thể hay không quá mức rõ ràng muốn chúng ta t h u ộ không phải sao tiết mục tổ chắc chắn sẽ không như thế ngay thẳng chỉ cần đem nhiệm vụ độ khó tăng lên là được kể từ đó chúng ta bại lộ phong hiểm cùng người truy kích chạy đến đến cơ hội đều sẽ tăng lên không ít vậy làm thế nào chỉ có thể chống đỡ ngụy thành cân nhắc về sau ai ta có một ý tưởng hôm qua đi lại đầu c h ấ n không phải rất phù hợp yêu cầu a gần mười lăm vạn nhân khẩu lại là bờ biển thương nhân nhiều sẽ không dẫn phát chú ý chúng ta cùng hà lao sư bên kia khác biệt có thể nói không có thời gian tính hạn chế trước tiên đem nhiệm vụ cho tiếp kể từ đó có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng một hồi lâu ninh chu nhẹ gật đầu Tốt. chúng ta đem nhiệm vụ địa điểm định tại đại đầu trấn thị trường 4 người, sớm một chút đến Dông Thành, song tụ hợp lúc, đã là trong đêm 11 giờ. Trực tiếp tiến về đồn, cũng chính là triệu tiểu thư tới một Biết truy thời tiểu trợ, tiếp tân rất tình Rất Tiểu phương hợp hữu chính khách kích, hiệp hội hiệp phối hợp.、Rất、nhanh, là là vào là song đồn, cũng bọn người sạn. người đồng nguyện giờ. được lúc, lúc có đã đêm đêm điểm mới về B ở Ghi Chép, bất quá. đêm qua hơn bảy điểm đã trả phòng lý trí đình ngay tại cha giám sát minh bạch hoàng thắng lợi trên mặt không có h ỉ nộ nguyên địa ở lại đi mặc dù không có ninh chu bọn hắn manh mối chẳng lẽ không dùng đi theo vương khang a đ ỗ n g nhiên để cho mình đến dòng thành tiểu bạch phản ứng đầu tiên chính là vương khang bên trên một mùa song phương hợp tác tương đương vui sướng cái này một mùa không có lý do tại cho phép tình hôn g dưới không tiếp tục trước đó tại ma đô ninh chu bốn người nhiệm vụ đã truyền đạt đến người truy tích phương mà trên đường hắn cũng điều tra dòng thành các vùng mấy ngày gần đây nhất cũng không có buổi hòa nhạc cho nên đều cho rằng h ắ n là sẽ đi cái nào đó nông thôn đại tập tiến hành bước kế tiếp khẳng định phải cùng bất quán này sẽ đã xác định hắn trong nhà ở lại mặt khác ta đã liên hệ đại chúng bên kia buổi sáng ngày mai sẽ cho ra vương khang cỗ xe hai ngày này hành động lộ tuyến minh bạch cho nên ninh chu rời đi là bởi vì phát hiện cái gì a cái khác khách sạn có phải là tìm không thấy vương khang và ở tin tức hắn sẽ hay không có chỗ cảnh giác sau đó rời đi rồi không cần lo lắng h ắ n chỉ là cẩn thận còn không biết các ngươi đến trong thành thành viên khác ngày mai cũng đều sẽ chạy tới cho nên mới để các ngươi tiến khách sạn thời điểm nhất định phải địa thấp điểm này ngươi yên tâm trừ tiếp tân còn có quản lý bên ngoài không có người nhìn thấy chúng ta lý trí đình đến xác định ninh chu triệu lộ thi ngụy thành tàng lị bốn cái hôm qua đều ở chỗ này ninh chu là phía sau đến còn có chúng ta xe con hồng kỳ còn tại bãi đỗ xe đặt vào muốn hay không thả cái thiết bị theo dõi có thể hoàng thắng lợi đem hồ xây địa đồ đặt ở trên màn hình lớn các ngươi tối nay không dùng quá mệt mỏi đã người không tại tìm cái địa phương ở lại mặt khác ngàn vạn nhớ kỹ một điểm đ i ệ thấp nhất định phải đ i ệ thấp không thể tiết lộ hành tùng ta chỉ như vậy một cái yêu cầu thu được Tiết tổ mục nguy ơ i liên Ai, cái bại tin cái kia. liền nói, Ninh này vẫn chuyện nên nào quăn vẫn lần này n là là xảy có chút Cho tức, tóc có chút Chu Ta lộ áo. ra A. mập ò dạ dám đàn bà, cũng không tục, trực c h tiếp tiếp ể n n di tốt hiểm ấ t Này không sẽ h p ả nguy h i rồi s a o Nguy hiểm A, đây chính là ninh chu ta cảm thấy không có vấn đề mặc kệ là người truy kích vẫn là người đào vòng một đêm này nghỉ ngơi vẫn được khổ chính là người xem tiết mục tổ lại sở hóa l từ xế chiều trực tiếp lúc màn hình thỉnh thoảng sẽ bắn ra một đầu tin tức đêm nay càng thêm đặc sắc m ợ m ợ tờ có thể hay không đừng làm đánh đêm a lao tử ngày mai còn muốn đi làm đâu thế nhưng là mỗi lần quan phương sở p a l nội dung đều tương đương đặc sắc liên nhìn một giờ nửa giờ hai giờ mẹ a bốn điểm chơi chỗ tìm mặt chữ y tứ tiểu hài tử trò chơi nhưng một đám đại nhân tại cửa hàng chơi thú vị mười phần để người xem các lao da ăn no thỏa mãn đồng thời cũng tại hẹn lấy bằng hữu nhìn xem có thể hay không tìm thời gian tìm không gian cũng tới dư vị một thanh hồi nhỏ vui vẻ đương nhiên một cái khác xem chút tự nhiên là hai bên đội trưởng tiết mục tổ đào hố x ẻ là hai bọn hắn cho vẫn là chủ động n h ả đi xuống mà lại còn có ác ma biên tập hai vị đội trường ở phản tù tì quyết đoán lúc mỗi lần phân tích quyết đoán lúc đều cho đại đại đặc tả nhất là bộ mặt biểu lộ tại lợi cho mình lúc nụ cười trên mặt tại đối phương lựa chọn về sau t i ế t mối dáng vẻ hết thể đi xuống vừa mới bắt đầu người xem còn không hiểu vì cái gì hai người bọn họ thừa nhận rất thông minh nhưng là đều không thuộc về x o á i ca loại hình một người tướng mạo thường thường một cái lôi thôi lết hết nhưng nghiêm túc phân tích dáng vẻ vẫn là rất có mị lực còn nữa song phương đều là đầu góc tồn tại cho thêm chút hình tượng không có vấn đề nhưng khi tiết mục tổ tuyên bố song dấu kín mới là người đào vòng lúc một điểm không giả mưa đạn đều tạm dừng mấy giây đ ó lấy phun xin ha ha ha ha đại chiêu tụ lực ba phút xem xét tổn thương 0.1. chết cười ta hai người này trực tiếp ngốc được chứ cái này một đợt tiết mục tổ an bài ta cho mát điểm ngự xoa quá sẽ chế tạo bầu không khí ta đều tưởng rằng dạng này phát triển tới bình thường đến nói mười câu liên quan tới tiết mục tổ ngôn ngữ mười một câu đều là mắng khó khăn có thể bị khen một lần xem như ăn tết ngày thứ hai hơn nửa đêm mới ngủ lấy vương khang y nguyên dậy thật sớm thậm chí tại rửa mặt thời điểm vụ trộm cầm chút lao bà giá trên trời đồ trang điểm v ậ một chút cùng ninh chu đ ạ t thành hiệp nghị sự t ì n h hắn còn không có cùng lãnh đạo nói dự định hôm nay hảo hảo nói một chút an niệm tâm lúc vương khang đặt địa bàn giao để nàng dâu cùng nàng hai vị khuê mật nói một câu tuyệt đối đừng nói lộ ra miệng đ ố i đây lào bà thái độ rất bất chính yên tâm đi đều biết bao nhiêu năm mặc dù bình thường thích b á t quái nhưng cái này liên quan đến tiền đồ của ngươi ta đã cảnh cáo vậy là được thỏa mãn ăn xong niệm tâm cầm lên túi l á tốt t vương khang đi xuống lầu trương đại gia đi tản bộ đâu đi đến điện đài muốn phát sinh chuyện gì vương khang rất là trờ mong tâm tình tự nhiên cũng tốt đẹp gặp bình thường không quá chào hỏi hàng xóm n à y sẽ cũng đặc địa vương xuống pha lê hỏi một tiếng ai biết chính là như thế một tiếng vân an được đến đầu tương đối quan trọng tin tức tiểu vương đi làm a ngươi xem một chút xe của ngươi đâu lão đại gia đứng tại mấy mét bên ngoài há miệng run dậy chỉ vào xe buổi sáng hơn năm giờ ta dắt chó giống như có tầm hai ba người tại xe của ngươi bên cạnh không biết là tiểu thâu vẫn là cái gì ta vừa qua đến người liền không thấy vương khang giật mình hắn phản ứng đầu tiên không phải tiểu thâu xe của mình chính là chết hai mươi mấy vạn đô xem mấy ngày không có tẩy bẩn không được bên cạnh là một c ố mạ giờ dạ tì nếu như là trộm đồ khẳng định hướng về phía xe tốt đi linh chu bọn hắn đến dòng thành xe của mình bên cạnh nhiều người xa lạ vẫn là tại sáng sớm tất nhiên là người truy kích đáng chết còn lại lời mắng người vương khang nuốt trở vào đưa đầu ra nhìn trong nhà phương hướng trở về lại thu thập n g ư ờ i không cần nghĩ khẳng định là lão bà hai khuê mật trong đó một cái bại lộ tin tức vừa lấy điện thoại ra muốn báo cho linh chu nghĩ nghĩ lại xuống xe vạn nhất lại trên xe trang máy nghe trộm đây không phải là hại đối phương lúc này rời g ư ờ n g hảo tâm tình đều không còn đi đến bên cạnh trong tháng lâu vương khang bấm giọng nói đối diện cơ hồ là nháy mắt liền nhận sớm a vương đạo triệu lộ thi thanh n â m triệu tiểu thư sớm xin hỏi ninh chu cùng ngươi một khối a tại vương đạo vương khang có chút làm gián đ i ệ p cảm giác thỉnh thoảng còn nhìn một chút đầu hành lang nhịp tim cũng đi theo gia tốc ta có lôi với ngươi điện thoại bên kia ninh chu có chút nộng sáng sớm làm sao vậy đừng có gấp từ từ nói là như thế này ta vừa rồi chuẩn bị lái xe đi công ty gặp được cái hàng xóm nói buổi sáng hơn năm giờ có người tại ta bên cạnh xe bên trên đi dạo ngay xong vương khang giải thích ninh chu hơi suy nghĩ có thể hay không thật sự là kẻ trộm đâu xe của ngươi có hay không ca mê ra à đúng vương khang có chút quá bối rối đem việc này cấp q u ê n có thể là cái hiểu lầm đâu ngươi chờ một chút nói xong mở ra điện thoại giám sát điều đến buổi sáng vậy sẽ xong vương khang ấ y n ấ y lúc này kéo căng l à bạch k í n h đỉnh còn có cái nhìn không ra là ai điện thoại bên kia nửa ngày không có động tĩnh vương khang có thể đoán được bốn người này sẽ là biểu tình gì thật xin lỗi ninh chu đều tại ta cùng ngươi không có quan hệ gì ninh chu n ữ khí cũng thay đổi ta cũng không nghĩ tới các nàng cứ nhiên như thế không hiểu chuyện vương khang này sẽ ngược lại may mắn may mắn buổi tối hôm qua không có nhất thời kích động đem muốn bốn người muốn liên tuyến sự t ì n h nói cho phó đ ạ i trưởng nếu không hiện tại không có cách dọn dẹp thật xin lỗi bất quá xe của các ngươi khẳng định không có vấn đề bởi vì mỗi cái bộ môn đều sẽ tới mượn mà lại là cựu xe căn bản không cần đăng ký quay đầu bù một hạ là được không ai để ý minh bạch vương đạo nghiêm chỉnh mà nói không phải lỗi của ngươi không cần quá mức tự trách buổi chiều liên tuyến chúng ta như cũ ngươi đây có khác gì thường giống như bình thường là được mặc dù rất không hy vọng mất đi liên tuyến cơ hội vương khang vẫn là nói ra lời trong lòng nếu không các ngươi vẫn là rời đi đi dạng này tương đối an toàn một chút ai nếu có thể đi liền tốt đi trước như vậy đi cúc điện thoại ngụy thành tự giác đem trong xe âm nhạc cho quan nay sẽ bọn hắn đã đến đại đầu đồng thời cuốn một vòng ngay tại vẽ đâu vương khang tin tức chỉ có thể nói là kinh thiên tin d ữ đều tại ta ngụy thành túi đầu tăng lỵ biết hắn ý tứ vừa rồi tại trên đường ngụy thành đề nghị đem nhiệm vụ đ ó lấy kể từ đó có thể sớm chuẩn bị mà tiết mục tổ tuyên bố xong nhiệm vụ về sau ngay cả tham gia tống nghệ nhiều nhất mỹ thành bản nhân đều không thể xác định đến cùng cần bao lâu thời gian tại đại đầu trong chợ chi một cái q u á nhỏ tổng cộng hoàn thành năm trăm cái ký tên về sau nhiệm vụ hoàn thành ts đến yêu cầu ký tên nhất định phải tuổi tròn năm mươi tuổi trở lên n g h e xong nửa bộ p h ầ n trước bốn người trên mặt tất cả đều là tiểu dung nhưng đến sau một nửa mặt đều sụt xuống năm mươi tuổi trở lên n i cũng không phải nói không có buổi sáng q u ấ n một vòng cơ hội không nhìn thấy cái gì người trẻ tuổi nhiều chính là người già trung niên nhưng là ai sẽ đến m u ố n ký tên đâu ai Thật sự là nhưng ê n nếu đổi cái, một là à Lao s c ù Ngô Tinh Lao Sư tới, hẳn tới, rất Lao là Sư đây ơ thương n giản.、Ba、người thật sự có chút không tự tin, nếu là tại trong thương trường, đừng nói mỗi người cái, chính là lại thêm số 0, cũng không có vấn đề gì. Nhưng gì. tại mỗi cái, lại Ba thật chút tự một trăm thêm sự số có có là là đề đ là thị trường à bán cá bán t ô m mua thức ăn chợ bán thức ăn này bọn hắn thật nhận biết mình a chỉ là tiếp xong vương khang điện thoại vấn đề này tạm thời cũng không tính vấn đề ninh chu cũng muốn rời đi chỉ là bây giờ cách không ra đề nghị của ngươi ba người chúng ta đều đồng ý cho nên không phải một người vấn đề dù là như thế ngụy thành ý nguyên n y nấy nếu là trễ một giờ đợi đến lại nói có lẽ chúng ta có thể chỉ hoan mấy ngày trước trốn tránh đợi đến những người truy kích b u n g lòng cảnh giác về sau linh chu một chút không phát tự nhiên không phải đang tức giận mà là tại suy nghĩ hiện tại xác định chính là người truy kích đã đến dông thành không có gì bất ngờ xảy ra là vương đạo lao bà khuê mật ra vấn đề cũng không phải lúc truy cứu cũng may những người truy kích hẳn là chỉ biết chúng ta tại dông thành cụ thể hành tung hẳn là không rõ ràng nếu không hôm qua tới p h ụ ruộng hôm nay hẳn là ở đây chờ đợi mới đúng đương nhiên cũng có khả năng xác t h ự đến không biết mà thôi khả năng này tương đối tiểu kia hai vị nữ sĩ chỉ biết chúng ta đổi khách sạn mà khách sạn mở gian phòng cũng không phải vương đạo thẻ căn cước cho nên tiểu bạch mới cần tại hắn trên xe trang định b ị khí h à n là dạng này ngụy thành gật gật đầu thế nhưng là dong thành đến nơi đây liền hai giờ đến lộ trình nhiệm vụ của chúng ta rất khó tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành a nhiệm vụ trước đó thả một chút ninh chu đem trong xe điều hòa không khí mở đại một chút xe quá cũ kỹ hiệu quả rất bình thường tựa như thành ca nói không có khả năng tới kịp cho nên không nắm nảy chúng ta xế chiều hôm nay trước diễn một t u n kịch đến lúc đó nhìn xem những người truy kích sẽ hay không mắt lửa về phần cái di kịch linh chu không có nhiều lời nhưng ba người cũng có thể đoán được đ o á n chừng cùng buổi chiều phát thanh có quan hệ kia dông thành tăng l ị tại bên cạnh cẩn thận nói chúng ta hẳn là không thể trở về đi ừ m khẳng định không thể về dù là đối phương không nhất định biết được chúng ta tối hôm qua ở khách sạn nhưng vạn nhất đâu ta nhớ được là có thể cha chạy quỹ tích ga có hơi phiền thoái bộ này xe khả năng cũng phải từ bỏ nghĩ được như vậy linh chu không còn xoắn suýt thành ca lái xe chúng ta đi tiên du buổi tối hôm qua vương đạo đến cho chúng ta đưa qua cơm nếu như cha được khách sạn c h ú người t truy kích khẳng định không biết chúng ta đem điểm định tại đại đầu đi tiên dù hoàn toàn có thể hiểu được cũng phù hợp ta người cần thân thiết tăng lỵ dù sao là bội phục đổi lại nàng gặp phải tình huống như vậy khẳng định sẽ bối rối không biết nên làm sao người truy kích đều rét đến tận cửa dứt khoát vừa chạy chi nhưng l i n h chu khác biệt cấp tốc tìm tới đối sách cùng khẩn cấp phương án tuy nói không biết cuối cùng hiệu quả như thế nào nhưng ít ra ổn định quan tâm xem ra cũng không phải không có khả năng thành công tính xe vẫn là phải đổi một bộ dù sao hiện tại có điểm tích lũy vì sao không tìm vương khang đâu hắn này sẽ hẳn là cảm thấy thua thiệt ninh chu gạt ra cái tiểu dung không phải không tìm mà là không thể tìm đoán chừng hắn hết t h ể đều bị người truy kích giám sát thậm chí bị theo dõi dù là tìm bằng hữu làm thay chỉ cần hữu tâm đều có thể t r a ra không cần thiết mạo hiểm như vậy c h ỉ t i ế c vương khang đạo diễn đường dây này về sau đều dùng tới thậm chí lao triệu tiểu lưu trước đó tại tiết mục bên trong nhận biết hai i tại ệ n cũng Phương trong truy đặt kích sẽ bị truy kích Phương đặt vào d n n h sách. ó tới n ó i lui, đầu kẻ cầm v ẫ nhân là. Nguy t n nói h h p nửa, kia h ô n g có t ế p tục. a ninh chu nhìn phía trước có lẽ đi chương một trăm năm mươi bảy hoàng thắng lợi muốn liên tuyến chương một trăm năm mươi bảy hoàng thắng lợi muốn liên tuyến lóe lên một cái rồi biến mất giám sát bên trong nhìn thấy tiểu bạch cũng không phải là ảo giác đã vương khang có trọng đại hiểm nghi khẳng định phải chuẩn bị sẵn sàng ma đô cái này giao thông Theo thường Thắng không bình Hoàng dõi Lợi lúc được bị băng, không nên quá bình thường được đến quá sau khi Kính cho phép, Bạch sáng sớm, đó ì n liền dẫn đồng phần trông nhưng không h thiết theo thấy, lắp lao đội tới dõi. kia, Về đặt đầu bị vị c coi to ra gì, liền ớ n đến cư xá, chẳng lẽ lẫn nhau cư xá, g lẽ ở ữ a đ u Sau biết. i đó l ề dài r ằ n g giặc chờ đợi đại chúng bên kia thật phiền thoái tuy nói đồng ý điều lấy hành trình q u y t í c h nhưng phải muốn chín điểm về sau chờ nhân viên kỹ thuật đi làm đồng thời biểu thị chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cái tiết mục này rất hỏa đại chúng rất rõ ràng nghĩ biểu hiện ra ưu lương phục vụ nhưng chủ xe tư ẩn trọng yếu giống vậy giúp ngươi một lần nói rõ ta có chức năng này liền đủ khi nhìn đến vương khang cỗ xe bắt đầu di động về sau tiểu bạch hô lên các đội viên theo dõi hắn có hai bộ xe hoàng lôi mang theo ba vị làm nhân từ tay liên quan tới vương khang giờ làm việc người truy kích phương đã nghe qua bởi vì là buổi chiều tiết mục bình thường mà nói đều là sau m ộ ư ơ i giờ mới xuất phát hôm nay hơn tám giờ lên xe khẳng định có vấn đề chỉ là đi theo đi theo hoàng lôi rất thất vọng cái này không phải liền là đi điện đ à i lộ khi nhìn thấy cỗ xe tiến vào điện đài về sau hắn đem tình huống cáo chi toàn bộ hoàng thắng lợi thì là cho đến truy các đội viên một tin tức tốt đại chúng bên kia chạy quỹ tích tới trải qua so sánh có thể xác định ninh chu bốn người đã chuyển tới đài sông khu cái nào đó khách sạn bên trong tiểu bạch bọn hắn đã tại quá khứ trên đường chẳng lẽ em muốn có kết quả rồi hoàng lôi lo lắng chờ đợi hồi lâu bên kia chuyển đến tin tức sáng sớm ninh chu mấy người liền lái xe rời đi khách sạn cỗ xe thuộc về điện đài lúc này ngay tại tiên du hôm qua chiếc xe này tại phủ ruộng sáng nay đến phủ ruộng về sau lại đi tiên du cái này cũng từ mặt bên chứng thực suy đoán bọn hắn kế tiếp nhiệm vụ lựa chọn đại khái là phiên trợ không sai vậy chúng ta muốn đi qua a Đi. làm sơ cân nhắc về sau hoàng thắng lợi ra lệnh hoàng lôi ngươi tiếp tục giám thị vương khang có lẽ sẽ còn gặp mặt lưu tuyết ngươi cùng chu khải đi khách sạn thay thế bên kia đội viên gương mặt lạ không dễ dàng bị phát hiện tiểu b ạ c h các ngươi lập tức chạy tới tiên du trừ phi có đặc biệt tốt cơ hội nếu không đường tùy tiện vọng động ninh chu kỹ thuật lái xe tất cả mọi người rõ ràng không cần thiết mạo hiểm như vậy mặt khác ta điều tra hôm nay là âm lịch mùng bốn không có hương chấn đi chợ cho nên hiện tại khẳng định là đang tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ điểm chúng ta bắt hành động cơ hội rất nhiều tùy cơ ứng biến là được xin đừng nên xúc động một bên khác vương khang cũng không có phát hiện mình bị theo dõi dù là tại đi điện đài trên đường thỉnh thoảng nhìn một chút kính chiếu hậu nhưng tất cả đều là xe sau khi tới trước tiên ở làm việc bảy bên trong phát tới cái tin trong tổ tất cả mọi người tất cả mọi người muốn tiền thưởng gấp b ộ i m ộ ư ơ i điểm trước đều đến điện đài về sau bao đều không có b u ô n g xuống lên trước lâu cốc cốc cốc hắn gõ mở phó đại trưởng cửa bà n công ngồi một hồi trong tay ta còn có chút việc thấy là vương khang phó đại trưởng trên mặt hiện lên vẻ mong đợi bất quá làm lãnh đạo cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua dù là trong lòng thực sự muốn biết kết quả cũng phải phần đỉnh một hồi b ậ n rộn mấy phút hắn ngẩng đầu vương đạo cái gì tình huống đại trưởng vương khang đứng người lên buổi tối hôm qua ta đi bãi phòng ninh chu bọn hắn xác định một giờ chiều sẽ cùng chúng ta tiết mục liên tuyến chuyện tốt a phó đại trưởng lộ r a t i ế u dung người còn tại dòng thành a tốt tốt tốt ta không n g h e n ó n g thấy vương khang lộ ra thần sắc khó khăn hắn không có hỏi tới vậy các ngư d i n h ư n g phải an bài tốt rồi điểm này ngài yên tâm tốt xấu có kinh nghiệm vương khang đối với nhiệm vụ phương diện vẫn là có đầy đủ tự tin mà lại vấn đề cái gì ninh chu sẽ cung cấp không cần chúng ta Cũng được, dạng này kết h phạm sai lầm. Phó anh. Nghe Khang Hỷ, ô n dàng trưởng để bút xuống. Lần này, làm tốt điểm, cuối năm, nên nói lại trước ra anh. Nghe lời này, Vương khang đại hỉ, tạ ơn đại trưởng, tạ ơn đại trưởng. g dễ làm Đại lại Đại tạ Đại tạ Đại lầm. điểm, sai ra cuối lời để bút tốt trước k thúc xong nói chuyện hắn ngẩng đầu dỡ ngược rời đi trên đường gặp được đồng sự đều hiếu kỳ có phải là có việc vui gì vương khang thì là cười h a h a nhưng mười phút sau toàn điện đài bao quát đài truyền hình kia đều vỡ tổ bởi vì vương khang nơi này lại lần nữa thả ra tin tức ninh chu bốn người sẽ tham gia một giờ chiều tiết mục đồng thời c lần này h h chuyển n mạng khắp lưỡi đối tiết hồ sơ âm nhạc giao thông kênh còn tế ra cái đại chiêu Tất cả 8 vị người đào vòng, truy kích nơi này tự nhiên cũng thu được tin tức theo hoàng thắng lợi song phương hợp tác thuộc về giao dịch vương khang cung cấp dương chân cỗ xe cùng với khác phục vụ những người chạy trốn liên tuyến rất dễ dàng lý giải chiếc xe kia đến tiên du về sau không có dừng lại nhìn đường tuyến hẳn là đi độ đôi chấn công cụ nhân nơi này chuyển đến manh mối tại tiên du huyện có bốn cái tương đối đại thị trấn độ đôi bảng đầu phong đ ỉ n h ngoại ô đôi trừ phong đ ỉ n h bên ngoài cái khác ba cái chấn khoảng cách huyện thành cũng không tính là xa phù hợp hoàng thắng lợi suy đoán trước mắt ninh chu còn không có quyết định tại cái nào thị trấn bên trên tiến hành lần tiếp theo nhiệm vụ mà điện đài kia tuyên truyền cái gọi là tám vị người đào vong liên tuyến đơn giản là bong khói làm sao có thể từ ma đô rời đi bởi vì ninh chu lựa chọn chính là quốc lộ tiến hành di động trong thời gian ngắn rất khó khóa chặt vị trí của đối phương tiểu bạch bọn người tạm thời đều trước gần thân cùng trong huyện thành tùy tiện xuất kích nếu như bị phát hiện đối phương rất có thể chọn rời đi chúng ta bây giờ có hai cái bắt thời gian điểm hôm nay bọn hắn đều tại điều nghiên địa hình lại t h ô n chấn cũng không có cỡ lớn phiên chợ có khả năng trong đêm sẽ trở về dòng thành khách sạn đây là lý tưởng nhất bắt phương án nếu là vào quán rượu gian phòng không có khả năng chạy trốn một cái khác khả năng những người chạy trốn trải qua hai ngày thăm dò tuyển định cuối cùng nhiệm vụ địa điểm trực tiếp ngay tại chỗ ở lại dù sao bọn hắn cũng không biết cụ thể nhiệm vụ loại hình là cái gì lưu đủ đầy đủ thời gian khẳng định không sai Tờ, tờ t bọn g hắn đầu không có đối tiết mục tiến hành bất luận cái gì chỉ đạo biết rõ chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp sự tình nhưng phó đài trưởng câu tiết cuối năm nên nâng nâng chức danh một mực tại vương khang trong lòng nhẹ lên phát sóng trước trong hội nghị việc khác vô cự tế các loại bàn giao phải biết còn chưa tới thời gian n g h e đài xuất đã đạt tới khủng bố hai bảy các bộ môn chuẩn bị mười giây đồng hồ đến ngược theo phát sóng thời gian đến nháy mắt n g h e đài xuất lại tăng lên rất nhiều đi tới năm hai người chủ trì vẫn là mùa thu nàng tự nhiên là đã chuyển chính thức chính thức trở thành điện đài dẫn chương trình hoan n ê n n g h e đài fm một mươi bảy hồ xây âm nhạc giao thông kênh ta là lão bằng hữu của các ngươi mùa thu hôm nay nhiệt độ không khí có sở hạ hàng ba mươi lăm tám độ nhưng là ta biết sóng điện một bên khác các vị người nghe bằng h ư u hẳn là vô cùng lo lắng chờ đợi bên trong nói cho các vị một cái đặc biệt tốt tin tức trừ ta bây giờ nói xuyên từ bên ngoài tiếp theo 29 phút tràn đầy hoa quả khô không có một chút quảng cáo cũng không có âm nhạc tương quan nội dung hôm nay duy nhất chủ đề chính là cùng những người chạy trốn hẹn hò sau đó để chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô hoan nên khách quý nhóm tự giới thiệu đến đến rồi hồ s ơ y phát thanh có phải là cá nhân liên quan à, làm sao mỗi quý đều có thể mời được người đào vong những đài truyền hình khác đều lao ước khóc rốt cục đã đến rồi sao chờ thật lâu、đâu? người xem chỉ là xem náo nhiệt nhưng là bọn hắn mang đến nghe đài xuất để vương khang phía sau các lãnh đạo vui vẻ ra mặt điện đài thế mà thắng đài truyền hình à đắc ý mùa thu tự nhiên cũng là kích động bất quá nàng đang khắt chế cảm xúc nghe tới lao bằng h ư u thanh âm trong lòng rất kích động đầu tiên vấn đề thứ nhất muốn hỏi một chút n ô tinh lao sư ngài lấy sức một mình giết chết tranh tài xin hỏi có cảm tưởng gì vấn đề này mới ra rất nhiều người nghe đều cười không thể trách ta đi n ô tinh thanh âm chuyển đến ta nhưng thật ra là rất phối hợp giúp đỡ người đảo vong đánh h i ệ m trợ về phần kết quả ta thật không biết sẽ trực tiếp đem thứ nhất quý cho kết thúc không phải sao đến con nợ trở thành người đào vong muốn nói cảm tưởng rất không dễ dàng chuyến này tranh thủ kiên trì lâu một chút bởi vì có thể giảm béo cảm tạ ngô tinh lao sư tiếp xuống hà lao sư ngụy thành lao sư các ngươi bên trên một mùa là người truy kích cái này một mùa đổi thân phận mà lại là phi thường đột nhiên thay đổi sẽ hay không có cái gì không thể í h ứ n g mặc kệ là người truy kích vẫn là người đào v o n g kỳ thật có một chút chung đều phải trốn tránh đám người bởi vì nếu như bị phát hiện rất dễ dàng bại lộ ta quên trước đó l à vị nào tuyển thủ nói qua người đ à o vong tựa như là tặc đi đến đâu đều không cảm thấy an toàn phảng phất có hai nhìn không thấy con mắt nhìn chằm chằm v ẫ n đáp tiến hành đặc biệt nhanh mà tất cả vấn đề cơ bản đều là ninh chu cung cấp kỳ thật không khó tốt xấu tham gia qua một chút cái tống nghệ cấp trên đặt câu hỏi cơ bản giống nhau chỉ cần thoáng làm sửa chữa là được đột xuất một cái giống như hỏi đặc biệt nhiều nhưng cùng trước mắt tranh tài nhưng không có bất kỳ quan hệ gì không tồn tại để lộ bí mật kế tiếp vấn đề nhìn thấy đề mục về sau mùa thu cười bao quát ta bản nhân đều cực kỳ hiếu kỳ là đối với ninh chu cùng triệu lộ thi triệu tiểu thư đặt câu hỏi rất nhiều người xem cảm thấy hai người các ngươi ở giữa chính phủ cảm giác đặc biệt mạnh nhất là tại thứ nhất quý bên trong mới gặp mặt liền có hôn kịch k ê u bí mật lẫn nhau ở giữa hiển nhiên vấn đề này không phải ninh chu liệt ra điện đài lại không đốc khẳng định phải tự mình thêm một chút người xem muốn hiểu rõ nội dung quả nhiên hỏi về sau sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn đều nhiều hơn rất nhiều phi thường tốt bằng h ư u a triệu tiểu thư thoải mái bất quá chưa nói tới bí mật như thế nào hai mùa tiết mục ở giữa c h ố n g không thời gian kỳ thật không nhiều hắn đặc biệt đặc biệt bận đ i ệ muốn một khối ăn một bữa cơm đều phải hẹn trước rất lâu ai ngươi cái này liền đoan một người ta đến ma đô điện thoại cho ngươi là ngươi không tại tốt ta nói ngày thứ hai trở về ngươi lại đi không phải kia không thể nói ta muốn hẹn trước ta hai người đột nhiên bấm các vị người nghe cái này thuộc về nội bộ mâu thuẫn t ă n g lị lao sư nhìn xem có hay không đánh nhau không có đánh liền lại chắp chắp lửa hà lao sư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn không đánh được ninh chu bị đơn phương áp chế t ă n g lị lời nói để không ít người xem trong đầu có hình tượng m á n h liệt yêu cầu tiết mục tổ đến lúc đó muốn đem một đoạn này phóng xuất vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi rất nhanh chừng hai mươi phút trôi qua đến người xem giao lưu khâu vương đạo vương khang khoanh tay cánh tay đâu biên đạo lặng lẽ đi tới bên người có chuyện gì thế nào rồi truy kích đội đầu lĩnh hoàng thắng lợi gọi điện thoại tới muốn cùng ninh chu liên tuyến ngoa tạo vương khang phản ứng để phía sau các lãnh đạo trông thấy Sẽ ra vấn đề rồi không vương khang m u ố n là đỏ lên mặt càng đỏ truy kích đội hoàng thắng lợi muốn liên tuyến mấy cái lãnh đạo nhìn nhau chính ngươi làm quyết định chúng ta không can dự kia liên tiếp rất nhanh mùa thu tại trên máy vi tính trông thấy bên ngoài nhắc nhở cũng là có chút ngoài ý mới tiếp lấy so một cái ok thủ thế được rồi vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi ha ha ha cái này g hai hàng lại đuối bên trên sao có thể hay không hỏi một chút bọn hắn chơi trốn tìm mưu trí lịch trình a ta thích hồ xây phát thanh kiếm chuyện thứ nhất cái này không tiếp ta xem thường người a giống như linh chu có chút ngoài ý muốn Hoàng tại h ắ n g l mùa thu trong nhận thức biết ninh chu khẳng định là muốn tiếp chính như người xem lời nói cách điện thoại lại bắt không được người sợ cái bóng đừng cho là ta không biết ngươi chính là nghĩ đến lôi kéo ta tin tức đối với bên ta mà nói không có bất kỳ cái gì chốt tốt lỗ thai có chút nữa có phải hay không có người nói ta sợ có chút cố tình gây sự ý tứ nhưng tuyệt đối không có vấn đề được rồi nếu như ninh chu ngươi không nguyện ý cùng hắn liên tuyến chúng ta nơi này cũng sẽ không cưng cầu đợi một chút ninh chu đ ỗ n g nhiên lại nói chuyện bị người khinh bị cảm giác không tốt lắm nếu không dạng này hoàng thắng lợi tiên sinh nơi g ư đây khẳng định là mang theo mục đích đến t a đây cũng biết người xem muốn nhìn chúng ta tâm sự nhưng là triệu tiểu thư nói trò chuyện có thể nhưng có một điều kiện điều kiện gì triệu tiểu thư nói một vấn đề một n g h n k ố i tiền chương một trăm năm mươi tám người là gián điệp chương một trăm năm mươi tám người là gián điệp triệu tiểu thư tự nhiên không nói những lời này bất quá ninh chu chuyển đắt lúc nàng không có lộ ra bất luận cái gì không vui không có vấn đề bắt đầu đi mùa thu chuyển đạt hoàng thắng lợi ý tứ như thế dứt khoát ta thích điện đài bên trong nhân viên công tác cả đám đều đang nhẫn nhịn to lớn vui sướng cũng không thể cười ra tiếng tám vị người đào vong đến không nói ngay cả người truy kích đầu lĩnh đều muốn thông qua bọn hắn điện đài tới đối thoại kết đ ạ i khái chính là bánh từ trên trời rớt xuống đi vừa rồi tới sở tiêu đi ô thời điểm những tiết mục khác đồng sự trong mắt thế nhưng là tràn đầy háo ước tháng sau tiền thưởng lại có thể chờ mong một phen người ở đâu vừa kết nối hoàng thắng lợi vấn đề liền ném đi qua ninh chu tiếng cười truyền ra mặc dù giữa chúng ta không gọi được bằng hữu nhưng cũng không cần vội vã i như thế đi người kiếm nhiều tiền một chút ta lấy thêm điểm manh mối không tốt sao hoàng thắng lợi t h ô n g dong đối mặt được cái này liền một n g à n khối ninh chu h á n g dọn một cái ta tại hoa h ạ t có chút không muốn mà ta ha ha ha không hổ là ninh chu trả lời như vậy thật chứ người và người tín nhiệm đâu hỏi rất nhanh ninh chu trả lời cũng không chậm thế nào không được a tuyệt đối câu trả lời chính xác không có lửa ngươi thanh âm của hắn nghe tương đương muốn ăn đòn được thôi cho nên ngươi hạ cái nhiệm vụ lựa chọn chính là nông thôn đại tờ a ngắn ngủi yên tĩnh ừ đúng thế cho nên đã xác định địa phương rồi đúng thế chuẩn bị ngày mai thực hành phải được rồi ta không có vấn đề người xem nghe như lọt vào trong sương ngủ dù sao còn không có truyền bá đến thời gian ngày điểm cũng không biết chuyện gì xảy ra liền cái này liền cái này vốn cho rằng song phương trò chuyện không nói tràn ngập mùi thuốc xuống đi chí ít sẽ phát sinh chút gì trừ vấn đề thứ nhất bị đùa dỡn bên ngoài phía sau quá bình thường có loại ngàn cân lực đánh vào đ ô n g giúp cảm giác không có vấn đề sao bốn cái vấn đề bốn ngàn khối tiền ừ m tranh tài kết thúc về sau lại cho ngươi hoàng thắng lợi hẳn là một cái có t h ù tất báo người ngươi chỉ nói đòi tiền nhưng không nói lúc nào cho cho nên thật xin lỗi ta xin lỗi hai người bọn hắn đều không cần mặt tốt tốt tốt không biết có phải hay không là sinh khí âm thanh bận chuyển đến ninh chu cút điện thoại mặc dù toàn bộ trực tiếp kết thúc có chút đột nhiên đối với người xem mà nói tổng thể vẫn là hài lòng ninh chu có thể tin a hoàng lôi dò hỏi trừ vấn đề thứ hai câu trả lời của hắn cơ bản đều là cùng một cái ngữ liệu đồng dạng tốc độ nếu như người muốn nói láo mặc kệ là cái gì đáp án đều sẽ có thoáng dừng lại nhưng hắn không có cho nên ta cảm thấy không có vấn đề chỉ là trước mắt vẫn là không thể khẳng định đến cùng nhiệm vụ điểm đặt ở hôm qua thăm dò p h ụ ruộng phụ cận vẫn là hôm nay đi tiên du xung quanh hoàng lôi không có dư thừa hỏi mặc dù một huyện một thành phố ở giữa khoảng cách không xa có thể tính bên trên hương chấn cũng có thể đạt tới năm sáu tiếng đường xe ma đô tạm thời thả người tất cả đều đi qua nếu như tối nay bọn hắn về dông thành tất cả đều dễ nói chuyện dông thành có tửu điếm người đ à o vong g ấ p độ vẫn là an toàn à, không có lý do không trở lại hoàng thắng lợi phủ nhận đội viên cách nhìn chỉ có tương đối an toàn không có tuyệt đối nếu như bọn hắn lựa chọn chính là phong đình muốn hơn hai giờ ta đi tìm hiểu qua hiện tại nông thôn phiên trợ buổi sáng sẽ náo nhiệt một chút đến trưa cơ bản tất cả về nhà ninh chu chạy hai ngày mà lại nguyên bản chính là nông thôn xuất thân đối này hẳn là hiểu rất rõ đương nhiên cũng không bài trừ bốn điểm liền rời giường cho nên chúng ta cần làm tốt hai tay chuẩn bị nếu như đối phương đường về tự nhiên là tốt nhất tất cả mọi người đi qua đem người cho nhấn nếu như lựa chọn tại cái nào đó hương chấn ở một đ ê m bên trên chúng ta thành viên ở giữa khoảng cách đều không xa chỉ cần không thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thoát đi cũng không có vấn đề gì kết thúc liên tuyến đổi lấy xe mới cũng đến chúng ta bây giờ nên làm cái gì triệu tiểu thương nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa trước mắt đội ngũ gặp rất lớn phiền phức người truy kích đã đến dòng thành nói không chừng theo tới phụ dụng thậm chí tiên du nhiệm vụ điểm đã định tại đại đầu trừ phi từ bỏ nhiệm vụ nếu không hồi khẳng định không thể trở về điểm này không thể nghi ngờ về phần người truy kích bây giờ vị trí ninh chu ngươi không phải còn có cái b a n thường có thể khóa chặt một mình vị trí ngụy thành tại bên cạnh nói nếu không không dùng ninh chu lắc đầu chỉ có một người đối diện m ộ ư ơ i bốn người a i thành ca ngươi ngược lại là nhắc nhở ta hắn ngồi thẳng người lỵ tỉ cho ngươi cái gian nan nhiệm vụ thế nào ngươi nói chúng ta trước mắt cũng không xác định chiếc xe này phải trăng bại lộ nếu là bỏ qua quá đáng tiếc mà lại quay đầu chạy trốn có hai chiếc xe tính cơ động cũng tốt một chút người lái xe về dòng thành lời này mới ra không chỉ là tặng lỵ ba người đều kinh nếu như người truy kích tại giông thành lại nắm giữ vị trí lỵ tỷ không phải dê vào miệng của a sao lại thế linh chu k h o á t khoác tay đầu tiên nếu như ta là hoàng thắng lợi chỉ thấy lỵ tỷ một người chắc chắn sẽ không đọc thủ nghĩ đến có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc dù sao bốn người chúng ta người là một đ o à n đội xem như sáng tỏ tin tức đứng tại người truy kích góc độ khi bắt một cái lỵ tỷ ích lợi không lớn nếu như có thể thông qua nàng được đến không phải người công việc này để lỵ tỷ đi không thích hợp đi triệu tiểu thư nhìn về phía ngụy thành, thành ca còn t ặ n được s á c thực a ninh chu gãi đầu một cái thành ca ngươi yên tâm không dùng ngươi mạo hiểm ta cảm thấy đi này sẽ đi qua không có ý nghĩa ngụy thanh l ắ t đầu ngươi nhìn a ta không nhìn nói ninh chu thu hồi tiểu dung đem thương cho móc ra không phải ngươi làm cái gì vậy ngụy thanh ngạc nhiên ninh chu tăng lỵ cùng triệu tiểu thư đều v ư ợ n g đây không phải tại thảo luận a còn mang cầm thương b u ộ c làm a không phải t á t phong của ngươi a đừng nói dỡn ngụy thanh lăng mấy giây về sau c ư ờ i muốn đem hắn thương chuyện gì ta không có nói đùa ngươi nếu là đ ư phải ta liền nổ súng linh chu biểu hiện trên mặt không có một tia biến động ngươi có thể thử nhìn một chút ngụy thành không nói lời nào mà là xin giúp đỡ nhìn về phía hai vị nữ sinh không phải cái gì tình huống tiết mục tổ cái kia cũng chóng nặng cho tới bây giờ chưa thấy qua người một nhà cầm thương đối với mình người tình huống vừa rồi nói chuyện chủ đề không đến mức như thế đi ngươi nói vẫn là ta giúp ngươi nói nghe nói như thế còn muốn thuyết phục triệu tiểu thư im lặng đồng thời đối t à n g l ị khẽ lắc đầu nói cái gì ngụy thành một mặt mê mang ta đi còn không được a không đến mức như thế thật không đến mức linh chu cười xem ra n g ư ơ i kỹ năng là có cd đúng không ta đoán hẳn là thời gian năm ngày ngươi nói cái gì ta thật nghe không hiểu ngụy thành biểu lộ rốt cục có biến hóa không đến hoàng hà tâm bất tử ninh chu ngữ khí mang theo một chút treo tức hai vị giới thiệu một chút vị này ngụy thành tiên sinh mặt ngoài là chúng ta người đảo v n g một viên kỳ thật còn có một thân phận khác những người truy kích gián điệp cái gì triệu tiểu thư một kích động nhảy lên lên đầu đụng phải t r ầ n xe nhưng lại không để ý tới đau ngươi nói thật chứ không thể nào tăng lỵ đồng dạng kinh ngạc mà nhân viên công tác đều vựng chúng ta thiết kế gián điệp vòng này a gián điệp cái từ này kỳ thật ở trên một mùa bên trong liền bị nhiều lần đưa ra đến cuối cùng chứng minh cũng không tồn tại hiện tại đ ỗ n g nhiên ở giữa không có một chút điểm dấu hiệu ninh chu cầm thương c h ỉ và o nguy thành nói hắn là gián điệp quá đột ngột không nói trước có hay không gián điệp nguy thành sắc mặt ngược lại nhẹ nhõm ta c á i kia làm giống gián điệp rồi được vậy coi như tính toán ninh chu ngoài cười nhưng trong không cười còn nhớ rõ tranh tài bắt đầu sau ngày thứ hai a ta lần thứ nhất khi người đào vòng bị phát hiện không phải rất bình thường nguy thành lập tức nói đúng rất bình thường ninh chu nhẹ gật đầu vậy sẽ ta cũng không có hoài nghi ngươi chỉ là coi là đơn thuần sai lầm mà thôi rất nhiều người đều từng có nhưng là hắn quay đầu nhìn về phía tăng lỵ còn nhớ rõ ngươi trước đó cho ta nhìn qua một tấm hình a ngươi nói là tăng lỵ kịp phản ứng ngụy thành bị đập tới tấm kia đúng ninh chu vốn định cầm điện thoại nhớ tới đã sớm đổi được rồi ta cũng không phải cảnh sát xử lý ngươi không cần chứng cứ nhưng phải làm cho đồng đội của ta minh bạch xảy ra chuyện gì nếu là nhớ không lầm trong tấm hình kia ngươi cũng chỉ mang cái mũ cái khác trang phục cơ bản đều không có mà lại triệu tiểu thư đến kim lăng lúc để cập qua đẩy miệng ăn bữa khuya là ngươi quyết định mà bị đập cũng chỉ là trong đó một vòng dạng này quá gượng ép đi dựa theo ngươi l o g ì hà lao sư bọn hắn đơn giản nhiệm vụ đều không thể hoàn thành càng hẳn là gián điệp ngụy thành dựa vào lý lẽ biện luận đúng a cho nên lúc đó ta cũng không có hoài nghi ngươi m ặ t khác gián điệp khẳng định tồn tại tranh tài mở ra cái kia buổi sáng ta bị đơn độc hô đi nhận lấy bên trên một mùa lưu lại cấp ép nhiệm vụ ban thượng a kỳ thật không phải c ố xe mà là ba bức họa bước thứ nhất là mỹ lệ cốt minh tình xìn cồn nát ly bước thứ hai chúng ta mười vị người đào v ò n g trụng anh c h u n g b ư ớ c thứ ba là roman i a quốc kỳ kỳ thật vừa xem hết ta không rõ là có ý gì nhưng bản năng cảm thấy cái này thuộc về tiết mục tổ cho nhắc nhở cho nên không có cáo trì các ngươi tiết mục tổ hậu trường tổng đạo diễn cũng tới chỉ là các nhân viên làm việc không dám hỏi thăm chỉ là lắng nghe triệu tiểu thư n g ư ơ i biết roman i a quốc kỳ là dạng gì sao triệu tiểu thư trực tiếp lắc đầu kỳ thật ta cũng không hiểu nhưng là ta ghi nhớ màu sắc lam hoảng đỏ ba đầu đại khái là ngày thứ ba vẫn là ngày thứ tư ta tại nghỉ n ơ i thời điểm nhớ tới chuyện này thế là t r a một chút kết quả phát hiện một kiện thần kỳ sự t ì n h mặt này quốc kỳ không chỉ có là d o man i a quốc kỳ vẫn là một cái gọi thế nào đến nước cộng hòa quốc kỳ thuộc về châu phi một cái nội địa quốc gia a tăng lỵ che miệng kinh hô x i n c ô n na li là không không bảy diễn viên cũng liền mang ý nghĩa chúng ta mười người bên trong có một cái gián điệp không sai ninh chu gật gật đầu ngụy t h à n h có chút phẫn nộ coi như tiết mục tổ nhắc nhở ngươi mười người bên trong có một cái gián điệp sao có thể khóa chặt ta đây nếu như là ta vì cái gì chỉ là bị trục lén ta trực tiếp cáo chi người truy kích vị trí cụ thể không phải càng đơn giản a người nói rất đúng cho nên ta trước đó một mực chuẩn xác hoài nghi đối tượng linh chu dơ thương nâng mệt mỏi dứt khoát đưa cho triệu tiểu thư cái sau sau khi nhận lấy không mang do dự y nguyên chỉ và o n g ư ờ i thành ngẫm lại xem nếu là chúng ta trong đội ngũ có gián điệp hắn trực tiếp báo cái vị trí không nói toàn diện đi khi bắt mấy cái khẳng định không có vấn đề mà một tuần xuống tới chúng ta chỉ có một vị thành viên bị bắt lấy hay là bởi vì nhân tố khách quan cho nên ta phân tích vị này gián điệp tại chấp hành nhiệm vụ lúc hẳn là có đặc biệt điều kiện nói đúng ra hẳn là giới hạn nếu không người đào vong căn bản không có cách nào chơi ba ngày đem người cho bắt tiết mục tổ cũng sẽ không để dạng này chuyện phát sinh mặc dù thuộc về bên ngoài sân nhưng lấy ra phân tích tuyệt đối không có vấn đề thành ca vì sao lại là ngươi muốn từ chúng ta ở tại hữu đồn nói lên đừng lộ ra vẻ mặt như thế mặc kệ hành động ngôn ngữ ngươi cũng không có vấn đề gì ninh chu cảm thấy lúc này mình có điểm giống c ô nạn đẹp trai loại làm ta hoài nghi là vì cái gì người truy kích đ ố n g nhiên có thể đổi tới dòng thành theo lý thuyết ba người các ngươi lộ tuyến tuyệt đối không ra sẽ đừng rẽ ta đây mặc dù bị truy hai mươi một tiếng nhưng muốn truy tung đến dòng thành không có hai ba ngày lượn g công việc vô cùng khó khăn nói xong ninh chu khoát k h o á t tay ta biết ngươi muốn nói cái gì vương phu nhân hai vị khuê mật đúng không các nàng thật không phải người ngu bảy ngày về sau hành tung của chúng ta sẽ tự động truyền ra trước thời gian mấy ngày để lộ bí mật khác nhau ở chỗ nào ta lúc ấy còn đặc địa hỏi thăm hai vị nữ sĩ nghề nghiệp một cái sơn móng tay cửa hàng lóc bản một cái khác là nàng bạn học thời đại học đều là rất nhiều năm bằng hưu vì chút chuyện này đem người lao công tiền đồ cho hủy thật không có như vậy ngu đương nhiên ngươi cũng có thể nói ta là suy đoán như vậy mời ngươi nói cho ta một trăm ba mươi bảy cái số này là của ai ninh chu n i ệ m một chuỗi số lượng lời nói này xong ngụy thành tựa hồ bị rút đi khí lực bả vai đều tiêu nhự xuống không thể nào nhìn thấy cảnh tượng này t ă n g lỵ đã tin tưởng tam phần là cái gì dãy số ta làm sao không biết không dùng móc điện thoại ninh chu lắc đầu cái này cũng không thể trách thành ca hiện tại người dùng quen thuộc điện thoại di động đối với điện thoại cố định nhất là khách sạn bên trong điện thoại cố định sử dụng có chút lạnh nhạt nói đến cũng là vật lý hoặc là phải hào hào cảm tạ vương khang đạo diễn cho các ngươi tìm khách sạn có, có, có t dù là như thế ta cũng không thể khóa chặt ngươi ngụy thành liền khẳng định là gián điệp dù sao chúng ta có bốn người lỵ tỷ cũng có thể đến gian phòng của chúng ta vậy sẽ cụ thể làm cái gì ta có chút nhớ không rõ ai ai ai ai chờ một chút tăng lỵ nháy mắt mấy cái cho nên tại trong lòng ngươi trực tiếp đem triệu tiểu thư cho bài trừ đúng không ninh chu không nói lời nào triệu tiểu thư rất hài lòng vậy ngươi đến cùng làm sao khóa chặt là thành ca đây này tự hồ ngươi y Thành cũng rất tò mò, đúng à, cũng đúng n g mò, vì cái gì có thể khóa chặt ta là gián điệp đâu chương một trăm năm mươi chín n g ư y thành tử vong chương một trăm năm mươi chín n g ư y thành tử vong khi ninh chu nói ra số điện thoại lúc ngụy thành cơ bản từ bỏ chống cự không nghĩ tới mới t á ngày ninh chu tìm ra gián điệp có chút mưu xoa tổng đạo diễn thanh em không lớn rơi vào nhân viên công tác trong lỗ thai lúc lại giống như kinh lôi cái gì thật có gián điệp ngoại t ạ o ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ dấu dếm bị lừa ngược lại không quan trọng chỉ là bọn hắn đồng dạng không biết rõ tình hình nhưng đứng tại thượng đế thị giắc cũng không phát hiện linh chu lại dựa theo ngươi nói dù là nhìn thấy d â y số y nguyên có ba cái khả năng từ chỗ nào ngươi chắc chắn là ta rồi đừng nói bởi vì vừa rồi ta cự t u y ệ t ngươi không tin kỳ thật hôm qua ta liền xác định là ngươi chỉ là đại giới có c h ú c đại ngươi nói là triệu tiểu thư linh quang nói lên ngụy thành để chúng ta tranh thủ thời gian định ra gia nhiệm vụ điểm đã xác định hắn là gián điệp triệu tiểu thư xưng hô cũng đi theo đuổi không sai ninh chu nhẹ gật đầu ngươi là ta đến ngày đầu tiên mà báo khi nhìn đến vương phu nhân mang theo hai vị khuê mật tới bắt gián lúc tâm tình của ngươi hẳn là nửa vui nửa bồn à. vui chính là n g ư ơ i truy kích được đến manh mối về sau đi tới dông thành hoàn toàn có thể từ chối đến hai nàng trên thân đây cũng là ngươi ngay tại làm sự t ì n h lo chính là bởi vì các nàng xuất hiện kết quả chúng ta tất nhiên sẽ đổi khách sạn vương phu nhân giúp chúng ta tàng n g không biết mấy chuyến kinh hô từ một loại nào đó trình độ mà nói có thể nói như vậy ninh chu cười nói đương nhiên dựa theo cá tính của ta có lẽ cũng biết thay cái khiêm tốn một chút chỗ ở nói không chính xác nhưng là cái này đánh vỡ thành ca kế hoạch đo chừng hắn nhất sinh khí hay là bị vương khang phát hiện kẻ theo dõi đi tới dòng thành cho nên hắn mới một mực cổ động chúng ta vì hiểu rõ đến cùng là nhiệm vụ gì tranh thủ thời gian trước tiên đem điểm vị định ra đến cứ như vậy liền không thể di động triệu lộ thi giật mình bê tổ quy tắc bên trong có một đầu chủ động từ bỏ nhiệm vụ toàn đội sẽ bị phủ lên thiết bị theo dõi cách m ỗ i bốn giờ thông báo một lần vị trí tiếp tục ba mươi sáu giờ đằng trước quy tắc có chỗ sửa đổi tại một trăm bốn mươi hai chương c h ẳ ngụy t thành nói lớn. giao cái giá rất vỗ ngươi tay trở tứ. về n g u n phục à n này h sẽ không sai ta đúng là gián điệp về phần quy tắc thật xin lỗi không thể nói cho ngươi không nói ta cũng đoán được có lẽ gián điệp có hai cái đúng không Triệu tiểu thư các ù n tăng nghe, g t lị sau khi nghe, biểu khi h ngươi thể k ô n c cũng không biết ta đi ngủ đều ngủ không an ổn sợ nói chuyện hoang đường bại lộ tin tức tám ngày có chút khó xử nếu là không có ninh tru ta khả năng có thể lại sống một đoạn thời gian đi tại, làm làm tại, có có tại, tại. nguy thành nháy mắt có chút hoảng bởi vì ninh chu thật đem đao đem ra ý tứ ý tứ là được rồi đừng thật đâm a ta tới rồi theo triệu tiểu thư hô to một tiếng gián điệp nguy thành tốt xin chú ý xin chú ý xin chú ý tại tuyên bố ngụy thành tử vong về sau tiết mục tổ thông chi đến ninh chu tựa hồ đoán được có một màn này không có chút nào n g o ạ i ý muốn gián điệp ngụy thành bị người đào vong thành công tìm ra cũng xử quyết n g h e tới tin tức này hà lao sư sửng sốt bên người ba vị đồng đội sửng sốt bao quát truy kích các đội viên cả đám đều tiến vào ngộng bức trạng thái cái gì chúng ta còn có gián điệp ngụy thành là người của chúng ta a thế nào liền bị bắt không phải tình huống gì a người truy kích băng tần công cộng bên trong loạn thành hỗn loạn đừng có gấp ta biết các vị trong lòng có rất nhiều vấn đề thông chi khẳng định không có kết thúc trước hết nghe xong lại nói hoàng lôi bọn người chỉ có thể tạm thời a n lại lấy nghi ngờ trong lòng tiến vào giai đoạn thứ hai bên trên một mùa người truy kích tổng bộ sáu người toàn bộ trở về đồng thời cùng hoàng thắng lợi cho phép gia nhập thực tế đổi u bắt hành động có thể bị đào thải tiền thưởng tối cao đem tăng lên đến m ộ ư ơ i vạn truy kích đội mỗi tổn thất một vị đội viên đều đem tự động gia nhập mình tinh làm người hai vị bổ sung t u y ể n thủ không có cd khai thông bộ phận cảnh sát quyền hạn khá lắm nháy mắt hai cấp đảo ngược nha đoàn người mặc dù không rõ hiện tại đến cùng tình huống gì nhưng biết đây là đối với người truy kích tăng cường đồng dạng đang chuẩn bị gọi điện thoại hà lao sư tạm thời không có thông qua đi trước tiếp nhận tin tức lại nói ninh chu thuận tiện liếc mắt nhìn đã treo ngụy thành hắn đồng dạng nghe hết sức chăm chú xem ra cũng không biết bị với tay về sau sẽ phát sinh chuyện gì chỉ là đoàn người càng nghe càng không thích hợp cái này tăng cường cũng quá nhiều đi vốn cho rằng đến cái hoàng thắng lợi là cái sự thi cấp tăng cường xem ra phá h u n g sát án đối tiết mục hình thức cũng không thể một tay nắm giữ cũng có thể hiểu được cũng không biết hắn nét mặt bây giờ như thế nào không đúng hà lao sư kịp phản ứng bây giờ không phải là lo lắng người khác thời điểm đi nhìn xem cái này giai đoạn thứ hai đây mới là sử thi cấp tăng cường cuộc sống tương lai không dễ chịu về phần hoàng thắng lợi cười cười rất vui vẻ này mới đúng mà tựa hồ tất cả mọi người có chút hiểu lầm cho rằng trong hiện thực đại t h ắ n g tử chỉ dựa vào suy luận liền có thể phá án trên thực tế đại đa số thời điểm là dựa vào khoa học là ỷ vào các loại dụng cụ tinh vi đương nhiên suy luận cũng là trong đó trọng yếu một vòng những thứ không nói khác gia tăng nhân thủ s á c thực phi thường tất yếu chúng ta biến hóa nói xong hẳn là đến phiên đối phương đi người nào vong điểm tích lũy ba lần này nhiệm vụ ban thưởng c á c đội tiếp theo 2 4 i giờ tất cả truy kích các đội viên vị trí sẽ lấy mỗi sáu tiếng một lần tần suất gửi đi đến người đào vòng chỗ đầu này không sai cái thứ hai nhiệm vụ độ khó giảm xuống một chút ai vì cái gì tâm tình rất tồi tệ sau đó thì sao chờ một hồi đã không còn thông chi t r u y ề n đến những người truy kích trên mặt lộ ra tiểu dung người đào v ò n g liền một đầu à vậy không tốt lắm ý tứ a triệu tiểu thư sửng sốt không thể nào liền cái này liền cái này hẳn là không chỉ đi ninh chu vừa nói xong thông chi lại lần nữa chuyển đến tiếp xuống nội dung thuộc về người đảo vòng độc hưởng một mỗi thứ tư các ngươi sẽ tiếp vào một hạng cố định nhiệm vụ hoàn thành sau sẽ có ba cái tuyển hạng ban thưởng cung cấp lựa chọn hai nhân viên gia tăng ba điểm tích lũy năm phần trở lên có thể đổi lấy khó lường ban thưởng trở lên vì giai đoạn thứ hai toàn bộ nội dung ba người ánh mắt đều rơi vào ninh chu trên thân ôi giống như ta làm sai chút sự tình đâu ninh chu xoa h u y ệ t thái dương cái này xử lý thành ca ngược lại mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra triệu tiểu thư cho hà lão sứ gọi điện thoại đi bọn hắn khẳng định gấp、Tốt. nói còn chưa dứt lời bên kia điện thoại trước tới Ta biết các người truy kích có bản chất tăng cường điểm này không thể nghi ngờ nhìn ra được tiết mục tổ tại nếm thử các loại độ khó giai đoạn thứ nhất đúng là không có cảnh sát hệ thống tình huống dưới người truy kích cơ bản chơi không được tiến giai giai đoạn thứ hai đơn giản là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt chuẩn bị ở sau tin tưởng nếu là chúng ta giai đoạn trước tổn thương nghiêm trọng đồng dạng sẽ có một cái khác phiên bản quy tắc ra hứng chỗ tôi nghĩ đi qua một tuần chúng ta biểu hiện tuyệt đối không có vấn đề mặc kệ là bên cạnh triệu tiểu thư vẫn là điện thoại bên kia các đội hữu đều không có lên tiếng an t ĩ n h nghe hắn phân tích nhân viên không đủ là những người truy kích không may ta cảm thấy hoàng thắng lợi đại khái vẫn là sẽ không tham gia đến thực tế truy kích bên trong đến vẫn là đến có người toa c h ấ n bất quá như đại lực chờ sáu người thế nhưng là có phong phú hiện trường kinh nghiệm khẳng định sẽ cho chúng ta mang đến phiền thoái không nhỏ mà nhức đầu nhất khẳng định là mười vạn tiền truy nã bên trên một mùa bên trong treo thưởng tối cao tiểu bạch mới một ngán khối tiền đúng không có tiền có thể sai khiến vị thần không phải chỉ là nói xong mười vạn không ít đa số người một năm tiền lương đều đến không được số này tuy nói khẳng định là dựa theo treo thưởng đẳng cấp đến định ta hiện tại xử lý hai người nếu như vẫn là y theo thứ nhất quý tiêu chuẩn đại khái là cấp hát tội phạm truy nã còn tới không được mười phần hạn mức chỉ là có hai ba vạn tin tưởng không ít người đang trợ giúp cùng báo cáo ở giữa đều sẽ lựa chọn cái sau cái này tương đương với nhắc nhở chúng ta sau này cùng mặc kệ là người bình thường vẫn là f a n hâm mộ liên hệ nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn l o n g người chịu không được khảo nghiệm sáu xác mặt người đều trở nên rất kém cỏi đây không phải toàn dân đều sao bọn hắn cũng không hoài nghi linh chu suy đoán phía sau khẳng định sẽ gặp phải vì tiền đem mình bán tình huống phát sinh một n g à n mười vạn cái trước ăn bữa tiệc cái sau có thể mua chiếc xe sức hấp dẫn có thể nghĩ lớn đến bao nhiêu nhìn nhìn lại tin tức của chúng ta nội dung là không cùng hưởng cho người truy kích mỗi tuần nhiệm vụ không có gì dễ nói vẫn là đồng dạng phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại tại cho phép tình huống dưới khẳng định phải đi hoàn thành về phần năm phần chúng ta hiện tại tạm thời không đủ trước đặt vào tương đối có ý tứ là thành viên mới tin tức gì đều không có có chút kỳ quái ta đang nghĩ có phải là muốn cái gì phát động điều kiện hay là để chính chúng ta phát triển mình phát triển có ý tứ gì t ă n g lỵ nghe không hiểu tỷ như lần trước ta cùng triệu tiểu thư ăn cướp mạnh phi lao sư có phải là có thể đem hắn phát triển thành đồng đội cái này ninh chu cười cười chỉ là suy đoán mà thôi tốt giai đoạn thứ hai nội dung đại khái chính là như vậy đ ố i chúng ta mà nói độ khó gia tăng không ít nhưng không quan hệ tận lực không muốn t h ụ ảnh hưởng hà lao sư các ngươi kia cái gì t ỉ n h h u n g rồi À chúng ta rất an toàn nơi này có tương đối sung túc đồ ăn không cần đi ra ngoài liên đợi đến ngày mai nhiệm vụ ừ nói đến nhiệm vụ các ngươi ngày mai hẳn là tương đối nhẹ nhõm chúng ta nơi này bại lộ vị trí lại đang truy kích giả xem ra còn không có rời đi hẳn là sẽ đem đa số lực lượng phải tới bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút không cần lo lắng cho bọn ta cái này ba người các ngươi không có việc gì đã nghĩ kỹ đối sách vậy được tùy thời liên hệ nếu là từ bỏ cũng không quan hệ cúp điện thoại tiết mục tổ xe đã tại bên cạnh chờ lấy chúc các ngươi may mắn ngụy thành mở cửa xe nghĩ nghĩ quay đầu đặc biệt đặc biệt chân thành tha thiết nói kỳ thật ta muốn làm người tốt triệu tiểu thư xứ sở bị điên rồi ngươi vô g a n đạo a đi mau đi mau b ả i m a i ngụy thành cười lớn bên trên tiết mục tổ xe tác dụng của hắn còn không có kết thúc đâu t r ư ớ c dấu tầm vài ngày sau đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện tin tưởng vậy sẽ công chúng thấy tuyệt đối sẽ treo lên c h ố n g cái gì ngụy thành thế nào ở chỗ này hắn lúc nào đào thải nhiệt độ không liền đến sao vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì triệu tiểu thư hỏi còn muốn đem xe chuyển rời đến dòng thành a được rồi ninh chu lắc đầu người truy kích nhiều người tùy tiện đem xe lái qua cũng chỉ có thể xác định khách sạn bị giám sát mà thôi mà chúng ta hiện tại cần là lẫn lộn đối phương nghe nhìn xe đặt ở phong đình tốt nhất có thể không cẩn thận bị phát hiện nếu như dừng dưng đặt ở ven đường đoán chừng triệu tiểu thư nhãn tình sáng lên ta có cái biện pháp phải đem xe làm cho xấu sau đó đưa đến nhà máy sửa chữa như vậy trải qua liền có thể quang minh chính đại đặt ở ven đường mà lại đối phương đến cùng thế nào nghĩ chúng ta kỳ thật đều không thể xác định cái này thuộc về đào một cái sẽ không đến nhìn cả bấy sẽ không nhìn cả bấy n i n h chu lặp lại một lần trên mặt tươi cười hình dung rất không tệ liền theo ngươi nói làm xe không cần tận lực làm hư thời gian dài ít nhiều cũng sẽ có chút m ắ bệnh ninh chu tìm một nhà ven đường sửa xe cửa hàng nói câu khác thường vang nửa đường còn tắt máy hai lần đối phương ngay tại vội vàng đánh lấy lửa sau khi nghe biểu thị nếu như không n ó n g n ả y trước đặt vào phải từ từ kiểm tra ta liền ở tại thị trấn bên trên buổi sáng ngày mai sửa xong là được để lại một câu nói hắn rời đi sửa xe cửa hàng cùng giám sát điểm mù hai người tụ hợp lái xe tiến về đại đầu trấn chỉ là trong lòng còn có một ý tưởng ninh chu không có cáo chi hai nàng ngụy thành là gián điệp như vậy sẽ hay không có hai cái gián điệp đâu hắn không thể khẳng định sở dĩ sẽ như thế nghĩ chủ yếu có hai cái phương diện thứ n hai ấ t sắc, r o m n a hai gia, hai là quốc m ặ tiết g ố quốc n nhau nhưng không người. g khác biệt quốc kỷ, có thể hay không đại biểu cho hai、người. Thứ hai, biểu lại đại biệt i kỷ, có t mục tổ không đề nghị thành nói gián điệp thông tin phương thức có phải là mang ý nghĩa còn có một người giấu ở trong sáu người nhưng là chín người bên trong hai cái gián điệp tỷ lệ có phải là có chút quá mức nhưng lại không thể hoàn toàn bài trừ khả năng sở dĩ không có cáo chi hai người trừ lo lắng đánh cỏ động rắn bên ngoài còn có một chút vạn nhất mình đoán sai thành viên ở giữa tất nhiên sẽ lẫn nhau nghi kỵ tràn g diện kia đem không cách nào thu thập cho nên tạm thời đem cái này ý nghĩ để ở trong lòng đề phòng không có tự nhiên tốt nhất nếu là có kia liền lại đem hắn nàng cho bắt ra c h ư n g một trăm sáu mươi năm trăm cân trứng gà c h ư n g một trăm sáu mươi năm trăm cân trứng gà ta cảm thấy phong đình rất có thể là bóng khói tại giai đoạn thứ hai mở ra sau một giờ như đại lực mang theo năm người tổ đi tới mới tổng bộ rõ ràng tình huống trước mắt về sau như đại lực có phán đoán nói một chút hoàng thắng lợi cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn tại góc độ của hắn có giúp đỡ chuyện tốt cũng không cần quen thuộc trực tiếp tiến vào trạng thái làm việc Thì t h dù sao phong hiểm càng lớn thu hoạch càng lớn ninh chu sở dĩ lựa chọn phủ dụng tiên du làm điểm xuất phát tương đương với mua cái bảo hiểm có thể chọn hương chấn tương đối nhiều đi cái kia cũng không có vấn đề gì như i đại cái k lực dừng một chút thấy hoàng thắng lợi không có phản bác nói tiếp phong đình thuộc về chúng ta cho rằng khả năng nhiệm vụ điểm bên trong là xa nhất cái kia một hai ba bốn như đại lực cấm bút tại pha lê trên tường từng cái điểm đi qua đại đầu hoa đình tây thiên bôi hốt thạch những n à y thị trấn cũng có thể làm vì nhiệm vụ đ i ể m b ị vì sao cần phải là xa nhất phong đình đâu còn nữa nhìn thấy tiểu nói vốn nhất tay như đại lực lắc đầu ta đoán người muốn nói ninh chu chỉ là đơn thuần ngẫu nhiên cảm thấy xa một chút an toàn hơn một chút nhưng là không muốn coi nhẹ một cái trọng điểm chúng ta người cũng không có phí quá lớn khí lực tìm tới chiếc xe này đương nhiên tại ngụy thành trước đó có thể giải thích vì đối phương không biết bại lộ tại hương trấn có thể tùy ý một chút có thể hỏi tham q u a lão bản xe đưa tới thời gian là ba giờ rưỡi giám sát cũng có thể chứng minh hắn không có nói láo cũng chính là tại tuyên bố xong giai là tại bố đừng o Lao đào ạ tại n bản nói, cỗ xe có ma bệnh, nhưng vẫn là có thể mở. Các người nếu là người đào vòng, ở thời điểm này, sẽ buông xuống cỗ xe tại kia chậm giải tu, sau đó mình thứ thể thời tu, chậm về sau, sửa. sẽ sau ma kia mới đem cầm mở. điểm đi giải rời đi đó xe xe xe cỗ có có Các cỗ là là à. ở quên xử lý ngụy thành cầm ba phần đổi chiếc xe rất đơn giản hoàng thắng lợi nhẹ gật đầu hiện tại có một chút khá là phiền thoái có lẽ đối phương đã rời đi phủ rộn g trên đường bởi vì biết truy kích nhân viên đến mà chúng ta không rõ ràng đối phương nhiệm vụ cụ thể quy tắc như thế nào là có thể tùy thời đổi chỗ đâu vẫn là cái khác làm gì bất quá Đi tối h hiện hữu manh e o m đi, k h ẳ nay g không phương g định đề, dù là đoán được đối vấn n có dù là tổng ạ đại i rời đi, không biết đi khói, người hai cái. Về phần đội viên khác, tối đâu, đồng đình không không khác, như cách nhìn, thấy phong nhưng thả phần bong vẫn muốn tốt. Ta t nay mặc cảm lực dù ý là là Về bộ tăng ca nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu m ố i mới đừng quên ninh chu hiện tại giá trị bản thân năm vạn lệnh truy nã sẽ không trở thành bài trí mà là có thể chân chính đến giúp bận đ i ị u đã chúng ta cũng đoán không được người đ à o vong sẽ ở đâu không bằng tới cái mới cách chơi để bọn hắn dựa vào trực giác đi tìm một chút dù sao mỗi người vận khí khác biệt tổng bộ chỉ lệnh truyền đạt đến truy kích đội viên chỗ có một chút chút ngoài ý mớn nhưng vẫn được chủ yếu còn đang suy nghĩ lấy ngụy thành thế mà là nhà mình gián điệp điểm này thật không có ngờ tới mà hắn vì sao lại bị nhận ra tới chỉ có thể chờ đợi mình hạ tuyến hoặc là về sau có cơ hội lại nói mặt khác đối với thế cục trước mắt các đội viên cũng có riêng phần mình nhận biết mặc dù nhân viên đều còn tại phủ ruộn tiên du các nơi tổng bộ cũng bằng hàng r à o đến thị trấn bên trên về sau trước tiên đem xe cho giấu kỹ to lớn thị trấn mấy vạn thậm chí mười mấy vạn nhân khẩu hai người dựa vào hai trần đoán chừng tổng bộ cũng cảm thấy người đảo vong đã rời đi hiện tại chỉ là ôm t i a m ộ t tia cùng vận khí có quan hệ hy vọng mà thôi vẫn là câu nói kia có manh mối trước đi theo manh mối đi ninh chu ba người ngựa không dừng có một đường chạy tới lại đầu trên đường hắn hỏi cái vấn đề ta thăm dò có đáng giá hay không hai vị nữ sĩ nói không ít nhưng cuối cùng không có đáp án bởi vì hai nàng cảm thấy lấy ninh chu thông minh tài trí phía sau vẫn có thể đem ngụy thành cho bắt tới chỉ là sẽ còn bởi vì gián điệp tồn tại tổn thất mấy người khó mà nói mà lại hai người đằng trước còn tại nghiêm túc phân tích phía sau chính là thiên mã hay không nhớ kỹ a chúng ta phân đội ngũ thời điểm ngụy thành nhất định phải cùng ngươi một tổ đoán chừng là muốn bắt c ả lớn ngay đầu tiên ta nhìn hắn biểu lộ liền có chút không thích hợp lúc ấy không nghĩ tới đúng vậy a nếu là sớm một chút dự cảnh liền tốt ninh chu ngay tại bên cạnh nghe ngươi không quan tâm phân tích đúng hay không đi theo gật đầu chuẩn không sai nói trò chuyện trước lúc trời tối đến đại đầu chỗ này cùng trước đó ở qua thị trấn tranh l ệ n h không nhỏ dù sao duyên hải một đường tới nhìn thấy không ít biệt thự lớn cộng thế mà đứng thẳng thạch sư để ba người mở rộng tầm mắt còn tưởng rằng là tiến vào cái gì cư xá nhìn thấy vị a di mua thức ăn về nhà thế mới biết là một gia đình đem xe đ ừ n g đến cái hơi yên lặng điểm địa phương nguyên bản ta dự định một mình cưới xe lửa suy nghĩ một chút cảm thấy khả năng không có gì dùng ninh chu bắt đầu nói kế hoạch minh bài nội dung chúng ta biết bọn hắn đến bọn hắn biết trên tay chúng ta có phần nay sẽ ta cảm thấy đối phương hẳn là không chắc tin tức là chúng ta nhất định phải tại đại đầu hoàn thành nhiệm vụ cũng là vì cái gì ta đem xe ném ở phong đ ỉ n h chính là vì hấp dẫn bọn hắn đi qua ngươi là lo lắng rõ ràng có thể lái xe rời đi lại cố ý bại lộ vị trí ngược lại có chút dấu đầu lòi đôi y tứ triệu tiểu thư phản ứng rất nhanh đúng ninh chu gật gật đầu không tất yếu tình hùng dưới cái này thuộc về vẽ vời thêm chuyện đối phương cũng không phải đồ đần dễ dàng biến khéo thành v ụ vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ coi như bọn hắn không tại đại đầu cần phải chạy tới không được bao lâu thời gian cái này năm trăm cái ký tên vẫn là ba người tăng lị mặt lộ vẻ khó xử lị tỷ không phải ba người là hai người ninh chu để nàng h i ể u lầm kỳ thật ngươi bây giờ đặc biệt lửa sẽ có người t ì m ngươi chờ một chút rồi nói sau cái này nhất đẳng liền đến ban đêm ba người đi tới chợ bán thức ăn lúc này trừ bên trong có cửa hàng bên ngoài đa số đã đóng cửa nghỉ ngơi ban đêm cơ bản không người gì đến mua đồ ăn đứng ở chính giữa ninh chu đảo mắt một vòng thị trường phi thường lớn trưởng thành hình bông cửa hàng đều là liền tại một khối lầu hai lầu ba là văn phòng cùng nhà kho cái gì đa số sinh ý vẫn là tại lầu một cùng bên ngoài tiến hành đi đi trên lầu nhìn xem muốn tại cái này làm nhiệm vụ khẳng định phải quen thuộc địa hình xác định hai người đều ghi nhớ về sau ninh chu đi tới một cái còn không có đóng cửa trong tiệm lão bản còn tại ăn cơm đâu ừ muốn mua chút gì lão bản là cái bụng lớn chung nhân nhân muốn điểm chứng cả sau lưng hai vị nữ sĩ không rõ ràng cho lắm bất quá không có hỏi nhiều a có có bản địa trứng gà ta cũng có đ ồ an giá cả khác biệt lão bản để đua xuống tiến lên nhiệt tâm giới thiệu ta muốn năm trăm cân có a năm trăm cân cho dù là phương bắc có thể đội năm trăm cân cải trắng năm trăm cân khoai tây thậm chí năm trăm cân thịt heo nhưng chắc chắn sẽ không mua năm trăm cân trứng gà bởi vì căn bản ăn không được nhiều như vậy sẽ xấu hiển nhiên lão bản hoài nghi mình nghe lầm ngươi xác định muốn là năm trăm cân không phải năm cân coi như mở tiệc cơm cũng phải không được nhiều như vậy a triệu tiểu thư đang nghe trứng gà lúc liền minh bạch chuyện ra sao mặc dù lời nói có chút không dễ nghe nhưng cả nước các nơi siêu thị hoặc là cái gì cái gì g â y dựng thích nhất chính là dùng trứng gà đến hấp dẫn người nhất là người già mười lần như một cái này chẳng phải giải quyết tốt đẹp vấn đề ta chỗ này đại khái liền chừng một trăm cân ngươi thật muốn ta có thể điều tính ngươi tiện nghi một chút sáu khối tiền một cân nghĩ đến muốn đi ra ngoài ba ngàn khối ninh chu trong lòng cũng đang dị máu gần nhất có thể nói là xài tiền như nước gà không có vấn đề bất quá lao bản ta có một thỉnh cầu ngươi nói đến bút làm ăn lớn lão bản nụ cười trên mặt đều nhiều hơn không ít thị trường lâu hai bình thường có thể đi lên a có thể A, lão bản ngẩng đầu nhìn một chút mặc dù không biết h ắ n ý gì vẫn là bình thường đáp lại chỉ bất qua không đi lên đều là chút nhà kho cái gì còn có nhân viên quản lý thị trường văn phòng nếu như ta ngày mai muốn đem cái này năm trăm cân trứng gà miễn phí đưa cho năm mươi tuổi trở lên l ã o đầu lao thái sẽ có người cầm a thấy l ã o bản trên mặt lộ ra ngươi sợ không phải lừa đảo đi biểu lộ ninh chu vội vàng để triệu tiểu thư xuất ra một sấp tiền mặt ngươi yên tâm trứng gà tiền ta ngay lập tức sẽ thanh toán cũng không phải muốn để các lão nhân đi cái kế họp cuối cùng lừa gạt tiền cái gì hồ xây đài phát thanh biết đi đây là danh thiếp của ta nói xong đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng danh thiếp đưa tới danh thiếp trong xe đặc biệt nhiều linh chu tiện tay cầm mấy chương bỏ vào trong túi người bây giờ t ặ n g đồ đến sư xuất nổi danh nếu không bị xem như lừa đảo cũng bình thường ai mẹ nó không có việc gì đưa t r ứ n g gà đâu điện đài lão bản tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút đúng linh chu gật gật đầu chúng ta ba đều là điện đài nhân viên công tác đây không phải hai mươi năm c h ọ sao liền nghĩ làm chút công đích o ạ t động quay đầu đâu, sẽ đập thành phim phóng sự ai lao chiêm Ngừng đăng ầ u phu, công trông Bản thấy Lão một vị ăn mặc đ ồ n phục nhân viên công viên tiếp á c tức lập một t hô n này nói là đài truyền hình. Tăng đã tiến vào nhân vật, chúng ta là điện đài, không g Ba ta vị vào vật, là đài là đài, lị đã hai ả i đài tiếc, Đáng truyền hình. h người đều không để ý túi đầu nghiên cứu danh thiếp hiện nhiên quốc gia phản lừa dối chi thức tuyên truyền vẫn là rất đúng chỗ còn có khác chứng minh a đáng tiếc g i á n điện đài tiêu xe không có thể mở tới đúng các ngươi có thể đi dò tra điện đài t r h n g nof lãnh đạo của chúng ta là vương khang đạo diễn rất nổi danh ta chỗ này cũng có dãy số ừ lao chiêm cũng chính là thị trường nhân viên quản lý nhẹ g đầu Các ngươi dự định làm cái gì đây chính là mua sắm năm trăm cân trứng gà đưa cho năm trăm vị năm mươi tuổi trở lên lão nhân một người một cân vừa vặn ngày tới nghĩ xin ngươi g i ú p một chuyện gấp cái gì ngày mai không phải chúng ta đại đầu phiên chợ à người sẽ đặc biệt nhiều đồng bạn của chúng ta đâu sẽ quay t r ụ một chút cái thị trường náo nhiệt cảnh tượng bất quá sẽ vụng trộm đập sợ đoàn người vây quanh phát sinh nguy hiểm nha mặt khác phát t r ứ n g g à điểm ta muốn đặt ở đối diện còn có chỗ này lầu hai nơi cửa thang lầu yếu lĩnh liền phải xếp hàng đồng dạng cũng là tránh xảy ra bất chắc chính là nghĩ làm phiền các ngươi thị trường nhân viên quản lý ngày mai tìm mấy người duy trì lần sau tự có người chen ngang cái gì kịp thời ngăn lại cái này dễ nói à? lao chiêm lại lần nữa hỏi thật không cần điều kiện gì liền có thể miễn phí cầm trứng gà có điều kiện à, nhất định phải năm mươi tuổi trở lên mặt khác cầm trứng gà đồng thời đến lấy đi ta cái này hai vị đồng sự ký tên kế hay số được lao chiêm lấy điện thoại di động ra ta cùng lãnh đạo hồi báo một chút nhìn hắn đi ra ngoài ninh chu điểm ba một trăm khối tiền đưa tới lão bản mở ba năm phiếu viết tay cũng không có việc gì cứ như vậy lão bản ngược lại yên tâm xem xét Liên biết các người là liền biết ngươi người tốt, ai, vậy ta cái phiên nghị, đừng một cân một cân、đưa. Dạng này tốt, ta một một các xách đưa. vậy đề quá phiên phức. không bằng, tới mỗi người lĩnh tới tạm mỗi có á i cuối cùng nhiều lui thiếu ngươi ta thấy sao ra rủ lấy cân, cùng được c Không bổ, à? vấn đề triệu tiểu thư muốn khích lệ bất quá này sẽ không phải lúc ninh chu nghĩ thế nhưng là quá chú đáo đúng hồ l ã o bản hỏi ngươi chuyện gì chúng ta cái này một vòng ninh chu chỉ vào đỉnh đầu vạch hai cái vòng trừ hai bên thang lầu bên ngoài còn có cái khác cửa ra vào à? đồng nghiệp của ta hôm nay không qua được ngày mai dự định đập điểm n o ạ i cảnh cái gì a đằng trước nghe hiểu phía sau hồ lao bảng nghe không hiểu nhưng không có gì đáng n g ạ i có nói hắn đi ra chỉ vào lầu ba góc đông nam bên kia có cái nhà cầu nhà vệ sinh lại đi qua là phòng cháy thông đạo s ắ t bậc thang treo ở bên tường bên trên cho dù là chỗ này thương hộ rất nhiều cũng không biết đâu ninh chu gật gật đầu hai người đi lên xem một chút có thích hợp hay không quay t r ụ hai người hiểu ý không có hỏi nhiều trực tiếp rời đi làm ăn bình thường đều tại lầu một lầu ba tình huống không hiểu rõ rất bình thường ta lãnh đạo nói đây là chuyện tốt bất quá hắn cũng lo lắng bị lừa gạt có thể hay không có cái khác chứng minh đâu cái này dễ thôi ngươi chờ một chút ta cũng cho lãnh đạo gọi điện thoại ninh chu lãnh đạo tự nhiên là vương khang một cái giọng nói đi qua không tới m ộ ư ơ i giây liên tiếp cũng không nhiều hỏi để ninh chu cung cấp lao chiêm d ã y số đại khái qua mấy phút lao chiêm điện thoại vàng là năm chín một mở đầu cố lời nói người bên kia mở miệng liền biểu thị thân phận là hồ xây đài phát thanh tiếp tân bên kia ba cái đúng là bên t a nhân viên công tác không có vấn đề lao chiêm thỏa mãn cúp máy là như thế này chúng ta trong chợ người không nhiều hết thẻ liền sáu cái bình thường ba người đi làm bất quá ngươi đây là làm từ thiện có thể liên hệ đường đi xử lý tới hỗ trợ nghe xong còn có cái này chuyện tốt l i n h chu làm sao cự tuyệt mà đường đi xử lý nói có người miễn phí cho lão nhân phát t r ứ n g gà người rất nhanh liền tới song phương trò chuyện nửa cái đến giờ quyết định ngày mai toàn bộ kế hoạch l i n h chu đang định rời đi thời điểm lão chiêm đông nhiên hô một tiếng tiệc á i gì ta tháng chín sinh nhật có thể hay không l ĩ n h t r ứ n g gà đâu t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt và l ĩ n h t r ứ n g gà l ạ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt và l ĩ n h t r ứ n g gà l ạ khi tiền lão bản biết được điện đài ba người bận điệu đến bây giờ còn không có tìm chỗ ở về sau phát ra nhật tình mời nếu là không chê liền đi trong nhà của ta ở đi t ư ơ nhưng g đương k ô thông, không n đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, bên trong lộ ra nhiệt tình cũng không giả dối. 500 cân trứng bình g giả gà đối chút tiêu một t dối. với phổ h ra lộ ờ gia đây ì n nói, thực thật nhiều, nhưng làm thương hộ, thật kiếm không được mấy đồng tiền. Nhưng h thực thật hộ, thật mà làm kiếm mấy sắc được đ là tỉnh thành điện đài đến bằng hữu vẫn là làm gốc lão nhân hữu phúc lợi hồ lao bản cùng trong nhà gọi điện thoại về sau tắt đèn mang theo ba người về nhà chập tối trận kia nhìn thấy biệt thự ban đêm liền ở vào sau khi vào cửa là cái không nhỏ biệt thự ban đêm liền ở vào trong nhà sùng vật cầu rất hiểu mắt nhìn sắc thấy là cùng chủ nhân một khối t i ế n cửa không chỉ có không gọi gọi còn n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi tiến lên cầu vớt ve đến bên trong đầu cho người ta cảm giác chính là rộng rãi sáng tỏ lại nhiều hơn m ấ y phần sinh hoạt khí tước các người tốt to lớn ba tầng lầu bên trong chỉ có hồ lão bản lão bà cùng phụ mẫu ở nhà hai đứa bé được nghỉ hè nhà đi trong huyện thành nhà cô cô chơi đến uống trà c ơ m tối một hồi liền tốt dù la tăng l ị triệu tiểu thư hái đ ư ợ c m ũ đối phương cũng không nhận ra được điều này cũng làm cho ba người b u ô n g xuống tâm nhàn nhã hưởng thụ giờ khác này đây là thiết quan tâm đi mùi thơm rất đủ về cam trong heo nghe tới ninh chu khích lệ hồ lao bản trên mặt tất cả đều là t i ế u dung bằng hữu là làm lá t r à cầm một chút cho ta các ngươi thích l i ề n tốt chờ chút có thể ở tại lầu hai đều là phòng t r ố n g vỏ chăn cái gì rất sạch sẽ cũng có điều hòa quá phiền phức ngại thực tế có chút xấu hổ triệu tiểu thư từ đáy lòng m à tỏ vẻ cằn tạ trong nhà bình thường không có gì khách nhân có người đến cũng náo nhiệt một chút tăng lị đặt chén trà xuống nhìn trong phòng bếp bận rộn thân ảnh hồ lao bản các ngươi bình thường cũng trễ như vậy ăn cơm không lão hồ quay đầu bình thường ta hơn bảy điểm thu quán hôm nay không phải tình huống đặc biệt nha trời nam biển bắt trò chuyện một hồi ăn cơm đây là các ngươi đồ ăn thường ngày triệu lộ thi rất là ngoài ý m u ố n thức ăn trên b à n cơ bản lấy hải sản làm chủ so bàn tay còn đại con cua cá hớp bạch b ố t tôm biển lệ trứng tráng đặt ở ma đô một bàn này không có cái một hai n g à n sữa mặt so bình thường khẳng định càng phong phú một chút hồ lao bản gặp khách người kinh ngạc trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ chúng ta đại đầu tới gần bờ biển đây đều là hoang dại đánh bắt hải sản hương vị rất không tệ đến mong nếm thử đ ó lấy không để ý ba người từ chối vẫn làm ở một bình rượu đỏ người làm ăn vốn là biết ta nói t ă về phần những người truy kích phân bố tại bảy cái hướng chấn tự nhiên là không có thu hoạch nhưng là hoàng lôi cùng trương nhược nam hai người ở buổi tối hơn bảy điểm lúc đồng dạng đi tới đại đầu chấn ở tại nơi đó một nhà trong nhà khách một đêm không có chuyện gì xảy ra đi tới ngày thứ chín buổi sáng sáu giờ ninh chu bị đồng hồ báo thức đánh thức con mắt cũng không hoàn toàn mở ra liền mở cửa s á t vách triệu tiểu thư cũng giống như vậy động tác song phương không nói gì cái sau chỉ chỉ phòng vệ sinh ra hiệu đối phương trước đi đợi cho ba người xuống lầu lúc mới biết được hồ lao bản đã đi trong tiệm buổi tối hôm qua nói xong thời gian là sáu giờ d ư ớ i tới không có việc gì a n điểm tâm chúng ta sẽ lái xe đưa các n g ư ờ i đi qua cũng liền mười phút tới kịp bốn mươi tuổi ra mặt có thể ở lại bên trên như thế đại biệt thự không phải không đạo lý ba người cũng không tại kéo dài tùy ý ăn vài miếng sau bữa ăn liền vội vàng chạy tới thị trường tiểu kiệt một ư ơ i tám tuổi chuẩn sinh viên năm nhất mấy ngày nữa liền muốn đi trường học b ả o đến tuy nói ven biển ăn biển nhưng đại đầu không phải tất cả mọi người ở trong biển kiếm ăn trong nhà hắn chính là đời thứ ba thợ mổ heo đến tiểu kiệt đời này lên đại học tự nhiên sẽ không lại kế thừa y b á c nhưng từ tiểu nghe thấy m ắ t nhiễm mổ heo mặc dù lại còn không nhưng không ít tại sạp hàng bên trên hỗ trợ ra ra hắn bồi tiếp một khối cưới xe xích lô đến đại đầu trong chợ trời còn chưa sang các quầy hàng các lao bản đã bắt đầu bận rộn tiểu kiệt giúp đỡ da da bắt đầu phân giải lên thịt heo đợi cho chuẩn bị không sai biệt lắm h ư ờ n g đông bụng cũng đi theo kêu to khi hắn mua điểm tâm khi trở về phát hiện trong chợ cùng bình thường có chút không giống lên lầu hai hai cái trái phải thang lầu bị cắn lên mà bên cạnh dựng thẳng lên hai c h ư ờ n g dịch kéo bảo tiểu kiệt không để ý trở lại q u ầ y hàng bên trên a kiệt da da chỉ lầu bậc thang bên cạnh vừa rồi lao khâu nói đợi lát nữa bảy giờ đồng hồ sẽ có người phát trứng gà, năm mươi tuổi trở lên có thể lĩnh mỗi người năm cái sẽ không là lừa đảo a đây là tiểu kiệt phản ứng đầu tiên thị trường lao c h i m cùng hắn nói làm sao lại lừa đảo mà lại đường đi xử lý cũng biết tới được vậy đợi lát nữa ngươi đi lĩnh ta nhìn sạp hàng không thể chờ sẽ nhìn thấy thang lầu đằng trước đã xếp hàng ra ra ngồi không yên cầm đ i ể m tâm liền đi xếp hàng làm người trẻ tuổi tiểu kiệt mặc dù không h i ể u chứng gà đối với người già sức hấp dẫn vì sao to lớn như thế nhưng biểu thị duy trì các vị hương thân phụ lão sáu giờ năm mươi năm phút trong chợ đã náo nhiệt không được này sẽ không chỉ là tiểu thương không ít khách hàng cũng tới đoạt cái mới mẻ không biết treo ở cái kia loa ẩm vài tiếng về sau chuyển đến tiếng vang bảy giờ hai mươi phút sẽ tại lầu hai khai triển yêu mến lão nhân từ thiện hoạt động tỉnh đài phát thanh cho chúng ta đại đầu lão nhân chuẩn bị năm cái trứng cả phát thanh là dùng phụ dụng lại nói ninh chu ba người nghe không hiểu thời gian là đường đi xử lý nhân viên công tác định ra nguyên bản hắn nói là sáu giờ rưỡi đối phương im lặng sáu giờ rưỡi cũng quá sớm chút khách hàng đều không có tới đây chứ người cái này làm việc tốt còn lo lắng nhiều người à có kẹ mặc cả về sau quyết định đặt ở bảy điểm hai mươi mà nguyên like năm trăm cân chuyển đổi thành số lượng không sai biệt lắm năm cái sở dĩ thay cái đơn vị là nghe nhiều một chút không hổ là làm việc đáy mắt cách mắt cục l i ề nếu như bởi vì nhiệm vụ thật làm cho các lão nhân không cẩn thận thụ thương cái gì kia liền không tốt đương nhiên một phương diện khác cũng là vì tự thân an toàn trang diện não như thế lớn tin tức truyền không đến người truy kích trong lỗ thai mới kỳ quá đâu cho nên ninh chu đem ký tên nhiệm vụ giao cho hai vị nữ sinh mình thì là cầm thường tại lầu hai điểm hộ người càng ngày càng nhiều nếu không chúng ta bắt đầu chữ ca dưới lầu đội ngũ đã xếp tới cổng vị trí thô thô tính toán cộng lại hai ba trăm n g ư ờ i là có đồng thời không ngừng có người biết được tình huống sau gia nhập trong đó tuy nói sớm chuẩn bị kỹ càng lầu hai lầu một cùng đội ngũ ở giữa có công việc nhân viên giúp đỡ duy trì trật tự nhưng trang diện to lớn như thế ninh chu trong lòng có chút hoảng cũng được đường đi xử lý chủ nhiệm đồng dạng lo lắng chuyện tốt xấu đi sự tình tiểu ninh đồng chí ngươi xem ra nhiều người như vậy có thể hay không cùng ngươi lãnh đạo nói một tiếng thêm vào điểm có thể ngươi cùng hồ lão bản nói một tiếng lại làm ba ngàn cái trứng gà tới bất quá phía sau phân phát làm việc các ngươi tới đón thế nào vậy làm sao có ý tốt không có vấn đề theo loa phong thanh v a n g lên lĩnh trứng gà hoạt động chính thức mở ra đúng đúng đúng năm cái trứng gà cái này ký tên ngươi cũng phải cầm nếu không không cho ba chỉ có thể năm cái nhà ký tên có thể cho ngươi g i hải tử mọi người không muốn chen trúc không muốn chen ngang cẩn thận dưới chân đi thong thả nháy mắt triệu tiểu thư cùng t à n g l ị trở nên bận rộn ký tên đối bọn hắn mà nói chuyện thường ngày nhưng ở trong chợ cho một đám lao đầu lao thái ký tên vẫn là đầu một lần nhất là c ò n muốn không ngừng giải thích nhất định phải đem ký tên lấy đi trong chợ không chỉ có người già người trẻ tuổi cũng không ít tiểu kiệt một bên kêu gọi k h á c h nhân thuận tiện nhìn thấy náo nhiệt lầu hai rất nhanh vị thứ nhất lĩnh được to bằng chứng gà ra tới cho cái đây là thứ gì nha hắn đi tới tiểu kiệt quầy hàng bên trên nha t h ư n h ư là ký tên ải đây là triệu triệu lộ tơ xem h i ể u về sau hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía lầu hai phía trên giúp ký tên chính là triệu lộ thi liên tiếp hô vài tiếng về sau đã có người tuổi trẻ dự định hướng phía trước trên quyên nói lao chiêm hình thể một m tám hai trăm hai mươi cân xem xét người thế nào ứng tới nháy mắt đem mình quét ngang cầm lên trong tay loa chớ đẩy không phải năm mươi tuổi trở lên lão nhân không cho phép đi lên người biết phía trên là ai a đã có người nhận ra được là triệu lộ thi a tiên ninh chu có phải hay không cũng tại bên cạnh tranh thủ thời gian thông chi người truy kích năm vạn tiền t h ư đâu ngo tạo minh tinh ngo tạo Ninh chờ u c a một chút ninh t chu cân nhắc về sau cùng thủ thang lầu nhân viên công tác thông báo một chút mặc kệ là ai kiên quyết không thể để cho bọn hắn lên lầu hai vạn nhất đụng xấu ra ra mãi mãi chúng ta đều không đảm đương nổi trách nhiệm này ta minh mạch ngươi yên tâm thị trường nguyên bản liền đều ù men áo tăng thêm đám f a n hâm mộ tiếng gạo loạn hơn là ai nói phủ rộn g người không truy tinh lừa đảo t ố t ta gọi điện thoại giao người ninh chu lúc này không để ý tới khác nhìn đồng hồ bên trong tính toán ba mươi một còn thừa lại bốn trăm sáu mươi bảy người năm phút ba mươi một người tốc độ có chút chậm tăng tốc điểm mặc kệ nhiều như vậy ký tên trực tiếp nhét trong tay không dùng giải thích ninh chu đi đến bên cạnh hai người nhắc nhở một tiếng người truy kích đâu người truy kích đã đang trên đường tới buổi tối hôm qua hoàng lôi hai người ngủ không tính sớm bọn hắn tại hơn bảy điểm đến đại đầu về sau giả dạng làm du khách t có có hoàng u ê chiếc xích tại xe lô, t r thắng lợi suy đoán ninh chui bọn người nhiệm vụ có khả năng sẽ tại giữa trưa tải hữu bắt đầu tiến hành bởi vì xế chiều hôm nay hai giờ đồng hồ Mà đồ n hoàng thắng lợi cũng không biết ninh chu vì thăm dò nguy thành đã đem nhiệm vụ điểm định tại đại đầu đồng thời tại đã biết người truy kích tại phụ cận chỉ có thể mau chóng tiến hành tạm thời không cân nhắc đồng đội đến mức mệt mỏi một ngày hoàng lôi cùng trương nhược nam hai người cũng không thể sớm rời giường mà là tiếp vào tổng bộ điện thoại về sau mặt đều không để ý tới tẩy bên trên cái nhà cầu về sau tranh thủ thời gian tiến về thị trường đồng dạng cái khác các đội h ư u cũng ngay tại hướng đại đầu đ ộ i manh mối rất rõ ràng triệu lộ thi cùng tàng lị đều tại kia chỉ là gần nhất thành viên hiện tại xuất phát đến đại đầu chí ít cũng phải nửa giờ các ngươi trôi qua về sau nhìn tình huống nhìn thấy ninh chu về sau có thể trực tiếp đánh chết hai người khác đến bắt hai vị nữ sĩ trước mắt chỉ là cấp xe tội phạm truy nã không thể trực tiếp đập thủ năm phút hai người đến thị trường bên ngoài cũng mặc kệ cái khác trước tiên đem xe tùy ý dừng ở ven đường sau đó tiến vào trong đám người cái gì tình huống còn không có đi vào trong chợ đầu、đâu. liền thấy đội ngũ thật dài người lào vong nhiệm vụ hẳn là cho năm mươi tuổi trở lên người già đưa ký tên đánh chính là cho trứng gà tên tuổi triệu lộ thi cùng t ă n g l ị tại lầu hai phụ trách ký tên không nhìn thấy ninh chu thân ả n h hắn khẳng định tại hiện trường có lẽ cầm thương tại ngầm bắn nghe nói như thế hai người bước chân dừng lại vậy chúng ta đi lầu hai thu được hai người nhìn một chút bên trái đại tai long bên phải thì là rộng rãi rất nhiều cũng không nói nhiều đi tới nơi này không để đi a n mặc đồng phục nhân viên công tác dỗi tay ra hoàng lôi cười giải thích trên lầu bằng h ữ của ta bất luận kẻ nào không cho phép đi lên ngươi nhìn ta hoàng lôi bất đắc dĩ đem mũ cho hái được nhận biết không hoàng lôi trên tv gặp qua a gặp qua vậy ta hoàng lôi đang muốn đi qua chưa từng nghĩ đối phương y nguyên đem thang lầu cản trở ai cũng không thể lên đi nơi này chỉ có thể xuống lầu ai ta liền không tin hoàng lôi có chút nóng n ả y đang định xông vào hoàng lão sư trên đỉnh đầu chuyển đến tiếng hô hoán hắn n g ẩ m đầu nhìn lên ninh chu cầm đại loa đối với mình cười đủ trường một trăm sáu mươi hai chúng ta nhiệm vụ hoàn thành ngươi đang chờ cái gì chương một trăm sáu mươi hai chúng ta nhiệm vụ hoàn thành người đang chờ cái gì bốn mắt nhìn nhau hoàng lôi nghĩ tới rất nhiều lần hai người lần nữa gặp mặt c h ẳ n g cảnh nhưng tuyệt đối không phải như bây giờ trong không khí tràn ngập thị trường đặc thù mùi t a n h sau l ư n g đại t a i long bên người phan hâm mộ đang gọi lấy muốn chụp ả n h c h u n g nhao nhao nhốn náo tràn g diện khá phức tạp người là gan còn là lớn như vậy mấy giây về sau hoàng lôi vừa cười vừa nói ninh chu gan lớn điểm này khẳng định không có vấn đề nếu không làm sao dám chính tay đâm trường đ ư ợ quân nhưng hắn tuyệt đối không phải làm vừa hai vị thành viên tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa n i n h chu thì là tại cẩn thận nhìn chằm chằm lầu một tình huống người truy kích tất nhiên sẽ tới sở dĩ để người cản trở t h a n g lầu chính là p h ò n g một tay cho đối phương gia tăng phiền phước có phong hiểm nhưng không lớn n i n h chu cảm thấy nếu như mình đứng tại hoàng thắng lợi góc độ muốn cân nhắc hai vấn đề thứ nhất người đ à o v o n g phải trang bởi vì người truy kích đến dông thành mà trực tiếp chọn rời đi thứ hai tại không có đầu m ố i mới tình huống d ư ớ i phụ ruộng tiên liên du sẽ là bọn hắn trọng điểm loại bỏ khu vực giả thiết đã tại trên đường cao tốc tra được điện đài cỗ xe tin tức đồng thời cũng tại phong đình tìm tới cỗ xe cũng biết đứng trước một vấn đề nhân thủ không đủ trước không đề cập tới có thể hay không m ắ c lửa tại phong đình an bài đại lượng nhân lực xung quanh có thể tổ chức ba người trở lên p h i ê n chợ liền có m ộ ư ơ i cái nhiều hôm nay đầu năm bao quát phong đình ở bên trong có bảy cái hương chấn đi chợ tại không có minh xác manh mối tình hồ dưới tỷ lệ lớn sẽ phân tán ngồi chờ lại đầu nhiều nhất chỉ có hai ba người thậm chí căn bản không có người đừng quên còn có xử lý gián điệp n g u y thành đối phương tiếp xuống hai mươi bốn giờ hành t u n g cơ bản n ắ m trong lòng bàn tay hơn ba giờ chiều cho lần thứ nhất tọa độ cùng ninh chu suy đoán giống nhau như lúc bọn hắn phân tán tại các hương chấn cũng không có chuẩn xác mục tiêu mà tới hơn mười một giờ khuya hắn sở dĩ tiến vào hai vị nữ sinh gian phòng cũng là bởi vì nhìn thấy hoàng lôi hai người bỗng nhiên đi tới đại đầu khẳng định là trong đêm tới đồng thời đêm nay sẽ không rời đi phe mình nhiệm vụ lại là sáng sớm triển khai song phương tuyệt đối sẽ đụng tới nhưng là truy kích đội người khác tới thời gian đại khái muốn nửa giờ hơi kéo dài một hồi bốn mươi phút liền đi qua tăng thêm t r ứ n g gà thế công ninh chu cảm thấy có thể tại trong vòng nửa canh giờ giải quyết nhiệm vụ đồng thời từ một loại nào đó trình độ mà nói phe mình ba người hai thanh t ư ơ n g đối phương hai người mà thôi sau khi thương nghị quyết định vẫn là lưu lại tại ninh chu sức phán đoán hết thể làm việc đều làm xong tỷ lệ thành công cao tới tám thành dễ dàng từ bỏ sau đó bại lộ vị trí của mình tương đương không có lời ngày thứ hai sau khi rời giường thấy mới định vị cùng tối hôm qua nhất trí nói rõ người truy kích không có bất kỳ cái gì phát giác tự nhiên đến dựa theo kế hoạch tiếp tục tiến hành mặc dù khi nhìn đến hoàng lôi hai người lúc trong lòng của hắn lộ n bột một chút vừa mới qua đi không đến hai mươi phút người liền đến hiện trường đám người là đem kiếm hai lưỡi đã làm mình hậu thuẫn lại là bại lộ thời cơ không có lộ ra mà là nhìn chằm chằm hai người quan sát sau khi cơ bản có thể xác định chỉ có hai người người khác khẳng định trên đường mà đồng hồ bên trong nhân số đã đạt tới ba trăm chín mươi bảy dựa theo cái tốc độ này lại có mấy phút liền có thể hoàn thành phải biết triệu lộ thi cũng là thông minh hài tử vừa mới bắt đầu hai người còn trung quy chú cụ ký một cái giải thích một tiếng phía sau ninh chu thúc giục về sau cải biến phương thức mình một mực ký tên viết xong hướng phía trước đầu vừa để xuống nhân viên công tác cho trứng gà đồng thời sẽ để cho lao đầu lao thái nhóm cầm một chương đ ừ n g nhìn bình thường khả năng ngồi xe buýt cần để cho tỏa này sẽ từng cái tốc độ đều không chậm hiệu suất tăng lên không ít cứ như vậy từ bỏ ninh chu không vui lòng nhưng đến kéo dài thời gian cho nên thấy hoàng lôi muốn sông t h a n g lầu chủ động hiện thân chào hỏi ta cảm thấy các ngươi càng g à n lớn hai người cũng dám tới mà bên cạnh phan hâm mộ cũng đi theo hoàng lôi n g ừ n g đầu cái này một nhìn không sao mà ơi ninh chu đây là người đảo vòng cùng người truy kích chơi lên a sau đó không để ý tới ký tên cái gì lập tức lấy điện thoại cầm tay ra quay trụ hiện trường trực tiếp ai đừng móc súng ta cũng có súng ninh chu thấy hoàng lôi s ợ về phía sau lưng lập tức nhắc nhở nơi này lao nhân rất nhiều vạn nhất thật bị kinh sợ phát sinh cái gì nguy hiểm chúng ta đều là tội nhân hoàng lôi làm sơ trần trờ nhìn xem nơi thang lầu không ngừng đi xuống c á c lão nhân từ bỏ nổ súng kế hoạch nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn hậu quả khó mà lường được yên tâm chúng ta lo lắng nhất trí cho nên ta cũng không biết lái thương ninh chu đem hai tay ngả vào hàng rào bên ngoài lấy đó trong sạch ngươi muốn làm cái gì chẳng lẽ còn nhìn không ra a hắn cười cười tự nhiên là hoàn thành nhiệm vụ sau đó rời đi nếu như ngươi còn dự định sông ta sẽ hô to một tiếng lửa cháy uy hiếp trắng trợn cho nên muốn ta làm thế nào hoàng lôi hỏi không chỉ có là ninh chu còn có tổng bộ Hoàng Thắng bộ lúc ợ Lợi i dài thời gian. giản đội tại tới, lại kéo không Hoàng cho Thắng rất trên bất chạy h đường ngờ đồng ngay gì ra ra, án đơn có 20 phút liền có đáp p xảy t liền ó thể đ ế này Lúc n để hoàng lôi xông đi lên thương đương mạo hiểm coi như không có tạo thành các l a o nhân ngoài ý muốn cũng đừng quên ninh chu cũng có súng ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng hoàng thắng lợi đối với hoàng lôi hoàn toàn không có lòng tin nếu có tay bắn k ỉ a nếu có một đội nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên nếu như vừa rồi tiến đến là cẩn thận một chút đáng tiếc không có nếu như biết rõ đây là một trận dương n h không chỉ có là hoàng thắng lợi bao quát sáu vị thành viên đều không có h o à n m g ị phương án giải quyết đường q u ê n cuối cùng chỉ là một trận tống nghệ tiết mục không thể vì đạt tới mục đích l i ề u mạng bên cạnh nhân viên nhất là các lao nhân an toàn tiết mục tổ kia đã cấm chỉ người đảo vong lợi dụng f a n hâm mộ đám người lần này ninh chu sát cái bên cạnh chuẩn xác hơn đến nói hắn là tương lai lĩnh chứng gà các lao nhân xem như con tin b i ế t q u ấ t lại không thể tử ninh chu nói khó nghe chút là chân trần không sợ đi dày tại cơ hồ tất cả người xem trong lòng người truy kích chính là tiết mục bên trong cảnh sát hoàng lôi rốt cục có thể minh bạch vì sao một chút trong phim ảnh nhân vật chính đối mặt dùng thế lực bắt ép con tin lưu manh kêu manh k sẽ ngoan ngoắn để x u ố n g xuống thật rất bất lực từ hoàng thắng lợi kia đã biết được đối phương giống như chuẩn bị ba cái trứng gà nhiệm vụ đại khái là linh t r ứ n g gà đưa ký tên một người năm cái cũng chính là sáu trăm người dựa theo cái tốc độ này tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành hắn có thể đoán được ninh chu ý nghĩ trong lòng ta đang chờ nhiệm vụ hoàn thành ngươi đang chờ cái gì chúng ta đồng đội a chỉ là tới kỳ ba hoàng lão sư đã lâu không gặp muốn ta rồi sao ninh chu một mặt nhẹ nhõm trước kia nhìn thấy hắn cái biểu tình này trong lòng cảm thấy ổn định hiện tại có chút muốn ăn đòn đừng không nói lời nào làm sao hoàng thắng lợi bên thai cơ bên trong hạ chỉ thị gì nói một chút ta giúp đỡ tham khảo một chút bị nhìn xuyên hoàng lôi cũng không thấy đến xấu hổ đối phương thế nhưng là linh chu hắn để ta đánh tình cảm bài ngẫm lại thân nhân của ngươi ngẫm lại bằng hữu của ngươi thu tay lại đi a thuyền bên ngoài tất cả đều là a long ha ha ha ha linh chu cười to mấy ngày không thấy hoàng lao sư nói đùa công lực tăng trưởng a đáng tiếc hà lao sư không ở nơi này nếu không hai ngươi đứng một khối hình tượng cảm giác không nên quá mạnh giữa bọn hắn đối thoại thông qua p a n hâm mộ rất nhanh truyền đạt đến mạng lưới bên trên ngo tạo thế mà đến đại đầu ta quê con a lại đi hồ C rồi sao cho nên hiện tại là tình huống gì ninh chu bị bao vây à vì cái gì có thể lầu trên lầu dưới nói chuyện phim a các bằng hữu ta ngay tại đi qua trên đường có lời gì ta nhất định đưa đến đây cũng không phải là nói đùa có chút cách gần đó thật sự lại trên đường chạy tới mà tiết mục tổ đồng dạng vô cùng khẩn trương thậm chí so sánh với về tại kim lăng thông hồ lậu nghiêm trọng hơn không khác lao nhân nhiều lắm còn tốt ninh chu vì nhiệm vụ có thể thuận lợi khai triển mời đường đi xử lý tới hiệp trợ đối phương khác không có người tình nguyện không ít c ũ nhưng g trứng gà đoán được gà sẽ có bao n có sẽ i đại ê u lực sát t h ơ tăng thêm thị trường bản thân bản nhân viên chính ô n người, toàn n g tác, trật tự trước mắt có coi mười mấy bộ ư Nhưng ổ định. h c như l i n h chu nói tới lao nhân nhưng không biết tiết mục gì không tiết mục thật muốn gây ra chút đ ộ n g tính không cần nhiều có sơ ý một chút n g ã xuống nháy mắt liền sẽ lâm vào bị động trạng thái biết được hoàng thắng lợi không có lựa chọn cường công đạo diễn tâm bông xuống một chút dạng này một mực rằng co cũng không phải biện pháp nếu không hoàng lao sư chúng ta chơi cái trò chơi hoàng lôi cổ đều có chút chua nói đi cái gì trò chơi vừa rồi tiểu bạch ra nhập g giúp chặn hắn còn có thập nhị cây số đến đại đầu c h ấ n nói thật cho ngươi biết nhiệm vụ lập tức kết thúc cho năm trăm n g ư ờ i ký tên không có người đưa năm cái trứng gà ta thông minh đi ninh chu tiện tiện cười một tiếng ngươi đây khẳng định là không dám lên đến ta đây khẳng định phải là muốn rời khỏi song phương đều có điều cố kỵ nơi này hết thể có bốn cái cửa hai người các ngươi người lựa chọn hai cái phương hướng chỉ cần có thể nhìn thấy chúng ta ba coi như thắng thúc thủ chịu c h ó i nếu như nhìn không thấy kia liền thị trường bên ngoài thấy thắng thua thế nào không cần phải gấp gáp ta cho ngươi một phút thời gian cân nhắc ninh chu vừa rồi liếc mắt đồng hồ nhiệm vụ còn thừa số lượng hai mươi nhưng là l í n h trứng gà đội ngũ không có thấy thiếu thuận tiện nói một tiếng tiết mục tổ đã liên hệ đến hồ l ã o bản để hắn lại là một m vạn mai trứng gà tới l ã o nhân đến xếp hàng nếu là cuối cùng không có lính được nhiều không được đây là nói sau tạm thời không đề cập tới ta làm sao biết ngươi có thể hay không dở trò gian ninh chu cười ngươi bây giờ có lựa chọn a nếu không xông lên thử một chút hoàng lôi không dám mạo hiểm xông đi lên không có nghĩa là thắng lợi thậm chí có rất lớn khả năng bị đối phương xử lý trở thành hai phần ảm đạm rời sân khẳng định có lừa dối ninh chu tuyệt đối có hậu thủ không có khả năng đem mình tồn v o n g đặt ở đơn giản như vậy trò chơi bên trên đạo lý đều hiểu thế nhưng là hiện tại tiến công không được làm sao dù là tiểu bạch đến các lao nhân nhất thời bán hội sẽ không trở về vẫn là cục diện bế tắc nếu không để tiểu bạch tại cửa thôn chặt lấy không có ý nghĩa đại đầu không phải thôn nhỏ xuất nhập số lượng xe chạy không nhỏ căn bản không phân rõ chẳng lẽ cứ như vậy chờ mắt tiến hắn rời đi ngắn ngủi một phút căn bản không có khả năng ra kết quả hoàng thắng lợi rất bất đắc dĩ bất quá vẫn là hạ đạt chỉ lệnh đáp ứng hắn được đến chỉ lệnh hoàng lôi nhìn chung quanh một phen làm sao quyết định phương hướng ninh chu không chút nào n g o ạ i ý muốn đối phương sẽ đồng ý chính các ngươi lựa chọn hai cái cổng đừng để ta nhìn thấy năm phút sau chúng ta sẽ xuất động hoàng lôi so cái ok thủ thế quay người rời đi một bên khác triệu tiểu thư cùng tặng lỵ cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng ninh chu tụ hợp ba người dựa theo kế hoạch lặng lẽ lên lầu ba tiếp lấy xuất ra trong ba lô áo ngoài cùng mũ trực tiếp cho đổi tiếp lấy chính là không người dùng cả tay chân lợi dụng hàng rào che chắn đi đến an toàn lối đi ra thị trường phía sau là một khối lớn đất trống chủ yếu bán chính là g a súc cùng sống gà sống vịt lúc này người cũng không ít căn bản không ai để ý t ừ an toàn trên cầu thang xuống tới ba người hai thanh thương ninh chu cùng triệu tiểu thư một nhân thủ bên trong một thanh bên cạnh xuống lầu bên cạnh nhìn chằm chằm đám người cái này thuộc về mạo hiểm nhất một bước kỳ thật ninh chu cũng làm cho bước hắn kế hoạch ban đầu là tại rút lui lúc quản hắn phát sinh cái gì cầm đại loa hô một tiếng hôm nay trứng gà không có không muốn lại xếp hàng hiện trường tuyệt đối sẽ ngắn ngủi hỗn loạn sau đó thừa dịp loạn rời đi bất quá đã người truy kích như thế phối hợp hắn cũng không cần thiết kiếm chuyện an toàn đi xuống cầu thang đi hai mươi mét không đến lên xe thẳng đến cỗ xe mở ra một khoảng cách hai vị tiểu thư tỷ mới dám lớn tiếng thở mà chờ đợi năm phút hoàng lôi bắt đầu ở trong đám người tìm tới ninh chu ba người tung tích phát hiện hoàn toàn không được hai người bọn họ hành tung đã bại lộ dù là người địa phương bình thường không truy tinh đ ề u ở bên người tự nhiên sẽ nhìn một chút sau đó liền lâm vào trong đám người lầu ba có cái an toàn lối ra trực tiếp thông hướng thị trường cửa sau mau chóng tới nhìn xem hoàng thắng lợi tại liên tuyến đến thị trường nhân viên về sau ngay lập tức tìm tới ninh chu chuẩn bị ở sau nhưng khi hoàng lôi hai người đi qua lúc đâu còn có bóng dáng h i ệ nhiên n ninh chu là làm chuẩn bị đầy đủ nơi này căn bản tìm không thấy camera lúc này đi hướng nơi nào hoàn toàn không biết gì mà đến đại đầu tiểu bạch thử nghiệm tại cửa thôn chặn đường bất quá lập tức nản trí chính như tổng bộ đoán đại trấn lại là phiên t r ợ không chỉ có cỗ xe nhiều nơi khác giấy phép đồng dạng không í t căn bản không có cách nào khai triển loại bỏ hành động chỉ có thể tuyên bố lần này đổi bắt hành động thất bại hoàng lôi rất tự trách hắn buổi tối hôm qua kỳ thật đi qua thị trường chỉ là vậy sẽ bên trong cơ hồ không có gì ánh sáng mà lại căn bản không biết ninh chu ba người ngay tại đại đầu cho nên chỉ là hơi quấn một vòng Hiểu rõ trí ở vị người à o chỉ thế truy kích giờ họ hữu ý n bên trên tuyên bố tin tức mới nhất cũng coi là sở và lờ chúng ta lần này đuổi bắt ninh chu cuối cùng đều là thất bại phát đầu này giờ họ hữu n là hoàng thắng lợi yêu cầu trừ giảm bớt công cụ nhân lượng công việc bên ngoài còn có một cái mục đích ninh chu treo thưởng là năm văn nguyên quy tắc cùng bình thường lệnh treo giải thưởng đồng dạng có thể cấp cho trực tiếp manh mối đồng thời bắt thành công người đều đập tới cũng có chuẩn xác địa điểm manh mối đủ trực tiếp bắt thất bại nguyên nhân là mình phương cho nên hoàng thắng lợi tìm tới sớm nhất đập video truy kích đội vị kia f a n hâm mộ minh xác biểu thị mặc dù người không có bắt đến nhưng n g ư ờ i năm vạn nguyên đồng dạng sẽ cho đầu này giờ hu o i n mới ra nháy mắt bên trên n h ị t bản năm vạn t h ố i tiền tại trong hiện thực không ít nhưng để ở giờ hu o i n chỉ có thể nói m ư a bụi nhưng là vang dòng bạc trắng chuyển khoản ghi chép ra về sau nháy mắt đều kích động đập cái video kiếm được năm vạn ao ước nổ được chứ mà tiết mục tổ cũng minh bạch dụng ý của hắn cổ có ngàn vàng mua s ư ơ ngựa n g hiện có hoàng thắng lợi năm vạn mua manh mối dù là thêm nhân thủ đối với truy kích đội mà nói còn chưa đủ hoàng thắng lợi cho cái này năm vạn khối tiền chính là vì cho thấy thái độ phải có thật manh mối chúng ta thật đưa tiền c h i ê u dương quân chúng thế nhưng là không thể coi nhẹ một cỗ lực lượng nếu là thật sự có thợ săn tiền thưởng gia nhập hoàng thắng lợi cũng sẽ không cự tuyệt chiêu này mới ra toàn dân giai binh có chút khoa trường nhưng tuyệt đối có thể được đến nhiều đầu mối hơn ninh chu đã dùng hành động chứng minh hắn sẽ tìm kiếm người qua đường trợ rút trước kia là mấy trăm khối hiện tại là năm vạn lời kia thế nào nói nhân tính không chịu nổi khảo nghiệm còn nữa cũng biết cho người đ à o vong áp lực để bọn hắn trong lúc chạy trốn sợ đầu sợ đôi gia tăng phạm sai lầm khả năng năm vạn khối tiền tự nhiên là tiết mục tổ cho bên trên giờ họ h u ý n nóng lục x o á t đối với tiết mục vẫn là có không ít trợ giúp không thấy này sẽ sở tiêu đi ấu bên trong nhân khí nháy mắt bạo tăng chỉ cần n g ư ơ i dùng hợp lý bọn hắn sẽ không k e o k i ệ t tiếp xuống chúng ta phải làm sao hoàng l ô i hỏi ra vấn đề mang tính t e n chốt chim qua lưu âm thanh người qua ảnh lưu niệm bọn hắn buổi tối hôm qua tất nhiên là ở tại đại đầu tiến hành toàn diện loại bỏ 163. Mới thành viên. 163. Mới thành viên. truy kích đội lục soát nhất định là phí công thứ nhất quý thứ hai quý người đ ả o vong chỗ này gặp được lớn nhất phiền phức chính là cỗ xe hao tổn quá nghiêm trọng thường xuyên xe mới lấy ra chỉ mở một ngày liền bị khóa định bất đắc di chỉ có thể từ bỏ tục ngữ nói ngã một lần k h ô n hơn một chút cái này đều đã ăn bao nhiêu nhất định phải nhớ lâu một chút cho nên hôm qua di động lúc linh chu chú ý rất nhiều người truy kích chỗ này thông qua cùng thị trường cùng hồ lao b ả n cầu thông biết được buổi tối hôm qua hắn đại khái hành tùng nhưng trong thời gian ngắn gan g k lớn chết m no gan nhỏ chết Muốn đói từ một loại nào đó trình độ mà nói một điểm không sai ninh chu thắng phát hiện trong thời gian ngắn không cách nào tra được chuẩn xác tin tức người truy kích tổng bộ cũng chưa từng có tại soán suýt lưu lại hai vị tiểu tỷ tỷ tại đại đầu tiếp tục xem nhìn những người khác lập tức trở về đến ma đô so ra mà nói bắt hà lao sư bọn người sẽ so ninh chu muốn đơn giản không ít chính như hắn cảm thấy đối phó hoàng lôi không có vấn đề không phải kỳ thị mà là sự thật không dùng ninh chu nhắc nhở thật ở ma đô hà lao sư bốn người cũng từ định vị bên trên phát hiện lập tức sẽ đến phiền phức thuộc về trong dự liệu có thể làm không nhiều thứ nhất không chạy l o ạ n thời gian nhàn hạ không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp thứ hai buổi chiều trước tiên đem nhiệm vụ cho tiếp nhìn xem đến cùng tình huống gì thứ ba ninh chu ba người sẽ tại xác định an toàn về sau cô ý bại i lộ vị trí đ ể m thứ ba là chốt. thấy, tình chính Ninh Chu phải huống h là là mấu cảm đều nếu Bởi vì chính Linh chu đều cảm thấy, nếu là gặp ư vậy, sẽ tương đ ố i khó xử lý, tin t n ư ở giờ đ ố thủ thế. như cũng g là 10 i rưỡi cỗ xe t ạ i trên đường cao tốc lao vụt lúc này ninh chu ba người đã rời xa phủ ruộng ngay tại đi hướng rộng quảng đông trên đường hai tiểu tỷ tỷ đi theo phát thanh h một giờ ca, có thể không cao hơn g a đang truy kích giả dưới mí mắt đem nhiệm vụ cho làm cảm giác thành tựu trần đấy chỉ là nghĩ đến hoàng lôi biểu lộ liền thoải mái không được đoán chừng muốn chọc dẫn chết đi ninh chu đã từng nói bên ngoài chiến đấu là người truy t à tránh nhìn không thấy coi như nhiều tỷ như hắn thường xuyên nhắc lên chịu ứng chiến thuật lãng phí đối phương thể lực tỷ như đả kích đối phương sĩ khí tỷ như cho người minh bạch tin tức do dự có phải là hay không cái b ấ y sợ đầu sợ đôi tỷ như đang truy kích giả trong lòng tạo nên chỉ cần có người nào đó tại liền không khả năng bị bắt được cảm giác nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng là ba n g h n khối tiền thốt thua thiệt a khổ cực như vậy liền cho ba n g h n khối tiền tăng lỵ miệng bên trong thua thiệt là chân chính thua thiệt t r ứ n g gà đều hoa bao nhiêu tiền vậy còn không nói cái này mấy lần vừa đi vừa về lộ phí tiền sang cái gì bởi vì người truy kích đ ô n g n h i n đến để nàng có hào i á c nhiệm vụ thật là khó cùng thu hoạch không ngang nhau kỳ thật nếu không phải ninh chu vì thăm dò trực tiếp rời đi dông thành tùy ý tìm một chỗ đối phương căn bản không thế nào tra được mà lại lần này có thể nói tương đương mạo hiểm nếu là không có được đến vương khang nhắc nhở hiện tại không biết tình huống gì nói lên vương khang h ạ n tại m ộ ư ơ i giờ hơn phát mấy đầu sáu mươi giây hạnh t r ạ n đem tin tức trên internet chủ yếu là tiền truy nã cấp cho sự tình c á o chi ba người đồng thời khuyên ba người đừng về dông thành một chiêu này rất rượu ninh chu có thể dự cảm đến tiếp xuống đào vòng sẽ càng thêm gian nan mặt khác hắn còn có cái đầu đau điểm hệ thống nhiệm vụ là nhìn thấy ba vị trở lên truy kích đội viên hoàng lôi lặp lại bất quá tăng thêm bên cạnh hắn đội viên cùng bị vạch trần gián điệp thân phận nguy thành đi tới năm người nhưng là ba ngàn người nhiệm vụ nhưng không có biểu hiện hoàn thành theo lý thuyết tại trong chợ tới tới đi đi nhìn thấy hắn hẳn là không ít hơn số này xem chừng phải cùng một thời gian lại mạng lưới bên trên cũng không giữ lời đây cũng là vì cái gì ninh chu quyết định đi hướng rộng quảng đông nguyên nhân chỗ ấy tại tiếp theo trong một tuần có ba vị minh tinh mở hòa n h ạ về phần phía sau muốn thế nào làm hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra trước đi qua lại nói ninh chu ca hát hát m ệ t m ỏ i triệu tiểu thư hái được khỏa nho bỏ vào trong miệng của hắn trên đường mua còn rất ngọt ngươi h ô m q u a nói hai mặt quốc kỳ có lẽ đại biểu có hai cái gián điệp là nghiêm túc sao nghe nói như thế phía sau ngồi tằng lỵ cũng lo lắng nhìn lại ninh chu lắc đầu ta không biết đơn thuần chỉ là vì gạ hỏi một chút thành ca phản ứng của hắn trong mắt của ta là bình tĩnh thêm hiếu k ỷ chúng ta hết thẻ chín người đào vong vốn là áp lực không nhỏ nếu là có hai cái có thể hay không khoa trương một chút đương nhiên cũng không bài trừ xác thực có nhưng chưa kích hoạt dù sao hai mặt quốc kỳ có thể giải thích vì hai người nếu như hậu kỳ chúng ta biểu hiện quá tốt tiết mục tổ hoàn toàn có khả năng lại chỉnh ra một cái kia triệu lộ thi vấn đề mới lại tới cái này hai mặt quốc kỳ có thể hiểu hay không vì người truy kích phương có người của chúng ta đâu trong xe yên t ĩ n h một hồi hộ i linh chu gật gật đầu người ý nghĩ này ta cũng cân nhắc qua vẫn là đồng dạng nói t h ô n g được nhưng cho đến trước mắt ta không thể cảm nhận được đến từ người truy kích phương ngỗ người đối với chúng ta đặc biệt chiều cố hoặc là đột nhiên được đến cái nào đó manh mối kia cái gì mặc dù không biết hà lao sư bọn hắn nghĩ như thế nào sau này tụ hợp đừng có lại sách hai vị gián điệp khả năng chuyện không chắc chắn lấy ra thảo luận rất dễ dàng dẫn phát lẫn nhau ở giữa nghi kỵ ngẫm lại xem nếu là tranh tài sơ kỳ chúng ta liền biết có gián điệp không chỉ là nguy thần bao quát nhiệm vụ thất bại bọn h ắ n cũng biết bị hoài nghi phía sau ninh chu chưa hề nói toàn nhưng hai người đều biết nếu như thành viên ở giữa có nghi kỵ thời gian cơ bản không có cách nào qua yên tâm ta sẽ không nói thủ khẩu như b ì n h ninh chu chuyển di chủ đề đối với thành viên mới các ngươi là thế nào nghĩ không biết ta nói đến đây cái triệu tiểu thư ngồi thẳng người tin tức quá ít liền mấy chữ gia tăng thành viên mới cho nên người là định t ố t ta vẫn là nói cần chính chúng ta đi tìm ta cảm thấy hẳn là có cái gì phát động điều kiện tăng lỵ nói theo còn nhớ rõ thứ nhất quý a tiến vào giai đoạn thứ hai về sau có hai cái điểm là cần phát động nếu như trực tiếp cho mới tăng thành viên n à y sẽ hẳn là đến mới đúng ta đồng ý l ị tỷ thuyết pháp ninh chu gật đầu chỉ là phát động điều kiện có chút khó mà nắm lấy được rồi trước mặt kệ việc này cũng trò chuyện không rõ còn có a triệu tiểu thư ô n đầu vì cái gì nhiều như vậy phiền lòng sự tính a tại tăng lỵ trong tầm mắt ninh chu đầu tiên là cương triệu mà liếc nhìn triệu tiểu thư tiếp lấy n ế t miệng lên tốt tốt tốt không nói dù sao cũng gấp không được một bên khác t h â n ở ma đô hà lao sư bốn người như cũng tại phòng thuê bên trong không có nhúc n í c h bọn hắn kinh lịch nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại về sau mỗi người đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí nhất là biết được trong đội ngũ lại có gián điệp bao nhiêu đều có chút lo lắng có một cái có lẽ sẽ có hai cái không đến cuối cùng ai cũng không dám c a n đoan nếu là trong thời gian này bởi vì chính mình phạm sai lầm bị hoài nghi có miệng đều nói không rõ ninh chu còn chưa nói hết sự tỉnh là liên quan tới treo thưởng hai đầu nhân mạng cấp a đào phạm năm văn nguyên cái khác sáu vị thành viên đều là cấp c đào phạm một văn nguyên so sánh thứ nhất quý có thể nói là súng hơi đổi pháo tiền tài động nhân tâm bốn người tiếp vào ninh chu cảnh cáo về sau càng là không phải tất yếu không ra khỏi cửa bọn hắn hiện tại phương trận rất rõ ràng thành thành thật thật hoàn thành nhiệm vụ đ ừ n g ra cái gì được rẽ có lúc ngươi không tìm phiền phức phiền phức sẽ tìm tới cửa giữa chưa làm sơ sau khi nghỉ ngơi bốn người tiếp nhận bọn hắn vòng thứ ba nhiệm vụ tiếp xuống các ngươi không dùng di động sẽ có bốn vị thành viên mới từ nhân viên công tác hộ tống tới quen thuộc s á o lộ người đ à o vong các thành viên cũng không có vui vẻ làm sao có đơn giản như vậy nhiệm vụ đâu bốn người bọn họ bên trong có ba vị là chân chính người đ à o vong thành viên mới mà còn lại vị kia là gián điệp mà lại chỉ có cái này một vị minh sắc tất cả thân phận cụ thể lúc nào tới từ các vị đến quyết định đến về sau các người đem cùng một chỗ thưởng thức một bộ phim kết thúc về sau một giờ bên trong quyết định ba vị muốn gia nhập thành viên nháy mắt bốn người cảm thấy lên náo tử nay sẽ ninh chu còn tại trên đường cũng không có gấp qua mười phút tìm cái cao tốc miệng hạ về sau lại lần nữa liên tuyến cho nên cụ thể là ai không rõ ràng đúng không ừm làm lão ngọt ra ninh chu nháy mắt minh bạch chuyện ra sao nói rõ phim khẳng định là nhắc nhở hà lão sư bất đắc dĩ cười cười cái này thuộc về thường dùng xáo lộ cho chúng ta gia tăng độ khó đồng thời bay đầu chuyến ra lúc còn có thể câu lên người xem lòng hiếu kỳ nhất cử l ư ỡ n g t i ệ n kia、yeah, ý nghĩ của các ngươi là cái gì ninh chu không có gấp cho đề nghị bốn tuyển một tại hoàn toàn không biết câu trả lời chính xác tình h n giới là hai mươi lăm phần trăm xác suất thành công ninh chu này sẽ hoàn toàn không có manh mối ngay cả tham gia người đến cùng là ai cũng không biết quả thực cho không là cái gì ý kiến chính là đau đầu cảm thấy hoàn toàn không có đầu mối hà lao sư nói lời nói thật Tốt, ta ố t t hiện tại có hai điểm ý nghĩ điểm thứ nhất từ người xuất phát ngươi liền đừng quản phim cái gì một mực giao lưu nhìn xem có ai không thích hợp bình thường đội viên cùng gián điệp có thể sẽ có t r ê n l ệ n h còn nữa các ngươi có hay không nhận biết vạn năng người đại diện ý gì hà lao sư không có minh bạch liền đánh cái so sánh ninh chu dừng một chút tại tham gia cái tiết mục này nhận biết các ngươi trước đó ta tại ngành giải trí duy nhất giao thiệp chính là mở lớn đại lời này mới ra đoàn người đều cười có hay không loại kia đối với nghệ nhân hành trình đặc biệt hiểu rõ nhân vật đâu hà lao sư minh bạch hắn ý tứ chán nếu như nói không phải tìm một cái ta hẳn là tính mạnh nhất chỉ cần nhận biết đối phương gần nhất đang bận cái gì cơ bản sẽ hiểu rõ hắn từng tại tiết mục bên trong lộ ra mình h ẹ chặt bên trong có gần ba ngàn người trong đó tuyệt đại đa số đều là minh tinh đương nhiên trong nước minh tinh nghệ nhân khẳng định không chỉ số này nhưng có thể xuất hiện tại bạn hắn v ọ n g nhân khí cái gì tự nhiên cũng còn không sai ý của ngươi là cha tìm hành trình a đúng cái này đoán chừng có chút khó bất quá cũng là một cái để bảo hà lao sư không có từ chối tới tham gia minh đó hai khẳng định là hạ phong khẩu lệnh lúc ấy mình muốn chuyển đến người đào vong tiết mục tổ trò chuyện nhiều lần sửng sốt một điểm ý đều không có bại lộ chỉ cần có khả năng đều muốn thử nhìn một chút ninh chu cũng minh bạch khẳng định không dễ dàng cuối cùng tự nhiên là phim sau khi bắt đầu đem nhân viên danh sách cho ta sau đó phim tên cho phát tới được kia hà lão sư hỏi một vấn đề cuối cùng chúng ta chừng nào thì bắt đầu tương đối tốt đâu không nóng nảy hiện tại người truy kích khẳng định cũng đều đến ma đô dù sao các ngươi cũng không cần đi ra ngoài đặt ở buổi tối đi m ạ c h suy nghĩ sẽ khá hơn một chút chúng ta vậy sẽ cũng có thể tìm chỗ đặt chân đến lúc đó hảo hảo thương lượng một chút được rồi việc này xác thực gấp không được tiết mục tổ rất tâm hiểm cho thành viên liền cho thành viên tôi h còn muốn gia nhập cái gián điệp hơn nữa còn nói cho ngươi cái này nếu là chọn sai tương đương với trong đoàn đội đầu nhiều cái bom hẹn giờ mặc kệ đi tới chỗ nào trong lòng cũng sẽ không có cảm giác an toàn nửa đêm đến lo lắng người truy kích g i ế t đến t ậ n cửa trừ phi đến ba người một mình một đội không muốn gia nhập đại bộ đội nhưng cái này cũng không quá hiện thực ninh chu nơi này áp lực khá lớn cho tin tức quả thực quá ít trong vòng một canh giờ có thể hay không phân biệt ra gián điệp hắn không dám hứa chắc triệu tiểu thư cùng t ă n g lỵ cũng giống vậy nghĩ cho chuyện nhưng nhưng nói chuyện không nhiều đại khái là cùng ngày đầu tiên mở ra tranh tài lúc đem ba bức họa đ ổ i thành phim ở bên trong tìm kiếm đáp án đã không có đáp án kia liền không nghĩ triệu tiểu thư thay thế mở mấy giờ ninh c h u để hắn đi đến ghế sau ngủ một hồi đến hơn bảy giờ tối ba người rốt cục đến dương thành vùng ngoại thành tối nay muốn ở là cái câu trận từng dãy nhà gỗ trực tiếp xây ở trên nước câu cá lao nhóm đi ra cửa liền có thể tiến hành thả câu nhà gỗ có hai mươi mấy cái bình phương trừ độc lập ngoài phòng vệ sinh còn có thể nấu cơm đi ngủ thậm chí còn trang điều hòa không khí thêm câu phí bốn trăm khối tiền một ngày đối với ba người mà nói tiền không là vấn đề chủ yếu không cần cung cấp thẻ căn cước trời tối trẻ tuổi lão bản cũng không nhận ra ninh chu biết được đối phương muốn ở trí ít hai đêm về sau vẫn là thật vui vẻ gian phòng nha có người ở mới có thể có í t lợi mà lại trừ cung cấp rừng chân bên ngoài còn có c ơ h ộ i cũng không đắt một phần hai mươi thậm chí còn mượn ninh chu một thanh bốn m năm đòn đương nhiên linh kiện cái gì phải tự mình mua chỗ này đều có hoa không được mấy đồng tiền ninh chu tự nhiên không phải vì câu cá chủ yếu là không rõ ràng bên cạnh tình huống ngươi diễn kịch cũng phải có đạo cụ đúng không mang theo cô nàng đi tới chỗ này không kỳ quái nhưng là sẽ trở thành cái khác câu cá l a o chú ý đối tượng ngươi nhìn bên kia một cái nam mang hai nữ nhân tới cũng không câu cá một mực trốn ở gian phòng bên trong chưa chừng liền sẽ bị nhận ra cho nên hết thể lấy không bại lộ làm chủ cầm tới thẻ phòng c ô xe lại mở một hồi trực tiếp có thể tới nhà g ô bên cạnh to lớn đến bên hồ không chỉ có thể trông thấy ánh đèn còn có âm nhạc chuyển đến trò chuyện âm thanh xem ra đêm câu không ít người cũng không tệ l ắ mở m cửa bật đèn tiến vào câu phòng về sau hai vị tiểu thư tỷ có chút chấn kinh cùng ngoài ý mớn toàn bộ phòng đều là lấy đầu gỗ làm chủ bao quát sàn nhà còn phân phối cái tủ lạnh đoán chừng là để câu cá lao nhóm thả cá r ù n g tóm lại bốn trăm một ngày rất đáng đang làm sơ chỉnh đốn về sau ninh chu nhìn về phía triệu tiểu thư liên hệ hà lão sư đi chương một trăm sáu mươi bốn xem phim chương một trăm sáu mươi bốn xem phim người ngay tại tới trên đường không biết bao lâu đến hà lão sư bốn người có thể làm không nhiều gian phòng bên trong dạo qua một vòng về sau đưa điện thoại di động đặt ở vào cửa bên tay trái trên bàn có thể vị trí này chính c h i n h tốt ninh chu thanh â m truyền đến đúng vậy hắn dự định toàn bộ hành trình quan sát chuẩn bị hoàn tất bốn người ngồi trong phòng khách ghế sofa chỉ có một trường có thể ngồi hai người bất quá màu đỏ nhựa bằng ghế cũng không phải ít có thể là tâm tình lo nghĩ nguyên nhân không chỉ có điều hòa không khí mở ra hoặc cũng tại hô hô chuyển động ninh chu hoặc thanh â m có thể hay không quá lớn chút bởi vì trong phòng một mực không một người nói chuyện hoặc chuyển động tiếng vang tại ngô tinh ngay tới cũng có chút trói t a i vẫn được ninh chu cười không cần khẩn trương Kết m ụ c tổ không có khả năng làm hẳn phải chết cục hết thảy vấn đề đều có giải pháp nói thì nói như thế thật là nếu không c ẩ n thận tiếp cái gián điệp trở về nô tinh lo lắng không phải không có lý thật muốn lại đến cái gián điệp đoàn đội sẽ không thể sống yên ổn ta có thể tại bảy người bên trong b ắ t đến ngụy thành chẳng lẽ ba tuyển một còn có thể yếu không thành tin tưởng ta còn nữa hà lao sư nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cũng là rất mạnh hai người bọn họ bí mật tán g ố u qua liên quan tới đại thám tử bên trong một chút việc vặt hà lao sư ý tứ năm nay khẳng định là không kịp sang năm đầu năm mới một mùa đại thám tử muốn khai mạc đến lúc đó để linh chu đi thử một chút đồng thời lộ ra một chút bí mật có đôi khi bọn hắn tại tiết mục bên trong ném đối hung thủ cũng không phải là bởi vì suy đoán ra cái gì hoặc là tìm tới chứng cứ đồng thời tiết mục quay trụng thời gian đại khái là một ngày có lúc sẽ tiến hành hai ngày trong lúc đó sẽ dừng lại nghỉ ngơi ăn một bữa cơm cái gì hung thủ nha đa số thời điểm đều là sớm cầm tới cái bản biết mình thân phận liền sẽ biểu hiện ra cùng bình thường không giống địa phương có lẽ là biến nói nhiều có lẽ là lời nói ít mỗi người không giống chính là thông qua loại này bên ngoài sân nhân tố hắn không chỉ một lần thành công tìm tới phạm nhân về phần ở chỗ này có được hay không đến k h ô n g thử mới biết được song phương trò chuyện thời gian là bảy giờ rưỡi hơn tám giờ một chút tiếng đập cửa vang lên đến rồi bảy người trong lòng đồng thời toát ra hai chữ nô tinh tại mở cửa trước đó còn đặc địa thông qua mắt mèo liếc mắt nhìn cơ mở bên ngoài hết thẻ năm người vào nhà đóng cửa dẫn đầu chính là tiết mục tổ một vị nhân viên công tác mặc dù các vị hẳn là đều biết bất quá vẫn là đến giới thiệu một chút dư mật chu đông n ữ hoàng từ đảo ngũ lỗi cái khác ba không nói mật tỷ xuất hiện để điện thoại bên kia linh chu cùng triệu tiểu thư vừa mừng vừa sợ bên trên một mùa dương mật biểu hiện không nói nhiều đồ xuất đi nói tóm lại còn được mà hai người tại đi kim l a n g tham gia trực tiếp lúc không thấy mật tỷ cảm thấy đặc biệt ngoài ý mớn còn đặc biệt gọi điện thoại có cái quảng cáo hợp tác thật nhiều năm đã thỏa đàm thuộc hẹn đồng thời hiện tại đã ở nước ngoài nói là quảng cáo đập xong trở về về thời gian không sai bị lắm có thể bài trừ một sai lầm đáp án a linh chu không dám đánh cam đoan từ trong lòng hắn là hy vọng mật tỷ là chân chính người đảo vòng nhưng đứng tại tiết mục tổ góc độ đưa nàng định là gián điệp cũng không phải không có khả năng cho nên còn cần quan sát không thể hạ quyết định dĩ vãng hà lao sư trông thấy mấy vị này khẳng định là ô m vân an nhưng bây giờ chỉ là nhàn nhạt lộ cái mỉm cười gật đầu chỉ thế thôi tiếp xuống các người đem xem phim xem phim về sau sẽ có một canh giờ đến quyết định lưu lại cái kia ba vị mà còn lại vị nào đem trực tiếp rời đi cùng vốn tiết mục không quan hệ nhân viên công tác sắp xếp gọn máy chiếu về sau tái diễn quy tắc kia thân phận là không công bố hà lao sư liền vội vàng hỏi nếu như chúng ta chọn đúng tình hồ dưới sẽ nhân viên công tác gật gật đầu các người nếu như thành công đem gián điệp tìm ra sẽ được đến hai cái điểm tích lũy minh bạch đã không có vấn đề khác nhân viên công tác nhìn một vòng như vậy bắt đầu xem phim đi dựa theo trước đó an bài bốn người khẳng định phải tại trong màn ảnh x ê vị hai vị nữ sinh ngồi ghế sofa hai vị nam sĩ khiêm nhượng đằng trước trên mặt đất nhân viên công tác trừ mang máy chiếu bên ngoài còn có thể vui cùng bắp giang chỉ là đoàn người trong lòng đều chứa sự tình cũng không có tâm tình hưởng thụ nhìn ra được đều có lời muốn nói nhưng bây giờ chỉ có thể trước kìm nén phim kết thúc về sau có một giờ giao lưu thời gian đèn một quan phim bắt đầu Ừ. khi phiến đầu tiếng âm nhạc t r u y ề n đến ninh chu không nhìn thấy hình tượng nháy mắt liền biết là cái gì phim đại thoại tây du c h i n g u y ệ t quang bảo hạc ống tiêu thanh âm hắn quá quen thuộc không có khác đơn thuần thích cái này hai bộ phim ninh chu trước trước sau sau nhìn có mười lần ở trong mắt hắn là phim hồng kông no một sau đó hà lao sư cũng nói tên phim chứng minh hắn đoán không lầm triệu tiểu thư cầm lấy một bộ khác điện thoại lập tức lục soát lên phiến tử mặc kệ là cái gì khẳng định đến đồng bộ bên cạnh tăng lỵ thì là lộ ra vẻ lo lắng đằng trước đoàn người đang thương lưỡng lúc trừ đối với người thảo luận bên ngoài còn lại chỉ có phim tỷ như trí mạng id cấm đoán đảo trí mạng m à thuật chờ một loại gần nghi đề tài hoặc là một ít cái chúc tuổi phiến có một phần trong đó diễn viên hoặc là tới tương quan đại thoại tây du thuộc về cái gì khi còn bé nhìn là hài kịch lớn lên nhìn là bi kịch mặc kệ là cái gì đều cùng trước đó suy đoán t r ê n lệch rất xa tìm tới phim về sau triệu tiểu thư đưa điện thoại di động đặt lên b à n điều chỉnh đến một dạng tốc độ lúc này bên trái điện thoại ngay tại video trò chuyện bên trong bên phải thì là quan thanh â m đều cùng đầu bên kia điện thoại đồng bộ tiến hành nhìn ra được mặc kệ là các đội viên vẫn là bốn cái mới tới lực chú ý đều không tại phim bên trên bất kể là ai hơi có như vậy một chút chút động tĩnh đều sẽ hấp dẫn đến mấy đạo ánh mắt mà hà lao sư bọn người biểu lộ tương đối phức tạp bốn người này bên trong ba người sẽ là tiếp xuống đồng đội còn t h ư a vị kia thì là hai phần thế nhưng là muốn thế nào s á n g chọn một điểm đầu mối đều không có trong lòng có rất nhiều vấn đề nhưng lại loạn không được cứ như vậy thời gian chậm rãi đi qua nửa giờ phim phát ra đến bây giờ không có bất cứ vấn đề gì nô tinh cùng trần vĩ đình nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm hình tượng không bài trừ bên trong sẽ có tiết mục tổ gia nhập nhắc nhở hà lao sư cùng na chát thì là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở bốn cái người mới trên thân chưa chừng gián điệp sẽ có cái gì nhiệm vụ đặc thù quả nhiên đến phim phóng tới một nửa lúc tự động tạm dừng mời bốn vị tuyển thủ thay phiên đi nhà xí mỗi người năm phút bốn người nhìn nhau dương mật đứng người lên nói rõ trước đến thời điểm tiết mục tổ liền nói có cái này tiểu đoạn nhưng là không có nói do nguyên nhân ta là lần thứ hai tới đánh cái dạng nói xong tiên tiến nhà vệ sinh yến tĩnh phi thường y ê n tĩnh nhưng là trong nhà vệ sinh một điểm thanh âm đều không có bọn hắn đều mang điện thoại di động đi linh chu nói xong lại bản thân phủ định không có gì dùng tiết mục tổ khẳng định nghĩ đến hà lao sư đợi lát nữa mật tỷ sau khi đi ra ngươi vào xem một chút ninh chu thanh âm để trong phòng ba người đang mấy giây bất quá rất nhanh kịp phản ứng trọng yếu như vậy thời khắc hắn sao có thể không tham dự đâu đương nhiên an bài hà lao sư hành vi cũng không ai cảm thấy không ổn tiết mục tổ kia nghe nói về sau đồng dạng không có động tĩnh hoặc là nói rõ đây chỉ là cái bong khói l ừ a gạt một chút các người hoặc là chính là ở bên trong làm cái gì căn bản không có cách nào phát giác giống như xóa bỏ trò chuyện ghi chép rất nhanh bốn người theo thứ tự bên trên sông nhà vệ sinh không có phát hiện kỳ quái điểm thậm chí hà lao sư còn kiểm tra mấy người điện thoại cho ra trong dự liệu đáp án không có việc gì tiếp tục xem phim tạm dừng kết thúc linh chu khoanh tay cánh tay bên cạnh đặt vào một ly trà lá trà là câu trận miễn phí cung cấp cũng không phải cái gì trà ngon tàng lỵ tự giác tại bên cạnh không giúp đỡ được cái gì cho hắn rót một chén ai nếu như hai người các ngươi là trong bốn người chân chính người đào vong thành viên phải làm sao chứng minh thân phận của mình đâu không nóng này trả lời cho ngươi hai mươi phút thời gian đi bên ngoài suy nghĩ một chút、Tốt. ở chỗ này kỳ thật cũng nhìn không ra cái gì hai nàng cũng minh bạch đinh chu đại k h i ý gì đi ra ngoài nghiên cứu đi không thể không nói ninh chu tùy ý tìm chỗ này còn rất khá nhà gỗ là lăng không gác ở trên nước biên giới đặc địa xây ra đi một vòng lớn nghĩ đến là cho câu cá lao nhóm phục vụ hiện tại là hơn chín giờ nếu như tại nội thành bên trong đoán chừng y nguyên rất nóng đứng bên ngoài đầu triệu tiểu thư hướng mặt thổi tới chính là trận trận gió hồ trong lỗ hai là b ọ t nước tiếng vang s ắ c thực rất hài lòng c h ỉ bất quá đứng một hồi biết cơ vu con mũi l i n đến triệu tiểu thư không có để ý phất phất tay đuổi đi chán ghét ra hỏa cũng không cùng tẳng lị đứng tại một h ố i chia ra suy nghĩ Xã hội. chứng minh như thế nào đâu cũng không biết qua bao lâu ninh chu ở bên trong h ô một tiếng cái gì tình huống rồi triệu tiểu thư sau khi đi vào hỏi phim kết thúc rồi vốn là kết thúc ninh chu r ố i lưng một cái nhưng là lại bắt đầu thả đại thánh kết hôn ai đây là bộ thứ nhất ta triệu tiểu thư góp qua liếc mắt nhìn vì cái gì trái lại rồi ninh chu có chút ngoài ý m u ố n còn thật thông minh nha ý gì triệu tiểu thư sững sở thật là nhắc nhở a hẳn là đi ninh chu gật gật đầu vừa rồi bọn hắn lại lên một lần nhà vệ sinh đồng thời vẫn là đem điện thoại cho m a vào không có gì bất ngờ xảy ra trong điện thoại di động khẳng định không có đề kỳ triệu tiểu thư nói x o n g tay vừa nhấc chớ nóng vội khen ta điện thoại quá rõ ràng cho dù có mờ ám cũng t r a không được cho nên có thể không dùng cân nhắc tại nhà vệ sinh có thể làm cái gì đâu có lẽ tăng l ị tại bên c ạ n h nói chính là bom khói đâu cố ý đem ý nghĩ của chúng ta hấp dẫn tới mà coi nhẹ trọng điểm đúng ta đã nghĩ đến lý do thoái thác t ố t nói n g h e một chút tăng l ị háng giọng một cái đầu tiên ta sẽ nhìn thẳng hà lao sư hoặc là bất luận một vị nào đội viên con mắt con mắt lúc cửa sổ của linh hồn ta xác định thân phận của mình không thẹn với lương tâm cho nên đối phương hẳn là có thể cảm nhận được thứ gì còn nữa ta sẽ đem tiết mục tổ như thế nào liên hệ ta toàn bộ quá trình không rõ chi tiết tất cả đều nói rõ ràng nếu như là gián điệp đối phương không nhất định sẽ nghĩ tới dùng phương thức giống nhau đối lại a ba t ba ba ninh chu vô tay lỵ tỷ không thể không nói ngươi một chiêu này ta thật không có cân nhắc đến mà lại đáng giá thử nhìn một chút thấy ninh chu nhìn mình triệu tiểu thư có chút một chí nói thật ra trừ thiếp mặt bên ngoài ta không nghĩ tới đặc biệt tốt phương thức bởi vì ở trong mắt các ngươi tất cả mọi người tin tức đều là ngang nhau l o g i di phương diện Lý ý tỉ người h phi h ĩ t n Chứng cứ, quả thực không có cách nào cung cung nghĩ, nhìn g tốt, ta trì. thực Bất ta chút trước một qua duy quả quả suy cứ, có cách cấp. cấp mạch h đó p bộ m Mỹ, căn cứ hoặc người đãng động hơi biểu lơ lộ, là ta á phát c chồng cũng kịch, có Đúng, đối đề. nghe nói không nhìn này hiện phương vấn Ngươi, gọi bởi lý là to ít t me vợ vì bộ chưa có xem ninh chu trực tiếp đánh vỡ nàng ảo tưởng mà lại cũng không hiểu nhiều hơi biểu lộ trừ phi đối phương biểu hiện rất rõ ràng Thôi ta, nhất Ninh Chu nhìn, không định dù là cũng có Là có hay không có tác dụng triệu tiểu thư cũng không xác định lại nhìn trong điện thoại di động bốn người biểu lộ cùng lúc trước thay đổi lớn nhất là đem l ự c chú ý đặt ở phim cấp trên không còn lẫn nhau chú ý chỉ có thể nói tiết mục tổ thiết kế cái này khâu có chút m ệ t nhọc phim rất đặc sắc nhưng hai bộ thêm tại một khối thời gian đạt tới hơn ba giờ kết thúc về sau chính chính tốt m ộ ư ơ i hai giờ nếu như chỉ là thưởng thức còn không có cái gì làm tương lai đồng đội trừ tự chứng thân phận bên ngoài sẽ còn tìm cách tìm ra ở giữa g á n điệp nào có thưởng thức tâm tình đoán chừng trong lòng cũng làm ấ y chục cái suy nghĩ xuyên luận đi thật vất vả kết thúc đèn sáng lên ngũ lôi ngáp một cái phát hiện không ổn lập tức ngậm miệng lại xem phim khâu kết thúc tiếp xuống các ngươi có sáu mươi phút tự do giao lưu thời gian kết thúc về sau mời cho ra ba cái thành viên danh tự vậy chúng ta liền bắt đầu hà lao sư cũng không k h á c h khí trực tiếp cùng ninh chu đối lên lời nói tới tại ta cùng na chắc xem ra bốn người đều rất kỳ quái đều có lộ ra các loại biểu lộ cùng tiểu động tác bất quá cũng không có cùng loại m ó t xe mã hoặc là cái khác một loại giống như là nhiệm vụ cử động phim rất bình thường mặc dù không ít tình tiết ta đều quên nhưng trong đầu lời kịch cũng không có vấn đề cũng không có gia nhập thứ đặc biệt gì để người có chút hệ hoại t i n t ứ c người đào vong nơi này trước trao đổi năm phút đối với vừa gia nhập ba người mà nói vẫn còn có chút mới lạ ngươi lai、like, các ngươi chú ý điểm ở đây hà lao sư đưa điện thoại di động lấy đi qua kết luận của ngươi đ â u ninh chu cười cười kết luận không dám nói t ă n g lỵ t ỷ nghĩ ra cái kế hoạch để bọn hắn một cái đem tiết mục tổ cùng nó thương lượng toàn bộ quá trình không rõ chi tiết nói một lần k i u cái gì chúng ta còn có năm mươi năm phút n ắ m chặt điểm một người m ộ ư ơ i phút đến trong nhà vệ sinh một đ ố i một vừa rồi làm ậ t tỉ trước hết nhất đúng không đội mũ lôi đi hà lao sư nhãn tỉnh sáng lên giống như có thể thực hiện ả i đi thôi đến chúng ta quen thuộc một đối mực câu điện thoại video lâu như vậy không có điện tạm thời cúp máy đối với triệu tiểu thư cùng tằng l ị mà nói không biết tình huống bên kia có chút một ngày bằng một năm cảm giác rốt cục bên kia video mời lại phát đi qua triệu tiểu thư không kịp chờ đợi nhận thế nào có phát hiện hay không cái gì điểm khác biệt